chương hai trăm mười ba ra tay toàn lực thiên tôn nan địch cố thiếu thương giật mình cảm nhận được đối phương lực lượng bỗng nhiên lớn mạnh đồng thời hắn cũng chú ý tới lệ nhược trần thần thông tin người chiêu thức bất phàm nhất cử nhất động dường như thiên ý bộc lộ bất quá cố thiếu thương cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là lệ nhược trần còn có ẩn dấu bí thuật con bài chưa lật như vậy mới phải nếu không hết sức bạo phát không có mấy chiêu liền muốn thua trong tay của ta dưới quá mức không thú vị cố thiếu thương gào to một tiếng bên phải trong mắt cũng có quang mang nợ rộ từng luồng quang mang từ trong mắt phủ ra dĩ nhiên hóa thành thần tinh sau đó bao trùm cả người thành một mảnh tinh khải hình dáng cái này giờ khắc này rất nhiều người g i ậ n mình bởi vì từ cố thiếu thương một chiêu này bên trên thấy được quen thuộc cái bóng là của ta trọng đồng thuật trong đám người càng là có một người nói nhỏ trong con ngươi đồng có bóng chồng quan g mang chất thước đương nhiên đó là trọng đồng giả la phủ bên ngoài lúc này liền liếc mắt nhìn ra cố thiếu thương một chiêu này cùng mình trọng đồng thuật như r i a triệt đánh với ta một trận sau đó bên ngoài dĩ nhiên là cụ bị trọng đồng n g năng có thể thi triển trọng đồng thuật la phủ nói nhỏ nói ra cái này tâm lý chấn động người ngoài cái này liền hôn đột ở mọi người khiếp sợ trong lúc đó đã có người phát hiện cố thiếu thương còn chưa chưa dừng lại thích hợp chỉ nghe cố thiếu thương hét dài một tiếng hỗn độn dung chuyển không nớt dĩ nhiên biến hóa ra một loại kim quang tại cái kia giữa kim quang phù hiệu vẽ bề ngoài một luồng một luồng dung chuyển trong lúc đó dường như đại hải khởi khởi phục phục cũng dường như lôi đỉnh n ầ m vàng không ngừng cuối cùng hóa thành một luồng một luồng thần quang tụ hợp ở tại trên bầu trời khí cơ kinh người thần uy che đậy thế gian cố thiếu thương người xuyên tinh khải liền đặt mình trong giới quan mang này giống như một tôn tuyên cổ liền tồn tại thần linh một cỗ thiên uy t ỏ ra làm cho lòng người sinh hoảng s cố thiếu thương cả người tắm rửa trong loại ánh sáng này dường như chấp trưởng trời xanh thần linh có vương giả thân thể hơi run dày nhận ra một chiêu này giật mình không gì sánh được cái này không phải trí tôn kia điện truyền nhân tối cường thần thông thượng thương kiếp quang sao dĩ nhiên tại cố thiếu thương trên người hiện lên là thượng thương kiếp quang vì ta trí tôn cốt bảo thuật bị cố thiếu thương hỗn độn thể diễn biến đi ra có một người nói nhỏ đặt mình trong trong đám người có người quay đầu phát hiện hắn chính là trí tôn kia điện truyền nhân quân h ạ n h i ê n trời sinh trí tôn cốt trước đây đã từng xuất thủ bày ra uy lực nhưng bây giờ trọng đồng thuật trí tôn cốt uy năng. đều ở đây c ố thiếu thương trên người hiền hóa chỉ thấy hắn đ ắ m chìm trong thượng thương k i ế p quang bên trong cùng cái kia người khoác tiên y hệ cầm trong tay trật tự tiên liên lệ nhược trần đối trọi g a i gắt sau một khắc bọn họ cùng nhau mà phát động lần thứ hai đụng đụng vào nhau u n g u n g u n g u n g u n g u n g dường như thiên tháp địa chấn một dạng động tinh to lớn thiên cung đều lại tựa như nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ có lực lượng phát tiết một, một giả hóa thành thượng thương tiếp quang một dạng cố thiếu thương tay cầm tiếp quang hóa thành thượng thương tri thủ liên tiếp không ngừng xuất thủ lệ nhược trần cầm trong tay tiên liên huy vũ không ngừng lúc này hắn còn muốn mượn luân hồi thiên công đưa tới kiếp trước lực lượng gia trì cung cấp hai cái đồng cảnh giới chính mình lực lượng trồng chung một chỗ nhưng mà như vậy phía dưới hắn thi triển tiên pháp thần thông cố thiếu thương lại vẫn có thể cùng hắn chẳng phân biệt được sản sản như nhau lệ nhược trần cũng đã nhìn ra cố thiếu thương lúc này chính là diễn biến trọng đồng thuật cùng trí tôn cốt bảo thuật trên đời tại sao có thể có thể chất như vậy chính là kiếp trước vì bắt đầu tiên tôn lệ nhược trần vẫn không nghĩ ra tại sao có thể có thể chất như vậy có thể diễn biến vạn đạo phải biết rằng vạn đạo buồn nguyên mạnh mẽ lẫn nhau khó chứa nhưng mà ở cố thiếu thương trên người những thứ này phảng phất đều không phải vấn đề gì lệ nhược trần có chút khó có thể tin nhưng càng thêm không chịu thua giết trong cơ thể tiên thai khẽ nhúc đích dẫn động kiếp trước lực lượng gia trì liên tục không ngừng dường như sẽ không lực kiệt mở ộ dạng bên kia cố thiếu thương lại cũng là như vậy trong n g a y mắt bọn họ liền giao thủ trên trăm cái sẽ cùng quanh mình không gian đều dung chuyển không ngớt nhưng hai người lại lại tựa như không cảm giác chút nào không có bất kỳ phản ứng giống nhau đang không ngừng chiến đấu cái này quá mạnh mẽ giờ k h ắ c này rất nhiều người t h ắ n g phục tự đáy lòng cảm khái bình thường tiên tiêu mặc dù đạt tới thai cảnh cực hạn đều không thể có uy thế như vậy bọn họ mạnh tinh người quanh mình một vòng rất nhiều người đều là gật đầu trở nên nhận đồng cố thiếu thương còn chưa xuất toàn lực vào lúc này chắc có một người nói nhỏ gây nên mọi người lực chú ý có người quay đầu phát hiện mở miệng nói chuyện người là trọng đồng giả la phủ cái này ngày xưa ở thông thiên tháp bên trong cùng cố thiếu thương có quá khích gác giao chiến đối thủ lúc này la phủ trong con ngươi có cổ xưa phù hiệu h i ể n hóa h i ệ n nhiên tại vận dụng trọng đồng ý năng nhìn lấy cuộc chiến đấu này hắn nói nhỏ diễn biến người ngoài chi lực cũng không phải là cố thiếu thương cực hạn h i ệ n nhiên thành c ự u cố thiếu thương đã từng đối thủ lại tăng thêm lại là có thể hiểu rõ chiến cuộc trọng đồng giả có lấy thấy xa cái t i ê cố thiếu thương cực hạn ở chỗ nào có người không khỏi theo bản năng hỏi lên bên ngoài hỗn độn thể tự có u y năng so với trọng đồng thuật trí tôn cốt mạnh hơn nhiều a cuối cùng la phù nói nhỏ hầu như hóa thành thở dài mọi người trở nên giật mình lúc này bộ kia ở trên tình huống lại phải biến đổi không sai ngươi như vậy c u n g vọng quả nhiên có chút thực lực một đạo sau khi giao thủ hai người tách ra cô thiếu thương tại chỗ đứng vững đáng giá ta ra tay toàn lực cái gì cô thiếu thương một câu nói này hạ xuống rất nhiều người đều hoài nghi lỗ thai của mình có nghe lầm hay không quá mức kinh người chiến đấu kịch liệt như thế ở cô thiếu thương trong miệng lại vẫn không có ra tay toàn lực điều này khiến người ta khó có thể tin đừng nói là người ngoài chính là thành t i ể u đối thủ lệ nhược trần trong lòng cũng là hãy nhiên không gì sánh được hắn còn không có ra tay toàn lực cái ý niệm này cả đời lệ nhược trần tùy theo đem xóa đi hắn cười lạnh nói công tâm tính toán chuyện cho tới bây giờ bản tôn không tin ngươi còn có dư lực lệ nhược trần không tin điểm này bởi vì hắn đều cảm giác áp lực rất lớn nếu không phải luân hồi thiên công kỳ dị lúc này sợ rằng đều không kiên trì nổi dưới tình huống này lệ nhược trần không tin cố thiếu thương còn không có toàn lực ứng phó ừ n không tin cố thiếu thương nhìn lấy lệ nhược trần bỗng nhiên cười rồi đã như vậy vậy liền để cho ngươi biết một chút về nói xong cố thiếu thương trên người hỗn độn khí tức đ ỗ n g nhiên bạo phát lệ nhược trần không yếu thế chút nào thiên khí biến hóa liên trực tiếp quét ngang mà đi nhưng mà lần này lại phát hiện cố thiếu thương tránh cũng không tránh thiên liên trực tiếp quét ngang mà qua lại quét không chỉ là một đạo tàn ảnh lệ nhược trần lúc này mới phát hiện tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh có chút hãi nhiên tốc độ của hắn tại sao có thể nhanh như vậy đồng thời lệ nhược trần triển khai thân thức lập tức đã nhận ra cố thiếu thương khí tức nhưng mà hắn sợ nhận ra được cố thiếu thương khí tức không phải một đạo mà là ba đạo lệ nhược trần quay đầu thấy được trước sau cùng mặt bên có một cái cố thiếu thương đứng điều này làm cho hắn đồng tử hơi co rụt lại phân thân c h i pháp ý niệm này nô ra lệ nhược trần sau một khắc đem phủ nhận bởi vì chú ý tới ở lệ nhược trần trên người có từng đạo kim sắc thật nhỏ thần văn diễn biến nhìn kỹ màu vàng kia thật nhỏ thần văn dĩ nhiên giống như một đầu lĩnh kim sĩ đại bằng một dạng thiên bằng t ự ảnh là kim sĩ đại bằng nhất tộc trung cực bí pháp bên ngoài sân đã có người kinh hô nhận ra cố thiếu thương một chiêu này nội tỉnh là tiếng tăm lừng lấy thiên bằng t ự ảnh cố thiếu thương lại vẫn nắm giữ môn thần thông này không i đại m sĩ bằng n ấ t tộc t h i b ằ n cực ả phải t ế n g kim sĩ đại bằng nhất tộc lại có thể thi triển thiên bằng tự ảnh trước đó chưa từng có nghe rợn cả người rất nhiều người kinh động đồng thời nói ra một chiêu này về bí là cực tốc phân hóa mỗi một cái bóng đều có tương đồng chiến lược mà ở giữa sân nương theo hỗn độn bạo phát hào quang đan bảo cố thiếu thương thi triển thiên bằng cực ảnh hậu thân thể cũng là lần thứ hai hơi lay động một chút bên ngoài thể hiện rồi ba đầu sáu tay trí tướng chiến lược lần thứ hai ra chỉ đứng lên không chỉ có như vậy cố thiếu thương tâm niệm vừa động nhất thời còn lưu sáu loại dị tượng n g a n g trời thư không thăng tiên môn tinh thần diệu thanh thiên âm dương sinh tử đồ tiên vương lâm cựu tiên ngũ sắc thần q u a n đẳng hỗn độn trùng thanh liêm tổng cộng sáu loại dị tượng mang theo sợ nhân khí hơi thở từ trong hỗn độn diễn biến mà ra cái này lệ nhược trần giật mình cảm nhận được trong này l ự c t cắt bách để cho hắn sắc mặt không khỏi biến đổi làm sao sẽ mạnh như vậy nước đã đến chân cảm thụ được đến từ cố thiếu thương trên người tầng tầng huy áp lệ nhược trần rốt cuộc rõ ràng nhận thức được ở đ ồ n g cảnh bên trong mình làm thật không phải là đối thủ của cố thiếu thương nếu là ngươi lại có thể bạo phát vượt lên trước sức chiến đấu của ta ta đây liền m à c ả m bên kia cố thiếu thương ở k h ẽ quát một tiếng sau đó hung hãn xuất thủ nhất thời sáu loại dị tượng hoành áp mà đi cố thiếu thương ba đạo cực ảnh cũng cùng nhau huy vũ tổng hơn mười năm tay từ bốn phương tám hướng đánh về phía lệ nhược trần để cho hắn muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh với chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm mười bốn khí vận t i ê u đốt mượn tương lai chi lực lệ nhược trần biến sắc cảm nhận được một cỗ nồng nặc áp lực cùng uy hiếp hắn mơ hồ cảm giác mình nếu là như thế nhận một chiêu này biết thụ thương tiên thể biết đấm máu bởi vì cái này công kích đã vượt qua hắn tự thân cực hạn như thế nào cho phải lệ nhược trần trong cơ thể bắt đầu tiên kinh vận chuyển nhưng vẫn như c ũ không thể tiếp tục được nữa chính là kiếp trước lực lượng gia chỉ ở hiện thế thân vẫn khó có thể ở cùng làm ộ t cảnh giới ngăn cản cố thiếu thương ta không thể bại cảm thụ được cố thiếu thương công kích đã phải rơi vào trên người của mình lệ nhược trần không cách nào đê điều ầm ầm trên người hắn bạo phát khí tức mạnh mẽ thực lực uy năng được tăng lên bắt đầu thần quyền lệ nhược trần huy quyền mỗi một quyền đều dường như giống như sao băng đánh ra trong khoảng thời gian ngắn tinh thần quan g mang đ a n bảo dường như sao băng lớn rơi giáp hủy thiên diện địa lực lượng mà đến châu một và anh và anh lệ nhược trần nằm đấm nhanh đến mức cực hạn trên nắm tay còn có tiết q u n g bá đạo không a i bằng vô số quyền ảnh bốn phía đánh ra quanh mình không gian chấn động kịch liệt thư không sụp xuống, xuống hình như có vô cùng đạo và lý vào giờ khắc này tan b ỡ cố thiếu thương cũng là khẽ ồ lên một tiếng sau đó trong miệng phát ra cười to âm thanh ha ha ha hạng người vô năng cùng giai không phải là đối thủ bạo phát toàn bộ chiến lược cố thiếu thương nói thẳng ra lệ nhược trần vì sao chiến lược tăng nhiều nguyên nhân chính là không lại cầm cố tự thân trước đây lệ nhược trần muốn củng cố thiếu thương công bằng đánh một trận vì vậy bên ngoài cựu trọng thiên tu vi áp chế đến rồi củng cố thiếu thương ngang hàng tình trạng nhưng bây giờ bên ngoài cảm nhận được một c ố có thể làm cho chính mình có sở uy hiếp áp bách liền thả ra loại này hạn chế vì vậy thực lực bạo phát một lần hành động mạnh mẽ năm chắc lần chiến lược làm cố thiếu thương lời nói vừa ra sở hữu quan chiến người đều là một mảnh xôn xao cố thiếu thương quá mạnh mẽ rất hiển nhiên lệ nhược trần nếu không phải bạo phát sẽ thất bại sở dĩ thẳng thắn không lại áp chế chính mình tuy là chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng cùng với d a i bên trong cố thiếu thương quả thật không người có thể địch lệ nhược trần hành động này mất khí độ không ít người nghị luận cái kia bắt đầu tiên cung một phương cái kia nhất tôn vương giả đã biến sắc không thể tin được kết quả này t h a như kiểu tiên đầu cung bắt v ơ n hắn g giả, h ế tổ sức chính rõ ràng, chính mình vị t sư này. n Vô c ù đường đường giới giới, đều không thể tại đồng bậc chiến thắng cố thiếu thương như vậy cố thiếu thương sợ rằng đã tại thiên hạ này rất nhiều thiên tiêu bên trong đồng cảnh tối t h ư ờ n g cái này bắt đầu tiên cung vương giả nghĩ như vậy bên kia công chúa có hay không cần ta xuất thủ long vương ngao quan hỏi long tự có hay không cần hắn xuất thủ cố thiếu thương cùng lệ nhược trần giữa chiến đấu hai người ước định thành tục muốn ở đánh nhau cung cấp bây giờ lệ nhược trần chủ động thả ra tu vi của mình cung cấp là đã thua cuộc chiến đấu này vì vậy ngao quan có như thế một cái hỏi hắn hoàn toàn có thể xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này xem như là thắng bại đ ã phân phản chi nếu như lúc này không ra tay ngăn lại lời nói cái tia lệ nhược trần đã thả ra tu vi của mình tất cả đều là có thể lấy cảnh giới áp chế cố thiếu thương cứ như vậy ngược lại còn có thể làm cho cố thiếu thương rơi vào một loại bị động bên trong mà long tự nghe xong loại này hỏi cũng là hai mắt bình tĩnh ánh mắt lấp lóe một phen nàng xem trên đ à i cô thiếu thương cùng lệ nhược trần chiến đến say sưa hồn nhiên không có gì muốn dừng tay ý tứ liền lắc đầu cô thiếu thương trong lòng nên phải nắm chắc nếu là muốn kết thúc chiến đấu nên phải sẽ có ngôn ngữ long tự lắc đầu nói như vậy nếu hắn chưa từng h ô n g ngừng chúng ta đây cũng không nhất định xuất thủ bên kia cô thiếu thương hoàn toàn chính xác ở cao gọi ra lệ nhược trần phương pháp làm sau đó cũng chưa đình chỉ bởi vì hắn còn muốn xem một chút chính là vượt qua mấy cái trọng t i ê n chính mình tại cảnh giới này bên trong có hay không có thể chiến thắng lệ nhược trần mà lệ nhược trần lúc này lại tràn đầy tức giận đã n à o cô thiếu thương không lưu tình chút nào vạch trần chính mình thành i ự u cũng nộ về dĩ nhiên không cách nào tại đồng bậc bên trong b ạ i địch trong cơn tức giận lệ nhược trần cả người khí thế đại thịnh ngươi chính là đồng cảnh rất mạnh nhưng lúc này ta cao hơn ngươi bên trên tứ trọng tiên h trong nháy mắt có thể c h ấ n ngươi thu vi vượt lên đầu cũng vì mạnh mẽ lệ nhược trần hét lớn một câu sau một khắc thuận tiện mang theo bên người thai cảnh cựu trọng tiên h thực lực mạnh mẽ đánh về phía cô thiếu thương quyết tâm chiến đấu dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục cô thiếu thương đã chứng minh rồi thực lực của chính mình Quả thật với c ù nhưng g giai vô đ ị c n h lúc bây giờ kỳ diện đúng là có vô địch tư thế lệ nhược trần có người khai nói nếu như cô thiếu thương tu vi lại cao mũi làm với đồng cảnh vô địch nhưng bây giờ cuối cùng là kém chút rất nhiều người cũng không xem trọng cố thiếu thương cho là nên kịp thời kết thúc trận chiến đấu này cố thiếu thương đã chứng minh rồi chính mình chiếm được mọi người tán thành nhưng mà cố thiếu thương lại không có ý chấm dứt bên ngoài nên hướng lệ nhược trần công kích thu vi có chút chênh l ệ n h cái kia lại có sợ gì ầm ầm sương mù hỗn độn tràn ngập b ộ c phát ra cố thiếu thương cũng là không thối lui chút nào trực tiếp tiếp tục xuất thủ không chút nào dừng tay đi tứ thậm chí cố thiếu thương có chút n à y sinh á c độc hạng người vô năng chính là cảnh giới cao hơn một ít lại ngại gì ta cố thiếu thương quét ngang đương đ ạ i đồng cảnh vô địch cố thiếu thương thất giải Tiếp tục x u lệnh nhược trần lại cường thế về phía trước các bước chủ động xuất khích chiếm cứ chủ đạo cảnh giới của hắn bung ra mạnh mẽ không ai bằng pháp lực siêu việt cố thiếu thương trong cơ thể đạo thai cũng là uy năng càng mạnh vì vậy biến đến cường thế hơn nữa lệnh nhược trần lúc này có chút tức giận trước đây không địch lại cố thiếu thương làm cho hắn không thể nào tiếp thu được lúc này bên ngoài trực tiếp toàn lực bạo phát phải nhanh chóng đem cố thiếu thương cho c h ấ n áp tới rung lên chính mình mạnh mẽ áp lực đi tới cố thiếu thương nơi đây bên ngoài thậm chí không người xem trọng cố thiếu thương bởi vì hai người t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn nếu như một lưỡng trọng tiên vẫn có thể khiến người ta có chút chờ mong nhưng bây giờ là ước chừng tứ trọng tiên nửa cái cảnh giới t r ê n lệnh dường như hùng câu cố thiếu thương nếu vẫn muốn chiến xuống phía dưới nói do hắn còn có điều sức mạnh tiêu quan âm nói nhỏ mở miệm đối với cô thiếu thương vẫn có tự tin loại tự tin này là theo chân cô thiếu thương cùng nhau đi tới mã thành tại cái kia nguyên thành thành cô thiếu thương cũng d á m mạo cái quá sơ sinh linh thân phận sau lại càng là dám độc lập đối mặt toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc như vậy cô thiếu thương rơi vào tiêu quan â m trong mắt tự nhiên làm cho cô thiếu thương đối với hắn tràn đầy lòng tin trên thực tế cũng đúng là như thế cô thiếu thương còn có con bài chưa lật chính là tứ trong tiên có gì không thể vượt qua cô thiếu thương k h á c quát một tiếng sau một khắc sử dụng một đạo chẳng bao giờ sử dụng qua thần thông khí vận phong thần thuật khí vận tiêu đốt Cô trước h thương bạo phát thần thông, cũng là cái kia khí vận phong thần thuật. Khí vận phong thần thuật, i cái kia tiên điệu ế tiếng u một tăm t cũng vận vận lừng bạo đạo là là lây u y ề n thừa, rất c ờ người thường n Vân Thiên bằng này truyền thành trong thiên không khinh thiên g đại. đạo để hạ tiêu. vào vì thừa, t Hà chỉ là r kỳ ư dám khinh thường thiên tiêu. Trước đây cố thiếu thương từng đánh bại vân thiên hà từ trên người chiếm được cái này khí vận phong thần thuật cơ hội nhưng bây giờ cố thiếu thương sử dụng chỉ bất quá hắn sử ra khí vận phong thần thuật vẫn cùng vân thiên hà có bất đồng lớn vân thiên hà sử dụng hay là tức vận phong thần thuật bên trong chiêu thức cố thiếu thương cũng là sử dụng là trong đó lớn nhất bí pháp khí vận tiêu đốt liền như cùng tinh huyết t i ê u đốt thiên ma giải thể một dạng pháp môn là một loại không thể n ị c h bí pháp cái gọi là khí vận tiêu đốt s ở thiếu đốt tự nhiên chính là khí vận lấy khí vận tiêu đốt thành tựu lương xài tới làm cho thực lực của chính mình trong nháy mắt lớn mạnh cái này bên ngoài vân thiên hà nhìn đến đây biến sắc vô cùng hãi nhiên cố thiếu thương làm sao sẽ ta thiên tử phong thần thuật vân thiên hà thình lình nhận ra lúc này cố thiếu thương thi triển là của mình thiên tử phong thần thuật thậm chí, vẫn là thiên tử phong thần thuật bên trong trung cực bí thuật khí vận tiêu đốt phải biết rằng một người khí vận là h à n g định một ngày tiêu đốt có thể được chiến lược gia trì thế nhưng khí vận tiêu đốt vậy giảm bớt không cách nào khôi phục hán làm sao dám đ ó a ở phát giác cô thiếu thương sử dụng khí vận tiêu đốt sau đó vân thiên hà đã hãi nhiên cũng bất khả tư nghị nhưng tùy theo bên ngoài lại sinh ra một cỗ nhìn có chút hạ hê cảm giác mạnh đi nữa khí vận cũng không thể như thế tiêu xài đợi khí vận tiêu đốt sau đó chính là ngươi xui xẻo thời điểm mặc dù có như thế nhìn có chút hạ hê ý tưởng thế nhưng vân thiên hà thoáng qua nghĩ tới một chuyện khác lúc này mắt thấy cô thiếu thương trên người khí tức tăng vọn lập tức liền phản ứng lại cái này hơn phân nửa là thi triển bí pháp gì hơn nữa bởi vậy kết quả chiến đấu đi hướng trở nên không biết đứng lên quả nhiên chiến t u t h ư ơ ở chiến n ư ư lật. Trong n g đám ờ âm trong quang mang đẹp chất lược nói h ư n là thăng lên sau đó cố thiếu thương trợ quát cũng là diện hóa thần thông lần thứ hai hướng phía lệ ngực trần đánh không chỉ có như vậy không chỉ có như ơ vậy những thứ này cố thiếu thương riêng phần mình cầm trong tay bất đồng thần thống trên người khí tức riêng phần mình k ô n g Tây chừng năm bốn lệ nhược trần sắc mặt trầm xuống ý thức được cố thiếu thương con bài chưa lật là dùng bí pháp gì thế nhưng bên ngoài cũng không lưu ý pháo hoa thôi tụ bất quá nhất thời như vậy cực điểm thăng hoa bí pháp ta không tin ngươi có thể duy trì bao lâu nói xong lệ nhược trần hung hãn xuất thủ ầm ầm bọn họ lần thứ hai chiến với nhau lần này khó phân sản sản như nhau mặc dù lệ nhược trần vì thai cảnh cựu trọng tiên cố thiếu thương chỉ là thai cảnh ngũ trọng tiên nhưng giữa bọn họ vẫn chẳng phân biệt được sản s ả như n nhau chiến lược tương đương lệ nhược trần bắt đầu thần quyền huy vũ bắt đầu tiên kinh kích phát từng luồng tiền khí đang ở bên trong trời đất lại tựa như có thể dẹp tiên toàn bộ tiên quan bệ n ễ cố thiếu thương hỗn độn chi khí lưu truyền diễn biến từng đạo thần thông lệ nhược trần phát oan nhận định cố thiếu thương như vậy bạo phát thần thông duy trì liên tục không được lâu lắm lại không biết cố thiếu thương nhất không sợ chính là khí vật yếu bởi vì từ vừa mới bắt đầu cố thiếu thương chính là một cái khí vận suy bại áo rồng phối hợp diễn một đường lịch thiên cải mệnh đến nay khí vận ra thân khí vận đối với cố thiếu thương mà nói không có trọng yếu như vậy ngược lại không bằng hóa thành tự thân chiến lực cung cấp ở hướng về tương lai mượn lực phen này lệ nhược trần lấy luân hồi thiên công tiếp dẫn tiếp chức chi lực cố thiếu thương cũng là thiêu đốt khí vận mượn tương lai chi lực đại chiến kịch、liệt. lệ nhược trần còn nhận định cố thiếu thương như vậy chiến lược đề t h a g duy trì liên tục không được lâu lắm lại không biết theo chiến đấu tiến hành cố thiếu thương hôn độn thể đặc tính phát huy trong cơ thể bất d i ệ t tiên kinh đang không ngừng ma d i ệ t hấp thu quanh mình tiên khí cùng tiên quang dần dần hắn đã có thể đối với cái này từng cổ một tiên khí tiên quang miễn dịch chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm mười lăm đánh bại nhân vật chính rút ra luân hồi thiên công bắt đầu tiên quang tan biến toàn bộ làm cho hư không dung mạnh chính là bắt đầu tiên kinh bên trong thủ đoạn diễn biến tối cao công phạt đại thuận nhưng mà ở lệ nhược trần một cách đánh ra sau đó lại giật mình phát tướng cố thiếu thương tránh cũng không tránh không chỉ có như vậy thậm chí cố thiếu thương chủ động tiến ra đón ầm ầm chỉ thấy cố thiếu thương trên người hỗn độn khí tức tràn ngập cái kêu bắt đầu tiên quang rơi vào trên người của hắn Bá. vô thanh vô tức trong lúc đó bắt đầu tiên quang dường như nê n ưu nhập hải một dạng tan giá ở tại cố thiếu thương quanh thân trong hỗn độn cái này lệ nhược trần thất kinh thậm chí đồng tử hơi co rụt lại khó có thể tin điều này điều này sao có thể lệ nhược trần khó hiểu cái này bắt đầu tiên quang chính là thu thập bắt đầu tinh l ư c biến thành thạch bắt đầu tiên kinh bên trong thủ đoạn thậm chí, chỉ có ngưng tụ bắt đầu tiên thể sau đó mới có thể thi triển vô thượng sát sinh đại thuật nhưng mà lúc này ở cố thiếu thương trước mặt lại hồn nhiên vô dụng tiên khí tiên quang đã bị ta hỗn độn thể chứa cố thiếu thương cũng là khép cười một tiếng rốt cuộc chờ các loại đến lúc này ở nơi này trong lúc hắn một mực tại không ngừng vận chuyển bất diện tiên kinh sau đó tới thể ngộ tiêu hóa đến từ lệ n g ư c trần cái kiệu kỳ dị pháp lực nội bộ kèm theo từng luồng tiên khí còn có thể diễn biến không gì sánh được đáng sợ uy lực vô cùng tiên quan mang chiến đấu đến nay bọn họ qua nhiều như vậy chiều rốt cuộc cố thiếu thương hỗn độn có thể triệt để hấp thu dung nạp cái này từ n g luồng tiên khí cùng tiên quang mà tiến trình này cũng đại biểu cho cố thiếu thương có thể đối với lệ nhược trần kỳ dị pháp lực tiến hành miễn dịch lệ nhược trần nét mặt có rõ ràng giật mình cùng chấn động mười sáu di chuyển hiển nhiên rất là khó hiểu mà phía dưới rất nhiều người thấy c ả n h ấy cũng là không hiểu ra sao chỉ có cái kia trọng đồng giả la phù cùng với trí tôn cốt quân hạo nhiên mặt bên trên đều riêng có nhưng thậm chí bọn họ đều đang đợi một màn này tới trọng đồng giả la phù nói nhỏ cái này mới là cố thiếu thương cái kia hỗn độn thể đáng sợ chỗ cái kia trí tôn cốt quân hạo nhiên càng là thở dài nói cố thiếu thương cường đại khiến người ta tuyệt vọng nhìn không thấy đổi kịp cơ hội bởi vì hỗn độn thể quá mức bất khả tư nghị cùng đáng sợ quân hạo nhiên than thở bên ngoài hỗn độn thể có thể dung nạp vạn đạo diễn biến vạn đạo một ngày chiêu thức dùng hết bên ngoài hỗn độn thể liền có thể dung nạp diễn biến lấy phương thức giống nhau diễn biến đắp lễ bốn phía người nhóm tất cả đều hai nhiên còn có một ít mỗi cái đại thế lực vương giả chấn động khó có thể tin trên đời còn có như vậy cường đại thể chất còn có một ít tiên kiêu cảm nhận được tuyệt vọng kể từ đó bất kể hắn là cái gì kỳ dị thể chất bên ngoài không phải cũng không địch hỗn độn thể tuyệt đối là đáng sợ nhất một loại thể chất. bên kia trong chiến đấu cô thiếu thương nét mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt hắn hôn đột thể đã thích ứng lệ nhược trần pháp lực bây giờ đã dung nạp vì vậy nhưng cũng diễn biến cũng có thể miễn dịch sau một khắc chỉ thấy cô thiếu thương hơi chấn động một chút nhất thời một cỗ hôn đột khí tức dung chuyển mà cái k i a hôn đột khí tức cũng là bắt đầu diễn biến dĩ nhiên sinh ra từng luồng ngân b ạ c h sắc tiên khí thậm chí ngưng kết thành vì khí cơ vô cùng tinh khủng tiên quang lệ nhược trần biến sắc làm sao cũng không nghĩ ra chính mình bắt đầu tiên thể mới có thể tán phát tiên khí cùng với ngưng tụ tiên quang lại bị cố thiếu thương biến hóa ra nhưng hắn tùy theo nghĩ tới cố thiếu thương lời nói chấn động không ướt đây chính là hắn hôn đồn thể cái này chấn động di chuyển nhưng rất khó lường không gì sánh k ị p cảnh chính là mấy lần kiếp trước và kiếp này lệ nhược trần cũng tìm không được có như thế thể chất càng hợp chứa mười ngàn nói diễn biến vạn đạo nhưng cùng lúc lệ nhược trần cũng càng thêm phát hoan đều lâu như vậy ta không tin ngươi cái kêu kích phát tiềm lực bạo phát bí pháp còn có thể tiếp tục nói xong lệ nhược trần tiếp tục hung hãn xuất thủ cố thiếu thương đòn đánh thậm chí trong quả đấm cũng bám vào kinh khủng tiên quang sự cương đại của ta siêu việt tưởng tượng của ngươi cố thiếu thương tuyệt nhiên không sợ k h tương kéo dài phản cố thiếu thương thực l ngược chỉ đến rồi một lại thì cảm giác chính mình khí vận phương pháp dĩ nhiên không có thiêu đi cố thiếu thương tự thân khí vận bất quá cố thiếu thương cũng mơ hồ đã nhận ra đây hết thể tựa hồ là bởi vì cái kia khí vận thần phù nguyên nhân cái này số mệnh thiếu đốt s ở thiêu đốt khí vận dường như đến từ chính khí vận thần phủ như vậy đánh bậy đánh bạo phía dưới cô thiếu thương tìm ra khí vận thần phủ sử dụng phương pháp kể từ đó cô thiếu thương tự thân khí vận không chỉ có không có sói mòn thậm chí ở tăng cường phát giác điểm ấy cô thiếu thương tự nhiên càng thêm không sợ lệ nhược trần cảnh giới c h í n h lệch đã không phải là không có thể lướt qua hầm câu thậm chí ở hỗn độn thể dung luyện cái kia tiên khí tiên quang sau đó cô thiếu thương tự thân thực lực còn tiến hơn một bước bởi vì hỗn độn thể có chút bù đắp t ă lít vê a lại ra tay nữa cô thiếu thương không thấy chút nào xu hướng suy tàn thậm chí càng mạnh một bậc sương mù hỗn độn c h e khuất bầu trời đưa bọn họ hai người cho toàn bộ cho bao phủ lệ nhược trần đã phát hiện chính mình tán phát cái kia từng luồng tiên khí cùng với bắt đầu tiên kinh phát họa lập đi ra tiên phủ dĩ nhiên có lại hỗn độn khí tức bao khỏa phía dưới từng đạo tiêu thất như vậy như vậy lệ nhược trần tự thân uy năng đại đại bị giới hạn tương phản cố thiếu thương tự thân cũng là uy năng tăng nhiều thậm chí cái kia hỗn độn chi khí diễn biến từng đạo thần thông hướng phía lệ nhược trần mà đi cái này nhất thời lệ nhược trần áp lực đại tăng cảm nhận được tự thân bị cố thiếu thương rất là áp chế đứng lên điều này sao có thể lệ nhược trần cắn răng có chút khó có thể tiếp thu sự thật này chính mình cảnh giới cao hơn mấy tầng thiên dĩ nhiên cũng đánh không lại cố thiếu thương nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ tà t ử vô địch trật cố thiếu thương bạo phát các loại huy năng hết sức bạo phát đều đạt tới một loại trí cường tình trạng mấy cái cố thiếu thương đều cầm trong tay thần thông đồng thời đánh về phía lệ nhược trần ẩm ẩm mạnh mẽ vì thế vô số thần thông làm cho lệ nhược trần khó có thể chịu đựng ho khan lệ nhược trần bay ngược trong miệng liền ho khan một tia còn có nhiều lần tiên khí d ò n máu từ k h e miệng chảy ra lệ nhược trần thất bại giờ khắc này vậy xem đoàn người náo động đều thấy được lệ nhược trần tiên thể bị hao tổn bị thương đấm máu cái này ngoài dự liệu của mọi người cố thiếu thương vượt qua mấy cái trọng tiên như vậy nghịch chặt lại vẫn làm cho lệ nhược trần đấm máu quả thực nghe rợn cả người nghịch thiên a vượt qua bốn cái trọng tiên nghịch chặt lại vẫn thắng quá mạnh mẽ cố thiếu thương ở cảnh giới này đã vô địch chỉ là ngũ trọng tiên liền có thể bại cựu trọng tiên đại địch như là đến rồi cựu trọng tiên cảnh giới này còn có ai là đối thủ của hắn ở một mảnh tiếng than thở phía dưới cũng có người lắc đầu tu hành trung bi không phải đơn thuần xem chiến lược chiến lược cường đại không có nghĩa là có thể đi xa như nay có thể bại lệ nhược trần nhưng lệ nhược trần chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào dưới một cái đại cảnh đến lúc đó cố thiếu thương vẫn còn ở thai cảnh bên trong bọn họ còn như thế nào tương đối thuyết pháp này cũng đưa tới một số người tán thành bọn họ cho rằng chiến lược chỉ là một bộ phận cảnh giới tu hành cao thấp cũng rất trọng yếu hiện tại không sai biệt lắm n h i ê n kỷ phía dưới lệ nhược trần đã đạt đến thai cảnh cựu trọng tiên chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào dưới một cái đại cảnh đây cũng là một loại bất phản có thiên tư hiện hiện mặc kệ vây xem còn chúng phản ứng như thế nào bên kia lệ nhược trần đ ấ m máu sau đó đã ý thức được một điểm mình nếu là không sử dụng cái gì hết sức tiềm lực pháp lực hoặc là tế xuất binh khí gì lời nói như vậy trận chiến đấu này đã hai trăm ba mươi bảy kinh tấm màn rơi xuống đồng cảnh bên trong ta dĩ nhiên thất bại lệ nhược trần có chút khó có thể tiếp thu sự thật này thế nhưng khó có thể tiếp thu cũng muốn tiếp thu hơn nữa lệ nhược trần không chuẩn bị lấy cái gì hết sức bạo phát phương pháp như vậy biết hao tổn tự thân tiềm lực còn dùng tiên binh các loại lệ nhược trần càng là trầm đáng ta thất bại hắn tiếp nhận rồi hiện thực mở miệm như thế thanh em có chút khản, khản cùng cô đơn lúc này lệ nhược trần ngược lại bình tĩnh lại ý thức được một việc từ hắn không đỡ được cố thiếu thương công kích mà giải khai đối với tự thân áp chế một khắc kia liền đã thua bây giờ cũng là bại triệt để bại tâm phục khẩu phục hoàng kim đại tranh chi thế quả nhiên bất phàm ra khỏi ngươi hạng nhân vật này lệ nhược trần cũng thừa nhận cố thiếu thương cùng lúc đó làm lệ nhược trần bị thua thậm chí chính mồm thừa nhận cố thiếu thương trong đầu chuyển đến hệ thống gợi ý âm thanh k e n đánh bại một vị nhân vật chính nhân vật chính khí vận tản mát bên trong kiểm tra đo lường đến nhân vật chính tản mát khí vận tự t r ù hấp thu chung keng hấp thu khí vận ngẫu nhiên rút ra đến luân hồi thiên công liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở đại biểu cho cô thiếu thương lúc này thu hoạch trước đây hệ thống hoàn thành thăng cấp thăng cấp sau đó cô thiếu thương mỗi lần đánh bại một vị nhân vật chính đều sẽ đạt được đối phương tán lạc khí vận sau đó từ trong đó có thể ngẫu nhiên rút ra chút gì lúc này ở cô thiếu thương đánh bại lệ n h ư ợ c trần sau đó hệ thống hấp thu đối phương khí vận liền ngẫu nhiên lấy ra đối phương luân hồi thiên công luân hồi thiên công cô thiếu thương trong lòng hơi động hệ thống đối với lần này thiên công miêu tả bất p h ẳ n cũng là cái kia lệ ngược trần có thể chuyển thế sống lại then chốt không chút do dự cố thiếu thương trực tiếp tiếp nhận rồi cái này luân hồi thiên công nhất thời một cỗ tin tức trào và o cố thiếu thương trong đầu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm m ư ơ i sáu b à n đào thịnh hội mở ra đứng hàng bên trên tịch luân hồi thiên công tinh nghĩa chạy vào cố thiếu thương trong đầu hắn trong nháy mắt hiểu rõ môn công pháp này y ế u quyết chủ yếu chính là ngưng tụ một đạo luân hồi là ấn có như thế một dấu ấn liền có thể thấy luân hồi có thật nhiều khả năng mà trừ cái đó ra phản phất luân hồi thiên công tác dụng liền không làm sao hiện ra đi ra giống nhau thực tế không phải vậy c ô thiếu thương đi qua hệ thống chú thích minh bạch rồi cái này luân hồi thiên công còn có rất lớn một tầm tác dụng với kiếp trước nội lực gia trì h ì n h thế chứng kiến điểm này c ô thiếu thương nhất thời liền hiểu vì sao trước đây lệ nhược trần đã từng đ ố n g nhiên bạo phát thực lực tăng lên phi thường đột nhiên bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này luân hồi thiên công nguyên nhân chỉ là đối với c ô thiếu thương mà nói nhưng có chút cây lặc về phía trước thế m ư ợ lực kiếp trước của ta bất quá là làm tinh ở trên một người bình thường tại sao vĩ lực gia trì cố thiếu thương lắc đầu ý thức được cái này luân hồi thiên công gần cả chỗ lúc này cái kia vây xem trong đám người vân thiên hà biến mất trong đó nhìn lấy thắng bại đã phân cũng là mục trường khẩu nốc có chút không chịu nhận có thể cố thiếu thương làm sao thắng theo vân thiên hà hận không thể hai người này lưỡng bại cầu thương mới tốt coi như không phải lưỡng bại cầu thương vậy tốt nhất cũng là cố thiếu thương bị thua dù sao lệ nhược trần có tu vi áp chế hơn nữa cái loại này khí vận kỳ dị của quái h ừng hạn kinh người nhưng bây giờ chính cuộc kết quả lại hoàn toàn khác biệt lệ nhược trần dĩ nhiên thất bại quan trọng nhất là vân thiên hà vẫn nhãn thi triển thiên tử vọng khí thuật nhìn lại đã thấy cô thiếu thương khí vận tăng mạnh đây càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu cái kia một phen khí vận thiếu đốt không chỉ có không c ó để cho mình khí vận có một chút suy yếu thậm chí còn tăng cường thật nhiều rồi hả coi như là hai người tranh chấp này lên kia xuống nhưng đây cũng quá quá khoa trương vân thiên hà khó có thể tiếp thu cuối cùng vẫn là nghĩ tới cái kia khí vận thần phù bên trên tất nhiên là cái kia khí vận thần phù thần bí đáng tiếc đáng tiếc ca khí vận thần phù không có rơi trong tay ta vân thiên hà rất là đau lòng nhưng cũng không có biện pháp hắn quả như thắng trong đám người quân hạo nhiên cùng cái kia la phủ tiến g i i thở dài mơ h ổ đã đoán được kết quả này nhưng vẫn có chút khó tin bọn họ đều là như vậy huống chi người ngoài ở một mảnh như vậy kinh ngạc trong k i ế p sợ cái k ê n lệ nhược trần cũng là ly khai hiện trường hơn mười người đội ngũ cũng không vừa múa vừa hát phô trương cũng mất ngược lại rất là điệu thấp rời đi đ o à người n không lại đợi ở nơi này giao trì bên cạnh một bộ điển hình người thất bại dáng vẻ rời đi trái lại cố thiếu thương lại nên đón rất nhiều thán phục ánh mắt ngạc nhiên mọi người tất cả đều thán phục rất nhiều ngày kêu thậm chí sinh không nổi cùng tranh tài tâm tư chỉ nay đánh một trận liền có thể đánh tan sở hữu thiên kêu chiến ý hôn đồn thể tên không người còn dám khinh thị đây là một loại cực kỳ đáng sợ thể chất mọi người nói nhỏ thảo luận không chỉ là nhằm vào cố thiếu thương còn làm cho hỗn độn thể huy danh lưu truyền gia thậm chí mọi người đều không thể còn muốn ra dạng gì thể chất có thể cùng tranh tài chính là cái kia trong truyền thuyết thánh thể cùng bá thể thậm chí tiên tiên đạo thể đều không có, có loại này thần kỳ huy năng không biết đúng hay không có thể cùng tranh tài có người mở miệng nói ra còn có vài loại thể chất đặc biệt rất bất phàm có thể tranh phong thể chất cũng chỉ là một mặt cố thiếu thương bất quá ngũ trọng tiên là có thể hùng hãn nên chiến cử trọng tiên chỉ là phần này tâm tính liền chắc tuyệt không gì sánh được ở nơi này vậy nghị luận bên trong cô thiếu thương cũng thân thể k h é động quanh mình hôn đội khí tức toàn bộ một lần nữa trào trở về trong thân thể hắn nên đón một mảnh chúc mừng âm thanh long tự cùng tiêu quan â m cũng là trở lại bên cạnh hắn tự mình chúc mừng lần này ngược lại là cũng may sẽ không còn có những người khác khiêu chiến cô thiếu thương cười nói trước đây hắn uy danh truyền ra ở nơi này côn lôn bên trên không biết bao nhiêu thiên kiêu tự cao tự đại có khiêu chiến c h i tâm muốn nhờ vào đó nhất chiến thành danh mà bây giờ cô thiếu thương trực tiếp dứt khoát chiến bại mấy ngày nay với côn lôn bên trên vô địch lệ nhật trần trực tiếp làm cho sở hữu thiên kiêu khiêu chiến tâm tư dập tắt Tiêu cười, quan đóng cởi, không chỉ như rằng chỉ vậy, sợ rằng một trận chiến này xuống tới, tiêu trần một ít mới thu người theo chiến này xuống nhược người hắn cái thấy mới đuổi, lệ bên ị thùa, trực tiếp rời đi. Một đều đi. sẽ rời b long tự gật đầu không sai chỉ sợ sẽ có thiên tiêu dâng lên muốn đi theo tâm tư của ngươi long tự nói với cố thiếu thương nổi lên cái này trong đó h u y ề n cơ sẽ có một ít thiên tiêu biết được tự thân không có vô địch phong thái nhưng không nguyện bỏ qua đại tranh phong cảnh sở dĩ sẽ tuyển trạch có thể sẽ đặt chân vô địch lộ còn lại thiên tiêu theo đuổi theo cái này dạng bên ngoài theo tả hữu cũng có thể nhìn trộm lúc đó tối cao phong cảnh có thể khai nhãn giới đối với tu hành cũng có lợi ngược lại thì một ít tiên tiêu một khi bị đả kích sau đó lại trở về bế môn tạo xa sẽ bỏ qua đại tranh chi thế từng bước lạc hậu người ngoài nghe rõ những thứ này cô thiếu thương vẫn lắc đầu một cái ta tạm thời không có loại nghĩ gì này người theo đuổi với ta mà nói vô dụng bởi vì ta thực lực tăng lên rất nhanh người theo đuổi cũng sẽ rất dễ dàng theo không kịp tức bộ cô thiếu thương là nói thật chỉ tuy nhiên ít nhiều có chút v ỡ xẹo lẹt ý tứ hàm xúc ở trong đó long tự không nói gì tiêu quan âm mỉm cười cái t i ệ t như ta đây vậy sau này tu vi hạ xuống chẳng phải là theo không kịp ngươi bước chân cô thiếu thương cũng là nghiêm túc nói không phải trong i u quan âm ngươi tài tỉnh vì ta ngươi tỉnh tán tải thành, sau này tất vì vì này sau ậ trận, nhận n nguyên tiên trấn thiên quan ngữ thương huy Tiêu thiếu một t điệp. sư, được khí r âm cảm cô giọng thương nghiêm túc như vậy nhận động. Trong nói cái thiếu này còn lần như nhận chăm chú, cô túc thấy một là vậy để khoảng thời gian ngắn tiêu quan âm trong lòng hiện lên một dòng nước ấ m lại không nói thêm gì long tự ngược lại là sửng sốt không nghĩ tới cô thiếu thương đối với tiêu quan âm coi trọng như vậy hơn nữa nàng cũng không nghĩ đến đi theo ở cố thiếu thương bên cạnh cái này k h i n h thành tuyệt sắc nữ tử vẫn còn có như vậy lai lịch sẽ thành một trận nguyên t i ê n sư long tự bỗng nhiên nghĩ tới chút gì di ta trước đây từng nghe nói có cái sự tình cái t i a nguyên thạch trong thành có một vị thần nguyên bên trong đi ra cái sinh linh tự xưng đến từ thái sơ còn có cái được xưng trận nguyên thiên sư hậu nhân nữ tử tới đón tiếp nói long tự nhìn về phía c ô thiếu thương cùng tiêu quan âm trong mắt có chút suy nghĩ màu sắc làm sao như thế tương tự nghe nói cái kia thần nguyên bên trong sinh linh cũng là tự xưng là tổn h thương ha ha c ô thiếu thương cùng tiêu quan âm liếc nhau một cái đồng thời bật cười c ư ờ i to hai tiếng sau đó c ô thiếu thương giải thích vậy chính là ta chỉ bất quá khi đó ban đầu tối cao giới rơi vào xương mỏ bên trong ngoài ý muốn bị một tầng xương mỏ khí độ hóa thành ra đã che lại sau lại từ trong đó sau khi đi ra vì thoát thân liền tìm chút lý do cùng mượn cớ cùng quan âm cùng nhau l y khai long tự bừng tỉnh thảo nào trước đây nghe ngươi nói từng cảm thụ qua xương mỏ bên trong hàn khí một chuyện nhi căn nguyên dĩ nhiên nơi đây cố thiếu thương gật đầu khẳng định cũng là nhớ lại cái kia xương mỏ cùng l o n g tự quan hệ giữa đúng rồi trước đây nghe ngươi nói cái kia xương mỏ dường như cho các ngươi nhất tộc lao tổ cố thiếu thương đang phải hỏi một chút vấn đề này thế nhưng vấn đề của hắn vẫn chưa nói hết vào lúc này có tiếng chung văng lên quanh quẩn ở phụ cận đây q u a n mình la côn lôn trung thanh âm long tự lập tức phản ứng kịp nên phải là vương mẫu tông muốn mở khải sân cửa bàn đào thịnh hội lúc đã tới sở dĩ côn lôn trông vang d ậ y rồi quanh mình rất nhiều giao chỉ bên cạnh mọi người cũng r ồ n dập thu dọn đồ đạc h i ệ n nhiên tất cả mọi người biết được đây là bàn đào thịnh hội muốn bắt đầu dấu hiệu chúng ta đây cũng có thể tiến nhập vương mẫu tông cố thiếu thương thi thi nhiên cùng long tự cùng với tiêu quan âm cùng nhau lên trước những người khác cũng đều r ồ n dập đồn áo hướng phía vương mẫu tông sơn trước cửa có lụa mỏng chế thể dung mạo xinh đẹp vương mẫu tông đệ tử đang liên tiếp chỉ bất quá các nàng còn muốn kiểm tra thực hư thân phận một phen Bàn đ mang mang rất, thường thường rất nhanh hội h t h đến rồi cố thiếu thương đám người long tự triển lộ thân phận nâng long công chúa thân phận tôn quý tự nhiên có thể đi vào còn mang theo long vương nga quan còn cố thiếu thương nhưng cũng không cần bị long tự mang theo cái kia trước sơn môn nữ đệ tử cũng rất cung tính là đến từ vạn ma lính thái sơ môn cố công tử chứ chiến tích lỗi lạc vì đương đại thiên tiêu có thể nhập bàn đ ả o thịnh hội bên trên tịch vương mẫu tông bên kia chuẩn bị vị trí chuyên môn vì cố thiếu thương chuẩn bị hơn nữa còn là bên trên tịch bởi vì bên ngoài chiến tích phi phạm danh tiếng vang dội càng có thể đại biểu vạn ma lính danh tiếng không gì sánh được cổ xưa tiêu quan âm cũng không cần cố thiếu thương mang theo đi vào bên ngoài triển lộ thân phận của mình nên đón cái kia vương mẫu tông đệ tử giật mình trận nguyên thiên sư hậu nhân đồng dạng có thể nhập bàn đạo có thể với bên t r ê n tịch chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm m ư ơ i bảy phẩm bàn đạo nghe tây vương kinh bàn đạo thịnh hội bên trong là có thêm trên dưới vị trí t r i phân cái này cũng đương nhiên căn cứ thân phận địa vị danh khí thực lực bất đồng có thượng t r u n g t r i phân lại không có giới tịch vì vậy cái gọi là bên t r ê n tịch không coi là cái gì cũng không có người phản cảm loại này phân phối chỉ trước mắt cố thiếu thương cùng long tự cùng với tiêu quan âm liền vào vương mẫu tôn phía sau cái kê sơn môn vẫn còn ở liên tục không ngừng vào người thiên tử phong thần thuật truyền nhân đại can thần triều hoàng tử có thể nhập bên t r h ế tịch la gia trọng đ ồ n giả g có thể nhập bên t r h ế tịch trí tôn điện truyền nhân mọc trí tôn cốt có thể nhập bên t r h ế tịch làm từng vị thiên kiêu vào vương mẫu t ô n g trong lúc này bên trong trong nháy mắt trẻ lại rất nhiều đa số mỗi cái đại thiên kiêu bởi vì chỉ có một ít thiên kiêu có thể đi vào ăn cái kia b à n đảo sau đó hiệu quả tốt nhất trừ cái này rất nhiều thiên kiêu ở ngoài có thể tệ thân trong đó lớn tuổi chính là nhưng đều là có thể đại biểu mỗi cái đại thế lực nắm về người muốn thương thảo một sự tình bàn đào tịnh hội liền tại bàn đảo viên bên cạnh như vậy có thể dùng mới vừa hai bàn đảo long tự giải thích hơn nữa bàn đào t h ủ cũng rất đặc biệt lại phát ra một loại vận vị đặc biệt làm cho đặt mình trong trong đó người có thể tốt hơn nộ i đạo thì ra là thế cố thiếu thương g ầ n đầu cái này cũng là để một lần biết được những thứ này cố thiếu thương chờ chút tại cái kia bàn đạo viên bên cạnh nếu như ngươi có đột phá cơ hội cũng không cần áp chế chính mình có thể yên tâm đột phá lúc này t h á p linh lão vương thanh â m vẫn còn ở cố thiếu thương trong đầu vang lên ừng có cái gì nói đầu cố thiếu thương hỏi t h á p linh lão vương nếu không năm mươi nói như thế vậy tất nhiên là có sở nguyên nhân thắp linh lão vương hồi đáp ở chỗ này đột phá có thể hấp thu nơi này đạo vận tương truyền vương mẫu tông bàn đảo viên trung có thiên kinh biến mất trong đó hấp thu đạo vận có cơ hội nghe thiên kinh thậm chí có thể tạo ra một luồng tiên khí cố thiếu thương g ầ n đầu biết được điều ấy tiên khí là một ngày t i ê u ở thai cảnh mới có thể tu ra trong một vạn không có một hơn nữa muốn một ít tiên kinh mới được giống như cái kia lệ nhược trần tu hành bắt đầu tiên kinh lại tăng thêm vì tiền tôn c h u y ể n thế tu xuất ra vài tiên khí có thể hóa tiên quang là có thể hoành áp toàn bộ đại địch đồng thời một ngày tự thân tu ra một luồng tiên khí liền có thể xưng tiến chủng sau này thành tiên có hy vọng đây cũng là vì sao t h á p linh lão vương chuyên môn nhắc nhở cố thiếu thương một câu cố thiếu thương nhớ kỹ điểm ấy rất nhanh bọn họ liền xuyên qua một mảnh trung thần tú cảnh t r i địa đập vào mắt chính là một mảnh kỳ dị đ ả o viên lọt vào trong tầm mắt sở kiến từng viên một xưa cũ cây đảo đã có tuế y n g u y ệ t tăng thương cổ xưa cũng có tiên khí linh khí tràn ngập rất nhiều trên cây đều mọc đại b à n đảo tự thân đang tỏa ra quả mang hương vị bay xa cố thiếu thương nhẹ hít một hơi cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đều càng thêm h o ạ bát tu vi mơ hồ có chút đề thăng không hổ là bản đảo viên những thứ này bản đảo thụ mỗi một khoả đều có thể nói dược v ở bên ngoài khó gặp bây giờ đã có một vườn cố thiếu thương tàn thán quanh mình rất nhiều ngày tiêu đều là tương đồng giá dấp từng cái từng cái đều nhiều hơn hít hai cái cái này bản đảo khí độ ở bàn đào viên bên cạnh có từng nhóm vị trí chỉ chia thượng h ạ n cũng không cố định chỗ ngồi cố thiếu thương d ắ t tiêu quan âm cùng long tự cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống nói là vị trí trên thực tế cách xa nhau khoảng cách đều cố gắng xa dù sao mọi người đều là người tu hành mà không phải là thế tục người làm chỗ ngồi từng bước ngồi đây có s ợ nhân khí hơi thở lên có tiên nhạc tế minh đương đại vương mẫu phải ra sân không không em mở long tự nói nhỏ tháp linh lão vương cũng đúng cố thiếu thương có chút ngôn ngữ vương mẫu tông vương mẫu nhiều lần đảm nhiệm đều thật không đơn giản tương truyền tu vi có thể đợi đợi tương truyền vì vậy ở rất nhiều bất hủ đại giáo bên trong nhiều lần đảm nhiệm vương mẫu đều là ư u việt giáo chủ cấp c ừ n g giả làm tiết nhạc vương mẫu lên sân khấu với trên chủ tọa ngồi xuống là một t a n m ặ c hoa quý ung dung vô cùng phu nhân một ngồi xuống liền mở miệng ngôn ngữ đã chư châu thiên kiêu đã tới cái kêu b à n đ ả o thịnh hội liền lúc đó bắt đầu người đến làm cho chư vị thiên kiêu thưởng thức bản đạo bên ngoài ra lệnh một tiếng theo ờ i nhiều rất vương mẫu ngôn ngữ rất nhiều ngày tiêu cũng không k h á c h khí Kiếp cái hội trước, thấy một chậm nghe nghe h này bàn là đảo sẽ cho người đột phá tu vi nhất trọng tiên có cơ hội nội đạo chuyển nghe cái này vương mâu trong tông một đạo truyền thừa được xưng ơ bách kinh đứng đầu tây vương tiên kinh có thể nhường cho thiên tiêu tự thân sinh ra một luồng tiên khí có này trở thành tiên t r ù n g nghĩ lấy những thứ này vân tiên hà không chút do dự nào cầm lên trước mắt bàn đảo liền bỏ vào trong miệng sau một khắc vào miệng tan đi như hắn như vậy còn có mọi người cố thiếu thương cũng nuốt trừng bàn đảo nhập khẩu sau đó tư vị đều không nhiều phẩm liền toàn bộ chạy vào trong cơ thể theo bàn đảo nhập khẩu nhất thời một cố cường đại dược lực hoa nở cái này bàn đảo viên bên trong cây đảo mỗi một khắc cũng như dược vương vì vậy cái này bàn đ ả o từng viên một liền cũng là dược lực phi phạm cơ hội là cũng trong lúc đó rất nhiều ăn bàn đ ả o rất nhiều thiên tiêu dồn dập bắt đầu tiến hành tu hành từng cái luyện hóa dược lực không muốn lãng phí cố thiếu thương cũng là như vậy ăn một viên bàn đ ả o thì có đột phá cảm giác điểm này rất là không bình thường dù sao đến rồi hắn tình trạng này mỗi một trọng thiên cũng trở cùng là người ngoài vài trọng thiên nhưng mà hiện tại một viên bàn đ ả o để cố thiếu thương có đột phá cảm giác cố thiếu thương cũng không có ức chế chính mình trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành、Ấm、ẩm ẩm Cùng với bất đồng chính là làm cố thiếu thương tu hành động tĩnh cũng rất kinh người may mắn nơi đây mỗi một vị trí trong lúc đó đều tách rời ra khoảng cách bằng không chỉ là lần này tu hành cố thiếu thương liền có thể làm cho rất nhiều ngày k i ề u chịu ảnh hưởng dường như tiếng sấm ở cố thiếu thương mảng xương trong lúc đó động tĩnh trường giang quần quận âm thanh là cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết đang lưu động trừ cái đó ra cái tiêu đạo cung bên trong đạo thai ở từng bước lớn mạnh lúc mới đầu cố thiếu thương đạo thai giống như trẻ c o n vừa ra đời hiện tại theo nhất trọng thiên tiếp lấy nhất trọng thiên đột phá đạo thai thời biến, biến, biến tự nhiên là cảnh giới có chút đột phá cố thiếu thương trực tiếp đột phá nhất trọng tiên từ ngũ trọng tiên đột phá đến lục trọng tiên cảnh mà ở đột phá một khắc kia có kỳ dị sinh ra cố thiếu thương lâm vào một loại tình huống đặc thù bên trong thông tục mà nói chính là ngộ đạo ở ngộ đạo dưới trạng thái loan thoáng có một đạo kinh tiếng ở cố thiếu thương bên thai vang lên đạo tri vị thành đạo sở cố thiếu thương nhất thời càng thêm độ nhập tâm thần tất cả đều chìm đắm t h mỹ nghe cái này một cố kinh văn ngoại giới cái kia ở chủ tọa bên trên đương đại vương mẫu đang ở ánh mắt r ò xét trong mắt có chút chờ mong cũng không biết thế hệ này tây vương kinh có hay không có thể h i ệ n thế vương mẫu n g ầ g đầu thì thảo ở nơi này lại tranh chi thế phong khởi vân dũng nếu như tây vương kinh có thể hiện thế lời nói liền có thể vì ta giới tăng càng nhiều hơn một ít tây vương dù sao tây vương kinh nếu như hề thế chỉ cần có đủ nhiều thiền kiêu tu hành liền có hy vọng đem tiêu tàn ở bên trong trời đất tây vương lần nữa triệu h o à n ngưng tụ đệ một trăm chín mươi bảy cộng lập quy củ vương mẫu mặt khác m ờ i tu ta c h i ế n kiếm gọi ta chân linh mặc dù là đắm chìm trong nghe kinh văn giới trạng thái cô thiếu thương cũng không khỏi hơi cao mày bởi vì hắn cảm giác cái này sở lắng nghe kinh có chút đặc biệt dĩ nhiên là một loại gia trì phương pháp tu hành sau đó có thể mượn trợ thiên địa nương tụ ra cái này tròng chỗ ưu minh một vị tồn tại lực lượng tới cho mình sử dụng có điểm giống là luân hồi thiên kinh nhưng cái này luân hồi thiên kinh là hướng về kiếp trước nội lực bây giờ cái này kinh cũng là hướng về một vị khác nội lực cô thiếu thương ý thức được điểm ấy hắn cũng chia không rõ cái này kinh là tốt hay xấu bất quá ở cố thiếu thương nghe rõ cái này trải qua thời điểm đồng thời cũng có một cố lực lượng ở cố thiếu thương trên người dừng lại giống như một cái bóng mở bên ngoài vương mẫu đống nhiên đậu dùng đứng dậy nhìn về phía cố thiếu thương vị trí người kia là ai dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền nghe được tây vương kinh thậm chí được tây vương hiền hóa ở vương mẫu bên cạnh lập tức có đệ tử báo cho thân phận của cố thiếu thương vạn ma lĩnh bên trong truyền thừa hôn đ ộ n thể cố thiếu thương đồng cảnh vô địch vương mẫu nghe vậy cũng có chút hoảng hốt không nghĩ tới cô thiếu thương lai lịch đã vậy còn quá kinh người thực lực càng là áp đảo một đám tiên tiêu hiện tại ở ăn bàn đào sau đó càng là để một cái lắng nghe tây vương kinh thậm chí dẫn động tây vương hư ảnh hiển hóa vương mẫu trong mắt quang mang chất thước nhìn lấy cô thiếu thương bên ngoài cơ thể hiển hóa cái k i a nhất tôn thân ảnh cao lớn chính là tây vương tây vương kinh thần bí chính là có thể ngưng tụ tây vương t à n mát tiên địa lực lượng thậm chí nếu như cảm thấy thẹn tây vương kinh nhân đủ nhiều càng có thể làm cho tây vương phục sinh một lần nữa hiển hóa ở trong nhân thế mà vương mẫu tông ý nghĩa tồn tại chính là vì thế mà nỗ lực cái gọi là vương mẫu ban đầu cũng bất quá là một cái vì để cho nhà mình vậy mạnh mẽ trong thiên địa phú quân tây vương sống lại si tình nữ tử mà thôi bên kia cố thiếu thương trên người hư ảnh hiện hóa chỉ là k h o á g khắc liền một lần nữa từ từ tiêu tán dù vậy vương mẫu cũng đã đem cố thiếu thương đi xuống cùng lúc đó cái này tham dự bàn đảo thịnh hội rất nhiều thiên tiêu hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút kỳ dị biểu hiện cố thiếu thương chậm rãi từ cái kia đặc thù nội đạo bên trong tỉnh lại lao vương cố thiếu thương trực tiếp trao đổi tháp linh lao vương giảng thuật tình huống của mình ta nghe được một đoạn kinh thế nhưng cái này kinh có chút đặc biệt chính là ngưng tụ một vị không hiệu tồn tại là cấn sau đó mượn dùng bên ngoài lực lượng lao vương thành cự thông thiên tháp tháp linh Tổn thế từ thái sơ đến nay, biết được thiên n t ế từ t h á địa tri ế t đ sơ có một nhóm sinh linh vì truy cầu vĩnh hằng sáng lập các loại phát ngôn khi đó cũng là các loại lý luận xuất hiện lớp lớp trong đó hoán linh vừa nói bắt đầu từ cái kia thời gian hứng khởi cái gọi là hoán linh chính là lao vương trầm rãi tổ nói có chút c ư ờ n giả g vì vĩnh sinh đưa ra lý luận như vậy bọn họ sáng lập cổ kinh đem tự thân lực lượng sắp nhập vào trong đó còn có chân linh hỗn loạn cái này dạng mặc dù tự thân vẫn lạc chạy tán giữa thiên địa hậu nhân cũng có thể đi qua cái kia kỳ dị cổ kinh đem một lần nữa gọi trở về còn có loại này t à môn phương pháp cố thiếu thương cảm giác đầu tiên cũng là có chút t à lao vương trở nên giải thích cũng không tính tả môn là một loại nếm thử hơn nữa biện pháp này cũng không phải đơn thuần hại hậu nhân mà đồng dạng sẽ bị hậu nhân đạt được chỗ tốt hơn dù sao ở tu hành lúc có thể m ư ợ người d ù n lực l đã là ở chỗ này lắng nghe cổ kinh như vậy hơn phân nửa là ngày xưa vẫn lạc ở chỗ này một vị cường giả còn để lại mà bỏ mạng ở côn lôn bên trên hơn nữa ngày xưa từng là trí cường giả vừa lúc có một vị là ai cố thiếu thương cũng có chút ngạc nhiên tây vương tháp linh lão vương giải thích tây vương cái này cũng ngày xưa vương mẫu đạo lữ vương mẫu tên chính là bởi vì lấy tây vương mà đến tây vương cường đại chính là không bằng đệ nhất nhiệm thông thiên cũng không kém nhiều lắm bên ngoài vẫn lạc tri địa chính là ở nơi này côn lôn bên trên lão vương càng là nói lại càng là phân chấn suy nghĩ minh bạch một sự tỉnh thảo nào nơi này có một vương mẫu tông một mực tại thiên tiêu xuất hiện lớp lúc biết tổ chức bàn đảo hội nguyên lai là vì chuyển xuống bộ này kỳ dị hoán linh kinh muốn phục sụ dị vương nghe lão vương ngôn ngữ cô thiếu thương cũng minh bạch rồi đây là chuyện gì xảy ra như vậy cổ kinh sửa là tốt hay là xấu cố thiếu thương hỏi lão vương ý kiến lão vương trầm ngâm cho ra ý kiến không bằng chờ cái kia vương mẫu phản ứng nhìn nàng sẽ hay không báo cho biết toàn bộ nếu như cái gì cũng không báo cho biết cái này cổ kinh bỏ quên cũng được cố thiếu thương gật đầu hắn chính là như thế một cái ý nghĩ sau đó cố thiếu thương c h ậ m rãi kết thúc chính mình tu hành mở mắt quên mình có chút tiên kiêu cũng đã tu hành hoạt tất tiêu hóa an bản đào được đến có chút thiên tiêu thậm chí trong mắt có ánh sáng t h i ề m thước hiển nhiên cũng là ở tu hành bên trong cảm nhận được chút gì trong quá trình này cố thiếu thương lại chứng kiến có vương m â u tông nữ đệ tử qua lại trong bữa tiệc cũng qua trước người hắn cuối cùng có một đạo bằng chứng rơi vào cố thiếu thương trước người cố cô công tử với b à n đào thịnh hội sau đó vương m â u cho mời cố thiếu thương kinh ngạc sau đó phát hiện cũng có một chút thiên tiêu sở hữu cũng giống như mình n g ã h ngộ chúng ta những người này đều là được cái kia cổ kinh sao cố thiếu thương có chút suy đoán lại một lát sau từng cái t i ê n tiêu lần lượt tỉnh lại chủ kia tọa bên trên Đương đại vì ư ơ n g m vậy lần này bàn đào thịnh hội chính là tương yêu các đại thế lực cùng nhau chế định quy tắc không thể nhúng tay thiên tiêu giữa tranh đấu ở trên thiên tiêu tranh phong thời gian thánh cảnh ở trên tất cả đều không thể tùy ý xuất thủ vương mẫu mở miệng thanh em êm hay nhưng không mất uy nghiêm bên ngoài nói những thứ này muốn tới tham gia bàn đảo hội các đại thế lực cộng đồng xác lập quy tắc mà các đại thế lực cũng là đã sớm kịp chuẩn bị thậm chí có thiên tiêu có thể đại biểu tự thân thế lực trước khi đến liền được dặn lúc này theo vương mẫu lời nói hạ xuống lập tức liền có rất nhiều thanh â m ta thiên lang cung đồng ý đề nghị này ta cổ tộc la gia đồng ý c h í tôn điện đồng ý ở nơi này vậy phía dưới liền long vương nga quan đều đại biểu long tộc đồng ý điều ấy ánh mắt rất nhiều người thậm chí đặt ở cố thiếu thương trên người bởi vì cố thiếu thương xem như là bị hại nặng n ề trước đây kim si đại bằng nhất tộc đánh nhỏ lao trực tiếp liền lên thậm chí còn có bên ngoài cử tộc xuất động kết quả hủy diệt ở trước mắt bao người cố thiếu thương cũng mở miệng đại biểu vạn ma lĩnh đại biểu thái sơ môn đồng ý điều ấy dù sao hắn vạn phần tán thành nếu như sớm có loại này chung nhận thức khả năng hắn cũng sẽ không đối với thiên bằng tử dưới chết thủ thậm chí kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng sẽ không bị tiêu diệt dứt khoát như vậy đồng ý âm thanh liên tiếp vương mẫu chậm rãi gật đầu chứ thế lực đã có chút đồng ý vậy còn ngày giảm phía sau cộng đồng giữ g ị n không thể vượt qua giới nếu có vi phạm giả rất nhiều thế lực đem cộng đồng đòi lại cái này bàn đ ạ hội sở thương lượng chính là chuyện này ở trao đổi sau đó. chương ò n có hai trăm một mươi cô tám vương mẫu tông nam thánh tử cô thiếu thương được thì mời bất quá cũng không phải là đơn độc mời hắn có thể đủ chứng kiến có chút thiên tiêu cùng chính mình cùng nhau đều bị mời dựa theo cô thiếu thương suy đoán bọn họ nên phải đều là cái kia nghe được kỳ dị cổ kinh nhân cô thiếu thương theo vương mẫu tông đệ tử cũng là vào bản đào viên vậy muốn đơn độc mật trò chuyện địa phương lại tựa như liền tại bản đảo viên trung tâm nhìn chung quanh một cái cô thiếu thương gặp được người quen có cái kia trí tôn cốt quân h ạ o nhiên còn có trọng đồng giả la phụ trờ các loại đều có mặt ngược lại là lệ nhược trần cùng với vân thiên hà hai vị này nhân vật chính đều không ở nhóm này cô thiếu thương cùng một ít thiên tiêu chiếm được đ á i nộ đặc biệt tại cái kia bàn đảo thịnh hội yến thượng vân thiên hà nhìn lấy rời đi cô thiếu thương chờ các loại bối ảnh cũng là âm thầm suốt ruộn biết được là có cơ duyên gì thế nhưng loại cơ duyên này hiển nhiên vẫn chưa rơi trên đầu mình、Ai? chẳng lẽ đ ờ i này lại muốn từng bất cử người xuống phía sau rồi sao vân thiên hà thở dài cũng là có chút không làm sao được bên kia cố thiếu thương trở các loại đã tiến vào bàn đảo viên ở chỗ sâu trong nơi đây lại có mấy pho tượng cũng ở nơi đây bọn họ lần thứ hai gặp được đương đại vương mẫu các ngươi đã tới vương mẫu quay đầu lại nhìn về phía ở đây mấy vị thiên tiêu bao quát cố thiếu thương la phủ quân hạo n h ì n trở các loại tổng cộng chín người vượt qua hưng thế đạt tới một cái cửa số đều nghe được tây vương kinh vương mẫu nét mặt triển lộ nụ cười một bên nói với mọi người nói vậy chư vị đều tò mò tây m bên trong cũng có chút có s u đoán, vương ì sao ta muốn đơn độc mời các mời n i Là bởi vì một đoạn kia cổ kinh sao? có một vị thiên vị t kiêu nói nhỏ đang hồi tưởng liên quan tới cái này kinh văn tin tức thế nhưng được đến lắp đáp bên kia vương mẫu cũng là đã dứt khoát giải thích đi ra tây vương kinh chính là tây vương sở lưu tây vương vì ngày xưa trí cường giả đã sớm vẫn lạc tiêu tán ở tại thiên địa thế cho nên cổ lịch sử bên trong đều khó khăn tìm nhưng đã có kinh văn lưu lại cái kia đương đại vương mẫu nói liên tục hướng về bọn họ nói lên một đoạn lịch sử đó là liên quan tới tây vương cùng với bọn họ vương mẫu tông sáng lập lịch sử những nội dung này cố thiếu thương cũng không phải làm sao ngoài ý m u ố n bởi vì theo tháp linh lão vương trong miệng biết được không có gì sai biệt nói như vậy cái kia tây vương kinh nên phải không có gì ẩn giấu bấy rập sở dĩ vương mẫu có thể thản nhiên nói tới nói ra trong này tâm lý tháp linh lão vương thanh em vang lên cũng trong đầu nói với cố thiếu thương những thứ này tuy là cố thiếu thương cũng không ngoài ý thế nhưng còn lại thiên tiêu lại là để một lần nghe nói tây vương sự t ì n h bọn họ càng làm ớ i hiểu tây vương kinh chân chính tác dụng tây vương kinh có thể gọi bên ngoài tản mát ở bên trong trời đất cổ xưa linh tính tu chỉ tây vương kinh không chỉ có chúng ta có thể được lực lượng gia trì cũng có cơ hội làm cho tây vương trọng mới khôi phục còn lại thiên tiêu rất giật mình nghe nói vương mẫu lời nói cảm giác có chút khó tin không sai đương đại vương mẫu khẳng định gật một cái ba nếu như tu hành tây vương kinh lực chiến đấu của các ngươi có một cảnh giới lực lượng gia trì đến lúc đó vượt cấp mà chiến đều là ung dung bình thường mà những cái này đối với các ngươi mà nói không có một chút tệ đoan vương mẫu nhấn mạnh điểm ấy trong quá khứ vương mẫu tông hội nghị thường kỳ ở trên thiên kiêu cùng nổi lên niên đại mở ra bàn đảo t h ị n h hội chính là vì tìm ít ngày kiêu có thể tu chỉ tây vương kinh như thế lặp lại đã vô số năm một đời tiếp lấy một đời tu chỉ tây vương kinh sở có thể có được lực lượng liền càn g phát ra mạnh mẽ cũng đại biểu tây vương hồi phục có khả năng lớn hơn một chút nếu như trong n à y có chuyện vương mẫu tông danh tiếng đã sấm hôi vì để cho ở đây thiên kiêu tý tưởng vương mẫu nói những thứ này đồng thời bên ngoài thành từng nói chỉ bất quá hướng thế bất quá một hai vị tiên tiêu có thể được tây vương kinh nhiều bất quá ba bốn vị mà thôi chưa từng giống như lời này có chín cái nhiều các ngươi chín người đều chuyển nghe được tây vương kinh sở dĩ ta mới đưa các ngươi mời tới nói rõ những thứ này giải thích trong đó quan hệ lợi hại vương mẫu rất là thẳng thắn thành khẩn đem các loại đều nói ra không có một chút quên ở cuối cùng nàng còn nói nếu các ngươi tu chỉ cái này tây vương kinh tự nhiên có thể được chút tây vương ra chỉ nếu không phải nguyện t vì vậy cô thiếu thương trực tiếp mà hỏi nếu chúng ta sửa cái này tây vương kinh ngoại trừ có thể có được kinh này tự thân ra chỉ ở ngoài vẫn có thể thu được chút gì vương mẫu sửng sốt còn lại tiên kiêu cũng nhìn về phía cô thiếu thương ở trong chín người cô thiếu thương là tối cường bọn họ thấy cô thiếu thương xuất đầu hỏi thẳng thắn mỗi một người đều chờ đấy vương mẫu trả lời mơ hồ có chút lấy cố thiếu thương như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ý tứ hàm xúc ở trong đó vương mẫu sửng sốt là không có nghĩ đến cố thiếu thương suy nghĩ đến nơi này nhưng nàng ngay sau đó cũng trả lời nói như sửa tây vương kinh phía sau ngoại trừ có thể được g i a trì ở ngoài cũng có thể được ta vương mẫu tông che chở vì ta vương mẫu bên ngoài tông nói đệ tử vương mẫu bên ngoài tông nói đệ tử lần này có người thiên kiêu giật mình n g u y ê n lai、like, vương mẫu tông các đời ngoại đạo đệ tử đều là như thế tới vương mẫu tông vì bất hủ đại giáo truyền thừa lâu đời kỳ môn bên trong chỉ có nữ đệ tử cũng là một phương truyền kỳ thế nhưng còn có cảng truyền kỳ là vương mẫu tông có một loại tồn tại đặc thù liền t h a n h ở ngoài ngoại đạo đệ tử ý là tuy là không có nhận chịu vương mẫu tông truyền thừa thế nhưng ở vương mẫu tông lại hưởng thụ dường như thánh tử c h â n truyền một dạng g ã n ngộ toàn bộ sử thượng có không ít vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử trải qua truyền kỳ thành tựu bất p h à m thậm chí có thể nên cưới vương mẫu tông nữ đệ tử chỉ bất quá làm sao có thể đủ thành tựu ngoại đạo đệ tử nhưng cũng vẫn là ngoại giới nghi vấn Hiện tại, nghe tại, Đại mọi đương Vương、Mâu、ngôn ngữ, Mâu bọn họ tuy nhiên cũng có như thế một cái cơ hội tu chỉ tây vương kinh liền có thể trở thành vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử nguyên lai còn có như thế một cha ở cố thiếu thương trong đầu tháp linh lão vương đều là thở dài cũng là để một lần biết được vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử là đến từ đâu lão vương thành tựu i thông thiên tháp linh tin tức linh thông thế nhưng loại tin tức này cũng là có sở cực hạn bởi vì một ngày đạt tới đạo cung ở trên tu hành giả liền không cách nào tiến nhập thông thiên tháp tự nhiên mà vậy cao cấp hơn tin tức lao vương không thể nào biết được một ít tu hành giới tân bí chính là lao vương cũng không biết giống như cái này vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử hắn cũng là đệ một lần không tám biết được vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử cũng bị xưng là ngoại đạo thánh tử vương mẫu tông nam thánh tử mỗi một thời đại đều có chút truyền kỳ hơn nữa rất mạnh mẽ t h á p linh láo vương trong giọng nói liền mang theo một c ố bừng tỉnh nguyên lai、like, những đệ tử này đều là tu chỉ tây vương kinh tương đương với so với cùng thế hệ người muốn phải nhiều hơn một cỗ ưu thế nghe đến đó cố thiếu thương đã biết rõ trong đó quan hệ lợi hại dường như cũng không tệ lắm cố thiếu thương nét mặt mỉm cười nói ra những lời này nghe nói cố thiếu thương lời nói cái tia đương đại vương mẫu trên mặt có kinh hỉ khó nén Các nói g vương mẫu bên ngoài tông ư như i nếu bên n mẫu vì ta đệ hệ tử, tự nhiên cũng có thể hưởng ta vương mẫu tông tất cả tài nhiên cũng hưởng vương nguyên, không quan hệ các người xuất thân, có cả các mẫu xong u ấ t thân, thể được hai phần bồi dưỡng. Nói có được bồi x vương mẫu ánh mắt nhìn về phía ở đây bao quát cố thiếu thương ở bên trong chín cái thiên tiêu tựa hồ là đang chờ đợi bọn họ đáp lại càng nhiều hơn ánh mắt thực sự cố thiếu thương trên người cố thiếu thương gật đầu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm mười chín t i ê u quan âm vi danh sơ hiển bàn đào viên bên cạnh còn có rất nhiều ngày tiêu ở chỗ này bọn họ đều gặp được cố thiếu thương chờ các loại chín vị thiên tiêu cùng nhau tiến vào bản đảo viên ở chỗ sâu trong dưới tình huống này tự nhiên nghị luận ầm ĩ bất quá ngược lại là không có lo lắng cái gì mà là đều có chỗ suy đoán bọn họ cũng không biết là muốn được cái gì cơ duyên rất nhiều ngày tiêu trong giọng nói tràn đầy một cô ư ớ cao trước khi tiến vào không ít thiên tiêu t r ư ở n g gối đều từng mơ hồ đ ể g ặ p quá vương mẫu trong tông có một việc đại cơ duyên nếu như gặp gỡ không thể bỏ qua hiện tại xem ra bọn họ là căn bản không có gặp gỡ gặp gỡ cái này một việc cơ duyên là cố thiếu thương trợ các loại chín người ở nơi này vậy suy đoán nghị luận bên trong qua một hồi lâu đương đại vương mẫu mới từ b à n đảo viên ở chỗ sâu trong đi ra ở sau thân thể hắn là cái k i a chín vị trước đây tiến vào bên trong thiên tiêu trở lại bàn đảo hội bên trên đương đại vương mẫu trực tiếp tuyên cáo từ hôm nay trở đi cố thiếu thương la phủ quân h ạ o nhiên vương mẫu kêu chín cái tên của người chính là trước đây tiến nhập b à n đảo viên chỗ sâu chín vị thiên tiêu từ hôm nay trở đi bọn họ tất cả đều vì ta vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử đương đại vương mẫu như vậy tuyên bố làm cho rất nhiều ngày kêu một mảnh xôn xao cái gì ngoại đạo đệ tử thậm chí rất nhiều ngày tiêu trên mặt có lấy đọc d u n g đều không nghĩ vậy một việc cơ duyên biết lớn như vậy bởi vì vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử c thủ cũng bị xưng là ngoại đạo thánh tử có thể hưởng vương mẫu tông tài nguyên cùng bồi dưỡng chờ các loại đồng thời trở thành vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử cũng không ảnh hưởng còn lại không cần thay đổi địa vị thứ này cũng ngang h u i trực tiếp ngồi mát ăn bắt vàng có một phần bối cảnh đồng thời còn có một phương bất hủ đại giáo tài nguyên nhìn chung sử thượng rất nhiều vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử cực kỳ tiêu sái xuất hành lúc còn có vương mẫu tông nữ đệ tử đi theo thậm chí có thể kết làm đạo lữ trở thành một cái c mà như thế nào trở thành vương mẫu bên ngoài tông nói đệ tử cho tới nay đều là một cái mê hiện tại đương đại vương mẫu lại tuyên bố cố thiếu thương trở các loại chín vị thiên tiêu vì vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử cái này rơi vào người ngoài trong mắt tự nhiên là thiên đại tạo hóa đối với một ít xuất thân hơi yếu thiên tiêu mà nói chỉ là bước này đều có thể nói một bước lên trời dù sao ở ba ngàn b ư ớ c bên trong các đại bất hủ đại giáo san sát vương mẫu tông cũng có thể nói mạnh mẽ cố thiếu thương cùng lúc đó ở vương mẫu tuyên bố sau đó cố thiếu thương trở các loại chín người riêng phần mình phản hồi chính mình vị trí tiêu quan âm cùng long tự liền tại bên cạnh hắn rất là hiếu kỳ muốn hỏi chút gì nhưng cái này cũng không phải là cái gì thích hợp nói chi địa cũng liền không tiện mở miệng thu hoạch không nhỏ cố thiếu thương gật đầu trước như vậy đáp lại chuẩn bị chờ các loại quay đầu đơn độc nhiều hơn nữa giải thích cái này một lần thu hoạch s á c thực không nhỏ nghe được thần bí tiêu chí cực tây vương kinh không chỉ là có thể tu chỉ tây vương kinh càng còn có thể mượn tây vương kinh tới sửa ra bản thân một luồng t i ệ n khí bởi vì tây vương kinh cổ xưa bất phàm ngoại trừ có thể h o a linh còn không gì sánh được cao thầm có kỷ dị tác dụng bên kia Vương mẫu làm ngày. chỉ o mọi n g bất quá cái này còn lại hai ba ngày càng nhiều là các đại thế lực tụ tập là một hồi thịnh hội phía sau dư vị cùng náo nhiệt chân chính b à n đào thịnh hội kết thúc cố thiếu thương đám người r ờ i chỗ chỉ là cái này một trận liền có không ít t i ê n tiêu tiến lên muốn c ù n g cố thiếu thương cái a o một phen xuống tới cố thiếu thương biết không ít người chiếm được không ít thế lực chủ động giao hảo dù sao hôm nay cô thiếu thương ngoại trừ tự thân đến từ chính hung danh hiển hách vạn ma linh ở ngoài còn trở thành vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử chỉ là hai cái này bối cảnh chung vào một chỗ rất nhiều thế lực liền căn bản t r e o chọc không nổi hắn ở như vậy một phen sau đó cô thiếu thương cùng tiêu quan tâm cùng với long tự ra khỏi vương mẫu tông đi tới giao trì bên cạnh mấy ngày kế tiếp náo nhiệt đều ở đây giao trì bên cạnh muốn duy trì liên tục vài ngày mọi người mới có thể từng bước tán đi đồng thời đem cái này một lần bàn đ ả o thịnh hội ở trên sự tình truyền bá ra long tự cùng tiêu quan âm đều đối cố thiếu thương ở bên trong trải qua hiếu kỳ không n g ấ t bọn họ hiếu kỳ cố thiếu thương làm sao đông nhiên trở thành vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử bởi vì chiếm được vương mẫu tông một đạo cổ kinh tổng cộng chín người đều là như vậy sở dĩ thành vương mẫu bên ngoài tông nói đệ tử tiêu quan âm cùng long tự đều là cố thiếu thương vui vẻ nhưng tiêu quan âm cũng đưa ra một điểm lại nói tiếp lại tựa như vương mẫu tông ngoại đạo đệ tử các đời đều là nam cố thiếu thương cũng biết điểm này bởi vì cái tia tây vương kinh chỉ có nam có thể tu có thể được vương mẫu tông tự thân truyền thừa có một môn vương mẫu kinh mấy thứ này cũng không phải tâm lý sở dĩ cô thiếu thương nói ra cũng không cần bảo mật lại nói tiếp tây vương kinh đi lực không biết sẽ có bao nhiêu mạnh không biết lúc nào có thể thí nghiệm một phen cô thiếu thương một bên lóe ra tâm tư vừa cùng tiêu quan âm cùng với long tự hành tàu cái này giao chỉ bên cạnh nghiễm nhiên trở thành một cái phương thị hơn nữa còn là cao cấp phương thị có thật nhiều thạch phường ở chỗ này bán nguyên thạch còn có các loại giao dịch chờ các loại với lúc ở chỗ này quan âm có thể đại triển tay c h â n một phen cô thiếu thương ánh mắt nhìn về phía tiêu quan âm tiêu quan âm mặt bên trên cũng lộ ra nợ nụ cười ta cũng ở chờ các loại như vậy cơ hội nói xong tiêu quan âm chủ động hướng phía cái k i a một đám thạch phường chỗ mà đi cố thiếu thương cùng lóng tự lúc này đều theo sau đó mặt hiện tại nhất định là tiêu quan âm thời gian muốn ở chỗ này rung lên trận nguyên thiên sư danh tiếng sáu trăm bảy mươi là nàng ngày xưa xuất hiện ở nguyên thạch thành cái k i a vị trận nguyên thiên sư hậu nhân không nghĩ tới bên ngoài cùng với cố thiếu thương ta nhớ được bên ngoài không phải đi theo cái k i a thái sơ cổ xưa sinh linh rồi sao làm sao hiện tại cùng với cố thiếu thương cái k i a rất nhiều thạch phường đều là tới từ với nguyên thạch thành vì vậy lúc này thấy được tiêu quan âm có thể nhận ra nàng bất quá l ú chuyện đó cô t i ế t h g cho người n tới c che lấp mặt mũi, sở dĩ ngược lại không có lại bây giờ rất nhiều nguyên thạch thành người tới đều không có đem cố thiếu thương cùng cái kia cổ xưa sinh linh tổn thương cho liên hệ với nhau bởi vì bọn họ ở tại bọn hắn trong khái niệm sẽ bị nhốt vào thần nguyên sau đó từ thần nguyên bên trong đi ra nên phải chính là cổ nhân mới đúng ma cố thiếu thương có dấu vết mà lần theo rõ ràng cho thấy sanh ở đương đại người mọi người suy đoán lại không người đến hỏi ý bên kia tiêu quan âm đã bắt đầu xuất thủ bắt đầu quét ngang cái này từng cái thạch phường theo thời gian trôi qua tiêu quan âm danh tiếng bắt đầu đại nóng trần nguyên thiên sư hậu nhân tin tức chuyên r a rất nhiều người ở phụ cận vây xem nhân chứng tiêu quan âm tầm thạch khai nguyên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm hai mươi dị vực xâm lấn diệp tộc vận đen trước rất nhiều thạch phường mặt người đều tái rồi bởi vì tiêu quan âm đột nhiên xuất hiện ở càn quét các đại thạch phường quầy hàng chọn lựa từng cục tảng đá gió này hái phi phạm rất nhiều ngày tiêu thậm chí vây quanh cũng là vì nhân chứng những thứ này nhân chứng tiêu quan âm phong thái tiêu quan âm tên cũng ở đây côn lôn bên trên c h u y ể n r a bên ngoài trận nguyên thiên sư hậu nhân thân phận càng làm cho các đại thế lực trở nên tốt nhiên khởi kính thế nhưng các đại thạch phường mặt người tuy nhiên cũng tái rồi bởi vì tiêu quan âm tìm nguyên biện thạch thuật phi phạm chọn lựa từng cục nguyên thạch nội bộ đều mở ra khó lường đồ đạc lần này phía dưới toàn bộ giao trì bên trên, đồng thời thu hoạch cũng là vô cùng phong phú khai xuất rất nhiều giá trị bất phàm thần nguyên cố thiếu thương cùng ở sau thân thể hắn đều cảm thấy hoa mắt phen này xuống tới thu hoạch quá lớn may mắn là ở côn lôn bên trong bằng không nhất định sẽ bị người nắm mắt cố thiếu thương cảm khái có thể cảm nhận được ánh mắt rất nhiều người đều đỏ lên nếu là ở côn lôn ở ngoài không chừng có vài người biết bắt đầu tâm tư gì mà cố thiếu thương mình cũng không có ngừng lại hắn dùng mơ hồ biết được biện nguyên phương pháp xuất thủ kết quả cũng mua được một ít tảng đá mở ra khó lường tần nguyên cũng không biết là vận khí nhân tố vẫn là kỹ thuật nhân tố cố thiếu thương lắc đầu chính hắn đều không p h â n rõ bây giờ cố thiếu thương có thể biết được chính mình khí vận bất phảm khi lấy được khí vận thần phù sau đó càng phải như vậy thế cho nên hắn đều không thế nào sử dụng hệ thống thường đi t i ệ t hồ người ngoài cơ duyên bàn đào thịnh hội ở mở thời điểm cổ vực bên cạnh diệp tộc bên trong cũng có chút biến cố lúc đầu là diệp tộc bên trong không có đương đại xuất sắc thiên tiêu vì vậy diệp tộc đều không có được b à n đảo thịnh hội mời điều này làm cho diệp hoành đồ có chút phẫn nộ đem chính mình nhi t ử diệp giật trần cho khiển trách một trận diệp giật trần rất là oán giận lại không có biện pháp vân huynh đều mời có thể đi cái kêu b à n đảo thịnh hội ta không chỉ có không đi được còn bị phụ thân như vậy răng dậy diệp giật trần t h á n thanh liên tục bên ngoài càng thêm vô tâm tu hành liền đến gia tộc phía sau núi đi Diệp dị. núi nhiều tộc trong, Tương tr cổ cũng có xưa, sau núi này bên kỳ phía sau núi cũng không cái gì dị tượng liền dần dần bị người quên lãng chúng ta diệp tộc không phải đều cái k i a khí vận thần phù sao vì cảm giác gì ta khí vận vẫn khó coi diệp giật trần rất phiền táo trong khoảng thời gian ngắn nhợ lên khó có thể kiểm chế trong lòng tạo ý liền đem thần thông cho đánh, đánh ra ầm ầm đã qua lúc diệp giật trần tự thân khó chịu lúc nhờ như vậy tới phía sau núi phát tiết cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện gì thế nhưng ngày hôm nay lại bất đ ộ n g diệp g ậ t trần huyết mạch khôi phục thi triển một tay giả thiên mỹ thuật đánh về phía một cái đỉnh núi năm mươi nhưng lần này động tĩnh nhưng có chút đại ầm ầm một đạo nổ ẩm ẩm chuyển ra diệp giật trần ngạc nhiên ta thần thông khi nào có như vậy uy lực hắn nhìn về phía đi vào chỉ thấy núi kia đầu dĩ nhiên hóa thành hư vô không chỉ có như vậy ở nơi này đỉnh núi bên trong còn xuất hiện một cái đen tui hang lớn diệp giật trần mục trừng khẩu nốc không khỏi hướng phía trước một ít lúc này một cỗ tiếng cười từ cái kia phản g phất thâm viên hang lớn bên trong chuyển ra kiệt kiệt kiệt, diệp giả thiên lưu lại nhất niệm giả thiên đại trận rốt cuộc g i ra làm như trấn trận vật không hề dị vực thông đạo cũng có thể đã thông bị trấn áp yên lặng bao nhiêu năm rốt cuộc có thể cảm nhận được ngoại giới không khí tiếng cười ở ngoài còn có một đạo đạo thanh â m vang lên liên tiếp cái này diệp giật trần biến sắc từ những thanh â m này bên trong là có thể nghe được đối phương cũng không phải diệp tộc bằng h ư u tương phản tựa hồ là đối với diệp tộc mà nói cùng lắm lợi c h ạ y mau trở về báo cho biết gia tộc diệp giật trần có ý nghĩ như vậy lập tức liền phải trở về thân thể nhưng lúc này lúc này đã trễ có cái diệp che trời hậu nhân muốn chạy ở một trận thanh â m cổ quái bên trong diệp g ậ t trần cảm nhận được thân thể của chính mình khó có thể nhúc ních bị một cỗ lực lượng cho giam lại không chỉ có như vậy phía sau hắn còn truyền đến kinh khủng áp lực ở đưa hắn kéo về phía sau dỗi không tốt diệp giật trần sắc mặt biến đổi lớn nghĩ phải làm những gì nhưng vô luận như thế nào đều không làm nên chuyện gì hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy phía sau cái kia hố to đen nhánh như vực sâu nội bộ đã có mấy đạo kinh khủng thất ảnh trên người đang phát tán ra hắc cám vô cùng khí tức không giống bọn họ bình thường sinh linh điều này làm cho diệp giật trần nghĩ tới điều gì dị vực người hắc á m sinh linh ta diệp tộc phía sau núi làm sao sẽ xuất hiện những thứ này h ắ cám sinh linh ý tưởng này hiện lên tùy theo cũng là tuyệt vọng côn lôn bên trên chật trong lúc đó có từng đạo khóa v ư ợ truyền t tin mà đến rất nhiều thế lực lớn người dồn dập chiếm được tin tức biến sắc chính là đương đại vương mẫu cũng nhận được tin tức sắc mặt nghiêm nghị đại biến còn có cái kia long vương ngao c ò n chờ, các loại rất nhiều vương giả cấp số cường giả mỗi một người đều là sắc mặt đại biến nguy rồi lập tức trở về chuyển sân môn tập kết trong môn lực lượng bọn họ lập tức dồn dập triệu hồi chính mình thế lực đệ tử rất nhiều ngày kêu không hiểu ra sao nhưng là ý thức được là có không phải sự tính phát sinh dù sao có thể làm cho ở đây đến từ các vực thế lực nhận được tin tức đồng thời có như thế động tĩnh nhất định là đại sự chuyện gì xảy ra có thiên tiêu hỏi chiếm được khiến người ta nghe thấy chi biến sắc tin tức dị vực hắc cám sinh linh lần thứ hai xâm lấn tin tức này cũng như do vậy chuyến khắp toàn bộ côn cô lôn bên trên thời khắc này giao chỉ bên cạnh còn tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt sau một khắc lại đ ố n g nhiên vắng vẻ người ở tại tràng rồn rập biến sắc sau đó chính là thu cả rời đi tháp linh lão vương thanh â m cũng ở cố thiếu thương trong đầu vang lên đồng thời lão vương thanh â m cũng có chút trị trọng cố thiếu thương hát cám dị vực xâm lấn ba ngàn bờ sông chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm hai mươi mốt chịu khổ bị thương nặng diệp tộc muốn mở trọng sinh giả dị vực xâm lấn cô thiếu thương nghe nói tin tức này còn có chút giật mình không nghĩ tới một khắc trước còn rất tốt sau một khắc dĩ nhiên cũng làm có loại này kinh biến làm sao sẽ đột nhiên như vậy cô thiếu thương cũng có chút khó hiểu tựa hồ là tháp linh lão vương lưỡng lự nói đến nguyên do là cái kia diệp tộc diệp tộc bên trong dường như nguyên bản có một cái dị vực thông đạo nhưng ngày xưa bị một vị trí cường giả phong ấn lại đem một ít dị vực cường giả chấn áp trong đó hiện tại cái kia diệp tộc chi địa xuất hiện c ả bấy sở dĩ thông đạo mở ra đã có dị vực cường giả từ đó d t ra toàn bộ diệp tộc tử thương tham trọng cái này cố thiếu thương sửng sốt lại là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ l à cùng khí vận thần phù có quan hệ cố thiếu thương theo bản năng liền nghĩ đến điểm ấy diệp tộc trước đây khí vận hương thịnh ở thượng giới cũng tiếng tăm lừng lẫy vì cổ tộc một trong nhưng lúc đó còn có nguyên bản nửa viên đại biểu ngay mặt khí vận thần phù ở trong đó tòa trấn bây giờ thì khác diệp tộc khí vận thần phủ đến rồi cố thiếu thương trên người tương phản nguyên bản làm cho diệp thiên biến thành thiên s á t cô tinh nửa viên khí vận thần phủ cũng là lưu tại diệp tộc là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân sao khí vận quân phía dưới diệp tộc gặp này đại nạn cố thiếu thương thì thảo nhưng trong nội tâm lại mơ hồ xác định nên phải là có thêm phương diện này nguyên nhân nói như thế diệp tộc khí vận thần phủ sợ rằng uy năng so với tưởng tượng còn mạnh hơn a cố thiếu thương ý thức được đồng thời h ắ n cũng hành động nếu dị vực xâm lấn là từ diệp tộc bắt đầu đây chẳng phải là khoảng cách cổ vực cũng rất gần như vậy chi hai trăm tám mươi giới toàn bộ cổ vực sợ rằng đều muốn tiến nhập tình trạng báo động cố thiếu thương chuẩn bị phản hồi thái sơ môn dù sao vạn ma lĩnh vị trí liền tại cổ vực bây giờ dị vực hắc ám thánh linh xâm l ớ n cổ vực nói không chừng phải có một hồi náo động lớn long tự ta muốn phản hồi vạn ma lĩnh cố thiếu thương hướng về long tự cáo biệt mà long tự cũng biết trong này tầm quan trọng nghiêm túc gật đầu đồng thời long tự cũng nói ta sẽ đi trước nguyên vực tiến nhập xương mỏ bên trong nếm thử truy tổ tiên lưu lại long linh bọn họ đang cáo biệt một phen sau đó cũng vẫn là rời đi hầu như côn lôn ở trên mọi người đều ở đây cấp tốc rời đi muốn phản hồi thế lực của chính mình Bởi vì, vực dị xâm lấn, là lan đến trong thời gian này đương đại vương mẫu còn muốn vì cố thiếu thương sai khiến một vị người hộ đạo thế nhưng bị cố thiếu thương tự tuyệt người hộ đạo là rất thân mật một loại tồn tại rất nhiều bí mật đều không giấu được cố thiếu thương tự thân người hộ đạo vẫn là thái sơ môn một vị sư h u n h cùng là từ đi hạ giới thuận giới quan hệ bất phạm nhưng nếu là tùy tiện tiếp nhận rồi vương mẫu tông người hộ đạo tương đương với cô thiếu thương rất nhiều bí mật biết chủ động bại lộ ở vương mẫu tông trước mặt vì vậy cô thiếu thương cự tuyệt thẳng thắn cách vương mẫu tông sau đó cô thiếu thương cùng tiêu quan âm cùng nhau trở về thái sơ môn chúng ta phải toàn lực đi đường trong thời gian ngắn nhất trở lại vạn ma lĩnh cô thiếu thương chính xác mà tiêu quan âm cũng không chậm c h ễ trực tiếp lấy ra trước đây trước đó chuẩn bị truyền tống t r ậ n bản mà bắt đầu không ngừng hướng phía vạn ma lĩnh thái sơ môn mà truyền tống diệ tộc nguyên bản thần thực linh dược một mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng đã hoàn toàn không còn thay vào đó là t ừ n g đạo cùng thiên địa bộ dạng vi ám hắc khí thức ở hủ thực toàn bộ nguyên bản diệp tộc phía sau núi cái kia bắt đầu lỗ nhỏ hóa thành khổng lồ thâm nguyên mơ hồ có thể thấy được bên kia lại tựa như có từng đạo kinh khủng thân ả n h ở bồi hồi đi tới đi lui còn có tập kết âm thanh truyền ra bóng tối này khí tức t r ù n g tiêu nghĩ cách mấy trăm ngàn dặm cũng có thể bị một ít cường giả cảm nhận được vì vậy ở thời gian cực ngắn bên trong rất nhiều thế lực liền dồn dập thu đến tin tức giật chân có ta ở nơi này cách đó không xa đã có một đạo phòng tuyến bố trí đó là diệp tộc người bố trí dị vực xâm lấn lại liền từ bọn họ phía sau núi chỗ s â m lấn ngay từ đầu để diệp tộc tổn thất nặng nề cũng may diệp tộc cắm rễ ở nơi này rất nhiều v à năm nội tình thâm hậu nhanh chóng phản ứng kịp cũng không có triệt để hủy diệt bất quá tổn thất nặng nề tổn thương nguyên khí nặng nề cũng là không thể tránh được diệp hoành đồ liền phát hiện chính mình con trai duy nhất diệp giật trần đồng dạng chết thảm hơn nữa còn là trước tiên liền chết thảm ở tại trong này mặc dù diệp hoành đồ trước đây như thế nào đi nữa ghét bỏ diệp g ậ t trần thiền tư không được tâm tính kém cỏi hiện tại cũng đều là hóa thành một mảnh bi thống nhưng mà mặc dù là bi thống cũng vô pháp toàn bộ diệp tộc s cũng không chỉ không g là Diệp i ậ ta trần một người, còn có một chút diệp tộc tộc người, còn Diệp có l o loại, trở, đột giết ra ở các có nhiên đều vẫn không diệp ị vực cường g ả thù Ta hạ. d i tộc thái bình đã lâu đông nhiên phía dưới tổn thất nặng nề diệp hoành đồ trong lòng bi thống cũng ý thức được vấn đề chỗ đồng thời hắn làm sao cũng không nghĩ ra như vậy chuyện xui xẻo nhi tại sao lại rơi vào bọn họ diệp tộc trên đầu nơi này có một cái dị vực thông đạo thì cũng thôi đi vì sao chính là ở niên đại này t h ô n g đạo được mở ra đâu rõ ràng ta diệp tộc còn đón về thất lạc không biết bao nhiêu năm khí vận thần phù vì sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy đang suy tư trong lúc đó diệp hoành đồ đông nhiên nhìn thấy cái kêu dị vực trong thông đạo lại có chút đ ộ n g t ĩ n h hắn sát mặt nhất thời lại phải biến đổi không tốt chuyện gì xảy ra hắc ám dị vực cái này liền xâm lấn dựa theo trước khi trùng sinh ký ức h ắ n còn có mấy năm mới đúng hơn nữa là từ diệp tộc bắt đầu ở bên ngoài treo đại càng thần triều cờ xí xen n i ệ n bên trên vân thiên hà ở phản hồi chính mình đại càng thần triều trên đường vừa đi vừa m u ố n hắn có chút phát điên hết thầy đều cùng chính mình trước khi trùng sinh ký ức bất đồng vân thiên hà nhớ kỹ rõ ràng dị vực xâm lấn không nên ở nơi này một năm mới đúng còn có thể qua mấy năm nhưng bây giờ hết thể đều xảy ra hơn nữa diệp tộc dẫn đầu không may lại là bị dẫn phát phản ứng dây chuyền không chỉ là cái kia khí vận thần phù đưa tới còn có cái kia cố thiếu thương đưa tới vân thiên hà nghĩ tới điều ấy cái kia cố thiếu thương khí vận hương thịnh phản chi nếu như cùng với l à địch khí vận cũng là biết tự hành bị suy yếu kiếp trước diệp tộc không có đại địch như vậy sở dĩ ở mất đi khí vận thần phù sau đó cũng không có s u y s ẻ o như vậy nhưng đời này bọn họ và cố thiếu thương trong lúc đó kém chút thành không chết không tôi cục diện dưới loại tình huống này diệp tộc khí vẫn biến thành màu đen thậm chí suýt nữa n ê n đón diệ tộc thai h ư ơ n g v â ngay Tiên tỉnh mộ lại, ý thức được mấy thứ này, lại, Hà mộ ý được từ h không thở ứ này, dài. lại Kể t đầu ó rất n h i kế hoạch tiến hành còn rất là hòa mỹ hãn tử h cả người chỗ lanh cung sát biên giới hoàng tộc trở thành chạm tay có thể bỏng hoàng tử càng là được vân thiên hà một lần nữa có một loại cảm giác vô lực thì dường như ở đại thời đại hồng thủy phía dưới chỉ có thể nước chạy bẻo trôi bẻo tấm chi một một dạng tràn đầy vô lực cái này một cảm giác cùng vân thiên hà trước khi trùng sinh tình cảnh giống nhau tại sao lại biến thành cái này dạng vân thiên hà thì thảo chính mình tỉnh lại đứng lên tìm kiếm luân lạc tới bây giờ tình trạng này nguyên nhân rất nhanh bên ngoài liền tập trung ở tại cố thiếu thương trên người là bởi vì cố thiếu thương nhưng lúc này ở tỉnh táo tỉnh lại phía dưới vân thiên hà cũng không phải đối với cố thiếu thương tam hận mà là đối với chính mình hành vi tiến hành tỉnh lại đang cùng cố thiếu thương là địch sau đó ta liền khắp nơi không may đây hoàn toàn là khí vận bị áp chế hình dáng mặc dù là cái k i a diệp tộc mặc dù là cái k i a lệ nhược trần ở cố thiếu thương trước mặt đều bị áp chế đều tránh không được không may nói cách khác nếu như tiếp tục nữa ta khả năng còn có thể như vậy thông suốt trong lúc đó vân thiên hà suy nghĩ minh bạch những thứ này trong nháy mắt ý niệm trong đầu thông s u ố t đứng lên không thể cùng cố thiếu thương là địch tương phản ta và cố thiếu thương trong lúc đó cũng không có thâm cửu đại hoán không có không thể hóa giải mâu thuẫn đã như vậy có lẽ ta có thể phương pháp trái ngược cùng cố thiếu thương giao hảo thậm chí chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm hai mươi hai vạn ma linh oai ở dị vực cũng là cấm điện cố thiếu thương cùng tiêu quan âm cùng nhau không ngừng sử dụng truyền thống trận bàn truyền thống côn lôn u khoảng cách cổ vực nhưng có lấy một khoảng cách bọn họ lúc tới đều hao phí một ít thời gian lúc này phản hồi mặc dù có thể không ngừng truyền t ố n g nhảy cũng không phải một hai ngày có thể quá cũng may tiêu quan âm mượn tổ tiên tri lực bảy đại truyền thống trận động một tí nhảy triệu g i ả m lúc này mới ở thời gian ngắn ngủi nhanh chóng phản hồi cổ vực bây giờ đi qua đủ loại con đường dị vực xâm lấn tin tức đã như gió vậy chuyển khắp ba ngàn vực các đại thế lực phản ứng bất đồng có thế lực trực tiếp triệu hồi môn hạ đệ từ môn nhân sau đó phong tỏa sân môn đóng cửa không ra loại này đa số tân sinh thế lực đại đa số truyền thừa cổ xưa thế lực đều từng trải qua dị vực đại chiến đã sớm kết thành liên minh đặt thành c h u n g nhận thức ở dị vực sắp tiến đến rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu trở xuất phát dị vực xâm lấn là hai thế giới chiến tranh bây giờ hai thế giới quy tắc cũng không quá mức hoàn thiện vì vậy đều cần đối phương thế giới quy tắc tới bổ khuyết song phương thiên địa sinh linh cũng có thể lẫn nhau c ấ ớ p đoạt tới bù đắp tự thân thiên địa thế nhưng giới đại đa số tình huống đều là dị vực dẫn đầu xâm lấn bởi vì bọn họ thiên địa một ngày h ở lần lượn、so、c chiến chiến, hai thế giới mở ra chiến đấu dị vực tu sĩ lớn hơn chiếm ưu thế ở trên đường trở về tháp linh lão vương không ngừng ngôn ngữ vì cố thiếu thương giới thiệu song phương thế giới sai biệt dị vực là hát cám sinh linh cũng không phải là hát bạch hắc mà là giống như một người có hai bộ mặt chúng ta là con mình bọn họ chính là hát cám liền như cùng ánh nắng giới thiệu địa phương tình huống như vậy phía dưới nếu như hai giới đồng nhất thể chất lẫn nhau kích sát tước đoạt phe thắng lợi có thể một mạch đăng tiên tiên có thể xu đến đại thành tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ tu thắp linh lão vương chậm rãi đem các loại nói ra sở dĩ mỗi một lần hai giới đại chiến lúc chắc chắn sẽ có càng nhiều ngày hơn t i ê u cờ khởi thậm chí có thể sinh ra một ít trí cừng giả ngạo nghệ hai giới bất hủ đi qua t h á p linh lão vương giới thiệu Cô thiếu t dưới ơ n g đối v loại tình huống này hai người tranh chấp cướp đoạt đối phương liền vô cùng hữu hích đồng thời bọn họ xem dị vực người c không hề có cảm giác trái lại ở dị vực sinh linh trong mắt vùng thế giới này người trên người cũng tản ra khiến người ta chán ghét hoang mang khó có thể chịu được sở dĩ hai phe thế giới căn bản là không có cách cùng tồn tại hai giới sinh linh một ngày đ ủ với đều là không chết không thôi cục diện nói cách khác dị vực có lẽ cũng có rất nhiều thể chất ẩn chứa và đạo cố thiếu thương trong mắt có chút ánh sáng đối với dị vực sinh linh có chút ý tưởng thậm chí còn cố thiếu thương liên tưởng đến một điểm có lẽ ở dị vực cũng có hỗn độn thể cũng có nói nếu như dị vực cũng có hỗn độn thể ta nếu như đem hấp thu cấp đoạt chẳng phải là lập tức có thể làm cho tự thân hỗn độn thể độ hoàn hảo gần như một loại hầu như đại thành tình trạng cố thiếu thương có loại này hứa tưởng nhưng ý tưởng này trung quy không hợp thực tế hỗn độn thể muốn sinh ra quá mức chắc trở trời sinh lại cực kỳ rất thưa tớt h ít nhất mảnh thiên địa này cũng chưa từng có ngược lại là đàng hoàng cướp đoạt tất cả thể chất b u ồ n nguyên tập hợp một thân cái này dạng tới làm cho hỗn độn thể lại thành tương đối theo sách cái này dị vực s ầ m lấn có thể là một hồi lan đến thiên địa nguy cơ nhưng khó lúc đó chẳng phải rất nhiều sinh linh một hồi thuế biến kỳ ngộ a cô thiếu thương có cảm khái như thế không sai tháp linh lão vương cũng rất là tán thành lời như vậy ở nơi này nguy cơ bên trong vô luận tu vi mạnh yếu cũng có thể ở trong đó mạnh mẽ sở dĩ mỗi lần dị vực xâm lấn sau đó đều sẽ có một ít nguyên bản vô danh cường giả quật khởi giữa thiên địa đồng d ạ n g cũng sẽ tân sinh một ít bất hủ đại giáo tháp linh lão vương khẳng định nói ngay vậy cô thiếu thương trong mắt có chút quan mang đã như vậy cái kia có lẽ cũng là ta thái sơ môn chân chính quật khởi cơ hội cô thiếu thương ý thức được điểm ấy liên tiếp không ngừng đi đường cô thiếu thương từ côn lôn trở về đặt chân cổ vực về tới vạn ma lĩnh rốt cuộc đã trở về về tới vạn ma lĩnh cô thiếu thương cảm giác hơi có chút an tâm xuống tới đồng thời cô thiếu thương có chút nghi vấn lao vương nếu là có gì vượt người trước tới vạn ma lĩnh cái này vạn tiên trận có hay không có thể phòng xuống tới c ô thiếu thương như vậy hỏi mà mặt đối với vấn đề này lão vương cũng là khẳng định nói đương nhiên có thể không chỉ là có thể phòng bị tới thậm chí nếu có dị vực cường giả bỏ mạng ở vạn tiên trận bên trong còn có thể đại đại bổ túc vạn tiên trận tháp linh lão vương nói một đoạn như vậy b í văn vạn ma linh từ năm xưa thái sơ thời đại cho tới bây giờ thủy trung vì ba ngàn vực đại danh đỉnh đỉnh cấm địa từ cổ trí kim không biết bao n h i ê u cường giả muốn thăm dò tuy nhiên cũng không có kết quả mà về mà trải qua nhiều năm như vậy vì sao vạn tiên trận lực lượng thủy chúng kinh nghiệm không suy chẳng lẽ là trong đó lực lượng có thể trải qua tuyên cổ trường tuần sao cũng không phải như vậy ở một thế dị vực từng tấn công mà đến đi ngang qua vạn ma lĩnh không biết nội bộ vạn tiên trận sau đó vạn tiên trận kích phát để lại rất nhiều dị vực cường giả sinh mệnh khi đó ta liền phát hiện đang hấp thu dị vực cường giả toàn bộ sau đó vạn tiên trận còn có chút tăng cường trong đó vạn tiên tàn ảnh thậm chí đang tăng cường vạn tiên trận kéo dài không suy trong đó k h ó dị vực công lao tháp linh lão vương đạo bọn họ cũng biết ba ngàn vực một ít trong cấm địa có đại bí mật thậm c h ứ ẩ n chưa đối với song phương thiên địa cực kỳ trọng yếu bí mật vì vậy mỗi một lần dị vực thông đạo mở rộng ra đều sẽ có dị vực cường giả cử tộc tấn công một ít cấm địa nỗ lực do thám biết bên trong l y ông nen bí mật trong đó vạn ma lính liền là một cái trong số đó bị qua nhiều lần dị vực tấn công lại phản làm cho vạn tiên trận uy năng càng ngày càng mạnh tháp linh lão vương tiết lộ điểm này bí văn làm người ta giật mình sở dĩ vạn ma lính tồn tại không chỉ có riêng chỉ là ba ngàn vực cấm địa đối với dị vực mà nói vạn ma lính đồng dạng là một vùng cấm địa lão vương hơi xúc động chỉ là mỗi một cái kỷ nguyên mỗi một đoạn cổ lịch sử trong lúc đó dị vực một ngày xâm lấn đều sẽ không tin tả vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ lại tới vạn ma lĩnh nghe nói những thứ này cố thiếu thương là đã giật mình cũng yên tâm vạn ma lĩnh có như vậy tính chất đặc biệt nói do thái sơ môn ở trong đó đầy đủ an toàn như vậy thì tốt cố thiếu thương yên tâm đồng thời tiến nhập vạn ma lĩnh trở lại thái sơ môn thái sơ môn trên dưới hiện tại cũng không bình tĩnh n h ấ t chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm hai mươi ba thái sơ làm tranh diệp thiên lần thứ hai kỳ ngộ thái sơ môn bên trong cũng không bình tĩnh bởi vì bọn họ mặc dù đang cái này vạn ma lĩnh bên trong nhưng cùng ngoại giới thông tin vẫn chưa đoạn mất c h ỉ ít rất nhiều đệ tử đều có thể đi qua thông thiên tháp tới thu hoạch ngoại giới tin tức vì vậy làm dị vực lần thứ hai xâm lấn tin tức t r u y ề n khắp ba ngàn vực thời điểm thái sơ môn bên trong liền cũng nhận được tin tức đi qua đệ tử trong m g ô n miệng thái sơ môn một đám phong chủ trưởng l á o trở các loại liền cũng biết toàn bộ ba ngàn vực đều ở đây đối mặt nguy cơ đây là một loại thiên địa thai thương vì vậy làm cố thiếu thương trở lại thời điểm thấy chính là cũng không ăn tính thái sơ môn cố sư đệ cố thiếu thương trở về còn đưa tới một mảnh giật mình bởi vì quá nhanh nguyên bản dự tính cái này một lần đi trước cô lôn ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể trở về nhưng bây giờ cũng là ngắn ngủi thời gian mấy ngày lại lần nữa trở về thái sơ trên điện lý phương ứ n g hỏi sư đ ệ lần này trở về có hay không cùng cái kia hắc cám dị vực xâm lấn có quan hệ không sai cố thiếu thương gật đầu dị vực xâm lấn làm cho ba ngàn vực các đại thế lực đều như lâm đại địch cái kia b à n đ ả o thịnh hội khẩn cấp mà tán các đại thế lực đã dồn dập bắt đầu thu nạp ở ngoại môn người có chút tương đối sở dĩ ta liền cung quay về rồi dị vực xâm lấn dĩ nhiên đại động can qua như vậy toàn bộ ba ngàn vực các đại thế lực đều như vậy đ ộ n tác lý phương ưng có chút giật mình vẫn không rõ dị vực xâm lấn khái niệm cô thiếu thương trực tiếp ở thái sơ điện bên trong làm cho tất cả phong chủ tụ hợp lại cùng nhau ngay trước thái sơ môn chung mỗi cái cự đầu mặt cô thiếu thương lại nói tiếp dị vực xâm lấn nghiêm trọng tính cùng với trong đó khả năng vung ẩn chứa cơ hội dị vực xâm lấn sẽ tạo thành sinh linh đồ thán đồng dạng cũng là một hồi cơ duyên không chỉ có liên quan đến t h i ê n địa, còn liên quan đến các loại mạnh yếu không đồng nhất tu hình giả cô thiếu thương khen ó i tới đem trong này quan hệ lợi hại đều nói cho rõ rõ ràng, ràng rõ ràng lần này thái sơ môn chung mỗi cái cự đầu minh mạch rồi dị vực xâm lấn nguy hại đồng dạng cũng đều like, đại ề u biết cái hội. lai, trứa được đó đ cơ này ẩn trong Nguyên tranh chi thế k cũng là bọn ta cơ hội dựa theo cố sư để nói chúng ta ở vạn ma lĩnh trung an toàn vô cùng nhưng như vậy cũng không phải chuyện này cũng muốn chủ động xuất kích mới được giành giật một hồi mới có thể để ta thái sơ môn đặt chân giữa thiên địa này ở hạ giới lúc hoàng thận cũng là một đời truyền kỳ bị s ư n g là chúng tinh c h i chủ lúc còn trẻ càng là cùng lý phương ưng trở thành thiên hạ có thái sơ s o n g tử vi danh hiền hách nhưng bây giờ đến rồi thượng giới cùng thượng giới chứa nhiều cường giả so s á n h với cũng có chút kém tình huống như vậy phía dưới lòng hắn chung nhưng cũng nín một cố lòng dạng cùng đợi một c ố cơ hội bây giờ nghe nói cái này đặc thù đại tranh chi thế bên ngoài liền có ý tưởng t r ư ờ n g môn sư minh cái này là chúng ta cơ hội nhìn hướng về phía chính mình sư minh thái sơ trưởng môn lý phương ưng lý phương ưng nhìn lấy hoàng thận ánh mắt hắn đối với mình vị sư đệ này thập phần hiểu rõ lúc này tự nhiên biết bên ngoài ý tưởng đón hoàng thận có chút nóng lên ánh mắt lý phương hưng chậm rãi gật đầu cũng là cũng đồng ý hoàng thận ý tưởng không sai dựa theo cô sư để nói cái này đại tranh chi thế đích thật là chúng ta thái sơ môn cơ hội không quan hệ xuất thân không quan hệ mạnh yếu mỗi người đều có thể một hồi tháng n ạ o nghệ giữa thiên địa thất bại vì đất vàng thổi phồng lý phương hưng tâm cũng nóng lên cô thiếu thương ở một bên cũng có thể cảm nhận được hai vị sư huynh tâm tình sao động hắn cũng rất nhận đồng không sai cô thiếu thương vừa nói nhất thời bên trong môn tất cả đỉnh núi chi chủ ánh mắt đều đầu qua đây cùng đợi ngôn ngữ của hắn thế nhưng việc này còn muốn hảo hảo bàn bạc kỹ hơn một phen hơn nữa ta thái sơ môn cũng muốn hảo hảo làm chút chuẩn bị diệp thiên may mắn ngươi không có trở lại diệp tộc bên trong a diệp thiên trong đầu vang lên viêm láo thanh âm viêm lão trong thanh âm tràn đầy hai phần may mắn cũng là đang vì diệp thiên may mắn vàng không cái tiết dị vực s ầ m lấn diệp tộc trước thật là ngã tám ngày xui xẻo viêm lão may mắn hơn còn hơi xúc động diệp thiên lặng lẽ cũng là biết được diệp tộc tám ngày xui xẻo hơn phân nửa là bởi vì cái tia khí vận thần phủ chuyển biến nguyên bản cái kia đại biểu đang khí vận thần phụ bị diệp thiên dẫn diệp tộc trái lại diệp tộc đem cái kia một viên đại biểu chịu khí vận thần phủ cho rằng t r í bảo một dạng cung cấp ở trong tộc dưới loại tình huống này diệp tộc n g ã bây giờ như vậy tám ngày xui xẻo khí vận thần phủ làm chân huyền kỳ a diệp thiên cũng phát ra từ phế phủ cảm nhận được đồng thời điều này làm cho diệp thiên càng thêm đau lòng nói như thế cái kia đại biểu đang nửa viên thần phủ có thể sẽ mang đến kinh người vật khí nhưng bị cái kia trời đánh vân thiên hà đập đi nghĩ tới đây diệp thiên đoán hận không n ớ t thậm chí đem vân thiên hà liệt vào chính mình cựu hận nhất ba người một trong đệ nhất dĩ nhi đến từ đạo thiên tiên cung lục trường ca đệ nhị chính là vân thiên hà nguyên bản cô thiếu thương vẫn còn ở bên ngoài liệt thế nhưng hiện tại theo cô thiếu thương thanh danh văn dội diệp thiên sớm đã không có ý niệm trong đầu phải biết rằng cô thiếu thương ở côn lôn bên trên hoành áp lệ nhược trần trở thành vương mẫu bên ngoài tông nói thánh tử sự t ì n h đã truyền ra trái lại diệp thiên bây giờ bất quá vẫn còn ở đạo cung cảnh bồi hồi khoảng cách bước vào thai cảnh đều có khoảng cách tương đối rất xa đồng thời cô thiếu thương bây giờ cũng không phải đơn đ ạ độc đấu vô luận là cái tia thái sơ môn hai không chỗ vạn ma lĩnh vẫn là lòng tộc công chỗ ưu á i cùng với vương mẫu bên ngoài tông nói thánh tử danh tiếng đều nhường diệp thiên theo không kịp loại tình huống này mạnh mẽ đến đâu cùng so đấu so với hầu như chính là tự dứt lấy đủ. sở dĩ diệp thiên rất là tự nhiên đem cô thiếu thương tử trong đầu của mình b à i trừ không lại đem cho giảng định nhân hiện tại ta còn có cơ hội đang thu thập tâm tình sau đó diệp thiên n g n g đầu nhìn về phía phía trước phía trước là một chỗ l á n h đời cổ tộc chỗ cái này l á n h đời cổ tộc không thể so với diệp tộc la ra loại này cổ tộc tới sai thậm chí còn hơi có thắng được mấu chốt là cái này một cổ tộc cùng diệp thiên có gắn bó keo sơn diệp thiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng ta cái kia trong huyết mạch định ra huyết thống chính là đương đại tiêu g i a thiên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương hai trăm hai mươi bốn vạn tiên truyền thừa hạ thanh vi lại kiếm pháp ở hạ giới diệp thiên bi thảm đều bắt nguồn ở một nữ nhân bởi vì nay một cái thượng giới nữ nhân cái kia lục trưởng ca đều khóa giới theo đuổi g i ế t diệp thiên thậm chí muốn đem diệp thiên tương quan thân duyên toàn bộ diệp tuyệt bởi vì diệp thiên cùng thượng giới một vị thiên nữ có huyết mạch nhân duyên loại này huyết mạch nhân duyên trừ phi huyết mạch đoạn tuyệt mới có thể ti sở dĩ lục trường ca biết như vậy cực đoan muốn đem diệp thiên đuổi g i ế t đến chết hiện tại diệp thiên từ đi hạ giới đến rồi thượng giới đồng thời h ắ n tìm trong huyết mạch nhân duyên tới nơi này cái cổ tộc ở ngoài cái kia tiêu ra liền tại trong đó lần này thượng giới diệp thiên cũng thấy rõ diệp tộc s á t mặt đối với mình hồn nhiên không thèm để ý bọn họ để ý chẳng qua là diệp thiên khí vận thần phủ vì vậy diệp thiên thẳng thắn ly khai diệp tộc nhưng cái này thượng giới khổng lồ diệp thiên trung quy là cần một chỗ tới vì mình che gió che mưa liền nghĩ đến tiêu ra tiêu ra nếu là bọn họ bằng lòng thu lưu ta như vậy ta mặc dù là làm một cái người ở rể lại ngại gì nếu không phải nguyện bằng vào ta diệp tộc con em danh tiếng nên phải cũng không trở thành lấy chết sở dĩ ta muốn thử một lần diệp thiên muốn thử một lần nhìn mình và có thể hay không đạt được tiêu ra mười sáu trợ rút ngược lại không muốn trở về thuộc về diệp tộc vì thế diệp thiên làm xong toàn bộ chuẩn bị sau một khắc diệp thiên hướng về phía trước mắt phản phất là một mảnh bình thường sơn mạch la to diệp tộc đệ tử diệp tiên h diên huyết mạch nhân duyên mà đến vì nhìn thấy tiêu gia thiên nữ diệp tộc gia tộc này coi như là triệt để hủy diện ngược lại cũng đều không cái gì nhưng diệp tộc chỗ là đạo thứ nhất phòng tuyến tuy là còn thân ở vạn ma lĩnh bên trong thế nhưng cô thiếu thương cũng rất quan tâm cái kia dị vực xâm lấn tình huống hắn biết được diệp t ộ c chỗ chính là bây giờ dị vực xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến đạo này phòng tuyến một ngày phá cái kia dị vực hắc cám sinh linh liền sẽ tiến hơn một bước ép vào ba ngàn vực trong thiên địa cô thiếu thương đối với diệp tộc không có chút nào đồng tình chi tâm thế nhưng dị vực một ngày vượt t r ê n tới liền đại biểu dị vực lại bắt đầu chiếm cứ ưu thế giống như một chính nhất phụ một phương mạnh sẽ suy yếu một phương khác hai thế giới quan hệ giữa chính là như vậy tháp linh lão vương còn nói điều ấy đây là hai thế giới giữa cạnh tranh nếu như diệp tộc diệt vong cái tiêu dị vực lực lượng sẽ co lớn mạnh đây là không thể nghi ngờ bất quá t h á p linh lão vương cũng còn có lời nói cũng không cần lo lắng quá mức rất nhiều truyền thừa lâu đời cường giản nên phải liền muốn ra tay bọn họ sẽ vẽ ra hai giới chiến trường đồng thời sẽ không ngay từ đầu liền bạo phát đại chiến mà là trước tiến hành luyện binh luyện binh điểm này cố thiếu thương còn có chút khó hiểu không sai t h á p linh lão vương gật đầu giải thích cái gọi là luyện binh luyện binh làm như vậy là để tăng cường riêng mình cơ sở lực lượng sở dĩ hai rơi cơn giả sẽ có một cái chung nhận thức vẽ ra một đạo chiến trường ở trong chiến trường trước từ một chút cơ sở tu hành giả tiến hành g i á o thủ có thể làm cho bọn họ nhanh chóng lớn lên đây chính là luyện binh ý nghĩa chỗ đồng thời cũng có thể từ trong đó thấy nhỏ mà biết có thể nhìn trộm đối phương biên giới thay đổi của những năm này chân chính đại chiến cũng là đang không ngừng luyện binh sau đó mới thật sự bắt đầu tháp linh lão vương nói những thứ này nếu như thái sơ đệ tử phải ra tay vừa lúc có thể tại cái này luyện binh lúc xuất thủ luyện thật giỏi một luyện chỉ bất quá trong đó tính nguy hiểm có thể tưởng tượng được cố thiếu thương gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu những thứ này cố thiếu thương còn mở miệng hỏi một chuyện khác lao vương cái kia vạn tiên truyền thừa thế nào có bao nhiêu thái sơ đệ tử thu được có mấy trăm vị lao vương trả lời vạn ma lĩnh nguyên bản tên là vạn tiên lĩnh vạn tiên đều là ngày xưa thông thiên môn đồ vì vậy bọn họ đều là có truyền thừa cái này vạn tiên truyền thừa tập hợp lại cùng nhau chính là thông tin ê t r i đạo bởi vậy có thể thấy được ngày xưa thông tin ê mạnh mẽ trước đây cố thiếu thương có thể được thông tin ê truyền thừa thậm chí có thể ngưng tụ thông tin đạo thai đến lúc đó tự ẩn vạn tiên trí đạo bất quá cố thiếu thương có con đường của mình vì vậy vẫn chưa cái này dạng đi làm tuy là cố thiếu thương vẫn chưa tiếp thu toàn bộ truyền thừa nhưng cái này vạn tiên truyền thừa vẫn còn đang sở dĩ thì có hôm nay hành vi cố thiếu thương mở ra thông thiên tháp làm cho một đám thái sơ đệ tử đi vào thí luyện đồng thời ở trong đó chọn tư chất bất phàm đệ tử đồng thời lại có sở phù hợp phía dưới đến đem vạn tiên truyền thừa cho truyền đi thái sơ môn tự có truyền thừa hơn nữa cũng không dễ hiểu thế nhưng thái sơ môn truyền thừa đã có sở hạn mức cao nhất không cách nào đạt đến cảnh giới cao hơn ngược lại thì cái kia vạn tiên truyền thừa mỗi một người đều là nối thẳng tiên đạo có vết xe đổ phía trước sở dĩ cố thiếu thương trải qua cùng lý phương ưng chờ Các l o、so、hành hành trừ cái môn đó ầ u sau thương lượng đ ra cái này vạn ma linh trung mỗi một lĩnh đều phù hợp một đạo truyền thừa càng thêm thích hợp truyền thừa giả tu hành đi qua vạn tiên truyền thừa thái sơ môn thực lực không hề nghi ngờ có thể để thăng một mảng lớn hơn nữa cứ như vậy thái sơ môn có thể trực tiếp san bằng cùng thượng giới rất nhiều thế lực lớn sự tranh l ệ n h thế nhưng nói như vậy cũng ít nhiều biết lưu lại một chút tệ đ oan nếu như rất nhiều môn nhân tiếp nhận rồi vạn tiên truyền thừa vậy sẽ để cho thái sơ môn nguyên bản truyền thừa từng bước yêu linh sau này đây rốt cuộc là thái sơ môn vẫn là vạn tiên môn cũng không biết được cố thiếu thương nói nhỏ cũng ý thức được điều ấy mà cái này một vấn đề cũng không phải là không có giải quyết khả năng chỉ bất quá bằng vào cố thiếu thương không cách nào giải quyết rồi chỉ có hạ thanh vi có hy vọng giải quyết cố thiếu thương rõ ràng trừ phi hạ thanh vi xem lần vạn tiên truyền thừa sau đó có thể kết hợp thái sơ môn tự thân pháp môn tới sáng tạo ra một môn thống hợp phương pháp nói như vậy có thể lấy thái sơ làm căn cơ thống hợp phương pháp thôi động vạn tiên truyền thừa c á i t i a t h á i sơ môn tinh túy liền thủy c h u n g cứng mất cố thiếu thương ý thức được đ i ể m ấy có thể giải quyết tốt đẹp toàn bộ vấn đề l i ê n như cùng hắn bất diệt tiên kinh giống nhau môn công pháp này chính là lấy thái sơ thái huyền làm căn cơ thành tựu hỗn độn sau đó có thể dung luyện vạn kinh khả thi văn pháp n g h m ngặt trên ý nghĩa mà nói bất diện tiên kinh liên h o à n mỹ đạt được có thể thống ngự hết thể mục đích bảy trăm linh bảy thế nhưng bất diệt tiên kinh cũng không cụ bị mở rộng tính bởi vì công pháp này chính là đem p h à m thể chuyển hóa hỗn độn thể hỗn độn thể lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên thậm chí cần thôn phệ các loại thể chất b ù n nguyên mới được giữa thiên địa có một cái hai cái đã nguy nếu như thành tốt xuất hiện cái thiên địa này liền trực tiếp loạn x á o hố hồ bất diệt tiên kinh vẫn có độ khó người bình thường căn bản khó có thể nhập môn ta và hạ thanh vi sư mọi tình huống đặc thù sâu có chút khó có thể phục chế cố thiếu thương lắc đầu hắn đã từng nghĩ tới đem bất diện tiên kinh chuyên nhưng không thực tế cuối cùng b ô n g tha sở dĩ cũng chỉ có ký thắc với hạ thanh vi có thể lần thứ hai dung hợp vạn tiên truyền thừa lấy thái sơ môn nguyên bản công pháp truyền thừa lập ý tới sáng chế một môn công pháp hoàn toàn mới lão vương hạ thế mai tiến độ thế nào nghĩ tới đây cố thiếu thương kêu một tiếng hỏi tháp linh lão vương rất nhanh dường như muốn thành tháp linh lão vương trả lời bên ngoài hơi xúc động ta chẳng bao giờ nghĩ đến ngươi không có tiếp thu vạn tiên thông tiên truyền thừa nhưng có khác một thân dĩ nhiên có thể dung luyện vạn tiên truyền thừa đem vi nạp thống nhất loại này tại tỉnh bây giờ hạ thanh vi đang ở thông thiên tháp bên trong tiến hành hoàn toàn mới kiếm pháp muốn sáng tạo một môn hoàn chỉnh công pháp c h u y ề n việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai trăm hai mươi lăm đi hai giới chiến trường ẩm ẩm cố thiếu thương trong cơ thể hỗn độn khí tức dung chuyển hắn đang tiến hành đột phá từ côn lôn u sau khi trở về cô thiếu thương cùng hạ thanh vi gặp mặt một lần những ngày qua đi tới thợ giới hạ thanh lại dung luyện v ạ n kinh đem bất d i ệ t tiên kinh đổi mới thay đổi một phen vì vậy bất d i ệ t tiên kinh càng thêm hoàn thiện cô thiếu thương liền tu hành một phen lại có đột phá bây giờ làm tu vi đề thăng cô thiếu thương đột phá lúc động tĩnh càng phát ra lớn chỉ là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí chính là một cái khổng lồ số lượng cũng may bây giờ cái này vạn ma linh trung hoàn cảnh so với rất nhiều động thiên phúc địa cũng muốn giỏi hơn bên trên rất nhiều có thể cung cấp cô thiếu thương tu hành cô thiếu thương đột phá chút nào không một tia bình cảnh không một chút cản trở đây chính là hỗn độn thể tiến hành tu hành không hề bình cảnh một ngày đại thành cũng có thể vị trí cờ ư n giả g thậm chí dường như cô thiếu thương như vậy chính mình tu hành đều có chút chậm nếu như có thể ở hai giới chi chiến chung cướp đoạt một ít dị vực thể chất đặc thù bồn nguyên tu vi của ta có thể n h ả y thức tiến bộ cô thiếu thương đối với cái kia gần đến hai giới chi chiến cũng có một ít chờ mong cái kia đã là nguy cơ cũng là kỳ lộ giữa lúc cô thiếu thương nghĩ như vậy thời điểm n g nhiên tháp linh lão vương thanh â m chuyển đến cô thiếu thương hai giới chiến trường đã bị vẽ ra tới cố thiếu thương vừa lúc kết thúc tu hành nghe nói tin tức này trực tiếp đứng dậy đều đã bắt đầu rồi sao cố thiếu thương trong mắt thiệm thức một chút con mang sau một khắc cố thiếu thương dậm chân đi ra chính mình tu hành chi sở nói như vậy lời nói ta cũng là thời điểm đi trước cố thiếu thương không cam lòng vui bình tĩnh ừng vương mẫu tông bên kia cũng đã phái người đi trước thậm chí bên kia còn phái sai một vị cơn ư giả g tới bảo vệ đi trước hai giới chiến trường t h á p linh lão vương giải thích cái kia hai giới chiến trường chỗ tụ tập ba ngàn vực các loại người tuy là đại nạn phía trước nhưng là khó tránh khỏi sinh chút xấu xa sở dĩ cũng muốn cẩn thận đề phòng nhiều hơn một vị hộ đạo giả cũng cũng không lo ngại cố thiếu thương g ầ n đầu cũng tiếp thu điều ấy hai giới chiến trường phức tạp đó là tất nhiên bất quá cũng có thể dự kiến bao nhiêu bất thế xuất thiên tiêu đều sẽ xuất thế muốn tại một thế này c ủ a thời thậm chí còn có rất nhiều phủ đầy bụi các đời cơn giả đều sẽ vì cái này một lần đại tranh chi thế mà xuất thế Phản chi, dị vực thiên tiêu tuyệt sẽ không thiếu các loại kỳ dị thể chất sợ rằng cũng như nấm mọc sau mưa m ă n g v ậ y tụ tập t o t ra hơn nữa hai giới chi chiến ngươi chết ta sống chính là tốt cơ hội cố thiếu thương đi ra chuẩn bị đi lao tới hai giới chiến trường trước đó hắn hướng về bên trong môn chuyến này cố sư đệ vạn phần bảo trọng trường môn lý phương ưng cùng với hoàng thận đám người sớm liền biết rồi cố thiếu thương không có khả năng ở vạn ma lính bên trong an ổn p h á t rủ. bọn họ dặn trinh trọng hoàng thận càng là nói cố sư đệ chờ ta chút thời gian liền sẽ xuất một ít đệ tử đi, đi qua cố thiếu thương gật đầu hiện tại còn có rất nhiều đệ tử ở tiêu hóa cái kia vạn tiên truyền thừa ở tại bọn hắn tiêu hóa xong truyền thừa sau đó cũng sẽ lao tới hai giới chiến trường cái kia trên chiến trường là hai giới ở luyện binh nhưng không phải là không thái sơ môn luyện binh cơ hội đâu thái sơ môn muốn ở thượng giới đặt chân đồng thời chân chính c u ộ thời liền không thể bỏ qua loại thời điểm này khả năng đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả không cách nào trên chân thế nhưng loại này luyện binh một dạng chiến đấu cũng là nhất định phải tố lên một cước Tốt, ta tại cái kia hai giới trên chiến trường chờ đấy sư huynh cố thiếu thương g đầu đồng ý cố thiếu thương muốn xuất phát cùng bên trong môn cáo biệt hắn còn muốn cùng tiêu quan âm c á o biệt tiêu quan âm bây giờ cũng ở đây vạn ma lĩnh bên trong cả ngày chỉ là nghiên cứu vạn tiên trận để thu vi đột phi mạnh mẽ nghe nói cô thiếu thương muốn đi trước chiến trường tin tức tiêu quan âm lập tức buông xuống đối với vạn tiên trận nghiên cứu ta cùng đi với ngươi cái kia hai giới chiến trường tiêu quan âm không chút do dự nói mà đối mặt loại này thỉnh cầu cô thiếu thương cũng là lắc đầu cự tuyệt không phải tại cái kia hai giới trên chiến trường tràn đầy giết chóc rời rạc ở sinh tử c h i gian ngươi đi vào cũng không thích hợp cô thiếu thương biết được quăng là lý do như vậy tiêu quan âm còn không thấy được biết tiếp thu sở dĩ hắn còn nói bổ sung ít nhất không phải bây giờ liền cùng ta cùng nhau đi vào cô thiếu thương nói nhỏ đối l á i ta đi vào cái kia cắm rễ xuống ngươi lại cùng ta thái sơ môn môn nhân cùng nhau đi tới cái kia hai giới chiến trường ngay vậy tiêu quan âm còn có chút không nguyện nhưng nàng thấy cô thiếu thương nói chăm chú lại cũng không khỏi không gật đầu xem như là đồng ý được rồi ta đây liền cùng thái sơ môn người cùng nhau đi tới cô thiếu thương nghe được cái này trả lời xem như là yên tâm làm thái sơ môn môn nhân xuất động lúc thì không phải là một người hai người liền hạ thanh vi đều sẽ không bỏ qua cái này một lần cơ hội sẽ đi tiến hành luyện binh vì vậy có tiêu quan âm cái này trận nguyên thiên sư hậu nhân cùng nhau theo cô thiếu thương yên tâm rất nhiều ta sẽ tại cái kia hai giới trong chiến trường lập xuống huy danh cùng đợi các ngươi cô thiếu thương nói nhỏ cũng là đang tiến hành cam đoan Ừm. âm một Môn, Tiêu trọng trọng gật đầu, đồng thời thôi trường, phong vân khó lượng, nhiều hơn hai phần cẩn thận. Ta biết. Ở một phen cáo biệt sau đó, cô thiếu thương liền ra khỏi Thái hai giới chiến ngươi. Nhiều hai liền khỏi quan đầu, sau ra ra đồng không dặn, phong vân lượng, hơn phần cẩn phen đó, khó cô cáo Sơ Ở bây giờ tới vì cố thiếu thương hộ giá hộ tống dẫn hắn đi trước cái k i a hai giới chiến trường tiền bối chúng ta đi thôi cố thiếu thương cùng bên ngoài gật đầu bọn họ liền xuất phát đi trước hai giới chiến trường cái k i a hai giới chiến trường trên thực tế cũng chính là nguyên bản diệp t ộ c chỗ vạn vạn không nghĩ tới cái này trọng sinh phía sau hai giới luyện binh lại nhanh như vậy liền mở ra vân thiên hà lúc này thân ở đại càn thần triều trong đội ngũ đang ở hạo hạo đáng đáng đi hai giới chiến trường cũng chính là nguyên bản diệp tộc nơi ở hắn hơi xúc động bởi vì toàn bộ cùng hắn trọng sinh phía trước không hề cùng giặc nhiều chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm hai mươi sáu này lên tiết xuống dị vực tàn rỡ vân thiên hà nhớ rõ ở trọng sinh phía trước khoảng cách hai giới đại chiến rõ ràng còn có thời gian mấy năm nguyên bản trọng sinh phía sau vân thiên hà cũng là muốn l ấ y trong này giữa mấy năm qua cuộc thời nhưng mà không như mong muốn có biên cố hết thảy đều không giống nhau hai giới chiến trường bên trong mạng người như cỏ rác chính là vô thượng thiên kiêu ở nơi này trong đó cũng bất quá là trong thiên địa một cái phủ du mà thôi không cách nào tả hữu cái này đại chiến đi hướng thậm chí ở ta trọng sinh phía trước có rất nhiều cường giả từ giữa thiên địa có thời trận đại chiến này cũng chưa chân chính kết thúc nguyên bản diệp t ộ c chỗ cũng là hôm nay hai giới chiến trường từ ba ngàn vực các nơi đều có các đại thế lực dồn dập chạy tới rất nhiều đều là mang theo đệ tử trong môn phái cùng với tất cả tài nguyên bổ sung t r ờ các loại hiện nhiên rất nhiều thế lực đều chuẩn bị kỹ càng muốn đăng đại chiến chân chính mở ra phía trước hảo hảo tiến hành một phen luyện binh vân thiên hà cũng đi theo đại càn thần triều nhân cùng nhau đi tới có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên đ i ệ này bầu không khí có chút kỳ dị bi tráng quá nhiều người làm xong một đi không trở lại chuẩn bị lúc này mới chỉ có thật sự có đại tranh chi thế chân chính huyền bí tranh trung quy chính là một cái tranh chữ vân thiên hà cũng dưới tình huống như vậy điều chỉnh tâm tính của mình trước khi trùng sinh có một câu trả lời hợp lý xưng thiên địa khí vận biết quán t r ú ở một ít thiên tiêu bên trên đi qua cái này luyện bốn trăm m ư ơ i bảy binh cũng có thể sinh ra một ít thiên chi tiêu tử nói cách khác mặc dù ta hiện tại khí vận không mạnh nhưng là có thể theo thời gian mà lớn mạnh chỉ cần có thể sống đây là một cái một con chó cũng có thể quật khởi thời đại vân thiên hà trong đầu nhớ lại một ít tên đều là hắn trước khi trùng sinh g i lại từ hai giới chi chiến mới bắt đầu quật khởi nhân vật trong đó có quật khởi với bé nhỏ giả có bản bình thường không có gì l ạ giả hai giới chi chiến c h u n g chân chính không thấy xuất thân không thấy truyền thừa cho rất nhiều nhỏ bé chưa người quật khởi cơ hội đang luyện binh chi chiến c h u n g ta cẩn thận một chút d à n h giật một hồi làm cho thiên địa y ê u hái một phen vấn đề không lớn quanh mình thanh â m dần dần dầm dĩ càng là đi tới mục đích càng là tụ tập ba ngàn bậc các đại thế lực thậm chí xa xa vân thiên hà cũng đã nghe nói một chút tin tức luyện binh đã bắt đầu rất khốc liệt không sai đến sớm nhất đại la cổ giáo đã phái đệ từ tham dự trong đó thế nhưng chân chuyển tử thương tham trọng mười không còn một dị vực tiên h tiêu quá mức cường hãn đồng cảnh bên trong vượt trên ta giới thiên tiêu từ mộng đạo cung cũng có đệ tử nếm tử h lại h a i cốt không còn trong đó trưởng bối bi minh hai ngày quá thảm quá thảm chỉ là sơ bộ bắt đầu ta giới thiên tiêu liền không chiếm ưu thế bị dị vực tiên h tiêu hành đẻ ép bầu không khí có chút nghiêm trọng có chút bi tráng cùng thảm liệt mặc dù đang tràn rất nhiều vô thượng đại giáo nhưng lúc này giữa hai bên nhưng chưa bày cái gì phái đoàn cũng không có tranh phương khoe sắc tâm tư bởi vì có ban s ơ một nhóm thực lực đã gia nhập vào hai giới trong chiến trường cùng dị vực thiên kiêu đồng cảnh đối địch thế nhưng kết quả rất khốc liệt rất nhiều bất hủ đại giáo chân truyền đấm máu thậm chí hải q u ố c không còn dị vực khí diễm kiêu ngạo thanh thế quá phồng chờ các loại bây giờ có càng nhiều thế lực đến nơi này đợi những thế lực này thiên kiêu hạ chẳng có lẽ tình huống sẽ có bất đồng vân thiên hà nghe được rất nhiều tin tức lúc này cái này rất nhiều tin tức cũng có thể gọi là chiến báo chỉ bất quá chiến báo không phải liên thắng mà là liền suy chuyện xảy ra vội vàng cùng kiếp trước bất đồng sở dĩ toàn bộ cũng không giống nhau vân thiên hà có ý tưởng kiếp trước còn có mấy năm hòa hoãn một ít cổ xưa tiên h tiêu đều dối dít xuất thế trực tiếp gia nhập hai giới chiến trường vì vậy coi như là ngay từ đầu ba ngàn vực cũng chưa rơi xuống phía sau dị vực nhiều lắm hiện tại bất đồng quá mức vội vàng rất nhiều ngày tiêu cũng không từng chạy tới dĩ nhiên làm cho dị vực thiên cũng tiêu hung hăng ngang ngược đứng lên vân thiên hà thở d à i đối với loại này tình hình chiến đấu mơ hồ có những ý nghĩ này cảm giác đã hợp tình hợp lý nhưng là lại nhịn không được thở d à i thế nhưng hai giới tranh chấp này lên kia xuống nếu như dị vực từ vừa mới bắt đầu liền khí diễm tăng vọn muốn đem cắt đ ư ớ sợ rằng không dễ nghĩ như vậy vân thiên hà vẫn lên thế i hai giới i ê n vọng Nhìn tử thuật. về khí phía h c nhưng trường c ỗ đã đó thấy một mảnh khí vận dẫn dắt gút mắt biến hóa, khó từ trong đó nhìn ra chút、gì. Thế mảnh khí hóa, khó nhìn h vận dẫn biến n gì. ra ngông lung nhìn một cái giờ khác này vân thiên hà phảng phất thấy được hai thế giới khí vận nhất hát nhất b ạ c h nhất quang nhất tám có thể chứng kiến cái kêu bàng sâu như b i ể n sâu vực lớn h tám đang ở một chút x í u mắt nhìn xuống quang m ì n h này lên kia xuống đây chính là này lên kia xuống a vân thiên hà cảm khái đệ một lần không gì sánh được rõ ràng nhận thức được điểm này mà nhận thức đến điểm này hiển nhiên cũng không phải là vân thiên hà chút ba ngàn vượt đỉnh cấp tường giả rất nhiều bất hủ đại giáo giáo chủ cũng đều dồn dập tụ tập thậm chí ở trong thời gian ngắn ngủi nguyên bản diệp tộc chỗ hóa thành một mảnh hư không chiến trường ở nơi này chiến trường phía trước có một tòa khổng lồ thần thành bị xây đi ra rất nhiều tham chiến thế lực liên hội tụ ở nơi này bên trong tòa thần thành một ít giáo chủ cương giả lúc này tụ tập ở thần thành tối cao chỗ có thể nhìn xuống chiến trường nhìn chung toàn cục lúc này những tồn tại này liền phát hiện loại vấn đề này không thể tiếp tục như thế dị vực xâm lấn mà đến vừa lên tới liền phái rất nhiều đỉnh cấp thiên tiêu thực lực phi phạm như vậy phía dưới chúng ta trong thiên địa một ít thông thường tiên tiêu tiến lên bất quá là p h ò n g bọn họ uy phong m à thôi có một vị giáo chủ mở miệng thanh âm tăng thương tuổi tác cổ xưa c h ầ m nói những thứ này tuy là chân chính trước khi đại chiến luyện binh nhưng hai giới tranh đã bắt đầu chúng ta không thể cái này dạng lạc hậu vị này cổ xưa giáo chủ cường giảm mở miệng thậm chí vì làm ra làm gương mẫu hắn nói nhỏ chúng ta chính thống đạo thống bên trong từng có một vị một đời mà quan tiên tiêu nguyên bản muốn ở hai năm sau xuất thế nhưng lúc này ta sẽ nhường bên ngoài trước giờ xuất thế chỉ vì một tráng ta ba ngàn ngược ghi danh Hiện trường, có còn lại giáo chủ cường giả thán phục sau đó tán thưởng phải biết rằng có đôi khi tự phong cũng là có hạn chế như một ít tự phong nếu như viên mãn kỳ hạn xuất thế tự thân còn có thể bảo trì một cái đ ỉ n h phong thậm chí có đột phá dưới loại tình huống này nếu như các đ ứ c biết mất viên mãn nhưng bây giờ có cái này dạng một vị cổ xưa giáo chủ nguyện làm cho tự thân chính thống đạo thống bên trong một đời mạ quan giả trước giờ xuất thế cái gọi là một đời mạ quan chính là tại cái k i a m ộ t đời chung có một không hai thiên hạ không thể đỉnh đ ổ i vì vậy tự phong đợi tiếp sau lần thứ hai xuất thế hiện tại vị này cổ xưa giáo chủ làm ra làm gương mẫu lập tức còn lại giáo chủ cấp c ư ờ n g giả cũng r ồ n r ậ p có chút biểu thị chúng ta chính thống đạo thống bên trong cũng có một vị thiên tiêu trước đây vẫn chưa hành t ẩ u thiên hạ nhưng mạnh mẽ không kém gì người ngoài lúc này có thể xuất thế chúng ta giáo trung có một thánh tử cũng có thể tham dự chiến đấu lập tức có thật nhiều giáo chủ r ồ n r ậ p tỏ thái độ kết quả là vừa mới nửa ngày thời gian c h â n dối thần thành phòng tuyến bên trên có một nhóm khí thế kinh người thiên tiêu xuất hiện rất nhiều ở đương đại đều là sinh mặt mũi thế nhưng amen khí tức tương hãn cái này vẫn thiên hà thấy rồi một đội này thiên tiêu Mắt thấy lộ ra kinh ý, bởi ý, vì đây ư người, đương ợ c tức chí cho chấn địch cảm giác. bọn bất họ vận kinh trong hắn khí khí phàm. Thậm hai, vô loại đại một một áp đó đ là một ít thế lực gần nút thiên tiêu chưa từng xuất thế nhưng trước đây nếu như xuất thế nhất định danh chân số l ư ợ n g vực vân thiên hà thở dài ý thức được điểm ấy hắn phản ứng kịp đây là ba ngàn vực một ít tầng giả phải cải biến hiện trạng từ luyện binh lần đầu liền thu được ưu thế ở rất nhiều trong con mắt nhóm người này có hơn một ư ơ i thiên tiêu từ thần thành đánh kỳ mà ra đi trinh chiến dị vực cùng là kỳ dị vực tiên tiêu thế nhưng không bao lâu thì có nhốn máu không trọn vẹn trên kỳ bị một người k h i ê n trở về người nọ là đi chiến thiên kiêu một trong lần thứ hai trở về thân thể tàn phá thần hồn t ă n g d ã thậm chí chỉ còn lại có một n mộ ý chí mới miễn cưỡng trở về chết rồi đều chết hết bên ngoài đánh cho tàn phế k ỳ mà về trong mắt đã không có chút nào thần thái như vậy nỉ non đem tin tức mang về sau đó có giáo chủ cường giả bi minh xuất thủ thi triển thủ đoạn nhưng đều không thể đem cứu vớt trở về ba ngàn v ư ợ đương đại thiên tiêu không gì hơn cái này sau đó còn có đến từ dị vực nhất phương khiêu khích chuyển vào thần thành phảng phất một cỗ t r ờ ưu ám trầm trọng bao phủ thần thành chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm hai mươi bảy cố nhân c h ư ớ c trận ân hoàn quên phải đến vương mẫu tông vương giả thanh âm chuyển vào cố thiếu thương trong t hai cố thiếu thương trước mắt quan cảnh biến ảo phía trước một mảnh cùng nhau chi địa thấy ở xa xa nguyên bản diệp tộc chỗ đã hóa thành một tòa thần thành còn có cao lớn phòng tuyến khó có thể tưởng tượng cái này khổng lồ thần thành là trong khoảng thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên thay thế nguyên bản diệp tộc trở thành một đạo chống lại dị vực phòng tuyến ở thần thành phía trước là một mảnh thương mang hư không chi địa cũng chính là bị hai giới trí cường giả sở phân ra tới hai giới chiến trường xa xa nhìn lại liền có một cỗ chiến hỏa hỗn hợp huyết khí phủ mặt mà đến mơ hồ có thể thấy được có hát cám cùng quang minh đang đan sen ở dây dưa cùng nhau đây chính là hai giới chiến trường cố thiếu thương sâu hấp một khẩu khí trước mắt thần thành cùng chiến trường tình cảnh làm cho hắn cũng có chút chấn động nhìn xa xa đều có đặt mình trong hai giới bên trong nhỏ bè cảm giác khiến người ta t r ô n g đã khiếp sợ ở chấn động qua đi cố thiếu thương cũng ở vương mẫu tông hộ đạo giả dưới sự dẫn dắt đi trước cái k i a thần thành cái tia một tòa chấn giới thần thành một phe là ba ngàn vực bên kia chính là cái tia hai giới chiến trường chỗ cái này thân thành trên thực tế cũng không phải là gần nhất thành mà là không gì sánh được cổ xưa một tòa thần thành cố thiếu thương trong đầu vang lên t h á p linh lão vương thanh â m đang vì hắn giải thích điểm này dị vực cùng chúng ta thế giới vẫn chưa xác thực điểm tụ mỗi một đoạn cổ lịch sử đều sẽ có một đoạn giao phong vì vậy thượng cổ có thật nhiều trí cường giả cùng nhau xuất thủ chế tạo như thế một tòa thần thành tới c h ấ n thủ mỗi một lần hai giới liên tiếp chỗ cố thiếu thương nghe vậy bừng tỉnh lúc này mới biết thần thành có như vậy lai lịch có chút kinh người rất nhanh cố thiếu thương liền tại vương mẫu tông người hộ đạo dưới sự dẫn dắt vào thần thành vừa vào bên trong tòa thần thành cô thiếu thương nhất thời cảm nhận được trong lúc này bên trong một mảnh trọ bầu không khí chuyện gì xảy ra hầu như một mảnh trầm mặc mọi người nét mặt đều có mấy đen một mảnh cô thiếu thương hơi nghi hoặc một chút đ ỗ n g nhiên hắn gặp được một cái người quen vân thiên hà cô thiếu thương la lên đối phương đang là vị nào trọng sinh giả nhân vật chính vân thiên hà vân thiên hà sửng sốt nhưng lập tức phản ứng kịp là cô thiếu thương đang gọi mình hắn theo bản năng đã nghĩ quay đầu bước đi liền như cùng chuột thấy mèo tránh không kịp giống nhau nhưng sau một khắc hắn còn là dừng lại hơi hút một khẩu khí xoay người nhìn về phía cô thiếu thương nét m nguyên lai là cố thiếu thương ngươi cũng tới đến rồi thần thành không sai cố thiếu thương gật đầu hắn cùng vân thiên hà không có thâm c ử u đại hận gì vân thiên hà ngoại trừ cùng diệp tộc đi được gần bên ngoài đối với hắn cũng không có quá uy hiếp gì thậm chí cố thiếu thương từ đối phương độ hảo cảm một cột đều vẫn chưa chứng kiến vân thiên hà đối với mình có ác ý sở dĩ cố thiếu thương mới chỉ có gọi lại hắn vừa lúc đem nghi vấn của mình cho hỏi lên ta vừa xong thần thành cảm nhận được nơi đây một mảnh trầm trọng không biết phát thập cái gì cố thiếu thương không có chút nào khắc khí có nghi vấn liền hỏi lên liên vân thiên hà cũng sửng sốt không nghĩ tới cô thiếu thương có thể cùng hắn bình tĩnh như vậy thế nhưng bên ngoài nghĩ lại hắn cùng cô thiếu thương giữa mâu thuẫn có lẽ ở trong mắt đối phương không đáng giá nhắc tới đồng thời vân thiên hà đáp lại nói bởi vì chiến tranh đã mở ra nhưng ta ba ngàn vực ở thế yếu ở liên tục bại lui rất nhiều ngày tiêu đẫm máu thậm chí có một vị một đời mà quan thiên tiêu đều bỏ mạng ở q u a n ngoại nắm chắc lần thiên tiêu thành đàn chinh chiến chỉ còn một hai người phản hồi đều là chấp nghiệm sở khu vân thiên hà chỉ là đơn giản ba câu vài lời cô thiếu thương nghe vào trong t a i phản phất thì có một cỗ hình ảnh phủ mặt mà đến tràn đầy ba ngàn vực thiên tiêu tan huyết những thứ này cố thiếu thương minh mạch rồi vì sao thần thành bên này bầu không khí một mảnh trầm trọng mây đen bao phủ không tiêu tan tại sao có thể như vậy dị vực thiên tiêu liền mạnh như thế vân thiên hà k h ẽ lắc đầu một cái nên phải là dị vực bên kia giá tâm mừng mừng đi lên liền phái một ít đỉnh cấp thiên tiêu dùng cái này tới dọa ta ba ngàn vực khí thế vân thiên hà k h ẽ khẽ thở dài bên ta thiên tiêu có thể không hề yếu trong đó không chỉ là có nhân tộc cứng giả còn có ngày xưa cái kia thông thiên thắp xếp hạng hàng đầu dạ xoa thiên tiêu ly cấn bây giờ đạo thai đã thành lao tới chiến trường đều vừa đi không về Cùng chi đồng đi, còn có cái kêu hoàng kim can đồng hoàng Nguyên Thánh, đi, kim Kim đảm kêu kết quả sư tử bây ê thiên kiêu, thiên bên n ngoài còn gian nan trốn khỏi một cái mạng. Cố thiếu thương sừng sốt. Lý Cấn, dạ soa vương tộc thiên kiêu, từng cùng cố thiếu thương ở thông thiên tháp bên trong tranh hùng, sau đó còn cam nguyện nhận thức thua cuộc, vì cố thiếu thương soa lại lợi thai khỏi cái thiếu thiếu thiếu giữ chỉ có Cố tộc cố cam thức cuộc, cố cửa. Phật tháp thua Lý dạ đó xá trở một sốt. bay sau b ở về, vì giờ nhớ lại bên ngoài lúc chiến đấu tàn nhẫn quyết còn rõ mồn một trước mắt nhưng không nghĩ tới bên ngoài đã vất lạc Còn có cái kêu hoàng cái kim kêu can đảm sư tử Mà m bây giờ, ộ trong cái t i cái nhưng phải xá lợi bản, tài năng, mới sinh. ệ t một thể tân t để vỡ lạc, xá nhưng nếp bản, năng, có r khoảng thời gian ngắn c ố thiếu thương tâm tình phức tạp càng thêm khắc sâu cảm nhận được cái này hai g i ớ i chiến tranh tàn khốc thậm chí không giống với ba ngàn vực nội thiên kiêu chính mình tranh p h o n g đây là đại biểu thiên địa mà chiến tất có tử thương mặc dù c ố thiếu thương cùng hai người này cũng không giao tình chỉ là từng là đối thủ lúc này nghe nói tin tức cũng tâm tình phức tạp cũng là lúc này c ố thiếu thương bỗng nhiên hiểu hắn ở trọng châu học phủ lúc lão kia phủ chủ đã từng nhờ cậy nói ở dị vực trước mặt ba ngàn châu thiên kiêu thế lực đều tính một p h é cánh thậm chí có thể làm chiến hữu ngày xưa ân đoán tại loại này sinh nhiều chết trước mặt cũng chỉ thường thôi cố thiếu thương nói nhỏ có như vậy cảm khái mà hắn nói như vậy ngược lại thì làm cho vân thiên hà sửng sốt lập tức phản ứng kịp đây là cố thiếu thương lòng dạ cái này không từ làm cho vân thiên hà nhớ lại chính mình trước đây dự định cố thiếu thương vân thiên hà mở miệng người ta phía trước có lẽ có ít ma sát nhưng đều là đã qua việc bây giờ ở bên trong tòa thần thành địch nhân của chúng ta chỉ là dị vực vân thiên hà phía trước đã nghĩ mở không thể cùng cố thiếu thương là địch bằng không khí vận của hắn không đáng chú ý sở dĩ trước đây thì có hỏa giải tâm tư vân thiên hà, hà, hà ngươi là người t h ứ thời mắt thấy vân thiên hà t h ứ thời cố thiếu thương cũng không quân quýt thậm chí hắn bánh đi bánh quýt lại chỉ điểm thêm vân thiên hà ngươi có thể đi thần thành góc đông nam cái thứ năm nhà góc nhà nơi đó có lẽ sẽ để cho ngươi có thu hồi miệng chuyện biệt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương 228, t r ọ n g sinh giả nhân vật chính bị thuyết phục vân thiên hà nghĩ hoặc vẫn bồi hồi ở trong đầu hắn nhớ không thông vì sao chính mình tại cùng cố thiếu thương hòa giải sau đó cố thiếu thương sẽ có cái dạng nào mặc danh kỳ diệu lời nói một bên nghĩ hoặc vân thiên hà một bên dựa theo cố thiếu thương trước đây thuyết pháp đi tới bên trong tòa thần thành góc đông nam góc đông nam tả sổ cái thứ năm phòng ở góc nhà chỗ vân thiên hà nhất nhất tìm kiếm qua đi thấy được ở nơi này một mảnh chân tường bên trong còn dài hơn có một ít cỏ dại nơi đây sẽ có cái gì vân thiên hà thậm chí tiến lên mang theo nghi hoặc tự mình đẩy ra rồi tường này chân bên trong cỏ dại sau đó vân thiên hà thấy được trong đất có một vật lộ ra phân nửa Ừm. vân thiên hà có chút kinh ngạc không có nghĩ tới đây thật vẫn có cái gì sau một khắc vân thiên hà đem thứ này lấy ra sau đó đưa tay xóa đi mặt trên không biết rơi xuống bao lâu bùn đất đến tận đây vân thiên hà mới nhìn rõ vật trước mắt bộ dạng đó là một khối bài nhãn mặt trái có tuyệt đẹp điêu khắc hình như có sơn xuyên giang hà ở phía trên chính diện cũng là một cái vật chữ thấy do tấm lệnh bài này vân thiên hà không khỏi ngần ra sau đó trong lòng cũng là cái đây là vân thiên hà có chút khó có thể tin thiên vận thánh triều lệnh vân thiên hà khó có thể bình tĩnh thiên vận thánh triều chính là sử tượng h cái kia hầu như kéo dài qua ba vực khổng lồ thánh triều đồng thời cũng là thiên tử phong thần thuật người sáng tạo mở ra triều đại tên là thiên vận bị xưng là thánh triều hậu thế đã gọi là thiên vận thánh triều cũng xưng là vận triều cái này một buổi sáng nhất rõ rệt chính là vận vì vậy thấy được lệnh bài kia vân thiên hà lập tức liền nghĩ đến thiên vận thánh triều phải biết rằng hán tiên tử phong thần thuật chính là đến từ một chỗ thánh triều trong di tích có phải là hay không thánh triều di lưu c h i vật thử một lần liền biết vân thiên hà ý niệm trong đầu hiện lên lập tức vận lên chính mình thiên tử phong thần thuật nhất thời một cỗ kỳ dị lực lượng quan trú ở tại trong này sau một khắc thì có dị tượng sinh ra một quả này lệnh b à i bên trong có lực lượng bị kích phát rồi giống nhau gió to thông suốt trong lúc đó có thần tướng gào t h é t trên lệnh bài nổi lên từng đạo bóng người sắp xếp thành trận nhất t ể ở vân thiên hà trước người một cỗ kinh người xa trường khí độ sông thẳng vân tiêu đấu xạ tinh sông tinh động bên trong tòa thần thành rất nhiều cừng giả vân thiên hà đã sợ ngây người đây là đến từ thiên vận thánh triều một viên binh lệnh t h a n h cựu thiên tử phong thần thuật truyền nhân vân thiên hà cũng có thể nói là thừa kế bộ phận thiên vận thánh triều di trạch vì vậy hắn biết được rất nhiều ngày vận thánh triều sự t ì n h tương truyền thượng cổ thánh hoàng từng luyện được một c h i có thể quét ngang ba ngàn vực thiên b i n h sở hướng vô địch tới lui như gió bất tử bất d i ệ t sở dĩ bất tử bất diệt là bởi vì cái này một c h i thiên b i n h đều hóa thành một loại khác tồn tại thánh triều binh lệnh chính là điều binh tác dụng nội hàm thánh triều thiên minh liền như cùng lúc này như vậy vân thiên hà kích phát rồi thánh triều binh lệnh lập tức có một tri thiên binh xuất hiện ở trước m vân thiên hà thức rất là kinh hỷ nhìn lấy trong tay thiên vận binh lệnh biết được cái này binh làm bất phàm nhưng cùng lúc vân thiên hà dâng lên một cái nghĩ hoặc là cô thiếu thương chỉ điểm ta đi tới nơi này tìm kiếm hắn làm sao biết nơi đây sẽ có một viên thiên vận thánh triều còn để lại binh lệnh hơn nữa hắn nếu biết được vì sao không phải chiếm làm của mình Ngược chỉ lại thì đây i ể m ta t không hoạch. n nặc n phải là đại càn thần triều cái vị k i ê u may mắn hoàng tử sao được thiên tử phong thần thuật truyền thừa ngược lại là vận khí tốt vốn là thánh triều truyền thừa giả bây giờ lại được thánh triều thiên minh tàn tản là một vị hảo vận thiên tiêu ở bên trong tòa thần thành chiếm được chút cổ xưa cơ duyên truyền thừa một ít giáo chủ cấp cường giả đang tầm thường người tu hành trạm đến không tới cấp độ trao đổi một phen sau đó ý nghĩ của bọn hắn ai đi đừng lấy thần thành rất là cổ xưa kéo dài qua mấy cái kỷ nguyên ở mấy cái cổ lịch sử bên trong đều từng xuất hiện vì vậy nội bộ phức tạp có rất nhiều truyền thừa cổ xưa mỗi một lần đều có một ít người may mắn có thể từ đó thu được cổ xưa truyền thừa hoặc là đạt được cổ xưa cường giả quà tặng như vân thiên hà tình huống như vậy cũng không hiềm thấy bất quá vân thiên hà lấy được vật rất là tôn quý không thể nghi ngờ dù vậy nhưng cũng không ai đi nhìn trộm bởi vì ngày đó vận thánh t r i ề u binh lệnh cũng chỉ có được thiên vận thánh triều chuyển thường người mới có thể đem lợi dụng Gì? loại khí tức này làm như thiên tử phong thần thuật tán phát cố thiếu thương ngầm đầu nhất thời liền cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức quen thuộc cùng thiên tử phong thần thuật căn gia đ ồ n g nguyên cố thiếu thương nhất thời liền ý thức được xem ra là vân thiên hà đã được đến cái kia thánh t r i ề u binh lệnh trước đây cố thiếu thương cùng vân thiên hà hòa giải cố thiếu thương chỉ thấy vân thiên hà chân tâm thật ý liền cũng bánh í đi bánh ý lại đem từ vân thiên hà nhân sinh kịch bản gần nhất chuyển ngoặc t r n g thấy bên ngoài mới nhất chuyển ngặt trước giờ báo cho biết nguyên bản vân thiên hà là có thể qua không được bao lâu cơ duyên xảo hợp thu được cái này thánh t r i ề u binh lệnh hiện tại bởi vì cố thiếu thương chỉ điểm mà trước giờ không có vòng vo đối với cố thiếu thương mà nói đây là bánh ít đi bánh quý lại thuận miệng nhắc tới thế nhưng đối với vân thiên hà mà nói lại bất đồng hắn hoàn toàn cho rằng đây là cố thiếu thương ở ngoài sáng biết cái kia lý do thánh t r i ề u binh lệnh lại vẫn chỉ điểm mình thu được hầu như coi như là tặng cho bên kia vân thiên hà ở thu được thánh triệu binh khiến cho phía sau hơi chút tỉnh táo một cái trong lòng liền trào hiện ra đối với cố thiếu thương t ặ n t ạ Cô trong h h i ế u t khoảng i c thời gian ngắn vân thiên hà trong lòng bị xúc động mạnh thậm chí vân thiên hà ở sau khi bình tĩnh tự mình đến tìm cố thiếu thương sau đó hướng về cố thiếu thương thật tâm thật ý nói tặng không ngại đang đối mặt chủ động tới cửa nói lời cảm tạ vân thiên hà cố thiếu thương khoát tay áo không để ý bây giờ nếu g ư ờ i ta đ như phía trước vân thiên hà vẫn cùng cố thiếu thương đối nghịch hai ba thậm chí độ hảo cảm là âm lợi nói như vậy cố thiếu thương cũng sẽ không khắc khí phòng chừng liền trực tiếp chặn lại rơi vân thiên hà bản thân nên không có cơ duyên nhưng bây giờ hai người ở cùng là một trận danh đồng thời vân thiên hà còn chủ động lấy lòng c ô thiếu thương liền cũng không k h e o kiện không đi làm cái kia tiệt hồ cơ duyên việc ngược lại còn trái lại chỉ điểm c ô thiếu thương vân thiên hà nghe nói c ô thiếu thương ngôn ngữ có chút chấn động nội tâm không thể bình tĩnh hắn bỗng nhiên ý thức được mình và c ô thiếu thương trong lúc đó có t r ê n h lệch nhất định cũng không phải là tu vi bên trên còn có tâm tính bên trên cái này nhất ý biết đến thậm chí làm cho vân thiên hà có chút xấu hổ cảm giác lại nói tiếp ta vẫn là dựa vào cường điệu sinh chi lợi mới chỉ có đến nay này cùng c ô thiếu thương như vậy cường già chân chính còn kém một viên cường già tri tâm vân thiên hà tỉnh nộ ra điều này、ừ. cái ố thiếu thương u kỳ q chật này h thần thành i n h Hà đối với mình độ, rốt cuộc l kỳ dị khởi nguồn cổ xưa quan trọng nhất là bên trong bên trong có thể dùng hầu như vì một thế giới mỗi một lần nên có một phe thế lực đi tới thần thành bên trong bên trong cường giả liền sẽ đi tới ở giữa toà thần thành sau đó quán chú chính mình lực lượng ở phía trên tòa thần thành làm từng vị cường giả lực lượng d ố t vào cái này một t ò a cổ xưa thần thành uy năng từng bước khôi phục giống nhau bên ngoài cũng càng lúc càng lớn có thể dung nạp nhiều người hơn trong thành cũng từng bước náo nhiệt tuy là như vậy nhưng trước đây giao chiến thất lợi vẫn còn ở phía trên tòa thần thành bồi hồi rất nhiều ngày tiêu âu sầu trong lòng trong khoảng thời gian ngắn đều không người tùy tiện lên sân khấu đi tìm dị vực thiên tiêu mà chiến không thể tiếp tục như vậy ta ba ngàn vượt rất nhiều ngày tiêu khí thế bị đoạt cái này dạng rất khớp ổn có giáo chủ cấp cường giả ở cùng nhau thảo luận cuối cùng đặt thành một cái chung nhận thức ba ngàn vượt bên này cần một hồi thắng lợi cần dành cho dị v ư ợ t đón đầu thống kích ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm bên trong tòa thần thành cũng từng bước náo nhiệt cố thiếu thương ở trên đường hai mươi tám có thể chứng kiến rất nhiều ngày tiêu thậm chí có thật nhiều khí tức mạnh mẽ nhưng thấy những điều chưa hề thấy đại tranh chi thế rất nhiều cổ xưa thiên tiêu từng tự phong bây giờ đều xuất thế a tháp linh lão vương cảm khái hắn theo cố thiếu thương bên người, nhận ra một ít thiên tiêu rất rõ ràng không phải đương đại người cũng có một ít là ẩn i ấ u thế lực truyền nhân bây giờ xuất thế bởi vì trước đây mấy lần giao chiến thất lợi sở dĩ thần thành bên này rất nhiều giáo chủ đồng tâm hiệp lực tạm thời đóng cửa thần thành không có làm cho thiên h tiêu tùy tiện đi ra ngoài thế cho nên những ngày qua bên trong tòa thần thành thiên tiêu càng ngày càng nhiều nhưng không người đi ra ngoài cùng dị vực thiên tiêu tương chiến vê anh đúng nhiên một ngày này thần thành ở ngoài có thanh âm to lớn chuyển đến tỉ mỉ vừa nghe còn có chống trận gióng lên thanh âm tuần hoàn qua lại không ngừng đang ở từng bước chợ vang cái này chống trận gióng lên phản phất đập vào mọi người trên trái tim mỗi một lần g õ lên đều tựa hồ làm cho lòng người trở nên n ả y làm chống trận không ngừng rất nhiều người chịu ảnh hưởng trong cơ thể khí huyết bất ổn h à n h dị vực người trong dĩ nhiên nổi trống mà đến muốn đệ ta thần thành đông nhiên bầu trời thần thành có một đạo cường giả hư lệnh hư lệnh vừa ra nhất thời chống trận âm thanh đối mọi người ảnh hưởng tiêu tán rất nhiều người cái này mới phản ứng được là dị vực sinh linh dĩ nhiên nhảy qua càng đánh tràn g mà đến áp đến thần thành phía trước thật là phách lối dị vực sinh linh thực sự không đem chúng ta cho rằng đ i ệ t h ủ thật không ngờ cùng vọng bên trong tòa thần thành rất nhiều ngày kêu lòng đầy căm phẫn tràn hướng tường thành phương hướng rất nhanh trên thành tường bóng người bao vây rất nhiều người đang lâm ở tại trên tường thành nhìn ra phía ngoài cái này nhìn một cái nhất thời thấy được có khoảng hai mươi người dị vực sinh linh đây chính là dị vực sinh linh trên người tỏa ra một cỗ h ắ t cám k h í tức chứng kiến liền sinh lòng chán ghét rất nhiều người đều là đệ một lần chân chính nhìn thấy dị vực sinh linh nhưng cảm quan lại tương tự đó là một loại bản năng bài xích cùng chán ghét hận không thể lập tức đem đối phương toàn bộ cho hủy diệt đi giống nhau cố thiếu thương lúc này cũng ở trên tường thành nhìn về phía bậy bên ngoài dị vực sinh linh cái này hai mươi dị vực sinh linh nhìn qua cũng tuổi tác không lớn thậm chí còn có thiếu niên nhưng lúc này lại thôi động một kỳ dị đại cổ mà đến đã vậy còn quá những người này liền tới áp thành dường như hồn nhiên không sợ bên trong tòa thần thành cường giả sẽ ra tay giống nhau dị vực đây là tâm lý chiến tháp linh lão vương thanh âm ở cố thiếu thương trong đầu v ă n g lên nhìn minh bạch những người này tu vi cao nhất cũng bất quá siêu thoát cảnh cũng đều là tuổi trẻ thiên tiêu nhưng lúc này lại dám kết bạn mà đến uy áp thần thành bọn họ không có sợ hãi không lo lắng bên trong tòa thần thành cường giả sẽ ra tay nếu không luyện binh giai đoạn sẽ bỏ qua sẽ trực tiếp bạo phát đại chiến nhưng cứ như vậy đối với ba ngàn vực rất bất lợi bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng sở dĩ không có cường giả xuất thủ giết bọn họ chỉ có thể lấy đồng cảnh tiên kiêu ứng đối đây là luyện binh một trong những quy tắc tháp linh lão vương đạo xem ra bọn họ là có đầy đủ sức mạnh cùng lòng tin nhận định có thể quét ngang ba ngàn vượt tiên tiêu sở dĩ tận lực như vậy lao vương lời của mới vừa rơi xuống cái k i a n g o à i thành đại chiến chống bên cạnh cả người k h o á t hắc c á m chiến giáp sinh linh hình người liền hướng lấy thần thành q u á t lên quang minh giới người chẳng lẽ đều là sợ chết bất chiến thứ hèn nhát sao vì sao phía trước chết rồi mấy đợt phế vật dám ra khỏi thành tài chiến ta giới thiên tiêu trong tay thần binh đều không thể ấm huyết đói khát khó nhịp cái này dị vượt sinh linh mà miệng cũng là lời nói tiêu nào chỉ là cái này hai ba câu nói liền làm cho thần thành trên tường thành một đám ba ngàn vực thiên kêu nhóm lòng đầy căm phẫn trong cơn giận dữ quan g minh giới chính là dị vực sinh linh đối với ba ngàn vực thiên địa xưng hô bọn họ tự thân vì hát cám giới cùng với ngược lại chính là quan g minh giới sở dĩ ba ngàn vực người cũng đem dị vực sinh linh xưng là hát cám sinh linh lúc này cái k i ế dị vực sinh linh hiện nhiên chính là tới r i ê u v õ dương oai trào phúng ba ngàn vực người thật là phách lối dị vực sinh linh khiến người ta phẫn nộ hận không thể đem t h i thi vặt đoạn như vậy nụt ta giới thiên kiêu sao dám như vậy một mảnh tức giận bên trong c đây là cái kia lý cấn đệ đệ có người nói nhỏ dạ xoa vương tộc lý cấn là nhóm đầu tiên đi chiến trường lại bị dị vược sinh linh chạm sát bây giờ dạ xoa vương tộc rất nhiều ngày tiêu lần thứ hai chạy tới phải vì thế mà báo thủ làm cho cựu nhân đẫm máu rất nhiều người lặng lẽ có thể lý giải loại này tức giận đánh ra đem các loại dị vược sinh linh tất năm trăm sáu mươi ba số lượng giết sạch ở nơi này vậy lòng đầy căm phẫn trong không khí cũng có người l ã n h tĩnh không thể mà ạ muội những thứ này dị vực sinh linh n ế u đến đây nhất định là yên tâm có chỗ d ự a chắc chỉ sợ là dị vực sinh linh bên trong trí cường tiên kiêu trước đây liền một vị một đời mà q u a n giả đều vẫn ở tại trên chiến trường có thể thấy được những thứ này dị vực thiên kiêu sức chiến đấu chúng ta không thể bị kích thích liền cấp trên chỉ là như vậy l ã n h tĩnh lời nói lại bị những thứ kia phẫn nộ người nghe không vào đều bị áp đến trước thành hạ có thể bất chiến đánh ra nhưng mà thần thành trung quy không có mở ra đang không có một ít giáo chủ cấp c ư ờ n g giả xuất thủ thần thành giống như là thùng sắt mặc dù là một ít t i ê n tiêu muốn ra khỏi thành ứng chiến cũng không khả năng công tâm tính toán dị vực thật là ác độc như vậy khi đi lên đây là đối với mấy cái này t i ê n tiêu bao nhiêu tự tin quả thật không sợ bọn họ chết ở đây cùng lúc đó rất nhiều giáo chủ cấp c ư ờ n g giả lúc này đều đang nhanh chóng ý niệm trong đầu trao đổi nhất định phải muốn ra tay nếu như như vậy không thể trả s á t trả một cái dị vực nghệ khí sợ rằng bọn họ đem vô pháp vô thiên không sai không ra tay nữa đối với chúng ta trong giới hạn sĩ khí cũng là một loại trọng đại đám ạ i đạt kích. t trao phen khi sau đổi, giáo chủ cấp cường giả đang trao đổi ý niệm trong đầu bọn họ ở trao đổi nên phải phái ra dạng gì thiên mục tiêu xuất chiến hoặc có lẽ là bậc nào thiên tiêu xuất chiến có thể trực tiếp đóng đô có thể chiến thắng vãn hồi ba ngàn bậc sĩ khí có vị thai cảnh hai thế mà q u a n giả từng ở thai cảnh vô địch hai đời có thể xuất chiến một vị giáo chủ mở miệng tuyển một vị nhân tuyển chính là một vị hai thế mà q u a n giả bây giờ ở đời này xuất thế có thể còn lại giáo chủ dồn dập đồng ý tán thành cái này hai thế mà quan p h â n l ư ợ n g ta tiêu ra có thể ra một vị thiên tiêu bây giờ vẫn là đạo cung cảnh nhưng trong cơ thể tiên huyết rất tỉnh uy năng bất phàm còn có một vị giáo chủ mở miệng cũng là muốn cho nhà mình một vị hậu nhân xuất chiến tiên huyết rất tỉnh còn lại giáo chủ kinh ngạc bởi vì nay một điểm rất kinh người chân tiên hậu nhân trong cơ thể tiên huyết rất tỉnh điều này đại biểu so với tiên trùng thiên phú còn đáng sợ hơn có thể kế thừa tổ tiên lực lượng ta có rất nhanh những giáo chủ này nhóm rồn rập đã chọn xuất chiến nhân số đều là cường hãn không dứt thiên tiêu cái tiêu thần thành ở ngoài đến từ dị vực sinh linh khiêu khích vẫn chưa đình chỉ thậm chí trước đây ngôn ngữ bất quá là một cái bắt đầu bọn họ vẫn còn ở liên tiếp mở miệng hết sức trào phúng điều này làm cho trên thành tường đám người t ừ n g cái trong cơn giận dữ rất nhiều người hận không thể lập tức đi ra ngoài đưa bọn họ kích sát nhưng là chính là cái này lúc bên trong tòa thần thành vang lên thanh âm to lớn ninh tiên tiêu phi phạm thanh â m này vang lên mỗi một lần cũng là kêu một cái tên trên thành t ư ờ n g t i ế n tĩnh lại rất nhiều người ánh mắt chuyển động chỉ thấy có thiên k i ê u ra khỏi hàng một người trong đó khuôn mặt tuổi trẻ nhưng c h á n tăng thương trên người khí tức cổ xưa tên còn lại phong thần tuấn lãng thần thái phân c h ấ n trên người có tiên khí lưu lộ còn có còn lại thiên k i ê u đều không ngoại lệ mấy cái này thiên k i ê u đều rất kinh người ở đây có người nhận ra một hai đó là chân tiên gia tộc người của tiêu gia trong cơ thể có tiên huyết một ngày giác tình y nắng phi phạm đó là mọi người nhận ra mấy vị này thiên t ê u thân phận khiến người ta chấn động là có thể đoán được tướng hãn chỉ bất quá không người nhận thức cái tên linh tiên vẫn là tháp linh lão vương ở cố thiếu thương trong đầu mở miệng người nọ là một vị hai thế mà q u a n giả từng hai đời vô địch sở dĩ tự phong chờ đợi hoàng kim đại thế bây giờ xuất thế cố thiếu thương thán g phục thân phận của bọn họ đều rất bất phàm từng cái không phải mạnh kinh người chính là truyền thừa viên nguyên thế nhưng thán g phục qua đi cố thiếu thương sửng sốt sau đó hắn nét mặt kinh ý tìm không thấy chiếm lấy cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng bởi vì hắn thấy được chút kinh người đồ đạc mấy vị này thiên tiêu lướt qua một đám thiên tiêu mà ra liệt hoàn toàn cố h h mạnh、mẽ. Thế nhưng, í n xác cô mẽ. thiếu thương liền từ mấy vị này thiên kiêu nhân sinh kịch bản chúng thấy được bọn họ gần nhất truyền n m ặ n đủ tề đô có một cái bị thua với chân giới thần thành ở ngoài bị dị vực sinh linh di thiên tiêu diệt bị thua với chân giới thần thành ở ngoài bị dị vực sinh linh Đế、11. Tiêu diệt.、Bị、thua với chân giới thần thành với giới ngoài, bị dị vực sinh linh. dị Bị bị chân vực ở S trước h nhân sinh hắn phải chết ở thần thành ở ngoài. Hơn nữa, đi qua nhân sinh hắn ấ tất y Đây được đều đi của cực cả cũng của bọn bản, ngừng. ngoài. nữa, bọn im bởi qua bặt t mà là ở ở vì đây bởi vì có một khoảng cách sở di cô thiếu thương không thể nhìn trộm ra những thứ này dị vực sinh linh cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản từ mặt bên nhìn thấy di thiên siêu thoát cảnh dị vực thiên tiêu ám linh núi truyền nhân có thể hóa kim cương bồ tát phát môn quỷ dị đế mười một thai cảnh đế tộc người lấy đế v ì danh vì đương đại thứ mười một sư tử cứu đạo cung cảnh h á cám sư tử trước đây thôn p h ệ kim nguyên thánh thân thể hai người bù đắp tùy thời có thể phá cảnh cố thiếu thương không khỏi giật mình dị vực thiên kiêu rất mạnh từng cái lai lịch đều rất bất phàm thậm chí bây giờ phải xuất chiến thiên kiêu đều không phải là những thứ này dị vực thiên kiêu đối thủ bị toàn diện nghiền ép không được không thể thả m ặ c cho bọn hắn cái này dạng đi ra ngoài ứng chiến vất lạc cố thiếu thương nổi lên tâm tư như thế lập tức ngồi không yên bên kia trên không trung uy nghiêm âm thanh điểm ấy vị này thiên kiêu sau đó còn mở miệm nói các nhất g ư i ra k ỏ i chiến. lại tiếp nghiêm thành một thanh âm lại trực tiếp cắt Không Vào này, đứng được. lúc âm, thanh. Nhất thời rất nhiều trên tường thành thiên kiêu nhìn lại chính là thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân một vị giáo chủ cường giả cũng là đưa mắt rơi vào cố thiếu thương trên người phát ra tiếng người chính là cố thiếu thương cố thiếu thương đi qua đ o à người n đi tới mấy vị kia thiên kiêu bên cạnh sắc mặt trịnh trọng ngẩng đầu mà nói những thứ này dị vược sinh linh cường hãn chỉ là mấy vị này đồng đạo sợ rằng khó có thể thắng lợi cố thiếu thương tiếng nói vừa dứt rất nhiều ánh mắt nhất thời sắc bén lại trong đó thậm chí bao gồm cái tiên linh thiên cùng với tiêu phi phàm ánh mắt có ý tứ trắng người khác uy phong diện chính mình khí thế tại sao có thể ở trước trận chiến nói lời như vậy trên tường thành một ít t i ê n tiêu xì xào bàn tán vân thiên hà sửng sốt cô thiếu thương vì sao lúc này đứng ra còn nói những lời này rất nhiều người cho rằng cô thiếu thương ở trường người khác trí khí diện chính mình uy phong đang nghị luận đồng thời không ít người nhận ra cô thiếu thương là hắn cô thiếu thương ban đào thịnh hội ở trên vô địch giả quét ngang đương đại không địch thủ hắn làm sao sẽ nói lời như vậy bên kia giáo chủ kia cường giả cũng mở miệch hỏi Cố trước h thương, ngươi thế i ngươi nói ế u nào a lời thiếu này? Cố t h ơ n ngần g ầ đ mặt mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng cố thiếu thương vì ngăn cản mấy vị này tiên tiêu chịu chết cũng không kịp nhiều lắm mặc dù là hành động này có trưởng người khát chí khí diệt chính mình uy phong hiểm nghi cũng không được hắn còn là cửa ra quả nhiên làm cố thiếu thương lời nói hạ xuống lập tức liền nên đón mấy vị t i ê n tiêu ánh mắt chỉ là cái này ánh mắt cũng không tính quá tiện h dù sao cố thiếu thương đây cũng tính là đối với bọn họ có chút nghi vấn ngươi vì sao nói chúng ta không phải là đối thủ cũng còn vẫn chưa đấu qua một vị kia t i ê n tiêu tiêu phi phàm mở miệng hắn vì chân tiên huyết mạch trong cơ thể tiên huyết khôi phục rất là cường đại còn chưa đặt chân thai cảnh thế nhưng ở đạo cung cảnh trung có vô địch tư thế không người nào có thể so với ta từng một đời vô địch cảm giác tịch mịch liền tự phong một đời đệ nhị thế lại vẫn vô địch cái k i ê u vị hai đời vô địch giả ninh trời cũng mở miệng hắn n g ự a khí bình thản thế nhưng ngôn ngữ cũng không điệu thấp đời này xuất thế cũng muốn tranh vô địch cái gì tiếp cùng dị vượt thiên tiêu đánh một trận nói hai thế mà quan ninh thiên nhìn về phía cô thiếu thương ta nghe n gửi qua tên của ngươi ở đương đại có vô địch tư thế nhưng như hôm nay tiêu cùng nổi lên ngươi cũng không thể nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ ninh thiên trong giọng nói mang theo thuyết giáo dường như cũng không tức giận cố thiếu thương nghi vấn còn lại thiên tiêu cũng là có tương là đại ồ n g cảm căn Cố thiếu h ư g trận c có hoàng i ế n tộc vân thiên hạ là thiên tử phong thần thuật truyền nhân trước đây vẫn còn ở trong thành được ngày xưa thiên vận thánh triều di lưu cơ duyên nhất thời rất nhiều người tiếng thảo luận nhận ra cái này đi tới c ố thiếu thương phía sau đồng thời phụ họa c ố thiếu thương lời nói người là vân thiên hà lúc này vân thiên hà đi tới c ố thiếu thương phía sau sắc mặt trịnh trọng chăm chú c ố thiếu thương đoán luôn luôn không sai ta tin tưởng phán đoán của h ắ n tựa hồ là vì tăng mạnh chính mình sức thuyết phục vân thiên hà còn rất là trịnh trọng nói ta lấy thiên tử vọng khí thuật s ử xem mấy vị này nhân huynh khí vận đều có chút phiếu h ắ c nếu như tiến hành trận chiến này có thể có chút khớp ổn cô thiếu thương quay đầu thật bất ngờ vân thiên hà lúc này lại có thể đứng ra hơn nữa đứng ở sau l ư n g chính mình quay đầu lại cố thiếu thương vật k h ở i thiên tử vọng k h í thuật cũng không thấy đến cái này mấy khí vận của người biến thành màu đen hiện nhiên thiên tử vọng k h í thuật cũng không có thần kỳ như vậy cùng hệ thống bất đồng nhưng vấn đề ở nơi này vân thiên hà đều nhìn không ra điểm ấy lúc này nhưng ở ăn nói x u ố n g không hề nghi ngờ đây là đang ủng hộ cố thiếu thương tăng thêm cố thiếu thương lời nói sức thuyết phục quả nhiên làm vân thiên hà phụ họa hiện trường tiếng nghị luận vì đó mà ngừng lại rất nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào cố thiếu thương thuyết pháp dù sao thiên tử phong thần thuật tên vang vọng ba ngàn vực chính là một đạo đứng đầu đại truyền thừa t h a n h cựu thiên tử phong thần thuật truyền nhân ở mọi người xem ra đáng giá nhiều hơn nhìn thẳng vào liên giáo chủ kia cường giả cũng không khỏi nhiều chút chăm chú liên thiên tử phong thần thuật truyền nhân đều nói như vậy sao nói như vậy làm cho mấy cái này thiên kiêu đi nên chiến quả thật có chút k h ô n g ổn nhưng bọn hắn vì hiện nay bên trong tòa thần thành tối cường nếu như đều không thể nên chiến nói lại nên người nào đi nên chiến đâu còn là nói muốn nhưng từ cái kia dị vực thiên kiêu ở thần thành ở ngoài kêu gạo lại c h í chi không hỏi người giáo chủ này cấp cường giả sau một khắc liền lắc đầu đem cuối cùng một cái ý nghĩ ném ra sau đầu nhất định phải có một trận chiến và không nhưng từ dị vược thiên kiêu kiêu ngạo đối với ba ngàn vực thiên địa đà kích cũng không phải chỉ là sĩ khí ở trên còn liên quan đến t r o n g chỗ ư u minh hai giới giao phong cái kia vấn đề liền tới nên như thế nào cam đoan trận chiến này có thể thắng sau một khắc người giáo chủ này cấp cường giả đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một điểm hắn đã không còn bất kỳ do dự nào trực tiếp hỏi cố thiếu thương vân thiên hạ các ngươi đã nói ninh thiên tiêu phi phạm k ỳ người không cách nào chiến thắng cái kia dị vược thiên tiêu như vậy dựa theo các ngươi đoán bây giờ bên trong tòa thần thành có ai có thể ra chiến hoặc có lẽ là Các người kết quả là vân thiên hà nhìn về phía cố thiếu thương cùng đợi cố thiếu thương đáp lại cố thiếu thương trầm âm vấn đề liền ở chỗ này hắn nói mấy vị kia thiên kiêu không thể nên chiến bằng không có thân tử đạo tiêu hoạn thế nhưng lúc này cái kia dị vực xâm lấn đều áp đến thần thành phía dưới bọn họ không có khả năng thờ ơ c h ầ m ngầm trong lúc đó cô thiếu thương nhìn trái phải đi muốn tìm ra những thứ khác thiên tiêu bất quá cô thiếu thương cũng là biện pháp đ ầ n đ ộ n cần xem người bên cạnh cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản à y tiêu chút phi phạm khí, nhận định chính mình nạo có cường Đồng không i giống tầm thường là hôm nay diệp thiên thuộc tính mệnh cách lại có thay đổi phải biết rằng trước đây diệp thiên mệnh cách rơi xuống cũng không phụ kim sát bây giờ kỳ mệnh cách lại một lần nữa là kim sắt tính danh diệp thiên cảnh giới đạo cung thất trọng thiên mệnh cách hào môn người ở rễ kim mệnh số tổn nhân lợi kỳ tử nhân vật chính quang hoàng kim đặc thù cổ tơ huyết mạch ma thai nhập thân thủy ma chuyển thừa nhân sinh k ị bản nhân vật chính một buổi sáng vào hào môn tiêu da mà thành người ở rễ bị động hấp thu hào môn khí vận thành tựu tự thân có cuộc khởi tư thế gần nhất truyền mặt ở hai giới c h i chiến trung bị người đánh đến gần chết trong cơ thể ma thai tương dùng đạp đất vào thai cảnh thần thông y năng tăng mạnh hấp thu hào môn tiêu da khí vận sai thần t h ô n g chiến bại cường định bây giờ dịp tiên cá nhân thuộc tính một lần nữa biến đến hoa lệ hơn nữa vẫn, vẫn là nhân vật chính mệnh cách quan trọng nhất là kỳ mệnh cách biến hóa từ nguyên bản thiên sát cô tình cũng là biến thành hào môn người ở rễ hôm nay diệp tiên h có thể hấp thu h à o môn k h í vận mà cũng không ở bị động t à n hại sở h ư u thân cận người cô thiếu thương thấy được cái này hoa lệ thuộc tính lập tức liền đem diệp tiên h kêu lên bởi vì hôm nay diệp tiên h tiềm lực phi phạm có ma thai t r o người n g mà còn có nhân vật chính quang hoàn ở càng có thể lâm chiến bùng nổ có thể nói là điều kiện tốt nhất xuất chiến nhân tuyển một hán cái k i ê u tiêu phi phạm nghe vậy sửng sốt chứng kiến cô thiếu thương sợ gọi người lúc càng là trên mặt có lấy rõ ràng chẳng đáng diệp tiên bất quá là ta tiêu ra một cái người ở rể tu vi thậm chí còn không cao bằng ta nếu là ta xuất trạng biết bại vong như vậy chính là một trăm cái diệp thiên đi cũng không phải dị vực thiên tiêu đối thủ tiêu phi phàm ngữ khí chẳng đáng hắn nhận thức diệp thiên bởi vì bây giờ diệp thiên chính là tiêu ra người ở rể cái này người ở rể vẫn là tiêu phi phàm tỷ phu chỉ bất quá tiêu phi phàm có thể một điểm trướng mắt diệp thiên trên thực tế tiêu ra rất nhiều người đều coi thường diệp thiên bên ngoài tu vi quá thấp thế nhưng bởi vì có huyết mạch nhân duyên ở sở dĩ không thể không khiến diệp thiên ở rể tiêu ra hiện tại tiêu gia có người đi trước cái này hai giới chiến trường liền cũng để cho mới vừa ở rể tiêu g i a diệp tiên h cùng nhau tới nơi này tình huống gì hiện trường thiên tiêu cũng là nhẵn nhẵn nhìn nhau đối với mắt tình huống này cảm giác có chút phức tạp coi như là vân thiên hà lúc này cũng là sờ không được đầu não hắn cũng nhìn thấy diệp tiên h nhận ra diệp tiên h đúng là mình trước đây đập m u ộ n côn đối tượng thế nhưng vân thiên hà nét mặt như thường bởi vì nghĩ lấy đối phương sẽ không nhận thức biết được chính mình vân thiên hà trong lòng kỳ quái là cố thiếu thương tại sao lại điểm diệp tiên danh cái này diệp tiên lớn nhất ỷ trượng khi vận thần phụ đều bị cố thiếu thương lấy vì sao cô thiếu thương lúc này còn có muốn diệp thiên xuất chiến tâm tư chẳng lẽ là muốn mượn đau giết người thế nhưng đây cũng quá rõ ràng a chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm ba mươi hai ta tán thành giả bất quá ba các ngươi vì đó hai cô thiếu thương diệp thiên ở trước đây tìm được rồi tiêu ra ẩn cư chi đ ị a lúc liền ở một phen kinh động đối phương sau đó bị dẫn vào tiêu ra tại nơi này diệp thiên làm rõ thân phận thậm chí dỉ máu triển lộ trong máu thể ước xét thấy diệp thiên tự thân diệp tộc đệ từ thân phận tiêu ra vẫn chưa đối với hắn làm cái gì thậm chí không phải không thừa nhận diệp thiên tồn tại sở dĩ tại dạng này một phen sau đó diệp thiên ngược lại trở thành tiêu g i a người ở rể chỉ bất quá hắn c á i này người ở rể địa vị s ắ c thực không cao thậm chí ở trong tiêu g i a phải chịu khinh bỉ dù sao bên ngoài tu vi quá thấp liền rất nhiều tiêu g i a thiếu niên tu vi nếu so với hắn cao hơn điều này làm cho diệp thiên đã b ị c khuất lại cũng không thể tránh được thằng đến tiêu g i a phải phái trước người hướng chân giới thần thành diệp thiên cũng bị phái lấy đi theo qua ngược lại cũng không phải tiêu da muốn mượn đao giết người thuần túy là diệp thiên ở trong tiêu da có chút nửa bước khó đi diệp thiên chính mình cái ũ n g này cậu em vợ cũng đúng diệp thiên đủ loại không vừa mắt động một tí trách cứ làm cho diệp thiên cũng không có biện pháp làm người ở rễ bất quá là thời gian ngắn ngủi thế nhưng diệp thiên lại chịu đủ rồi các loại bất khuất vốn là diệp thiên từ từ quen dần cái này dạng hắn biến mất ở một bên nhìn lấy bên trong tòa thần thành các loại thiên tiêu xem cùng với chính mình cậu em vợ đều bị một ít giáo chủ cấp cường già tán thành thằng đến cố thiếu thương đứng ra đem mấy vị này gần ra khỏi thành ứng chiến thiên k ê u ngăn lại kỳ dị là gặp lại cố thiếu thương diệp thiên nội tâm đều không cái gì hận ý cùng đố kỵ bởi vì hai người sự t r í n h lệnh đã dường như vân nghe dường như cách nhau một trời một vực nhưng sau đó bên ngoài gặp được vân thiên hà đối với vân thiên hà diệp thiên hận ý vẫn phải có nhưng mà làm cho diệp thiên không nghĩ tới là cố thiếu thương dĩ nhiên tại cái loại này vạn chúng chú mục dưới tình huống đem chính mình cho kêu lên đồng thời diệp thiên trong h dĩ khoảng thời gian ngắn không nói chuyện bởi vì hắn đích thật là tiêu ra một cái tiểu tiểu người ở rể thu vi dị gì, gì đó càng không sánh được chính mình cậu em vợ thậm chí diệp thiên hiện tại cũng không đang xưng là cái gì thiên kiêu diệp thiên bất quá là một cái phế vật người ở rể người cô thiếu thương vì sao nhận định bên ngoài có thể chịu được trọng dụng cái kia tiêu phi phàm mặt bên trên có vẻ khinh thường ý n g theo ta đoán người cô thiếu thương bất quá là mua danh chuột tiếng hàng người có tiếng không có miếng cái gì nhãn có kỳ dị bất quá là c ố thể hiện mà thôi cái kia tiêu phi phàm nói không chỉ là nhằm vào diệp tiên h thậm chí còn trực tiếp hoài nghi chỉ trích cô thiếu thương nhưng mà cô thiếu thương lại khẽ lắc đầu vẫn chưa biện giải cho mình ai nói diệp thiên là phế vật diệp thiên sửng s t hắn vốn tưởng rằng cô thiếu thương biết tự hành biện giải một phen nhưng làm sao đều không nghĩ đến cố thiếu thương dĩ nhiên tại vì hắn biện giải diệp thiên n g ầ n đầu trong mắt có chút khó tin nhìn về phía cố thiếu thương chỉ nghe cố thiếu thương nói ta cùng với diệp thiên ở hạ giới liền quen biết bất quá nhân duyên tế hội bất đồng bây giờ đều tại thượng giới thế nhưng bên ngoài chi tiềm lực ta là một chỉ công nhận nói cố thiếu thương m ỉ m cười như hắn xuất chiến xứng đáng vì ta ba ngàn vượt hòa nhau một thành diệp thiên đều sửng sốt liền chính hắn cũng không cho là mình có thể địch nổi cái kia dị vực thiên tiêu không muốn nói dị vực thiên tiêu coi như là của mình cậu em vợ diệp thiên đều mặc cảm nhưng mà ở cố thiếu thương trong miệng dĩ nhiên là đối với hắn lòng tin m ư ờ i phần diệp thiên không muốn bị cái này cố thiếu thương lời nói làm cho m ê hoặc hắn có thể là muốn mượn đao giết người viêm lão thanh âm ở diệp thiên trong đầu vang lên trong giọng nói tràn đầy cảnh giác diệp thiên trầm mặc hắn không nghĩ tới chính mình từ hạ giới đến nay một đường nhấp đ ô thảm bại vô số đến rồi thợ ư n giới g tức thì bị các loại g h é t bỏ bị các loại đà kích t h a n h người ở rể sau đó gặp vũ nhục đã trở thành thái độ bình thường dưới tình huống như vậy hắn lấy được đệ một lần chính diện tán thành dĩ nhiên là tới từ ở chính mình trước đây cho là suốt đời đại địch loại tình huống này làm cho diệp thiên trở nên lặng lẽ ha h a cái tiêu tiêu phi p h ạ m cũng là cười lạnh một tiếng h ồ ngôn luận ngữ nếu như diệp thiên chính là đạo cung cảnh thất trọng cũng có thể thắng được dị vực thiên tiêu cái tiêu dị vực còn nói gì xâm lấn chúng ta thiên địa. trực tiếp toàn bộ trở chết tính rồi tiêu phi p h ạ m lời nói tuy là cực đoan nhưng là lại cũng đưa tới một ít c quả minh rất nhiều người chú ý tới diệp thiên tu vi không sai cái này diệp thiên bất quá đạo cung thất trọng tu vi thực lực và trong cơ thể tiên huyết khôi phục đồng thời thực lực đạt được đạo cung cựu trọng thiên tiêu phi phàm so sánh mới đơn giản là khác nhau trời vực không cách nào so sánh cố thiếu thương hoàn toàn chính xác có hầu ngôn loạn ngữ hiểm nghi quanh mình vang lên rất nhiều nghi vấn âm thanh không chỉ là nhằm vào diệp thiên còn nhằm vào cố thiếu thương vân thiên hà trong mắt quan g mang chất thức hắn đang suy tư chẳng lẽ cố thiếu thương không phải mượn đau giết người mà là nhìn ra cái gì nghĩ lấy vân thiên hà ánh mắt rơi vào diệp thiên trên người cái này diệp thiên tiếp trước bởi vì khí vận thần phù mà khí v ậ n bất phảm có rất nhiều kỳ ngộ lúc này mới quật khởi thiên hạng trở thành một gã cừng giả nhưng bây giờ bên ngoài không có khí vận thần phủ vẫn có chỗ thích hợp bị cố thiếu thương nhìn ra vân thiên hà khó hiểu sở dĩ sẽ không có tùy tiện mở miệng bên kia cô thiếu thương cũng là s á c thực chi chuẩn xác dị vực sinh linh hôm u ánh cái kia đạo c u n g cảnh dị vực sinh linh giống như vậy nếu như diệp thiên xuất chiến ngược lại còn có chút cơ hội nhưng nếu như tiêu phi phạm đi cô thiếu thương lắc đầu vẫn kiên trì ý kiến mình mắt thấy cô thiếu thương khẳng định như vậy quan điểm của mình chính là giáo chủ kia cấp cường giả cũng có chút hoài nghi hoài nghi cô thiếu thương là bắn tên không đích mặc dù như ngươi nói diệp thiên có thể địch dị vực đạo cung cảnh thiên tiêu cái kia thai cảnh đầu giáo chủ k i u cường giả hỏi n g ư ờ i nói n i n h thiên vị này hay thế mà quan giả cũng không có thể địch dị vược thiên tiêu người đó người có thể địch đối phương cố thiếu thương không do dự trực tiếp trả lời vân thiên hà có thể địch cái này vân thiên hà trong lòng một hãi toát ra một cái ý nghĩ cố thiếu thương ở mượn đao giết người còn muốn đem ta cũng giết ngoại trừ vân thiên hà ở ngoài người ngoài cũng có ý kiến bất đồng đối diện dị vược thiên tiêu là thai cảnh c ử u trọng tiên vân thiên hà tuy là thiên tử phong thần thuật truyền nhân nhưng bất quá tứ trọng tiên tu vi như thế nào có thể chiến mọi người cảm giác cố thiếu thương nói càng quá đáng không hề độ tin cậy vân thiên hà danh khí không tầm thường dựa vào thiên tử phong thần thuật làm cho các đại thế lực đều nhìn quen mắt hắn vì vậy vân thiên hà tu vi cũng không phải cái gì bí mật bất quá là thai cảnh còn không phải là cao trọng thiên thái cảnh dưới loại tình huống này cố thiếu thương vẫn nói như thế vậy thì có chút khiến người ta hoài nghi cái này cố thiếu thương chẳng lẽ là cùng diệp thiên cùng với vân thiên hà đều có thủ cái này cỡ nào đại thủ vân thiên hà trên mặt bình tĩnh cũng không ở hắn không cách nào bình tĩnh bắt đầu hoài nghi cố thiếu thương g i tâm bên kia diệp thiên cũng g a o động chẳng lẽ cố thiên thật là muốn mượn đao giết người giáo chủ kia cấp cường giả cũng là không nói gì cảm giác cô thiếu thương như cùng ở tại trò đùa không chút nào theo sách nhưng mà cô thiếu thương cũng là bởi vì lấy diệp thiên cùng với vân thiên hà nhân vật chính quang hoàn mới có như vậy để cử diệp thiên có chút đặc biệt ở ngoài vân thiên hà đồng dạng có chút đặc biệt điểm này cô thiếu thương có thể đi qua vân thiên hà cá nhân thuộc tính kiểm tra đến vân thiên hà có một cái đặc thù chính là cái kia gần nhất lấy được thánh triều binh lệnh thánh triều binh lệnh không có gì ngoài vận dụng thiên binh tri lực bên ngoài còn có thể thiên binh tri lực gia thân vĩ lực cùng kiêm lớn mạnh tự thân uy năm bảy vì nay một điểm cô thiếu thương mới chỉ có gọi vân thiên hà tâm tư thế nhưng mọi người cũng không tán thành giáo chủ kia cường giả cũng cho rằng cố thiếu thương bất quá là ở v ọ n g nôn m à thôi sở dĩ sau một khắc một cố lực lượng đem cố thiếu thương cho đầy ra cố thiếu thương trước trận chiến không nên cử động dung sĩ khí lần này thì cũng thôi đi lần sau có nữa sở phạm mặc dù là quyết định thiên tiêu thần thành cũng sẽ có người chém chi người giáo chủ này cường giả lời nói nghiêm nghị nói bởi vì giao động sĩ khí nhưng là tối kỵ đang cảnh cáo cố thiếu thương sau đó vị giáo cùng h n giả t lúc đó bên trong tòa thần thành có trống trận âm thanh gióng lên dựng lên minh minh minh cổ xưa kèn lệnh bị tội lên phía trên tòa thần thành đại kỳ lay động một cố khí sơ sát tiêu điều từ phía trên tòa thần thành tỏa ra ra chỉ đến rồi mấy vị thiên kiêu trên người bọn họ sắc mặt dứt khoát nghiêm túc hướng ngoài thành mà đi muốn nên chiến cái kia dị vượt thiên kiêu cố thiếu thương khe khẽ không kiêu kết thở dài, trong lòng biết chính mình không cách thiên định Thiên, Thiên Hà. Thiếu trong biết trước. Thương dài, Diệp nào này cải biến cái lòng Vân gì, cục Cô mấy vị đã quay đầu đối với cái kia diệp tiên h cùng vân thiên hà mà nói ta nói các ngươi có thể ra chiến mà thắng tuyệt đối không phải nói ngoa tiềm lực của các ngươi vượt quá tự thân các ngươi tưởng tượng ở trong thiên hạ tiềm lực có thể nhập mắt của ta giả bất quá láp đác bây giờ bất quá ba người hai người các ngươi chiếm giữ kỳ nhị cố thiếu thương nói cũng là nói thật trước mắt mới chỉ hạ từng có ba cái đối thủ là nhân vật chính chính là cái này diệp tiên cùng với vân thiên hà còn có một vị lệ nhược trần Bọn họ m ộ trong cái thiên sát cô sát tiên tinh, giờ vì người bây vì ở ẻ Một cái trọng sinh giả, một phàm. trọng tiên tôn trọng sinh, đều rất bất phàm. Sở dĩ, cô thiếu thương tán thành tiên tiên suốt, thấy cô thiếu thương thành. t cái cái cô Cái cùng cô chân sinh giả, sinh, diệp lời nói r bọn họ. vân sửng Sở hà kêu đều dĩ, khoảng thời gian ngắn cũng không biết là hay không nên tin tưởng cố thiếu thương lời của thậm chí bọn họ có chút dao động hoài nghi chẳng lẽ tiềm lực của chúng ta quả thật vượt quá trình chúng ta tưởng tượng cùng chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm ba mươi ba điểm binh cố thiếu thương dẫn người xuất chiến nếu một chút phẩm ô bên trong tòa thần thành cổ xưa kèn lệ n h â m thanh đông nhiên im bặt mà ngừng chính là chống trận â m thanh cũng trận dừng lại bởi vì cái kia đi ra ngoài ba ngàn vực thiên tiêu bị dị vực thiên tiêu chém giết đến chết an tĩnh trong khoảng thời gian ngắn bên trong tòa thần thành yên tĩnh lại trên thành tường là một mảnh đáng sợ trầm mặc ở trước mắt bao người bọn họ đều nhìn cái kia hai thế mà quan giả linh thiên cùng với tiêu gia tiên huyết hồi phục thiên tiêu tiêu phi p h ạ m bị thua thậm chí ở bị thua sau đó dị vực thiên tiêu hạ thủ tàn nhẫn liền muốn để cho bọn họ bại vong cũng may cái kia chiến đấu khoảng cách thần thành rất gần Có trước đây cô thiếu thương cố tình gây sự làm cho bên trong tòa thần thành rất nhiều c ư ờ n giả g vẫn là để lại một phần tâm nhãn lúc này bọn họ liền dồn dập xuất thủ b á linh thiên t ạ i sắp bị g i ế t thời gian một cố lực lượng đem kéo lại tiêu phi phạm gần bại vong thời gian cũng có một cố đồng nguyên lực lượng đem cứu trở về còn lại thiên tiêu cũng dồn dập bị làm về thủ đây chính là quan minh giới ha h a chiến bại thuận tiệt vong quan minh giới dĩ nhiên tổn hại luyện binh chi q u ý củ khiến người ta khinh thường một đám súng ngư nát vụ tôn lại vẫn bị bảo vệ dị vực tiên h tiêu công kích thất bại bọn họ dồn dập mở miệng ý dễ ê u cận rõ ràng nhưng mà đối mặt loại này trào phúng thần thành bên này cũng không để ý có thể nói bởi vì bọn họ đích sắc không có lý theo lý mà nói loại này tiên h tiêu giữa chiến đấu một ít cường giả không cách nào nhúng tay bằng không liền không phải lợi binh sẽ trực tiếp bạo phát đại chiến nhưng về phương diện khác đây cũng có tình huống đặc biệt bọn họ không thể ngồi nhìn phe mình tiên h tiêu cứ như vậy hy sinh vô ích sở dĩ làm dị vực tiên tiêu cái tia trào phúng n ụ c mạ thời điểm thần thành bên này không lời chống đỡ không chỉ có như vậy vẫn là chết một mảnh t r ầ mặc mọi người đều không nghĩ đến cái k i a dị vực thiên tiêu thật không ngờ h u n g m ánh không phải lúc này có thiên tiêu ý thức được cô thiếu thương từng có nhắc nhở chỉ có cô thiếu thương trước giờ biết trước cái k i a dị vực thiên tiêu h u n g m ánh kết luận linh thiên tiêu phi p h ả m trở một chút bị thua trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô thiếu thương coi như là giáo chủ kia cấp cường giả cũng là khe khẽ thở dài nghĩ tới cô thiếu thương chẳng lẽ cô thiếu thương nhãn lực liền như thế chắc tuyệt liếc mắt nhìn chính là rõ ràng chi kết quả chính là vân thiên hà cùng với diệp tiên nhìn về phía cô thiếu thương ánh mắt cũng có chút biến hóa bọn họ đều không biết nên cố thiếu thương nhãn lực chắc tuyệt vẫn là một lời thành sấm nếu nói là cố thiếu thương nhãn lực chắc tuyệt nào đó vẫn còn từng nói diệp thiên cùng vân thiên hà có thể ra chiến mà thắng phải biết rằng diệp thiên cùng vân thiên hà đều không có có loại này tự tin trên thành tường một đám t i ê n tiêu đông nhiên ý thức được chút gì ánh mắt của bọn họ không chỉ có rơi vào cố thiếu thương trên người còn rơi vào cái kia diệp thiên cùng vân thiên hà trên người giờ khắc này phía trên t ò a thần thành rất nhiều ngày tiêu trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ cái kia ninh t i ê n tiêu phi phàm đều khó khăn địch thần thanh ở ngoài dị vực thiên tiêu vẫn còn ở trời bậy trào phúng càng phát ra nghiêm trọng rất nhiều người thanh niên nhân huyết khí phương cương rất là chịu không nổi nhưng không có biện pháp chỉ là vừa rồi quan sát ninh thiên tiêu phi p h ẳ m g trờ các loại đánh một trận rất nhiều ba ngàn vực thiên tiêu trong lòng liền có so sánh dị vực sinh linh rất mạnh mạnh mẽ đáng sợ đáng sợ đến rồi một vị hai thế mà quan giả đều khó khăn địch một vị trong cơ thể tiên huyết đều khôi phục giả đều khó khăn địch cố thiếu thương lúc này có giáo chủ kia cường giả gọi ra tên cố thiếu thương cái này lúc dò hỏi bây giờ ninh thiên tiêu phi phẳng t ờ các loại bị thua ngươi nhìn ở trong mắt lấy ngươi s ở kiến hiện nay ta bên trong tòa thần thành còn có bực nào t h i ê n tiêu có thể chiến dị vực cố thiếu thương trả lời ngữ khí xác định đại càn hoàng tộc vân thiên hà tiêu ra người ở rẻ diệp thiên hữu có thể chiến dị vực thiên tiêu ồ n g ư ơ i cường giả kia thanh em hỏi ngươi nói bọn họ có thể thắng nhưng bọn hắn tự thân đều cũng không tự tin ngươi nhưng có cái gì bằng chứng cố thiếu thương lắc đầu không cần bằng chứng bằng vào ta mắt thấy tuyệt đối không sai cố thiếu thương n ữ khí vẫn là xác thực chi chuẩn xác khẳng định không gì sánh được ngươi đã khẳng định như vậy vậy để cho ngươi cùng nhau tùy theo xuất chiến ngươi nhưng có lòng tin giáo chủ cấp cường giả vẫn vẫn chưa mặt mày d ạ n g d ỡ bởi vì ở trên tòa thần thanh tầng lúc này bên ngoài cũng không phải nhất gia c h i ngôn mà là đại biểu rất nhiều cường giả cùng nhau lên tiếng có cố thiếu thương ý thức được chính mình chỉ là để cập diệp thiên cùng vân thiên hạ rơi vào người ngoài trong mắt khó tránh khỏi sẽ có mượn đao giết người hiểm nghi sở dĩ hiện tại cái kia thần thanh một phương họ chính mình có thể nguyện ra khỏi thành nên chiến dưới loại tình huống này cố thiếu thương lần thứ hai bằng lòng liền đại biểu hắn không phải nói đùa dù sao nếu chỉ là mượn đao giết người cái này còn đáp ứng cùng nhau xuất chiến chẳng phải là tự tìm đường chết làm cố thiếu thương đáp ứng thẳng thắn diệp thiên cùng vân thiên hà càng thêm rất nghi hoặc chẳng lẽ chúng ta quả thật có tiềm lực có thể địch dị vực thiên tiêu còn lại trên thành tường rất nhiều thiên tiêu cũng là r ồ n dập đ ộ n g dung chẳng lẽ nếu như cố thiếu thương thêm lên cái kia diệp thiên cùng với vân thiên hà ba người có thể chiến bại dị vực thiên tiêu cố thiếu thương tự thân ngược lại là đủ cường đại ở đương đại có vô địch phong thái càng là xông qua thông thiên tháp chín mươi chín tầng thế nhưng cái này diệp thiên cùng vân thiên hà thấy thế nào cũng không giống là khả đồng kỳ nhân vật vô địch a ở một mảnh xì xào bản tán tiếng nghị luận bên trong cố thiếu thương tự, thân cũng là tự tin mười phần. hắn nhìn phía ngoài thành cái k i ê u tất cả dị vực thiên tiêu trên người chính là ta tự thân nên phải liền có thể xuất chiến lại mang lên hai vị còn có quang hoàn ở nhân vật chính cũng sẽ không bị thua bên kia phía trên tòa thần thành các cường giả đang trầm âm bọn họ đang nhanh chóng trao đổi thần thức ý niệm trong đầu có sao nói vậy mặc dù là những cường giả này nhãn l ự c siêu tuyệt cũng nhìn không ra diệp thiên cùng vân thiên hạ có thể có vậy chờ chiến bại dị vực thiên tiêu thực lực nhưng không chịu nổi cố thiếu thương thiết khẩu trực đoạn dù sao cố thiếu thương có thiết khẩu phía trước nói linh thiên tiêu phi phạm sẽ bị thua bọn họ quả thật hồi hộp không lớn bị thua thế cho nên hiện tại cái này ba chấm ba chút cường giả coi như là không tin diệp thiên cùng vân thiên hà thế nhưng cũng không khỏi không đối với cố thiếu thương lợi nói nhiều hơn suy tính một hai cuối cùng bọn họ vẫn có kết quả không thể tiếp tục như vậy bằng không nhưng từ dị vực thiên k i u bất thành ta ba ngàn vực thiên địa đem ảm đạm vô quang từ nơi sâu xa liền thế giới khí vận đều sẽ bị hao tổn muốn đi ra ngoài đòn đánh để bọn họ xuất chiến không hối hộ cũng thiên hà cái kia vân thiên hà khó mà nói cố thiếu thương tự thân nhưng còn có lấy tây vương kinh gia trì có thể câu động tây vương chi lực thành tây vương chiến thể những cường giả này một phen thảo luận vẫn là làm ra quyết định lúc này cái thanh âm kia lên tiếng lần nữa đã như vậy cái kia cố thiếu thương cùng đại cản hoàng tộc vân thiên hà cùng với di tiên ba người các ngươi ra khỏi thành tiêu chiến mặc dù chỉ là chiến bại một vị dị vực thiên tiêu coi như là một cái công lớn chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm ba mươi bốn cố thiếu thương chỉ điểm hai nhân vật chính dị vực thiên tiêu lai lịch đông đông đông âu âu âu trầm mặc một trận thần thành trên tường thành lần thứ hai vang lên cổ xưa kèn l ệ âm thanh nương theo mà lên còn có c h ố n g trận gióng lên đóng thanh bên trong tòa thần thành mặc dù là có vân thiên hà đi theo đại càn hoàng tộc tiền bối khuyên can mặc dù là có tháp lĩnh lao vương muốn làm cho c ố thiếu thương lánh tĩnh cũng không có ngăn trở kết quả sau cùng c ố thiếu thương sẽ cùng diệp thiên cùng với vân thiên hà cùng nhau xuất chiến c h ố n g trận gióng lên đóng thanh vang vọng đất trời cổ xưa c ạ n lệnh gào thét thần thành sở hữu thiên tiêu trong cơ thể huyết khí tựa hồ cũng ở nơi này thanh em phía dưới bị kích phát khiến người ta từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào cô thiếu thương cùng diệp thiên cùng với vân thiên hà cũng là như vậy trong cơ thể của bọn hắn huyết dịch phảng phất sôi、trào. có thể cảm nhận được thực lực chiếm được nhất định giá trị các ngươi có thể đi ra để cho ta không tưởng được cố thiếu thương mở miệng là đối với diệp thiên cùng vân thiên hà theo như lời diệp thiên ban đầu ở hạ giới cái kê vương tuyên trên người ma thai rơi vào trên người của ngươi sao cố thiếu thương nhàn nhạc hỏi tuy là ngự khí là câu nghi vấn thế nhưng ngự khí cũng là rất xác định diệp thiên trong lòng cả kinh không biết cố thiếu hai mươi tám tổn thương là như thế nào biết được cái kê ma thai kỳ dị thêm lên ngươi tự thân được đến thủy ma truyền thự cùng với diệp t ộ huyết mạch tiềm lực của ngươi cũng không thấp thậm chí có thể bạo phát rất mạnh lực lượng cố thiếu thương nói như thế ta cũng không phải là mượn đao giết người mà là hoàn toàn chính xác có chút lòng tin diệp thiên sửng sốt hắn không nghĩ tới cô thiếu thương đối với mình biết được sâu như vậy càng không có nghĩ tới cô thiếu thương đối với mình hiểu rõ như vậy còn có mạnh như vậy lòng tin phải biết rằng trong khoảng thời gian này ở trong tiêu g i a hắn gái này người ở r ẻ nhưng là nhận hết vũ nhục h ỉ bất quá có muốn trở nên mạnh mẽ dục vọng lúc này mới vẫn nén giận hắn đã nhịn đầy đủ lâu thằng đến mới vừa ở cô thiếu thương vô cùng tán thành phía dưới diệp thiên đều không để ý tới trong đầu viêm lão khuyết can dĩ nhiên dự định xuất chiến thế nhưng bây giờ nghe nói cố thiếu thương khẳng định diệp thiên mình cũng hoài nghi chẳng lẽ ta quả thật có như vậy tiềm lực sau một khắc cố thiếu thương rồi hướng vân thiên hà nói vân thiên hà cái k i a thánh triều binh lệnh tri lực vượt quá ngươi tưởng tượng của mình vừa vặn tốt ứng dụng đứng lên đã đủ đánh bại dị vực tiên h tiêu cái này đến phiên vân thiên hà sửng sốt hắn biết đó là thánh triều binh lệnh hắn dường như so với ta còn hiểu hơn thánh triều binh lệnh vân thiên hà trong đầu xuất hiện ý niệm như vậy nhưng tùy theo hắn lại phản ứng k ị mặc dù hắn biết được thánh triều binh lệnh bất phàm cũng vẫn là để cho ta chiếm được làm cái ý niệm này vân thiên hà tuyển trạch tin tưởng cố thiếu thương đồng thời hỏi cái này thánh t r i ề u binh làm chân chính uy năng nên như thế nào kích phát mắt thấy mới vừa bị điều khiển bây giờ xuất chiến sắp đến vân thiên hà hỏi thiên tử phong thần thuật không chỉ có chỉ là khí vận đ ạ người còn có thể tập vĩ lực cùng kiêm cố thiếu thương dựa theo chính mình từ vân thiên hà cá nhân trên thuộc tính chỗ đã thấy cho ra chỉ điểm cái này thánh t r i ề u binh lệnh bên trong lực lượng đồng dạng có thể tập hợp cùng kiêm vân thiên hà nghe vậy dừng lại sau một khắc ánh mắt tỏa ánh sáng rộng mở trong sáng ngươi lai、like, còn có thể cái này dạng trong khoảng thời gian ngắn vân thiên hà lòng tin dâng lên Một b sở dĩ lúc này thỉnh giáo cố thiếu thương cũng đã làm giòn không gì sánh được không có chút nào do dự mắt thấy vân thiên hà đang bị chỉ điểm một phen sau đó lòng tin tăng nhiều diệp thiên cũng không cam chịu bình tĩnh tiềm lực của ngươi cố thiếu thương nói nhỏ bên trong cơ thể ngươi ma thai vốn không phải t h i ệ t vật sẽ ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ngươi nhưng bây giờ bên trong cơ thể ngươi còn có diệp tấu huyết mạch huyết mạch chi lực có thể cùng ma thai chi lực lẫn nhau dẫn dắt bây giờ còn kém một cái cơ hội triệt để kích phát trong cơ thể ma thai lực lượng sau đó lấy huyết mạch c h ấ n chi toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng thần ma nhất thể cô thiếu thương cũng cho ra khỏi chỉ điểm đây cũng chính là diệp thiên bùng nổ phương pháp diệp thiên nghe nói trong lòng hơi động cảm giác cô thiếu thương huyết pháp thật là trong lời có ý sâu xa ma thai chi lực hóa thành mình có thần ma nhất thể diệp thiên thì thảo cảm giác mình cũng có chút rộng mở trong sáng cảm giác một bên vân thiên hà thấy diệp thiên bị chỉ điểm sau đó dĩ nhiên cũng là lần này có lĩnh nộ dán vẻ càng đối với cố thiếu thương t h n c phụ cố thiếu thương thực lực bản thân cường đại còn chưa tính coi như là đối với chúng ta dĩ nhiên cũng như vậy hiểu rõ thật là khủng bố như vậy ô ô ồ cổ xưa kèn lệnh làm chống trận lôi ngoài thành dị vực thiên tiêu ngầm đầu cũng nghe đến rồi bên trong tòa thần thành thanh âm cầm đầu dị vực thiên tiêu là một người đầu trọng ăn mặc hát sắc tam bảo cái t i ê trắng loan nét mặt hiện lên một cái cười lạnh xem ra cái này quang minh giới người lại muốn xuất chiến chịu chết cái này cầm đầu dị vực sinh linh chính là di thiên v ì dị vực hắc linh sơn truyền nhân ở hắc linh trên núi từ nhỏ nghệ kinh quan g minh giới đời này quá mức bất ham cái gọi là thiên tiêu bất quá là phế vật xem ra đời này chính là ta hắc cám giới nuốt trừng quan g minh giới lúc có một dị vực thiên tiêu trên người khí tức cường đại lại tựa như kê cao gối mà ngủ cựu thiên tôn sư lúc này cũng là như vậy nói hắn là đế mười một chính là dị vực đế tộc người lấy đế vị danh ở đương đại xếp hạng mười một mới vừa còn có một trong cơ thể có tiên huyết hồi phục quang minh dưới người nếu không phải này sáu trăm chín mươi ba chiếc ta cướp cái t i í u quang minh dưới một gã hoàng kim can đảm sư tử sợ rằng thật đúng là không cách nào đem chân dưới có một dị vực sinh linh lắc đầu bên ngoài cổ có một vòng bộ lồng một đầu tóc đen tán loạn m â u có uy nghiêm cao miệng mũi rộng kỳ danh sư tử k i ê u vì dị vực h ắ c cám sư tử nhất tộc đã từng ở hắc linh núi nghe kinh trước đây càng là cướp hoàng kim sư tử kim nguyên thánh b ù n nguyên bây giờ thực lực đại tăng ở đạo cung cảnh đánh bại trong cơ thể khôi phục tiên huyết tiêu phi phạm là bên trong tòa thần thành cổ xưa k nội trong mấy người này một cái thai cảnh thất trọng tiên một cái thai cảnh tứ trọng tiên h còn có một cái bất quá là đạo cung thất trọng tiên dĩ nhiên cũng dám đi ra chịu chết cái này di tiên h tu vi đã đạt đến siêu thoát đặt ở hạ giới có thể coi đại năng sở dĩ hắn liếc mắt nhìn thấu cố thiếu thương mấy người thực lực cũng không tiếc cũng nghi hoặc người tới người phương nào sau khi nghi hoặc di thiên quắp nhẹ tìm kiếm cô thiếu thương ba người hỏi trước lai lịch chuyện viện cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai trăm ba mươi lăm diệp thiên đại chiến h ắ cám sư tử vạn ma lĩnh cô thiếu thương đối mặt cái kia dị vực thiên kiêu xích hỏi cô thiếu thương nói lên lai lịch của mình chỉ bất quá hắn cũng không có báo ra chính mình thái sơ danh tiếng bởi vì so sánh với thái sơ tên hiển nhiên vạn ma lĩnh càng thêm có l ư ợ uy hiếp một ít đại căn hoàng tộc vân thiên hà diệp t ộ hậu nhân diệ thiên vân thiên hà cùng diệp thiên cũng r ồ n dập báo ra tên của mình hành động này chính là bình thường trước trận chiến thông báo vô luận thắng bại đều dùng cái này lưu lại chút danh tiếng mà mấy cái dị vược thiên tiêu nhưng chỉ là đối với cố thiếu thương vài phần kính trọng vạn ma lĩnh là cái kia quang minh giới cấm địa vạn ma lĩnh sao có người nói chúng ta thiên địa từng xâm lấn quang minh giới nhất địa lại chịu khổ trọng kích rất nhiều cường giả v ỡ lạc chính là tại cái kia vạn ma lĩnh bên trong cái này một người lại là tới từ ở vạn ma lĩnh những thứ này dị vược thiên tiêu đối với cái gọi là đại cản hoàng tộc diệp tộc đệ tử đều không có cảm giác thế nhưng đối với vạn ma lĩnh cái từ này cũng rất mất cảm bởi vì mặc dù là ở dị vực vạn ma lĩnh cũng có đại danh đỉnh đỉnh ở sau khi kinh ngạc những thứ này dị vực thiên c i ê u nhìn về phía cố thiếu thương ánh mắt rõ ràng có chút bất đồng nhiều chút trinh trọng so ra đối với cái kia diệp thiên cùng vân thiên hạ hầu như chính là không thấy các ngươi h ã y xưng tên ra chờ chút nếu như sau khi chết cũng không tính đi một chuyến b h ư ở n g tống cũng coi như để lại tên cố thiếu thương hai tay phụ phía sau không k é m k h i thế như vậy hỏi cái kia dị vực thiên tiêu trên thực tế cố thiếu thương lúc này đã có thực h ứ n g lực ngược lại là có phân bố đây là bởi vì hai giới luyện binh quy củ chính là không thể nhảy qua biên giới chấn áp vì vậy dị vực tới bên này cái từng cái cảnh giới tay giỏi nỗ lực toàn diện nghiền ép ba ngàn vượt thiên địa làm cô thiếu thương rất lời dưới những thứ này dị vực thiên kiêu sắc mặt lạnh lẽo n ư ớ c cười sai c ầ u dám ở sư từ trước mặt đồ chó sủa cái kia đế mười một càng là cười nhạt mở miệng mấy cái liền cảnh giới viên mãn cũng không đạt tới người dĩ nhiên cũng dám khẩu x u ấ t cuồng nôn cảnh giới viên mãn chỉ chính là đại cảnh giới viên mãn cũng chính là mỗi cái cảnh giới cựu t r ọ n g tiên vì cảnh giới viên mãn trái lại dị vực thiên kiêu bọn họ đều là cảnh giới viên mãn từng cái thực lực siêu q u ầ n sở dĩ đến đây áp thành mà cô thiếu thương cùng với diệp thiên vân thiên hà thực lực của bọn họ đều kém xa cảnh giới viên mãn nhất là diệ dị vực hắc cường ám sư tử nhất tộc trước đây càng làn mất ba ngàn vực trung hoàng kim can đảm sư tử kim nguyên thánh thân thể đồng dạng bên ngoài cũng là đối phương quần thể bên trong yếu nhất vì đạo cùng cảnh cựu trọng tiên tại dạng này điểm danh đạo hiệu sau đó cố thiếu thương xoay người lại đối với diệp thiên mà nói diệp thiên cái này hát sắc chó sồn bất quá là cao ngươi lương trọng tiên ngươi có thể nguyện tiến lên cùng hắn đánh một trận dị vực thiên tiêu cái kia một phương cái kia hát cám sư tử sư tử k ê u nghe vậy trong miệng mũi hầu như có l ử a g i ậ n p h u n ra mà cái này bên diệp thiên nghe được cố thiếu thương hỏi làm bên trong tòa thần thành cổ xưa kèn lệnh cùng liên tiếp không ngừng nổi chống âm thanh diệp thiên đậu dùng vào giờ khắc này nghĩ tới rất nhiều cuối cùng diệp thiên cho ra một cái đáp lại ta n g trong, trong đầu diệp thiên nói g ư với v i ê n g lão từ cửa nát nhà tan một khắc kia ta liền thủy trung đang lẩn trốn ta đi thái sơ môn thủy ma thánh địa trọng châu học phủ diệp tộc tiêu gia ta thủy trung đang trốn tránh lại vẫn nhìn cố thiếu thương từ nguyên bản bé nhỏ tu vi một đường tranh chấp luân phiên đại chiến từ hạ giới chiến đến rồi thượng giới ta tỉnh nộ so sánh với cô thiếu thương ta càng thiếu hụt là một viên ứng chiến tâm diệp thiên nữ g khí có chút kiên định cùng trịnh trọng như cô thiếu thương nói ta tự thân có chút tiềm lực nhưng ta vẫn trốn tránh chưa từng chân chính đem kích phát hiện tại có lẽ chính là một cái cơ hội không thể lại tiếp tục trốn tránh ở nơi này vậy d ọ n g kiên định hạ xuống sau đó diệp thiên c ư ớ c bộ chủ động về phía trước một bước b ư ớ cái c này một bước liền vượt qua cô thiếu thương ngăn cản ở phía trước thân thể đi thẳng tới tối tiền đoan hắc xác cho sổm đi ra đánh một trận đồng thời diệp thiên nữ khí kiên định theo cô thiếu thương xưng hô đang kêu đối diện dị vực thiên kêu sư tử c ê u đi ra đánh một trận cái gì phế vật dĩ nhiên cũng dám như vậy nhục ta cái kêu dị vực một phương sư tử c ê u vô cùng p h ẫ n nộ khí tức trên người bước lên tràn đầy nóng nảy ý cô thiếu thương tu vi cao hơn hắn vẫn là vạn ma lính xuất thân thì cũng thôi đi thế nhưng diệp tiên h căn bản không đáng giá nhắc tới liền tu vi cũng rất thấp dĩ nhiên cũng dám như vậy xưng hô hắn cái này tự nhiên làm cho sư tử c ê u không thể chịu được, được. sau l ư n g diệp tiên h nhìn lấy diệp tiên xuất chiến cô thiếu thương khẽ gật đầu nghĩ thầm diệp tiên cũng không phải không có thuốc nào cứu được chỉ là có thể quyết định thực sự xuất chiến liền đại biểu diệp thiên cũng có chỗ thích hợp đáng tiếc cái kia tiêu phi phạm không có trực tiếp bỏ mình bằng không dựa theo diệp thiên trên người cái kia hào môn người ở r ẻ mệnh cách cùng với tổn nhân lợi kỷ mệnh số lúc này bùng nổ đứng lên cũng sẽ càng mạnh cố thiếu thương còn có chút đáng tiếc hiện tại diệp thiên đã không phải là ban đầu thiên sát cố tinh mà là trở thành hào môn người ở r ẻ có hấp thu cái kia chân tiên thế ra tiêu ra khí vận thần kỳ mệnh cách càng là có kỳ dị mệnh số tiêu ra càng là không may ngược lại càng là có thể làm cho diệp thiên lớn mạnh phía sau vân thiên hà đều có chút giật mình cái này diệp thiên thật đúng là dám lên ta nhớ được cái này diệp thiên cùng cố thiếu thương trong lúc đó không phải là có dạng nước sao lúc này đã vậy còn quá tin tưởng cố thiếu thương lời nói vân thiên hà có chút khó hiểu hắn đi qua diệp giật trần đối với diệp thiên có hiểu chút ít cũng là như vậy vân thiên hà khó hiểu bất quá mặc dù là khó hiểu bây giờ diệp tiên h cũng đã xuất chiến bên kia phẫn nộ dị vực thiên kiêu sư tử kiêu, càng là một cái dậm chân tiến lên khí thế bay thẳng đến diệp thiên phủ mặt mà đến dường như hận không thể một cái liền đem diệp thiên cho tiêu diện khai chiến trên tòa thần thành cổ xưa tiếng kèn vẫn còn ở vang trên tường thành ự cả tiên đám nhóm tất cả nếu quan tâm trận chiến đấu này cũng có chút bận tâm nếu như lại bại bên trong tòa thần thành sĩ khí sẽ lại một lần thu được đà kích thật là một hai lần vì vậy rất nhiều người khó có thể bình tĩnh ở lẫn nhau thảo luận thế nhưng phen này thảo luận nhưng cũng không người xem trọng dịp tiên chỉ hy vọng cố thiếu thương là trong lời có ý sâu xa bằng không bọn hắn ba người đều khó trở về thành trên tường thành tiêu phi phàm mặt không có chút máu bên ngoài mới vừa bị thua ở cũng bị tiêu diệt đi tế bị bên trong thành cường giả cứu chỉ bất quá hắn cũng chưa rời đi dưỡng thương bởi vì không căm lòng hắn cùng sư tử c ứ u sự tranh lệch cũng không lớn suýt nữa là có thể chiến thắng nhưng cuối cùng vẫn bị thua hiện tại cũng là diệp tiên tiến lên duy trì liên tục cuộc chiến đấu này ta đều thất bại cái này diệp tiên tuyệt đối không thể nào thắng tiêu phi phàm rất khẳng định nghĩ lấy nhưng vẫn là muốn nhìn tận mắt cuộc chiến đấu này theo lý mà nói tiêu phi phạm phải gọi diệp thiên vì tỷ phu thế nhưng mấy ngày này tiêu g i a bên trong hầu như không người để ý diệp tiên h rất nhiều người đều là đối đại phế vật đối đại giống nhau diệp tiên h coi như là tiêu phi phạm cũng đều là động một tí phế vật tương xứng vì diệp tiên h có thể trở thành chính mình tỷ phu cảm giác được nhục nhã lúc này hắn cũng là hận không thể diệp tiên h có thể đi tìm chết ta trước đây thất bại quang minh giới nhất tôn hoàng kim sư tử lại thất bại một cái trong cơ thể khôi phục tiên huyết nhân sư tử cứu ánh mắt nhìn chằm chằm diệp tiên giống như một tôn sư vương nhìn về phía con mồi có chút uy nghiêm và t ú c xác mà ngươi bất quá chính là đạo cung thất trọng tiên h coi như là một cái gì ngôn ngữ hạ xuống sư tử k i ê u trực tiếp buộc phát ra tay h ứ n g trong s á t na sư tử k i ê u phía sau xuất hiện nhất tôn cự đại sư tử thân ảnh bộ lông d à i h ác tỏa ra khí tức sư tử k i ê u k h ẽ động q u a n thân còn diễn biến mà ra từng đạo p h ù văn bất ngờ là sư tử hình dáng hướng phía diệp thiên phô thiên cái địa mà đến thật mạnh vận diệp thiên trong lòng dùng mình chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm ba mươi sáu huyết mạch pha tổ thần ma hai lực ba bùi đất tung bay khí tức hỗn loạn diệp thiên rơi ở trên mặt đất sống chết không rõ cổ xưa tiếng kèn dừng lại dị vực thiên tiêu nhóm mặt bên trên không có vẻ ngoài ý muốn màu sắc dường như hết thệ đều là chuyện đương nhiên bên trong t ò a thần thành một mảnh trầm mặc thất bại chỉ là hai ba chiêu diệp thiên liền thất bại trên tường thành tiêu phi phạm nhìn thấy một màn này đã không có gì bất ngờ xảy ra cũng có chút mơ hồ thất vọng cuối cùng đều hóa thành một câu phế vật thực lực không đủ còn dám xuất chiến đều chống đỡ không đến ba chiêu ném ta tiêu ra bộ mặt đại đa số thiên tiêu trầm mặc nhưng trong lòng thì sinh ra một cái ý nghĩ cố thiếu thương sai rồi cái này diệp t i ê n cũng chỉ là một cái hạng người bình thường cũng không có thể coi thiên tiêu chớ đừng nhắc tới có thể chiến bại dị vực sinh linh mọi người đều đối c ô thiếu thương lời nói có nguyên vẹn nghi vấn cái này liền thất bại n g o à i thành vân thiên hà nhìn lấy chỉ là ba chiêu liền trực tiếp bị thua thậm chí bị đánh xuống đất bên trên thậm chí bị sư tử cựu dẫm ở dưới chân diệp t i ê n cũng là lấy làm kinh hãi diệp t i ê n bại quá nhanh quá thẳng thắn thậm chí có chút không hề sóng lớn chút nào không ngoài suy đoán liền thất bại vân thiên hà nhìn lại chỉ thấy diệp t i ê n bị sư tử cựu dấm nát dưới chân trên người đều không khí tức gì l sống chết không rõ cái này cũng không giống là cố thiếu thương nói trong cơ thể có đại tiềm lực dáng vẻ a thấy như vậy một màn vân thiên hà cũng không khỏi hoài nghi cố thiếu thương lời nói đồng thời vân thiên hà nhìn về phía cố thiếu thương lại phát hiện cố thiếu thương sắc mặt bình tĩnh dường như cũng không ý tưởng hắn đang suy nghĩ gì thật chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người muốn diệt trừ ta và cái này diệt thiên vân thiên hà trong lòng mới vừa toát ra ý niệm như vậy sau một khắc hắn đông nhiên cảm nhận được một cố khí tức ừ n trong sân a thiên dường như đen xuống không chỉ là hắn cái kêu một đám dị vự thiên tiêu c ũ nhất g là ơ i kinh hãi. Cái này, n h thời rất nhiều ánh mắt rơi vào diệp thiên trên người bởi vì bọn họ đã nhận ra loại biến hóa này là tới từ ở diệp thiên nhất n i ệ m giả thiên là diệp tộc huyết mạch phía trên tòa thần thành rất nhiều người cũng nhìn được loại này kinh biến thậm chí rất nhiều người nhận ra loại biến hóa này căn nguyên là một loại huyết mạch đầu nguồn diệp tộc trong huyết mạch truyền thừa có giả thiên bị pháp bên trong có một tay giả thiên nhất diệp giả thiên nhất n i ệ m che trời chiêu thức đây là bọn hắn tổ tiên cái tia vị trí cường giả phát môn bị đóng dấu ở trong huyết mạch truyền lưu ở phía sau bên trong cơ thể có thể giáp tình huyết mạch liền có thể trưởng bí p h á p này không đúng không chỉ là huyết mạch khôi phục thức tỉnh g á n g vẻ đây là nhất nghiệm giả thiên phương pháp bên trong tòa thần thành có người nhận ra đây không chỉ là huyết mạch khôi phục ngoài thành vây anh sư tử cưu bị một c ố lực lượng văng ra bên ngoài liên tiếp lui về phía sau suýt nữa đều đứng không yên đứng vững sau đó kỳ diện có hai nhiên đây là cái gì lực lượng sư tử cưu ánh mắt cũng rơi vào diệp thiên trên người trong mơ hồ diệp thiên trên người dường như xuất hiện một cái cao lớn hơn nữa thân ảnh to lớn lúc này ánh mắt bệ ngễ làm cho thương thiên đều phảng phất chỉ có thể ở người dưới là phản tổ huyết mạch phản tổ thậm chí có thể dẫn động một tia tổ tiên lực lượng bên trong tòa thần thành có người khiếp sợ nói ra loại biến hóa này cũng không phải là huyết mạch khôi phục mà là càng thêm hiếm thấy huyết mạch phản tổ phải biết rằng chính là cường giả huyết mạch một đời tiếp lấy một đời truyền lưu cũng sẽ từng bước suy nhược dường như nhị đại huyết mạch cùng hai mươi đời huyết mạch cái kia có thể là đồng dạng uy n ă n g sao nhưng là có một loại tình huống ngoài uy mới cực kỳ hiếm thấy đó chính là huyết mạch phản tổ có thể làm cho không biết bao nhiêu đời huyết mạch trực tiếp sở hữu trước mấy đời lực lượng kế thừa tổ tiên tri lực loại tình huống này hiếm thấy không gì sánh được nhưng bây giờ ở diệp thiên trên người xuất hiện diệp tộc cơ hồ bị diệt nhưng cái này diệp thiên trong cơ thể huyết mạch lại phản tổ quả thực bất khả tư nghị nếu là như vậy trận chiến đấu này còn có c h u y ể n cơ phía trên tòa thần thành rất nhiều người lần thứ hai phân chấn ý thức được đ i ể m ấy mà biến hóa còn chưa đình chỉ diệp thiên trên người đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng cổ một ma khí cái kêu ma khí mực đầm m à tạ ác mơ hồ hiện hóa ra ngoài một đạo ma ảnh cùng cái kêu phản tổ hiện hóa cao lớn thân ảnh tạo thành một cỗ đối lập hai người tại đối kháng cái này vậy là cái gì lực lượng rất nhiều người khó hiểu dị vực thiên tiêu nhóm mặt bên trên vân thiên hà ngây ngẩn cả người bởi vì nghĩ tới cô thiếu thương trước đây đối với diệp thiên đánh giá t h ầ n ma tri lực cộng nạp nhất thể thành vô địch tư thế lúc này vân thiên hà bỗng nhiên phản ứng kịp ý thức được một điểm cô thiếu thương cũng không phải là ở ăn nói xung không phải lửa phình chúng ta nghĩ như vậy vân thiên h à nhìn thấy diệp thiên trên người cái k i a hai cổ lực lượng đ ỗ n g nhiên toàn bộ trào vào diệp thiên trong thân thể chỉ thấy vốn là cả người tàn phá thủ thương rất nhiều diệp thiên thương thế trên người đều nhanh tốc độ khôi phục không chỉ có như vậy diệp thiên vẫn còn ở trên mặt đất nằm thế nhưng một cỗ khí tức mạnh mẽ làm mất đi trên người của hắn tỏa ra một giả là trong huyết mạch thần lực một giả là trong cơ thể ma thai chi lực lúc này lưỡng chủng lực lượng đều ở đây bên ngoài trong thân thể làm cho diệp thiên cảnh giới có đề thăng đồng thời vào giờ k h ắ c này diệp thiên mở mắt hắn trong hai mắt có song sắc dường như một giả vợn thần một giả vợn ma sau một khắc diệp thiên chậm rãi đứng dậy trên người có lại tựa như rất giống ma lực lượng tỏa ra v ầ n quanh ở diệp thiên trong lòng cũng là có bất khả tư nghị cố thiếu thương nói không sai bên trong cơ thể của ta chất chứa cự đại tiềm lực lúc này diệp thiên đã xác định điểm ấy đồng thời hắn nghĩ tới rồi cố thiếu thương trước đây hỏi hỏi hắn có hay không muốn thành tựu đạo cung vô địch tư thế hiện tại vấn đề này hầu như liền thành một loại đối với hắn khẳng định bây giờ ta có đạo cung cảnh vô địch tư thế diệp thiên trong lòng xuất hiện vô cùng tự tin bên ngoài ngầm đầu lần thứ hai nhìn về phía sư tử k i ê u trong mắt hắn q u ò n mang làm cho sư tử k i ê u sợ hết hồn như thần như m a rất là đáng sợ nhưng lập tức sư tử k i ê u có chút tảo não ta làm sao sẽ bị một ánh mắt hủ được sau một khắc tựa hồ là vì bài trừ chính mình mới vừa k h i ế p đảm sư tử k i ê u bước lên sư tử ấn hướng phía diệp thiên đánh tới huyết mạch phản tổ thì thế nào ta dập khuôn giết chết ẩm ẩm sư tử cưu cùng diệp thiên trong lúc đó đại chiến lần thứ hai bạo phát chuyện viện cầu đạo Tốt một tốt số nhân gần khí cách tốt hai đồng i dưới một cái, ai tới chịu chết? Tiểu tiểu Diệp thiên ể thể m một làm mình có thật nhiều phù văn vẹ bên ngoài, thần ma Trưng chết. hát tử thân ra, trên. sư chứng chịu sắc cầu, có sao quanh văn bề bên cả thời thiên đen rồi đây là cái k i a giả thiên bí pháp thi triển lúc đặc biệt cảnh tượng đối với người ngoài mà nói là trời tối đối với cái k i a đứng núi chịu s à o nên tiếp một chiêu này sư tử cưu mà nói lại dường như trời sập giống nhau toàn bộ thiên đô sụp muốn đập về phía chính mình quanh mình lâm vào một vùng tăm tối hồng sư tử cưu giống giận cảm nhận được áp lực muốn thi triển bí pháp nhưng không làm nên chuyện gì ở diệp thiên cái này thần t h ô n g chi hạ thần ma c h i lực cùng tồn tại hung hăng c h ấ n áp xuống Vâng. sư tử cưu trực tiếp bị vỗ tới trên mặt đất bên ngoài thuận thế lăn một vòng hiện lộ ra nguyên thân một đầu cự đại hắc cám sư tử trên c h á n mơ hồ còn có một đạo đã phù hiệu diệp thiên bước trên trước một bước lại ra tay nữa g i ả thiên bí pháp h à n h áp xuống ừ, ẩm ẩm ẩm ẩm sư tử cưu đầy bụi đất cả người bị thương đẫm máu không nớt thu ở diệp thiên thủ h ạ không chỉ có như vậy còn cổ cổ c ở, ở một tắc ư này g theo phía dưới già thiên bí phát toàn lực vận chuyển cái thia sư tử cựu thân thể dưới một kích này vào nước ra tới còn lại dị vực thiên tiêu liền cứu viện cũng không kịp chỉ thấy diệp thiên trên người ma khí tịch quyền mà đi khoảng khắc cuốn ngược mà về sư tử k i ê u một thân tu vi lại hóa thành bù đắp diệp thiên chất dinh dưỡng đây cũng là hai giới chi chiến có thể nhanh chóng tăng lên con đường có thể cướp đoạt đối phương tu hành tích lũy tới tặng lại thiên địa lớn mạnh tự thân giống như cái này sư tử k i ê u trước đây từng n u ố t kim nguyên thánh thân thể giống nhau hiện tại bên ngoài cũng trở thành diệp thiên thủ hạ vong hồn thắng dĩ nhiên thắng thực sự thắng vào giờ khắc này dị vực thiên kêu i nhóm chấn động thế nhưng phía trên tòa thần thành cũng là một mảnh khó có thể tin khó có thể tin qua đi cũng là nồng nặc kinh hỉ minh minh thậm chí còn có tràn ngập vui sư ớ n g cổ xưa tử i ế n kèn văng lên. Đông đông g đông. Dày đặc rơi truy, làm cho chống trận âm thanh q dị vực thiên tiêu bên kia bọn họ không kịp việc thủ nhưng kinh sợ có thiên tiêu gầm lên trên người khí tức cổ động lại muốn ra tay với diệp thiên phải biết rằng diệp thiên hay là đạo cung nhưng cái này dị vực thiên tiêu cũng là cao hơn một c á c h giới không thua nổi liền muốn vong cố quy tắc một nghìn sáu trăm năm trăm m ư ơ i một không lúc này một đạo hư lệnh từ trên người cố thiếu thương phát sinh một cỗ hỗn độn khí tức tràn ngập có ngũ sắc thần quang mà phát động lặt chỉ là một cái cái kia xuất thủ dị vực thiên tiêu liền bay ngược hả chỉ là đơn giản một ra tay liền làm cho còn lại dị vực thiên tiêu vì thế mà t r ò n váng cái này đến từ vạn ma lĩnh quan g minh giới người tựa hồ có hơi mạnh mẽ a đế mười một nhau mắt lại nhìn về phía cô thiếu thương từ mới vừa vậy đơn giản trong một chiều cảm nhận được bất p h ẳ m coi như là hắn đều phải ứng phó cẩn thận xem ra bọn họ cũng không phải là vô cớ ra khỏi thành di thiên g ậ t đầu ý thức được điểm này một cái dị thiên lâm trận đột phá lại chém sư tử cưu một cái cô thiếu thương chỉ là tùy ý xuất thủ nhưng đánh lui bọn họ bên này một cái thai cảnh cựu trọng thiên tiên tiêu đều không thể khinh thường sư tử cựu chết rồi liền chết rồi tài nghệ không bằng người phế vật một cái di thiên lời nói lanh gốc làm cho nhóm người này dị vực tiên h kiêu trở nên nghiêm một chút đều dừng động tắt lại bên kia diệp thiên đánh chết sư tử cựu trở về trận danh o nói là trận danh o trên thực tế chỉ có cố thiếu thương cùng vân thiên hạ mới vừa cái kia dị vực tiên h kiêu ô m nội h ậ n xuất thủ lại bị cố thiếu thương một đạo thần thông đánh bay lúc này về tới cô thiếu thương bên cạnh diệp thiên kỳ dị xuất hiện một cô an tâm cảm giác đây là bởi vì cô thiếu thương ở bên càng bởi vì cô thiếu thương đã qua cái loại này t r ù n g bất bại chiến tích sở biến đổi một cách vô tri vô giác mang tới đ ồ n g nhiên diệp thiên ý thức được điều này nguyên lai không cùng cô thiếu thương là địch cảm giác lại tốt như vậy trong khoảng thời gian ngắn diệp thiên trong lòng nguyên bản tích lũy đối với cô thiếu thương đủ loại bất mãn đều ở đây nhẹ nhàng giao động dường như cô thiếu thương cũng chưa từng có chủ động cùng ta là địch cũng không bị thương hại qua ta cô thiếu thương cũng không biết diệp thiên trong lòng đang suy nghĩ gì mắt thấy diệp thiên trở về cố thiếu thương d ơ tay lên vô vô diệp thiên bạ b a i làm được tốt vì ta ba ngàn vượt thiên địa bắt lại thủ thắng cố thiếu thương được không lận thanh âm tán dương một câu sau đó hắn liền thấy được diệp thiên vốn là đối với mình cực kém độ thiệt cảm lại có một cái mức độ dâng lên cố thiếu thương còn không biết rõ lúc này cũng không thuận tiện tìm tòi nghiên cứu ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành có thể trở về thần thành hào hào tiêu hóa trận chiến này lúc được đến thích c ứ n g một chút toàn bộ mới lực lượng cùng cảnh giới cố thiếu thương làm cho diệp thiên phản hồi thần thành là bởi vì dị vượt thiên tiêu chung chỉ có sư tử cựu vi kém cỏi nhất những thứ khác đều là thai cảnh cái k i a di thiên càng là có siêu thoát cảnh tu vi rất là cường đại sở dĩ diệp thiên tiếp tục giữ lại cũng không có chiến đấu cơ hội Tốt. diệp thiên trực tiếp đáp ứng xuống tới liền đi phản hồi thần thành hán đường cũ trở về cũng không có người ngăn trở một phản hồi thần thành diệp thiên đã nhận ra bất đồng quanh mình đều là một mảnh ánh mắt thân thiết thậm chí có người tán dương vậy mới tốt chứ diệp thiên lâm trận b ộ t phá ta phục rồi bắt lại thủ thắng làm chúc mừng đây là diệp thiên đệ nhất có loại này cảm giác giờ khác này đã qua khuất l ụ liên tiếp trốn tránh phảng phất đ ề u hóa thành trò cười bị diệp thiên quên hắn nhớ kỹ loại cảm giác này trong mắt thậm chí có chút tư t á t cái này mới là chúng ta tu hành giả cho rằng đồng thời đối với một tay cải biến điều này cố thiếu thương diệp thiên trong lòng toát ra chút cảm kích thần thanh ở ngoài cố thiếu thương chắc tay phía sau hắn chỉ có một cái vân thiên hạ nhưng đối mặt những thứ kia dị vượt thiên tiêu lại vân đạm phong k h i n h ngự a khí bình thản dưới một cái ai tới chịu chết chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm ba mươi tám trọng sinh giả xuất chiến vĩ lực cùng kiêm dưới một cái ai tới chịu chết thần thánh bên ngoài cố thiếu thương vân đạm phong khinh họ trước mắt dị vực thiên kiêu cái này một bộ ngữ khí là hồn nhiên không phải để bọn họ vào mắt giống nhau dường như ai tôi xuất chiến chính là đi tìm cái chết giống nhau phen này thái độ có thể nhường cho một đám dị vực thiên kiêu nộ không thể nghỉ từng cái tức giận đến không được thật là c u ồ n g vọng bất quá là thắng một cái chúng ta bên này yếu nhất dĩ nhiên cũng làm ngông cùng như vậy cái tiêu dị vực thiên kiêu chung đế một ư ơ i một tiến lên một bước ra khỏi hàng cả người khí thế tỏa ra mạnh mẽ uy áp trực tiếp mà đến ta tôi trái ngươi đến mười một chiến ý dâng lên nhìn về phía c ố thiếu thương trong mắt có nùng không thể mái sát ý dường như hận không thể sau một khắc liền đem c ố thiếu thương tiêu diệt giống nhau ha h a ngoài ý liệu là mặc dù đối mặt đế mười một khiêu khích như vậy c ố thiếu thương lại bất động đứng nguyên tại chỗ không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí c ố thiếu thương hơi ngầm đầu chỉ là bệ nghệ đế mười một đều vẫn chưa dành cho nhìn thẳng đối đãi muốn cùng ta giao chiến ngươi còn chưa đủ tư cách bên ta thiên k i ê u vân thiên h ạ liền có thể t r á n g ư ơ i nói cô thiếu thương quay đầu nhìn về phía vân thiên hà ý bảo vân thiên hà xuất chiến ta vân thiên hà làm sao cũng không nghĩ ra chính mình biết dưới tình huống như vậy bị đ i ể m danh hắn nhìn về phía cái kia đế mười một khí tức mạnh mẽ không gì sánh được thai cảnh cựu trọng tiên h khí tức không chút nào che giấu h i ể n lộ không thể nghi ngờ thậm chí ở vân thiên hà c ả m thụ cái này đế mười một t i năng có lẽ so với cái kia bắt đầu tiên tôn trải qua nhược trần đều không khác mấy nhiều lắm phản quan vân thiên hà chính mình mới bất quá là thai cảnh tứ trọng tiên h mà thôi l i ê n cái này nhìn một cái song phương vân thiên hà đều không thể cho là mình sẽ có hy vọng chiến thắng thế nhưng hắn lại nghĩ tới mới vừa dịp tiên mới vừa dịp tiên cùng dị vược tiên kêu sư tử cứu hai người trong lúc đó làm sao không có tranh lệch thật lớn nhưng mà chính là như vậy còn nhìn như khác xa chiến đấu kết quả cuối cùng nhưng lại như là cùng là cố thiếu thương nói diệp thiên có thể thắng lợi thành vô địch tư thế hiện tại vân thiên hà nghĩ tới cố thiếu thương đối với mình đánh giá ta có thể thắng chi sao thậm chí vân thiên hà n h ị n không được hướng về cố thiếu thương truyền âm ngươi cũng không muốn l ừ a ta à? cuộc chiến sinh tử phía trước vân thiên hà không để ý tới còn lại cũng muốn hỏi rõ ràng tự nhiên có thể thắng chi cố thiếu thương không gì sánh được khẳng định đáp lại nói vận dụng thánh triều binh làm lực lượng cái t i ế trong đó lực lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi hoàn toàn có thể t h ắ n g cái này dị vực sinh linh nghe nói như thế vân thiên hà bông u xuống chút tâm đồng thời hắn cầm cái kia thánh t r i ề u binh lệnh bên ngoài trải qua một phen từ tâm lý của ta kiến thiết cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đã như vậy vân thiên hà tay cầm thánh t r i ề u binh lệnh trên người khí tức tỏa ra long hành hổ bộ giống như một tôn hoàng giả du lịch ta liền tới cùng hắn đánh một trận vân thiên hà hạ quyết tâm vượt qua cố thiếu thương cùng đế mười một đối trọi g a i gắt dĩ nhiên là đại càn hoàng tộc vân thiên hà xuất chiến tuy là cái này vân thiên hà là thiên tử phong thần thuật chuyên nhân nhưng tu vi cùng đối diện t r a n lệnh quá x a không sai nhất là cái này dị vực tiên kiêu là dị vực đế tộc người trong cường hãn không ai bằng rất nhiều trọng tiên tranh lệch tại sao là có thể đơn giản vượt qua đâu thân thánh bên trong rất nhiều tiếng nghị luận đều có chút bận tâm lo lắng vân t i ê n hà không địch lại dù sao vân t i ê n hà cùng thực lực đối phương tranh lệch không nhỏ thế nhưng ở nơi này vậy bên trong nhưng cũng có người đối với cố thiếu thương có lòng tin cố thiếu thương xem người không sai là dịp tiên hắn lúc này còn không có đi vào trong thành hào hảo bế quan mà là vẫn còn ở quan tâm chiến đấu lúc này Diệp trải h không gì sánh được khẳng định, mà huyện, cố thiếu thương làm người quang minh lỗi lạc, cũng không phải là muốn bấy hại、vân、Thiên Hà.、Nếu、hắn làm cho、vân、Thiên Hà xuất chiến, vậy tất nhiên chính là đối với vân Thiên Hà i người lỗi đối với tin. ê n cũng quang cũng muốn Vân Nếu Vân Vân lòng được cố lạc, có gì là làm là làm là mà xuất bấy vậy tất t qua diệp thiên vừa nói như vậy nhất thời rất nhiều người đối với vân thiên hà cũng nhiều một chút chờ mong thần thanh ở ngoài cái kêu đế m ộ ư ơ i một chứng kiến vân thiên hà xuất chiến ngược lại thì đều bị trọc giận quá mà cười lên dĩ nhiên kêu một cái tu vi thấp như vậy phế vận xuất chiến thật là nhục ta không cạn đế m ư ơ i một đều không đem vân thiên hà cho để vào mắt đều là nhằm vào cố thiêu thương khi đó hắn chính là mỗi người không nhìn chưa từng bị người để vào mắt hiện tại tuy là đế một mươi một khí tức trên người cường đại thế nhưng vân thiên hà tay cầm thánh triều binh lệ trong nội tâm vẫn có một cỗ chiến ý hoàng giả không thể đủ vân thiên hà chủ động tiến lên trước một bước thiên tử phong thần thuật chuyển động theo một bức sơn hà tri tướng lơ lửng ở vân thiên hà trên đầu khi đó khí vận hiển hóa nội bộ hình như có ước vạn sinh linh chỉ là hiện lộ thiên tử phong thần thuật còn chưa đủ không có cách nào làm cho vân thiên hà có thể có đối địch đế m ộ ư ơ i một sức mạnh tay hắn cầm thánh triều binh lệ trực tiếp vận lên thánh triều binh làm lực lượng danh tiếng truyền hình ra nhưng rất nhanh di thiên nhiễu mi thư g i ã n ra chính là thiên tử phong thần thuật cũng không sao thực lực sai biệt quá lớn cũng không phải là đơn giản có thể xóa đi di thiên nghĩ như vậy nhưng ý niệm như vậy mới vừa sinh ra chỉ thấy bên kia vân thiên hà lần thứ hai có hành động lúc này vân thiên hà cầm trong tay thánh triệu binh lệnh cũng là nhớ lại cố thiếu thương l ờ i nói tập vĩ lực cùng kiêm phía trước ta chỉ là lấy binh lệnh tới diễn biến thiên b i n h nhưng bây giờ nhất định phải dựa theo cố thiếu thương lợi nói đi thử một chút nghĩ xong vân thiên hà đem chính mình thiên tử phong thần thuật số mệnh chi lực đều q u a n chú ở tại thánh triều binh khiến cho trung thế nhưng cái này thánh triều binh làm ứng dụng phương thức cũng là hoàn toàn khác biệt theo vân thiên hà động tác bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy biến hóa từ bàn tay h ắ n m à t h á n h triều binh lệnh giờ khắp này hình như có cái gì nội bộ bộ phận cơ quan bị va chạm phát sinh ken két tấm thanh làm tiếng ken két thánh triều binh lệnh biến hóa rớt nói chính xác hơn là theo vân thiên hà bàn tay chậm rãi chạy khắp vân thiên hà toàn thân bất quá là trong né mắt vân thiên hà bộ dạng đ ạ biến có một đạo thiệm thức thần quang áo giáp c h ú n lên vân thiên hà trên người cái này vân thiên hà mình cũng giật mình không gì sánh được đối với mình loại biến hóa này hoàn toàn là ngoài ý liệu thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được tự thân cường đại có cái này một thân áo giáp ra trì vân thiên hà tu vi thỉnh lịch phơi bày gấp bao nhiêu lần tăng lên bàng bạc lực lượng từ áo giáp bên trên liên tục không ngừng chuyển đến thiên binh chi lực tập trung vào ta một thân đây là thánh triều binh làm một phen khác phương thức vận dụng cố thiếu thương không có gà ta vân thiên hà đậu dung ý thức được điểm ấy không một khó có thể bình tĩnh đồng thời h ắ n cảm giác mình một thân lực lượng khó có thể phát tiết người khoác áo giáp phía sau càng là có một cỗ chiến ý gia trì phản phất là năm xưa ngày đó vận thánh triều quét ngang hết thẻ chiến ý gia trì thậm chí còn một cách tự nhiên vân thiên hà liền nắm giữ nhiều chiến đấu pháp môn ứng dụng giết dưới tình huống như vậy vân thiên hà hét lớn một tiếng chủ động hướng về kia đế m ư ơ i một đánh tới ầm ầm một vị dị vực đế tộc một vị ba ngàn vực thiên địa hoàng tử hai người trong lúc đó đại chiến kịch liệt trực tiếp bạo phát đứng lên đế m ộ ư ơ i một là đế tộc thần thông phi phạm chiến pháp kinh người nhưng lúc này vân thiên hà được thánh triều binh lệnh ra chỉ nhưng cũng không kém chút nào chiến đấu phương pháp xuất thần nhập hóa nhất cử nhất động phản g phất tất cả tập hợp nguyên bản thánh triều thiên binh vô cùng chiến đấu trí chi tuệ phía trên tòa thần thành rất nhiều người đều kinh ngạc bởi vì lúc này vân thiên hà thình lình cùng cái k i a dị vượt thiên k i ê u đế m ộ ư ơ i một chiến với nhau sau đó khó phân sản sản như nhau hai người giữa tu vi tranh lệnh dĩ nhiên thực sự phản phất không tồn tại nữa giống nhau chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp nhưng g ơ thời i chiến. Linh di ế thương xuất Phật thể di thiên. Ta là thiên. Ẩm Ẩm. minh Ta đế Đế điên đế tiếp thi triển cuồng, trực cổ pháp, xưa khắc i n người. Nhưng thời h k này vân thiên hà băng lãnh vô tình giống như một tôn máy chiến đấu một dạng đến từ cổ xưa thánh triều thiên binh trí lực tất cả tập hợp ở tại trên người của h ắ n vân thiên hà chiến pháp thành thạo thần thông cường đại nhất cử nhất động làm cho không gian cũng vì đó dung chuyển thuần tuy chiến pháp đều diễn sinh vô cùng phú văn đồng thời bên ngoài phạm phất lực lớn vô cùng những thứ này đều là t h i ê n tử phong thần thuật ở sau lưng chống đỡ làm chiến đấu tiến hành vân thiên hà lại hung hăng vượt trên đế mười một m ộ đầu mặc dù là đế mười một thi triển đế pháp sau đó vẫn là không làm nên chuyện gì muốn bại vào vân thiên hà thủ h ạ một màn này làm cho phía trên tòa thần thành rất nhiều ngày tiêu kinh t h á n không thôi thật mạnh vân thiên hà lần này thắng lợi đã không phải là vấn đề cũng có vô địch tư thế không kém chút nào người ngoài lại áp chế dị vực đế tộc cố thiếu thương đúng v u luận là diệp thiên vẫn là vân thiên hà đều có kinh người tiềm lực lúc này bất quá là buộc phát ra liền muốn vì ta phương tiên địa n ề n đón liên tiếp hai trận thắng lợi thần thánh bên này một mảnh phân chấn là một người đều có thể xem xuất vân thiên hà lại muốn thắng lợi một hồi thậm chí có người tương đối nói như vậy hết sức bạo phát vân thiên hà mặc dù chỉ là thai cảnh tứ trọng tiên thế nhưng cũng có đương đại vô địch c h i tướng a không sai liền cái kia hai thế mà q u a n giả đều ở đây đế mười một thủ hạ đấm máu thảm bại bây giờ vân thiên hà lại có thể thắng chi quả thực nghe rợn cả người có lẽ vân thiên hà mới là đương đại đệ nhất nhân khả năng so với cô thiếu thương chính mình đều cường đại hơn hai mươi tám thảo nào cô thiếu thương vẫn chưa chính mình nên chiến mà là làm cho vân thiên hà xuất chiến ở nơi này một mảnh tiếng thảo luận bên trong ngoài thành đại chiến đã tiến vào hồi cối h ạ màn giết vân thiên hà hét lớn vô tình mà băng lãnh trong tay từ á o giáp kéo dài ra trường thường trực tiếp quán xuyên đế mười một thân thể không chỉ có như vậy vân thiên hà phía sau có quần quận khí vận hiển hóa hóa thành sơn hà vô số hướng phía đế mười một trấn đi vân anh trực tiếp đế mười một đạo thai đều không có cơ hội bỏ chạy bị tức vận phong thần thuật cho triệt để chân tán muốn đem triệt để tiêu diện đáng chết dị vực tiên h tiêu t r ậ n danh rất nhiều ngày kiêu kinh sợ thậm chí liền muốn ra tay nhưng là đã không còn kịp rồi đã không làm nên chuyện gì người mạnh nhất kia di thiên cũng là kinh sợ không n ứ t cùng sư tử cưu cái kia vốn là lai lịch nhỏ bé không đủ đạo bất đồng đế mười một là chân chính thiên tiêu đế tộc vốn là một cố cường đại hậu duệ gọi chúng thường thường mạnh mẽ với đồng cảnh người đế mười một càng là ở nơi này nhóm người người bên trong xếp hạng mười một có thể thấy được nó mạnh mẽ không có gì ngoài c ư ờ n g đại đế mười một thân phận cũng tôn quý không phải hát cám sư tử sư tử cưu có thể sánh bằng vì vậy sư tử cưu khi chết di thiên vẫn có thể thờ ơ thế nhưng đế một dọc mươi một t Cái này là t r o n g t để di thiên luồng khó có lẽ có thể tiếp í c h huyết chúng s thu chính là một ít giáo chủ giáo cường đều có thể có một luồng tiên dắt chân linh mà về còn có trở lại cơ hội huống chi dường như đế mười một loại này đế tộc đâu đây cũng là loại thân phận này tôn quý thiên tiêu trong huyết mạch bảo mệnh chuẩn bị ở sau vân thiên hà nhìn lấy cái k i a m một giọt máu nghĩ muốn hành động nhưng nhưng cũng có chút không làm sao được cầm cái này một giọt máu không có biện pháp bởi vì nội bộ có một tia đế uy bản thân liền miễn dịch đại bộ phận công kích thậm chí có tự chủ bay trở về khả năng vân thiên hà nhìn lấy cái này một giọt máu bay trở về nếu như quay lại dị vực nói không chừng đế mười một có thể mượn cái này tích huyết trùng sinh ngóc đầu trở lại đáng chết. vân thiên hà ngoài uy mớn quay đầu nhìn lại chính là cố thiếu thương xuất thủ dĩ nhiên chặn lại cái kia một t n giọt h ra máu quay lại cố thiếu thương há mổm lại làm cho cái này một giọt máu vào trong miệng trong sana nguyên bản huyết dịch bên trên tán phát từng sợi uy nghiêm tất cả đều, đều biến mất không thấy trái lại c ố thiếu thương trên người hỗn độn k h í ý tầng tầng trồng chất trào tựa hồ đang chấn áp cái gì cũng liền chỉ là khoảng khắc c ố thiếu thương khôi phục bình tĩnh đáng chết bên kia dị vực thiên tiêu phản ứng kịp đ ế mười một nguyên bản có cơ hội bởi vì cái này một giọt máu phục sinh thế nhưng bây giờ lại bị c ố thiếu thương cho phá hư hết vừa rồi bọn họ bởi vì cái kia một giọt máu bên trong từng sợi đế uy sở dĩ khó có động tác lại không nghĩ rằng c ố thiếu thương xuất thủ quả đoán lại đem cái này một g ọ t máu trực tiếp nước vào không chỉ là nước vào cố thiếu thương vẫn còn ở vận chuyển bất d i ệ t tiên kinh phối hợp chính mình hôn độn thể đem cái này một luồng huyết dịch cho biến hóa vào chính mình hôn độn thể bên trong cái tia di thiên gầm lên một tiếng tiến lên một bước liền muốn ôm nỗi hận xuất thủ vân thiên hà người chất lui vân thiên hà bên hai vang lên cố thiếu thương quả quyết thanh âm để cho ta tới thử xem cái này hắc người hói đầu y lực ừ m trong nháy mắt vân thiên hà đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không bởi vì cái tia di thiên nhưng là có siêu thoát cảnh tu vi không giống với thai cảnh thai cảnh còn muốn đạo thai lớn mạnh mà muốn siêu thoát cũng là muốn đạo thai lớn mạnh đến có thể đánh vân ỡ đạo c thiên hà t h không để ó đ ý tới còn lại trực tiếp mở miệng quyên đủ các ngươi cũng không phải cùng là một cảnh giới ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt giao thủ với hắn nói như vậy hắn nếu như mạnh mẽ xuất thủ chính là vi phạm quy tắc thần thành một phương c ó thể quang minh tránh đại dành cho chế tài vân thiên hà khuyên bảo muốn cho cô thiếu thương tỉnh táo lại thế nhưng cô thiếu thương nhẹ nhàng cười cần gì phải tránh đánh đâu ta tới đến thần thành vì chính là tham dự luyện binh c h i chiến nếu như tránh đánh ý nghĩa ở đâu cô thiếu thương đi tới vân thiên hà bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ một cái vân thiên hà b ả vai ngươi lại phản hồi a còn lại liền giao cho ta nói cô thiếu thương dậm chân về phía trước vân thiên hà sửng sốt nhưng là rất nhanh phản ứng kịp cô thiếu thương vân thiên hà vẫn là để cho ở cố thiếu t h ư ơ n giữa hàn h cắn rằng, n g ê siêu tiên Thiên m mà túc nói cho cố thiếu thương, thai thoát trong vượt thể vượt qua trọng thiên mà chiến, hoàn toàn lúc cho cố cảnh cùng cảnh cũng Cái cũng có chiến, khác nói không đơn giản này hoàn nhau. Vân đó, phải i Hà qua. qua g là ở giữa vô cùng nhắc nhở bởi vì nội tâm cũng không nghĩ muốn nhìn thấy c ố thiếu thương thua ở dị vực sinh linh trong tay đồng thời vân thiên hà cũng biết vượt qua đại cảnh mà chiến là biết bao bất khả t ư n g h ị nhìn chung trước khi trùng sinh phía sau vân thiên hà cũng chưa nghe nói có nhân vật cường hoành như thế yên tâm tạ tự có niềm tin cô thiếu thương cũng là cũng không quay đầu lại như thế một thanh â m rơi vào vân thiên hà trong t a i cái này vân thiên hà biết mình không khuyên được cố thiếu thương phía trên tòa thần thành cái kêu ba ngàn vực thiên địa tất cả thiên tiêu nhìn lấy cố thiếu thương tiến lên động tác cũng có người kinh hô hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn nên chiến cái kia siêu thoát cảnh dị vực sinh linh dị thiên điều này sao có thể thắng nổi nguy rồi cố thiếu thương khả năng xem trọng mình bên trong tòa thần thành mới chỉ có bởi vì v cố thiếu thương động tác biến thành một mảnh lo lắng không thôi chỉ bất quá nhưng cũng có người nắm giữ bất đồng ý kiến cố thiếu thương cũng không phải là tùy tiện hàng người nếu như thế đi làm cái kia nói không chừng là có nắm chặt nhất định có lẽ hắn sẽ sáng tạo kỳ tích trên tòa thần thành tầng một ít giáo chủ cấp cường giả cũng ở thảo luận trong đó có cường giả nói nhỏ chớ quên hắn là đương đại vương mẫu tông đệ nhất thánh tử sửa tây vương kinh lời này vừa ra những cường giả khác r ồ n r ậ p n g ậ m miệng không lại lo lắng thậm chí có một vị cường giả nói nhỏ tây vương kinh cũng có thể xưng là chiến vương kinh cơ hồ là tám trăm sáu mươi vì chiến mà sống mặc kệ thần thành bên này như thế nào cố thiếu thương đã xuất chiến nên hướng cái kia phẫn nộ di thiên lần này liền ngươi tới chịu chết ta. cố h h ị u c thiếu thương ngầm nhìn đầu, phía về Di thiên, trong h i ê n t miệng nói hai l ờ Lời này làm cho di thiên đều là Nhưng mắt cho d có ánh n sáng dịu dịu không chỉ có là thắng được còn muốn đưa ngươi tiêu diện rung lên ta ba ngàn vực thiên địa sĩ khí côn vọng di thiên quát lạnh một tiếng quanh thân có khói đen mờ mịt dĩ nhiên diễn biến sinh ra từng đạo vạn chữ phủ văn càng là có m ạ c danh tụng kinh phạm âm sinh ra nỉ non không nớt có ma lực kỳ dị cô thiếu thương vẫn còn theo dõi hắn ngươi là linh phật thể cũng là vừa lúc ừ m di thiên cốc mày hắn chẳng bao giờ nói qua thể chất của mình nhưng bây giờ cô thiếu thương lại một ngụm nói toạc ra cơ thể chất huyền bí điều này làm cho di thiên không biết s ợ giải khai không minh bạch là vì cái gì bất quá di thiên cũng không đi quản những thứ này ngươi chính là biết được những thứ này cũng vô dụng chờ chút liền muốn tử vong di thiên không do dự quanh thân phật âm tràn ngập h á cám khí tức quyết tán không nớt bên ngoài trực tiếp một trưởng hành phủi mà ra ấm ấm. trong khoảng thời gian ngắn một đạo tre khuất bầu trời phật trường hướng phía cô thiếu thương sở rơi xuống qua đây mang theo một đạo đạo phật môn cổ lão phù hào làm vô cùng phật tâm dường như phật nộ một buổi sáng long trời lở đất cái này vừa ra tay liền cực kỳ c ứ n g hãn bên ngoài thực lực mạnh mẽ còn dẫn đầu xuất thủ có thể thấy được bên ngoài đối với cô thiếu thương s xạ ý cô thiếu thương tuy là nhìn chúng cái này gì thiên thể chất đặc thủ thế nhưng cũng không dám k i n h thường dù sao giữa bọn họ trên lệnh cảnh giới cũng không phải giả cũng may chính là cô thiếu thương chi như vậy cũng là có chút chắc chắn cái này cô thiếu thương không chút nào bảo lưu vừa lên tới liền bộ phát đủ loại vi năng thần thông luân hồi thiên công khí vận tiêu đốt tây vương chiến thể chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm bốn mươi chiến di thiên ngũ sát thần quang hiền uy ở côn lôn u thời điểm cố thiếu thương tổng cộng chiếm được hai đại chỗ tốt một giả là đánh bại cái kia bắt đầu tiên tôn trải qua nhược trần sau đó từ bên ngoài khí vận bên trong lập tức rút ra luân hồi thiên công khác một giả chính là ở bản đảo thịnh hội bên trên sở lĩnh lộ được tây vương kinh hai người này đều cực kỳ bất phàm một cái là nói thể cách o tiên khác ở luân hồi thiên công trên các bản lần thứ hai sử dụng tây vương kinh phía sau cô thiếu thương là có thể dẫn động tây vương lực lượng hoàn toàn chỉ trích như thường giống như lúc này gọi ta chiến hồn cầm ta trường qua trong chỗ ưu minh giữa thiên địa phản phất vang lên một đạo cổ xưa ca dao cũng làm như một đường tới từ viễn cổ hô hoán châm r ã i có một đạo thân ảnh hiện lên cố thiếu thương phía sau là tây vương ngày xưa trí cường giả uy chấn ba ngàn vực phía trên tòa thân thành một ít cường giả nhận ra điều ấy rất chấn động khó có thể bình tĩnh đây chính là tây vương kinh chỗ hào diệu rõ ràng cố thiếu thương tự thân cũng không tương quan huyết mạch thế nhưng bằng vào như thế một bộ kinh là có thể ngưng tụ ra giữa thiên địa tây vương lực lượng thứ hiệu quả này cũng như vân thiên hà sử dụng thánh triều binh lệnh lực lượng giống nhau chỉ bất quá lúc này cố thiếu thương sau lưng cái kia một đạo cao lớn tăng thương thân ảnh bước lên trước cũng là sắp nhập vào cố thiếu thương trong thân thể tạch, tạch, tạch. nhất thời cố thiếu thương trên người cũng tự chủ hiện lên một kỳ dị áo giáp đây cũng là cái gọi là tây vương chiến thể thường nhân tu hành tây vương kinh có thể được tây vương chiến thể cố thiếu thương lúc này vẫn còn có chút kỳ dị bởi vì hắn vẫn còn ở vận chuyển luân hồi thiên công trong khoảng thời gian ngắn cố thiếu thương ngoại trừ dẫn động tây vương lực lượng thành tây vương chiến thể ở ngoài còn tiếp đón được trong chỗ ưu minh một ít tri thức truyền thự dường như kinh nghiệm chiến đấu chờ các loại cái này hai bên kết hợp cô thiếu thương tựa như cùng là mặc vào một cơ giáp hơn nữa cơ giáp này còn cụ bị ý thức chiến đấu chuyên trở lại tăng thêm cô thiếu thương thiêu đốt khí vận càng làm cho tự thân thực lực thôi động đến rồi một cái toàn bộ mới t ầ n g thứ lần này điệp ra với nhau cô thiếu thương xuất thủ vê anh một mảnh hôn đội khí tức sao động cô thiếu thương trực tiếp tiếp nhận cái kia lớn đại p h ậ t t r ư ở n g công kích Ừm! mình, một ôm mà Di Thiên giật nội trưởng hắn chính hận này vốn ra là c ũ dị vực nhưng cũng có cùng loại truyền thừa trong đó người cao nhất chính là hắc linh núi di thiên chính là một vị trong đó chân truyền thậm chí mơ hồ vì đương đại mấy vị phật t ử một trong thiên tư kinh người ở dị vực cũng có danh tiếng sở dĩ ở nơi này một nhóm dị vực thiên k i ê u bên trong di thiên cũng là cầm đầu người cả người kỹ năng không tầm thường thần thông kinh người lúc này sử dụng chính là hắc linh trên núi truyền thế thần thông vạn phật kinh thiên trưởng gọi ta chiến hồn tu ta chiến kiếm cố thiếu thương q u ắ c khẽ tây vương kinh vận chuyển không chỉ là sở hữu chiến thể gia trì càng là còn ngưng tụ từng trôi chiến kiếm ở bên cạnh cùng lúc đó cố thiếu thương bất diện tiên kinh cũng ở vận chuyển hôn độn thể uy năng đại đại tàn ra ầm ầm ở trong hỗn đột cố thiếu thương xuất thủ đòn đánh phía sau chiến kiếm bay vọt tay hắn nắm thành quyền hung hăng đánh ra quanh mình hư không từng đạo màu đen vạn chữ phù hiệu diễn biến c ù n g cố thiếu thương hỗn độn khí tức bên trong trùng đ i ệ p p h ù văn đụng đụng vào nhau nhất thời ma diện vô số cùng lúc đó q u y ề n t r ư ở n g đón chào một cố ba động bạo phát quanh mình hư không dung chuyển không lớt có cầu vồng băng tán h à o qua n g v ờ i ra thật mạnh vân thiên hà liên tiếp lui về phía sau cố thiếu thương cùng di thiên giữa chiến đấu quá mức kịch liệt ba động rất mạnh bọn họ đều không thể đứng gần quá nếu không thì sẽ bị lan đến trái lại những thứ kia dị vực thiên tiêu cũng là như vậy liên tiếp lui về phía sau bất đồng chính là bọn họ càng thêm chấn động giật mình cái này quang minh giới sinh linh dĩ nhiên thực sự có thể cùng di thiên đại nhân tranh phong đây chính là di thiên a hắc linh núi đương đại mạnh nhất mấy cái một truyền nhân a còn vượt qua một cái đại cảnh cái này quang minh giới cố thiếu thương dĩ nhiên có thể chịu nổi những thứ này dị vực thiên kêu giật mình không thôi bọn họ đối với di thiên hiểu rất rõ nhưng cũng là càng hiểu rõ lúc này mới chỉ có càng là giật mình di thiên rất mạnh ở dị vực cũng có danh khí trẻ một đời bên trong có vô địch tư thế thường, thường cả người chiến tích bên trong còn có vượt qua trọng thiên m à thắng nhưng dường như hiện tại cùng một cảnh giới đều đều thấp hơn một cái đại giai đoạn lại vẫn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống mới là hiếm thấy không gì sánh được nói cách khác cái này xuất thân quan g minh giới vạn ma lĩnh cố thiếu thương rất mạnh có nhất tôn dị vượt thiên kiêu nói nhỏ nhìn thẳng vào đứng lên cố thiếu thương thực lực phía trên tòa t h ầ n thành một đám ba ngàn vượt thiên kiêu nhìn lấy cố thiếu thương cùng di thiên chiến với nhau đều rất giật mình nhưng giật mình sau đó cũng là phân chấn thật mạnh cố thiếu thương dĩ nhiên thực sự đỡ được di thiên công kích quả nhiên cố thiếu thương không phải tùy tiện mã chiến hắn thật sự có thực lực này thật bất khả tư nghị vượt qua một cái đại cảnh lại vẫn có thể chiến đến cùng nhau cố thiếu thương có vô địch tư thế phía trên t ò a thần thành mọi người tâm tính chuyển biến bởi vì có chiến tích ở trước mắt phải biết rằng chỉ là cái kia đến mười một đều kém chút chém thần thành bên này một vị hai thế mà quan g giả thúng chi ở dị vực một phương thực lực mạnh hơn gì thiên đâu nhưng bây giờ cố thiếu thương vượt qua đại cảnh càng hợp n ị c h chặt mà lên rất k i n h người người này có lẽ có thể làm bên ta thiên địa tranh một đạo phần thắng a thậm chí có thần thành nhất phương cường giả tàn thán rất xem trọng cố thiếu thương đợi chút nữa nếu như c ố thiếu thương có chút không địch lại mặc dù là làm trái quy tắc chúng ta cũng muốn xuất thủ đèn cứu trở về ngoài thành c ố thiếu thương cùng cái kia di thiên còn đang chiến đấu ở tiếp nhận di thiên vạn phật kinh thiên trưởng sau đó c ố thiếu thương thần thông đại tác trực tiếp tiến lên cùng di thiên đánh cận chiến cùng nhau di thiên cũng giận dữ dám cùng ta nhục thân đọ sức bên ngoài không biết ta linh sơn chi thượng còn có kim cương n ộ mục vừa nói dứt lời chỉ thấy di thiên cầm trong tay phật trưởng trong miệng uống hắc thụng không biết kinh văn sau đó di thiên mặt bên trên chận mắt màu sắc vô hiển một cỗ khí tức biến hóa thân thể của hắn trong g a lại có một loại kỳ dị hắc kim màu sắc nhục thân sán l ạ dường như trong miếu kim thân sau một khắc di thiên xuất thủ cố thiếu thương công kích rơi vào di thiên trên người dĩ nhiên phát ra khanh một tiếng phảng phất tiếng sắt thép và chạm nghiễm nhiên di thiên thân thể không giống nhục thân mà là thiên hạ cứng rắn nhất thần thiết một dạng h à n h cố thiếu thương hừ một tiếng trên người hôn đ ộ n khí tức đại động thân thể lay động liền sinh ra ba đầu s á u tay thi triển đấu chiến thánh pháp đồng thời b u ớ c lên từng đạo thần t h ô n g đánh ra di thiên trong lòng hơi kinh hãi nhưng là có ứng đối phương pháp bên ngoài không biết phật môn cũng có sẻn dù thiên diện tri tướng di thiên hai tay huy vũ sau một k h ắ c dĩ nhiên sinh ra rậm rạp rất nhiều cánh tay hơn nữa những cánh tay này bên trên diêm phần mình nắm giữ lấy kỳ dị phật môn pháp khí bên ngoài nhiều tay một lần hành động bắt đầu nhất thời các loại b ả o quang nở rộ dị năng hướng phía cố thiếu thương mà đi những thứ này pháp khí nở rộ dị năng còn mang chỉ là từng luồng p h á t ra liền phảng phất có thể hủy tiên h diệt địa m ộ t dạng nhưng bây giờ có chừng trên trăm m ó n pháp khí hướng phía cố thiếu thương mà đến ngũ sát thân quang cố thiếu thương thấy thế trên người hỗn độn khí t ứ c toàn bộ diễn biến một đạo cự đại thần thông ngũ sát thân quang chỉ thấy cự đại ngũ sát thân quang Từ、trên ừ t người cố thiếu thương soát ra b á làm ngũ sắc thần quang bá mà ra tiếp xúc đến cái kia di thiên sẻn rủ kim thân trong tay từng đạo pháp khí bên trên nhất thời chuyện gì xảy ra di thiên chỉ cảm thấy trong tay dồn dập không còn nhưng lại không phải một tay hai cái tay hắn định n h ã n nhìn một cái trong tay mình rất nhiều pháp khí lúc này dĩ nhiên có quang mang làm đạo toàn bộ vào ngũ sắc thần quang bên trong điểm này làm cho di thiên giật mình cùng ngoài ý mớn nhưng trong chiến đấu không được phép quá nhiều phân thần di thiên cũng không giật mình ngoài ý muốn lâu lắm trực tiếp phủ đầu một cái thiên phật trường thôi động mà ra lập tức che khuất bầu trời phật trưởng kinh thiên làm cho quanh mình hư không dung chuyển không nớt cố thiếu thương xuất thủ sáu cái cánh tay đều cầm thần t h ô n g thậm chí còn có thánh binh loạn cổ thương tế xuất cùng di thiên chiến với nhau trái lại di thiên rơi vào rồi tay không hình dáng hai anh di thiên hừ lạnh từ trong cơ thể hiện lên một đạo kim tràng là linh sơn chuyển cho hắn thất bảo kim tràng sau l ư n g di thiên có dị vực tiên h kiêu giật mình hắn đem bảo này gửi đi ra xem ra là thật sự quyết tâm còn lại dị vực tiên h kiêu cũng theo đó tán thành thất bảo kim tràng không biết trấn áp rồi bao nhiêu đối thủ chính là di thiên bản mệnh vật khí là cả người phật pháp thần thông ra chỉ biến thành làm thanh âm của bọn họ di thiên đầu đ ỉ n h thất bảo kim c h à n g cho thấy toàn cảnh bên ngoài lại tựa như lá cờ không phải lá cờ hơi lại tựa như mùi xe đồng thời bên ngoài thất bảo kim c h à n g ở trên tinh quang sông thẳng trời cao trên có thất sắc thất tầng có gì bảo tại cái kia c h à n g trên đỉnh càng là có một viên lấp lóe phát quang s á lợi k h á c làm thất bảo kim c h à n g hiện hiện ra di thiên hét lớn một tiếng cái này thất bảo kim c h à n g nhất thời phong khoáng quan minh thất bảo tinh quang tỏa ra mang theo một cỗ trấn áp thiên địa ý hướng phía cố thiếu thương chấn áp mà đến nay cổ kim q a n g mang theo trấn áp vạn g i m sơn hạ vai bao phủ cố thiếu thương chấn áp mà đến chuyện phản phái Bố cục sâu rộng, m ắ thất to, gần a i cờ cờ. Hợp ghé gu đ ọ bảo kim tràng thất n bảo kim tràng a đây chính là phật môn s á c khí khó có người tu thành trừ phi có bảy đại thần thông làm một thể đồng thời muốn tự thân ngưng tụ xá lợi lúc này mới có thể luyện ra những cường giả này đối với thất bảo kim tràng cũng không xa lạ gì Bởi vì có lấy đại danh đỉnh, vậy cái này sử dụng một cái uy lực không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy cũng không trách bên trong tòa thần thành cường giả đạo dùng thậm chí bọn họ chuẩn bị kỹ càng tùy thời chuẩn bị xuất thủ Phá ngũ sát thần quang cố thiếu thương cố ký cho thi hôn nội thể diễn biến ngũ sát thần quang xuất ra chỉ năm trăm sáu mươi là hắn dù sao tu vi không đủ lúc này có số mệnh tiêu đốt thêm lên tây vương chiến thể ra chỉ cũng trung quy không bằng gì thiên tu vi vững chắc lúc này ngũ sát thần quang đáng dạng mà ra lại cũng chỉ là làm cho cái tia thất bảo kim tràng quang mang tiêu tán một chút không cách nào triệt để tăng giã mà t hai ấ t tràng bảo kim q u n mang, cũng g là phô h t ê n cái đ ị anh mà đ ế Vâng a thất bảo kim tràng quan g mang hung h ă n g chấn ở tại cố thiếu thương trên người làm cho cố thiếu thương lui lại liên tục h á n tây vương chiến thể đều ở đây lay động dù sao ở thất bảo kim tràng quan g mang phía dưới thư không cũng vì đó sụt xuống húng hồ là trực tiếp thừa nhận uy lực này đích thực tây vương chiến thể cái kêu di thiên lại bắt được cái này cơ hội trực tiếp lấn người mà lên phật trưởng kinh thiên mang theo hủy tiên h diện địa b a i hướng phía cố thiếu thương chấn áp mà đến a n h cố thiếu thương kêu lên một tiếng đau đớn sinh sôi thừa nhận rồi một cách này nhất thời Tây vương cố h thể như nghiêng Thế nhưng, i diện ế n ổn. Lần này, cục diện dường như nghiêng về một bên lên. bất một cục c về thiếu thương trong c ý thức được vài thứ chính mình hôn nội thể dĩ nhiên cũng đang hấp thu tây vương chiến thể lực lượng phải biết rằng cái này tây vương chiến thể nhưng là tây vương kinh sở gọi ra ngày xưa tây vương tản mát thiên địa lực lượng nhưng lúc này cũng bị hỗn độn thể bao dung thu nạp dung luyện cô thiếu thương nhãn tình sáng lên nhất thời nghĩ tới chút gì sau một khắc hắn không chút do dự nào hỗn độn khí tức đại tác thế cho nên ở trong mắt người ngoài cô thiếu thương đều bị hơi thở này bao vây lại hai anh quản ngươi thần t h ô n g gì ta tự sát chi di thiên cũng không do dự thất bảo kim tràng nở rộ quan tâm tự thân cũng cùng nhau mà phát động nhất thời ở nơi này song trọng công kích phía dưới bên ngoài lần thứ hai b ộ c phát ra mạnh mẽ u y năng vanh long long long hai người quên mình thư không dung chuyển không đất đây là một loại lực lượng dư âm biểu hiện từng đạo kim quan g rơi vào rồi trong hỗn độn từng đạo trong hỗn độn cổ lão p h ù văn lập tức vướng víu kim quan g bên trên dường như nỗ lực đem đ ồ n g hóa di thiên phật trưởng đánh ra cảm nhận được có thu hoạch nhưng nội bộ cố thiếu thương lại tựa như không có động tĩnh dợ cho q u ỷ gì trong khoảng thời gian ngắn di thiên k h ó hiểu nhưng sau một khắc chỉ thấy hỗn độn cuốn ngược mà quay về triển lộ trong đó cố thiếu thương thân hình thời khắc này cố thiếu thương bên ngoài thân tây vương chiến thể bên trên có đạo đạo vết dạng nhưng nét mặt lại không có suy yếu chút nào màu xác thậm chí, có từng đạo hôn đồ ộ khí thức ở ăn mòn tây vương chiến thể ừm di thiên cao mày hắn chú ý tới một điểm làng bên ngoài thân tây vương chiến thể giải thể cố thiếu thương khí tức trên người dĩ nhiên tại liên tục tăng lên di thiên n g n g đầu thấy được cố thiếu thương mặt bên trên lại có một nụ cười thực lực có chút c h i n h lệnh ta đây tăng lên không phải tốt di thiên nghe vậy trong lòng cả kinh theo bản năng n g h ĩ cố thiếu thương là có ý gì nhưng sau một khắc cố thiếu thương cũng là hét lớn một tiếng đột phá ầm ầm đ ô n nhiên trong thiên địa có tiếng sấm nhưng nhìn kỹ thanh âm này lại là tới từ ở cố thiếu thương trong cơ thể dường như có cái gì gông xiềng bị phá ở mọi người không thấy được cố thiếu thương trong cơ thể đạo kia trong c u n g mở thiên đạo thai thẳng lên thân thể ở lần lượt tăng vọt cũng là cái kia tây vương chiến thể lực lượng bị phân giải sau đó toàn bộ trào vào cố thiếu thương thân thể bị hắn hôn độn thể l u y ệ n hóa sắp nhập vào đạo thai bên trong lúc này cố thiếu thương rõ ràng là mượn tây vương chiến thể lực lượng tới làm cho tu vi của mình tiến hành rồi đ ư ợ phá phá cố thiếu thương h é t lớn thậm chí chủ động đem tây vương chiến thể lực lượng cho băng tán sau đó hôn độn bắt đầu khởi động đem hấp thu trong cơ thể đạo k i a t r o n g cung mở thiên đạo thai liên tiếp tăng vọt đặt chân ở đạo cung bên trong thân thể khổng lồ trên đầu hầu như muốn t h u ậ t tới đạo cung đ ỉ n h chót lâm chiến đột phá di thiên giật mình cảm nhận được cô thiếu thương khí tức tăng vọt loại khí tức này chính là cô thiếu thương tự thân tu vi cảnh giới s ở lộ vẻ khí tức đồng thời cô thiếu thương đột phá vẫn là liên tiếp đột phá lương trọng tiên trực tiếp từ nguyên bản thai cảnh thất trọng tiên liền đột phá đến thai cảnh c ử u trọng tiên di thiên không hiểu rõ cô thiếu thương vì sao có thể lâm trận liên tiếp đột phá thế nhưng hắn nhìn lấy cô thiếu thương tuy là đột phá nhưng bên ngoài thân tây vương chiến thể cũng đã phân băng tăng lan giã nét mặt hiện lên một Đã k h ô nhất g có cái c kia rùa ra vỏ đen ỉ ngươi gì cái đó đ u với a Nói, Di thời i phải ê n không có c thể h các l o ạ che t i cái gì dừng lại tiếp thời, ế u xuất thương trống, trực thủ. nhất nghỉ chỗ hãn anh, h dừng vùng gì có c khuất bầu trời thiên địa rung động di thiên trong tay vạn phật kinh thiên trưởng đánh ra lúc này di thiên giống như một tôn h ắ t cám đại phật băng lanh vô tình không có chút nào từ bi chỉ có mực đậm đến rồi cực hạn sát ý áp lực hàng lâm đến rồi cố thiếu thương trên người、ừ. khí vận tiêu đốt cố thiếu thương mặc dù đang làm đột phá thế nhưng cũng chú ý di thiên động tác làm di thiên có hành động đại nhật thần thông l di tiên ra giật mình loại thần thông t này đều mấy như bốc cháy lên một đại nhật thần thông di tiên giật mình loại thần thông này cảm nhận được trong đó vi lực hắn trực tiếp thu hồi chính mình phát trường hướng về phía trước nâng lên một chút bắt được thất bảo kim tràng nhất thời thất bảo kim tràng quan mang đưa hắn tự thân bao phủ đoạn tuyệt cố thiếu thương đích thực con mắt trái hóa nhật trúc long thần thông chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm bốn mươi hai làm tiếp đột phá kéo người cùng nhau đ ậ kiếp thai cảnh cựu trọng tiên hấp thu tây vương chiến thể lực lượng nhưng như thế vẫn chưa đủ cố thiếu thương đột phá đến thai cảnh cựu trọng tiên nhưng như vậy còn có chút không đủ hắn còn là cùng di thiên trong lúc đó phát hiện một cái đại cảnh cái này một cái đại cảnh khó dùng bình thường nặng tiên hành số lượng trừ phi cố thiếu thương làm tiếp đột phá mà thai cảnh cựu trọng tiên sau đó cũng không phải liền nhảy đến siêu thoát cảnh bởi vì c ố thiếu thương tu hành ở cựu trọng thiên bên trên còn có cái tia siêu việt cực hạn thập trọng muốn đặt chân thập trọng mới có thể cùng di thiên b ự c này siêu thoát cảnh đánh một trận c ố thiếu thương có ý nghĩ như vậy bây giờ hãng â y vương chiến thể đều bị hỗn độn thể hấp thu hóa thành hắn tu vi tăng lên chất dinh dưỡng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa độ ngưng tụ sở dĩ c ố thiếu thương phải lấy tự thân tu vi tới chúc mừng di thiên chiến đấu nhưng tu vi trong lúc đó vừa có tranh lệ ở trong chiến đấu bạo phát kích phát tự thân tiềm lực cô thiếu thương k h á quát một tiếng vẫn là hung hãn xuất thủ muốn trong chiến đấu kích phát tiềm lực của mình cho đến ngày nay cố thiếu thương trong cơ thể vẫn có cự đại tiềm lực thậm chí trước đây t r ú c long ánh mắt chờ các loại đều lắng động ở cố thiếu thương trong cơ thể vẫn chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu trừ cái đó ra tại hắn đạo cung bên trong còn thuận dưỡng một viên bất tử dược hạt giống bây giờ đều đã nảy mầm cái loại này dược lực cũng không bị bên ngoài đạo thai hấp thu trừ cái đó ra còn có trùng điệp tích lũy chỉ đợi hoàn toàn bạo phát t h ă n g hoa đi ra cố thiếu thương trong cơ thể làm cố thiếu thương xuất thủ trong cơ thể hắn mở thiên đạo thai cũng đứng lên thậm chí còn một mảnh hỗn đội bên trong nằm cái kia thanh niên bất tử dược hạt giống biến thành tiểu tiểu than g i a n g g i ắ c sau một khắc nho nhỏ này thanh l i ê n bị mở thiên đạo thai nuốt vào trong bụng ầm ầm cô thiếu thương trong cơ thể buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí thế từ đạo thai biến hóa mà sống ra ừm di thiên giật mình đã nhận ra cô thiếu thương ở trong khi xuất thủ khí thế trên người rốt cuộc lại sinh sôi tăng lên một tiết cái này không từ làm cho hắn biến sắc nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ cái này cô thiếu thương còn có thể thẳng vào siêu thoát cảnh hay sao sau một khắc di thiên liền đem khả năng này hủy bỏ điều đó không có khả năng tại sao có thể có người trong chiến đấu liên phá tam trọng tiên vượt qua đại cảnh lệch trời đâu cái này dạng phủ định lấy di thiên lại rõ ràng đã nhận ra cố thiếu thương biến hóa đó là một loại hắn chẳng bao giờ hiểu qua cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến hóa cựu trọng thiên sau đó dường như lại làm ra đột phá nhưng không phải phá vỡ mà vào siêu thoát đại cảnh di thiên c a o mày không biết chuyện gì xảy ra vào lúc này cố thiếu thương công kích đã đến trước mắt di thiên không có thời gian suy nghĩ nhiều kim thân phật trưởng đẩy ngang mà ra một đạo tiếng sắt thép va chạm làm quanh mình dường như hủy thiên diện địa một dạng cảnh tượng buộc phát ra sao sẽ tăng lên nhanh như vậy di thiên biến sắc ý thức được hôm nay cố thiếu thương tuy là còn chưa vào siêu thoát cảnh thậm chí đã không có cái kia tây vương chiến thể gia trì thế nhưng cái kia bảng nhiên cự đại pháp lực dĩ nhiên không thể so với chính mình cái này siêu thoát cảnh cường giả tới kém cõi làm sao có khả năng di thiên không thể tin tưởng trong miệng bạo c h á n hoa sen có mấy đạo bí mật thanh âm thổ lộ b á đúng đây là linh sơn b í t r u y ề n phật môn chân ôn dường như cái kia vô hí ư tự ấn giống nhau cũng là một loại gia chỉ bị pháp làm cái này chân môn thổ lộ di thiên khí tức trên người cũng theo đó một tráng chính là sau lưng cái kia thất b ả o kim tràng đều lần thứ hai đại phóng kim quang thượng thương tiết quang ngũ sát thần quang sinh tử nhị khí trung điệp diễn biến phía dưới dĩ nhiên cho di thiên một loại kỳ dị áp lực bằng không di thiên cũng không trở thành sử dụng phật môn chân n ôn gia chỉ thực lực của chính mình cùng lúc đó di thiên đại chịu chấn động bất khả t ư n g h ị điều này sao có thể hắn rõ ràng còn chưa đạt được siêu thoát cảnh làm sao có thể cùng ta mà chiến không chỉ là di thiên chính là bên trong tòa thần thành bên ngoài những người khác cũng đều là giật mình không thôi có một chút mọi người nhìn rõ ràng cố thiếu thương còn chưa đột phá tới siêu thoát vẫn là thai cảnh nhưng ở cựu trọng thiên bên trên lại làm đột phá chưa đến siêu thoát lại có thể chiến siêu thoát không có mượn ngoại lực đây chính là cố thiếu thương sao mọi người đều rất giật mình một ít phía trên tòa thần thành giáo chủ cường giả cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ đối với cố thiếu thương loại này siêu cường sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc không thôi không hổ là cố thiếu thương vân thiên hà cũng còn chưa từng phản hồi bên trong tòa thần thành hắn nhìn lấy loại chiến đấu này cảm giác mình nếu như gia nhập vào trong đó mặc dù là có thánh triều binh lệnh nơi tay sợ rằng đều không căng được mấy chiêu ở dưới loại tình huống này vân thiên hà đối với cố thiếu thương là phát ra từ nội tâm t h ạ c phục đồng thời đối với cuộc chiến đấu này vân thiên hà cũng có chút lòng tin c ô thiếu thương vô địch tư thế đã thành có lẽ thật có thể thắng được cái kia di thiên vân thiên hà vận chuyển thiên tử phong thần thuật nhìn lại nhưng cái này thiên tử phong thần thuật xem dị vực chi khí vận của người nhưng có chút tì vết nào chỗ không cách nào triệt để chiếu rõ bất quá vân thiên hà thấy c ô thiếu thương mặc dù là thi triển khí vận thiêu đốt lại vẫn là khí vận tăng mạnh liền lòng có cảm giác giết c ô thiếu thương thi triển ba đầu sáu tay trong mắt nở rộ thần quang cùng di thiên chiến đến cùng một chỗ di thiên p ậ t môn gia trì đồng thời cố thiếu thương c hôn ú đồn g thể i ế đ ư cường đại nhục thân có thể so với thân thiết chính là đánh phải một ít phật trường cũng căn bản không ngại ngược lại cổ vũ bên ngoài tiêu hóa trong cơ thể dược lực cứ như vậy Mặc dù cố dù thậm i nơi ế u thương này vậy, trong đấu tranh ở v y trong tranh phong, bên ngoài bên luôn đấu hạ ở lại khen hay, chí ó một t cô vui ý. ậ m c h cố ngược chủ trước. công kích, thiếu thương thân thể lại loại động đụng lên này Làm đem di tiên h phát hiện rõ ràng chính mình chiếm giữ ưu thế công kích liên tiếp rơi vào cố thiếu thương trên người thế nhưng cố thiếu thương khí tức xác thực càng ngày càng mạnh điểm này làm cho di thiên t r ă m mối không lời giải hai anh nhưng càng như vậy càng làm cho di thiên nảy sinh á c đ ộ c ta liền không tin ngươi có thể đủ sinh sôi bị ta phật t r ư ở n g ta muốn nhìn thân thể của ngươi có hay không quả thật như vậy d á n chắc làm hư lệnh cái kia thất b ả o kim tràng bên trên nở rộ trùng điệp kim quan g vạn đạo quay tròn chuyển động dĩ nhiên phủ đầu hướng phía cố thiếu thương đập xuống cùng lúc đó di thiên xèn rủ phật trường cũng cùng nhau để ra lần này nếu như đánh bên chắc sợ rằng cố thiếu thương hôn độn thể cũng gặp không được không tốt giờ k h ắ c này phía trên tòa thần thành rất nhiều người đều nhìn thấu di thiên kinh người như vậy cử chỉ thần không khỏi vì cố thiếu thương lo lắng thậm chí phía trên tòa thần thành một ít c ư ờ n giả g đều chuẩn bị kỹ càng phải tùy thời xuất thủ tới cứu vớt cố thiếu thương thình thịch sau một khắc cái kia thất bảo kim tràng đập xuống giữa đầu tràng đỉnh xá lợi từ nhỏ g i ọ t xoay tròn tỏa ánh sáng cố thiếu thương thân thể bị đập chúng lại không như trong tưởng tượng thân thể vỡ toang chỉ là chậm rãi tiêu tán phân thân hóa ảnh phương pháp di thiên cao mày ý thức được điểm ấy thế nhưng bên ngoài lại cũng không thèm để ý cái kia thất bảo kim tràng treo cao nở rộ thất bảo kim quang nhất thời quanh mình hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu làm cho cố thiếu thương thân ảnh từ mặt bên h i ệ n lộ ra chỉ bất quá lúc này cố thiếu thương đã cùng phía trước có bất đồng trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười không sai bệt lắm đến lúc rồi ừ m cái gì đến lúc rồi di thiên trong đầu hiện lên như vậy nghi hoặc nhưng sau một khắc hắn liền biến sắc minh bạch rồi cố thiếu thương làm muốn làm cái gì đạo thai khai thiên đột phá đại cảnh cố thiếu thương trong miệng quát một tiếng cùng lúc đó giữa thiên địa có chút giao cảm lại có ầm ầm một tiếng bầu trời ở giữa ở dựng ư dục lôi đ ỉ n h giờ k h ắ c này di thiên sắc mặt đại biến siêu thoát thiên kiếp thiên kiếp ở thai cảnh tiến nhập siêu thoát cảnh thời điểm có một hồi thiên kiếp bởi vì đạo thai siêu thoát không tầm thường phải được thiên địa khảo nghiệm mà cái này sau một hồi thiên kiếp xuất hiện cũng đại biểu cho cố thiếu thương muốn vượt qua cảnh giới này tự nhiên di thiên sắc mặt đại biến bởi vì nếu là cố thiếu thương độ kiếp như vậy hắn cũng đem lan đến ở bên trong cùng lúc đó phía trên t o à thần thành rất nhiều ngày tiêu độc dùng nhưng là có g i mình cố thiếu thương muốn nhảy đến siêu thoát cảnh rồi hạ quá mức tùy tiện đ ộ kiếp chưa bao giờ là một kiện tùy ý chuyện này hắn lúc này dĩ nhiên là muốn lôi kéo di thiên cùng nhau đ ộ kiếp nếu có có người ngoài cùng nhau ở đ ộ kiếp phạm vi bên trong sẽ bị lan đến thiên kiếp uy lực biết tăng n h i ề u à. chính là một ít bên trong tòa thần thành giáo chủ cấp cường giả cũng là biến sắc bởi vì cô thiếu thương nếu là ở đ ộ kiếp bên trong bọn họ cũng vô pháp n h ú n g tay thiên kiếp chưa bao giờ là người ngoài có thể giao thiệp với n h ú n g tay nếu như không qua được chết rồi thật là chính là chết rồi chẳng lẽ cô thiếu thương muốn cùng cái này di thiên ngọc thạch câu phần hay sao nhìn thấy cô thiếu thương dĩ nhiên dẫn phát rồi siêu thoát thiên kiếp rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên. chính là cái này cho rằng cố thiếu thương làm u ố n cùng di thiên ngọc thạch câu phần liền di thiên ở sắc mặt đại biến sau đó cũng là quá to người điên rồi phải không như vậy độ kiếp người ta đều đều khó khăn trốn thiên kiếp tập trung ai cũng chạy không được đối mặt loại này hết lớn cố thiếu thương nét mặt vẫn còn có chút nụ cười nụ cười này rơi ở trong mắt di thiên liền là có chút điên cuồng dưới thiên kiếp ta cũng không cho phép bị chạy mười chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm bốn mươi ba siêu thoát thiên kiếp đánh nát đạo cùng m ư i thôi ầm ầm thần thanh ở ngoài s á t trời đen xuống cái kêu một đám dị vực tiên tiêu lúc này lại như tránh ôn thần giống nhau tránh xa xa đi bọn họ rất sợ cũng bị thiên kiếp khí cơ tập trung như vậy liền khó thoát kiếp nạn này dù sao thiên kiếp là không giống tiểu khả h u ố n hồ đây là siêu thoát thiên kiếp càng la đặc thù di thiên sắc mặt đại biến cũng muốn rời khỏi nhưng đã tới không kịp bởi vì ngắn ngủn khoáng khắc thiên kiếp đã dựng r ụ c thành hình khổng lồ kiếp vân đã xoay quanh ở tại bọn họ phía trên từng đạo cự đại k ế t lôi ở kiếp vân bên trong nổi lên mà ra điện xà lôi lòng quần quận mà phát động làm cho phương viên mấy vạn dặm đ mặc dù là ở bên trong tòa thần thành có cái này cổ xưa thành trì thủ hộ thế nhưng bên trong thành rất nhiều ngày tiêu đều cảm nhận được trong này đáng sợ thiên kiếp khí hơi thở giờ khác này không biết bao nhiêu người đau lòng cho rằng cố thiếu thương là muốn cùng dị vựng sinh linh gì t h ì tới ngọc thạch câu phần dù sao một người độ kiếp đó là một phen uy lực nếu có bên cạnh nhân khí máy móc ở trong đó thiên kiếp sẽ lần thứ hai tăng một phen uy lực vì vậy mọi người đều biết được hiện tại cố thiếu thương nếu như độ kiếp cái k i ê kiếp lôi uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy đáng tiếc có thể khen thái sơ cố thiếu thương lại không tiếc ngọc thạch câu phần cũng muốn diệt dị vượt thiên tiêu đáng giá mọi người kính phủ thần thành bên này một mảnh khí tức bi tráng mọi người nếu tàn thán cũng bi thương cho rằng bọn họ muốn đau mất cố thiếu thương vị này có vô địch tư thế thiên tiêu cố thiếu thương cũng sẽ không như thế lỗ mãng có một thân ảnh ngày hôm đó kiếp khí hơi thở vừa ra lập tức trốn x a m à đi đến rồi thần thành phía dưới chính là vân thiên hà cùng thương nhân bất đ ộ n g vân thiên hà lúc này cũng không cho rằng cố thiếu thương là muốn ngọc thạch câu phần cố thiếu thương có thể không phải loại người như vậy hắn làm chuyện gì từ trước đến nay đều cũng có sở chắc chắc làm Vân, vân t hiện tại thiên kiếp đã đem chi tập trung hai người đều bị coi là độ kiếp giả vì vậy bọn họ phải chịu kiếp lôi cường độ nhưng đều là không sai bị lắm hắn thật muốn ngọc thạch câu phần di thiên còn có chút khó có thể tin cảm thụ được c ư ớ p lôi lạc dưới nhanh chóng sử dụng chính mình thất bảo kim tràng treo ở đầu đ ỉ n h đem chính mình cho bao vây lại cái này thất bảo kim tràng ngoại trừ ngăn địch ở ngoài phòng hộ năng lực cũng là nhất tuyệt ầm ầm c ư ớ p lôi lạc dưới lại làm cho thất bảo kim tràng kịch liệt chấn động di thiên sắc mặt cũng là biến đổi cái này siêu thoát c ư ớ p uy lực làm sao sẽ lớn như vậy t h a n h i ự u đã đạt được siêu thoát thiên tiêu di thiên trước đây cũng là độ kiếp m ặ quà thế nhưng hắn khi độ kiếp có thể chưa từng cảm thụ mạnh mẽ như vậy kiếp lôi chẳng qua là đạo kiếp lôi thứ nhất mà thôi uy lực liền như thế cường hành di thiên phỏng đoán kiếp này lôi vi lực thình lình so với chính mình độ cường hoành hơn không chỉ gấp mấy lần coi như là nhiều một người dưỡng máy móc kiếp này lôi vi lực cũng không trở thành kinh khủng như vậy mới đúng à. di thiên dựa theo bình thường ý tưởng có chút khó hiểu ở nơi này vậy trong suy nghĩ di thiên quay đầu nhìn về phía bên kia cố thiếu thương cố thiếu thương cũng ở độ kiếp nhưng có chút bất đ ộ n g chỉ thấy cố thiếu thương hai cánh tay đại trường còn hơi ngầm đầu không có bất kỳ động tác phòng ngự dường như chủ động nên tiếp kiếp lôi một dạng chỉ một cái lên mắt di thiên đồng tử liền hơi có dục lại điều này sao có thể hắn lấy nục thân mạnh kháng kiếp lôi di thiên cảm thấy không thể tưởng tượng được thế nhưng một màn này thình lình xảy ra sau một khắc hắn gặp được cái tia chừng một trượng lớn bằng kiếp lôi ẩm ẩm rơi vào cố thiếu thương trên người trong khoảng thời gian ngắn cố thiếu thương đắm chìm trong kiếp lôi bên trong nhưng một màn kỳ dị xuất hiện cố thiếu thương vẫn chưa tại kiếp lôi chi dưới thịt nát sư ơ n g tan thậm chí hắn không có bị thương tổn tương phản bên ngoài liền như cùng trong nước ngư không trung chi một dạng nét mặt còn có chút hưởng thụ màu sắc nhìn kỹ khổng lồ kia kiếp lôi đem cố thiếu thương bao phủ lại sau đó dĩ nhiên tại từng bước giảm bớ nói chính xác hơn là kiếp lôi lực lượng đang tràn vào cố thiếu thương thân thể bị cố thiếu thương hấp thu hấp thu thiên kiếp làm sao có khả năng di tiên không cách nào bình tĩnh thậm chí kinh hô thành tiếng nhưng là chính là cái này vừa ra thần thiên thượng kiếp lôi hướng phía hắn lần thứ hai bổ xuống ầm ầm kim quan g loạn trán thất bảo kim tràng chấn động kỷ liệt di tiên nhanh chóng thu hồi tâm thần ổn định thất bảo kim tràng hắn cũng ý thức được một chuyện trốn nhất định phải trốn tận lực cách xa cố thiếu thương kiếp này lôi vi lực sẽ nhỏ hơn một ít ở ý thức được điểm này đồng thời di thiên ở thất b ả o kim tràng kim quang bảo vệ phía dưới hướng phía xa xa mà đi muốn khoảng cách xa xa nhưng cũng là lúc này cố thiếu thương phát hiện di thiên động tác muốn chạy hiện tại cũng không còn kịp rồi cố thiếu thương trong mắt trợn loại sáng trong cơ thể hắn bất diệt tiên kinh vận chuyển không thôi hôn đột thể đang hấp thu kiếp lôi chi lực đồng thời cố thiếu thương thi triển cực tốc dưới chân diễn biến một cái tốc độ thần liên bên ngoài g i ấ m đạp mà lên hướng phía di thiên mà đi nhất thời giữa bầu trời kia cự đại kiếp lôi cũng theo đó di động ẩm ẩm kiếp này lôi liên tiếp không ngừng đã rơi vào cố thiếu thương trên người cũng tương tự rơi vào di thiên trên người đáng chết. Di thiên thân thể run lên, trên đầu cái h ế t kia kiếp lôi lực lượng đối với hắn hữu ích vô hại lúc này lại vẫn ở tăng thêm cố thiếu thương hỗn độn thể nội tình lôi pháp lực lượng có thể cũng là bổn nguyên vạn đạo một trong tự nhiên có thể bị cố thiếu thương hấp thu chẳng lẽ cái này cố thiếu thương là trong t h u y ề n thuyết lôi linh thể sở dĩ có thể mượn lôi đỉnh thu hành di thiên nội tâm còn lóe lên cái ý nghĩ này bằng không không cách nào giải thích cố thiếu thương có thể hấp thu lôi đỉnh hơn nữa còn là thiên kiếp lôi đỉnh di thiên quay đầu thấy được cố thiếu thương đang đuổi chính mình nội tâm cũng phát ngoan ta cũng không tin ngươi có thể đủ vẫn khiêng thiên kiếp mà không tuyển trạch n h ư ờ n g đường cung hiện lên đỉnh lôi di thiên n à y sinh tác đ ộ n không lo lắng cố thiếu thương vẫn truy chính mình bởi vì siêu thoát thiên kiếp có một điểm đặc thù đó chính là sẽ triệt để đánh sụp đ ộ kiếp người đạo cung đạo cung k h ô phá cái này nhất lựa thiên kiếp bốn vậy cũng sẽ không dừng lại nghỉ nếu không tu hành giả chỉ bằng vào đạo h a i như thế nào từ bên trong phá vỡ đạo cung sở dĩ cái này nhất lựa thiên kiếp cũng đúng tu hành giả hữu ích nhưng trái lại cũng đầy đủ trí mạng dù sao ở đạo cung bị phá ra sau đó vậy vừa nãy siêu thoát đi ra đạo thai cũng muốn tiếp thu thiên kiếp lôi đỉnh kiểm nghiệm thế nhưng không phải ai đạo thai cũng có thể thừa nhận thiên kiếp uy lực một cái sơ sẩy chính là đạo thai nghiền á t thân tử đạo tiêu ở nơi này một hồi thiên kiếp chung bình thường nước chạy chính là độ kiếp giả đem đạo của mình cung hiền hóa sau đó bên trong có đạo thai ngoài có thiên kiếp tương đạo cung n h i ệ nát nhưng nếu là đạo cung không hóa ra thiên kiếp này uy lực biết tự hành tăng cường lực lượng Thẳng thể tan đánh đến có m ầm cự á đại o cung ớ thiên Nói thiếu cách khác, g k lôi lạc o n g dưới di thiên thất bảo kim tràng nguyên bản tinh quang không ở liền tràng đỉnh xá lợi cũng vì đó bùn bã di thiên mầm đầu thấy được thất bảo kim tràng cái dạng này không khỏi cắn răng tiếp tục như vậy thất bảo kim chàng đã nhịn không được hai đạo k i ế p lôi thế nhưng trái lại cố thiếu thương lúc này tắm rửa k i ế p lôi vẫn thành thạo thậm chí cố thiếu thương còn sau l ư n g di thiên đổi người nhắc gan vì sao phải trốn cái gọi là dị vực thiên tiêu liền chỉ có như vậy sao cố thiếu thương ngôn ngữ không ngừng truyền vào d i thiên trong hai d i thiên đã ý thức được một việc tiếp tục như vậy mình mới là tương đối thua thiệt cái kia một cái chẳng lẽ hắn không phải muốn ngọc thạch câu phần mà là yên tâm có chỗ dựa chắc phải lấy thiên kiếp giết ta dì thiên trong lòng t o á t ra cái ý nghĩ này nhất thời có chút sợ run lên hắn đến nay cũng không cách nào tưởng tượng vì sao c ố thiếu thương thiên kiếp biết cường đại như thế mình cũng không chịu nổi c ố thiếu thương vẫn còn một bức người không có sao bộ dạng liền đạo cung đều chưa từng hiện hiện ra còn không có tiến hành chân chính độ kiếp chỉ là cái này dạng di thiên tự thân đều nhanh gánh không được chạy cuối cùng di thiên còn lại cái ý nghĩ này hắn hướng cùng với chính mình nhất giới mà đi ùng ùng c ố thiếu thương theo sát phía sau khổng lồ kia kiếp vân theo hai mươi tám chi mà phát động c ố thiếu thương mà thần thành bên kia mắt mở trừng trừng nhìn lấy cô thiếu thương dần dần rời đi rất nhiều người mục trường k h ổ đốc hắn đuổi theo đây không phải là muốn đem cái tia dị vực sinh linh lôi a chính xác là không chết không thôi phía trên t ò a t h ầ n thành thiên tiêu nhóm mục trường khẩu nốc mắt thấy cô thiếu thương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại trong tầm mắt không tốt cô thiếu thương cái này dạng đuổi theo có thể hay không đuổi tới dị vực cổ thành đi vào một ít cường giả cao mày ý thức được điểm ấy bọn họ tuy là cảm giác cô thiếu thương có thể phải cùng di thiên ngọc thạch câu phần nhưng nội tâm còn có một tia hy vọng một phần bạn cô thiếu thương còn sống đâu như hắn đuổi tới dị vực cổ thành trước mặc dù là còn sống chỉ sợ cũng không cách nào toàn bộ công mã phản hồi có cường giả trầm giọng mậm i ệ m vì vậy chúng ta muốn đi tiếp ứng không cần giấy ruộng ư ơ i nhất định phải chết ta nói cố thiếu thương đắm chìm trong tiếp lôi phía dưới đuổi theo di thiên thấy được di thiên thất bảo kim chẳng đều tàn phá thậm chí di thiên kim thân đều xuất hiện vết d ạ n bên ngoài không nhanh không chậm đáng chết hồi đến rồi cổ thành ta rơi cừng giả nhất định có thể cứu ta di thiên nhưng cũng ý thức được đ i ể m ấy cắn răng nhìn về phía trước xa xa có một tòa hát cám cổ thành tọa lạc đây là dị vực nhất phương đại bản doanh di thiên mấy người cũng là từ trong cổ thành này ra hiện tại cổ thành đang nhìn di thiên đem hy vọng ký thác vào trong cổ thành dị vực cường giả trên người còn muốn một chút hy vọng sống mà lúc này trước đây giải tán lập tức dị vực thiên kiêu cũng là đã trở về cổ thành phía dưới mở cửa khai môn mở cửa khai môn nhanh để cho ta trở, các loại phản hồi trong thành những thứ này dị vực tiên h kiêu xa xa liền hô to bên trong thành là từng nhóm dị vực sinh linh từng cái trên người tỏa ra đặc biệt hắc cám khí tức lúc này có cường giả đứng ra trầm giọng do hỏi chuyện gì xảy ra vì sao hốt hoảng mà về cường giả này và qua nhất thời phát hiện bất đồng sư tử kêu, đế mười một di thiên ở đâu cái kêu dị vực thiên kêu vội và nói sư tử kêu đế mười một tất cả đều vất lạc di thiên cũng bị một quan g minh giới sinh linh quân lấy lấy thiên kiếp đánh cho tự thân khó bảo toàn cái gì lần này toàn bộ dị vực cổ thành cũng không thể bình tĩnh sư tử kêu đế mười một tất cả đều c ứ n g hãn di thiên càng là siêu thoát cảnh bây giờ hai cái vất lạc một cái tự thân khó bảo toàn không phải nói quan g minh giới thế hệ này đều là phế vật sao từng cái chiến lược gầy yếu làm sao sẽ như vậy h dị vực trong cổ thành dị vực các sinh linh thảo luận không lớn đều rất là giật mình bởi vì đến m ư ơ i một di thiên ở tại bọn h ắ n dị vực bên này cũng không phải yếu cha ẩm ẩm lúc này xa xa có một mảnh ẩm ẩm âm thanh truyền vào dị vực bên trong tòa thành cổ rất nhiều dị vực sinh linh ngầm đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy một mảnh khổng lồ kiếp vân nội bộ điện xà lôi long quang mang chất thước uy áp kinh người cái này kiếp vân đang di động lấy hướng phía cổ thành mà đến kiếp vân phía dưới có một người đầu t r ọ c tăng nhân vô cùng chật vật đang ở điên cuồng chạy trốn phía sau đã có một thân ảnh tiêu sái thích ý theo sau lưng kiếp vân bên trong không ngừng có thiên lôi l ạ dưới lại phơi bảy tuyệt nhiên hiệu quả khác nh Di Thiên. Giờ khắp chi n n nhận ra cái kia trật vật tăng nhân, h trật vật ra kia cái là bất quá lúc này di thiên quá mức chật vật đang điên cuồng chạy trốn loại dáng vẻ này di thiên cũng là bọn họ chưa từng thấy qua cũng để cho rất nhiều dị vực sinh linh kinh hô đó là người phương nào lại làm cho di thiên chật vật như vậy cũng có trước dị vực thiên tiêu lúc này mới vừa vào thành liền mở miệng nói cái kia quang minh giới người tên là cố thiếu thương là quang minh giới vạn ma lĩnh trung đi ra người nói cái này dị vực thiên kêu i trong mắt lóe lên một điểm hãy nhiên trước đây bất quá là thai cảnh thất trọng tiên h liền dám khiêu chiến di thiên nhưng lại chiến một hồi không có phân thắng bại đ ồ n g nhiên thu vi liền liên tiếp đột phá bắt đầu độ siêu thoát thiên t i ế p đồng thời đem di thiên bao phủ trong đó cái gì lời này đừng nói là bình thường dị vực sinh linh coi như là một ít dị vực cường giả cũng vì đó giật mình vẫn còn ở thai cảnh cũng không từng đại viên mãn liền có thể cùng d i thiên mà chiến lần này tin tức đối với bọn họ mà nói có lực đánh vào di thiên vốn là dị vực đỉnh tiêm thiên tiêu tự thân chiến bình thường người tu hành vượt qua trọng thiên đều là dễ dàng nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là như vậy mạnh mẽ di thiên lại bị một cái thấp hơn một cái đại cảnh nhân nhảy qua biên giới mà chiến không đợi gì vực cổ thành bên này mọi người khiếp sợ lâu lắm bởi vì di thiên đã chật vật chạy trốn mà về cái k i ê u kiếp vân cũng cùng nhau tới ầm ầm lại là một đạo c ư ớ p lôi là dưới di thiên thất bảo kim chẳng đã không cách nào bảo vệ hắn liền di thiên thân thể đều ở đây kiếp lôi phía dưới khe nước kim thân nghiền nát hắn không gì sánh được chật vật hướng phía dị vực cổ thành hô lớn cứu ta bên ngoài cầu cứu âm thanh truyền vào dị vực cổ thành nhưng mà lại không có trả lời bởi vì ngày đó c ư ớ p huy năng quá mạnh mẽ pham là có cường giả tham gia khí cơ vừa bị tập trung ngày đó c ư ớ p huy lực còn có thể đem tập trung vì vậy từ cổ trí kim thiên kiếp chưa bao giờ là vui đ ù a không ai biết tùy ý tham gia đóng cửa cửa thành quá mức hai trăm đến còn có dị vựt cường giả q u á khẽ nếu như thiên kiếp dẫn vào bên trong thành sợ rằng phải lan đến vô số loảng xoảng cổ thành đại quan mà lên di thiên n g n g đầu đã không cách nào vào thành trong mắt của hắn lõe lên một tia bất khả tư nghị cùng lúc đó lần thứ hai có cướp lôi là dưới uy lực càng mạnh một bậc ầm ầm di thiên càng thêm chật vật sau lưng cố thiếu thương lại thi thi nhiên tại kiếp lôi t r ì giới mà đến ha h a xem ra các ngươi cổ thành bỏ qua ngươi cố thiếu thương ngầm đầu có thể chứng kiến phía trước dị vực cổ thành đồng thời hắn có thể đủ thấy được cái k i a cổ xưa trên thành tường có rầm rạp chẳng trị dị vực sinh linh tản ra làm người ta chán ghét hắc cám khí tức lúc này các loại ánh mắt nhìn về phía hắn cố thiếu thương không chút nào không hoảng hốt bởi vì d i ớ i thiết tiếp không sợ hãi càng là cơn giả lúc này càng là không cách nào xuất thủ ngươi liền an tâm chết đi bỗng nhiên cố thiếu thương xuất thủ hắn thừa dịp di thiên chật vật thời gian thừa dịp kiếp lôi trực tiếp công phạt mà đi muốn giết di thiên lúc này di thiên suy yếu không gì sánh được kiếp lôi đã để hắn trạng thái mười không còn một ta không cam lòng di thiên giống giận nếu không là thiên kiếp ngươi hạ là đối thủ của ta không cam lòng cũng phải chết cố thiếu thương q u á t l ệ n h thủ hạ không lưu tình chút nào tầng tầng hôn đ ộ n bắt đầu khởi động cố thiếu thương hôn đ ộ n diễn biến b ạ à đạo làm kiếp lôi cùng nhau che mất di thiên dị vực cổ thành vô số dị vực sinh linh trơ mắt nhìn ở mí mắt của bọn hắn phía dưới cố thiếu thương tại kiếp lôi chỉ dưới đem di thiên kích sát ầm ầ di thiên vô lực bị hỗn độn bao khỏa bị cướp xét đánh vỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm bốn mươi năm đạo thai siêu thoát bạn sinh cự phủ danh khai thiên vê anh là một đạo cự đại k i ế p lôi đem cô thiếu thương cùng di thiên đều đem bao khỏa ở trong đó đầy trời lôi quang như n g ủ c ò n có một đạo nói hỗn độn khí thức đem hai người bao vây lại dần dần hỗn độn tiêu tán nội bộ cũng chỉ có một đạo đứng thân ảnh là cố thiếu thương hơn nữa là thần thái sáng láng cố thiếu thương còn như di thiên lúc này đã hoàn toàn đã không có một điểm khí tức hơn nữa vốn là nở rộ phật quang thân thể lúc này ảm đạm một thân bổn nguyên tất cả đều mất đi còn sót lại thân thể hình như tiểu thụy giao giao sau một khắc làm một đạo c ư ớ p lôi lạt dưới di thiên thân thể trực tiếp nát bấy ra hóa thành từng đạo m ả n h nhỏ tiêu tán ở tại giữa thiên địa di thiên chết rồi giờ k h ắ c này dị vực phía trên tòa thành cổ không biết bao nhiêu thiên kiêu sửng sốt có chút khó có thể tiếp thu một màn này di thiên ở dị vực đều có danh khí ở hôm nay dị vực cổ thành trẻ một đời chúng càng mơ hồ đầy hứa hẹn thủ tư thế ở thế lực khác tiêu h n t i ê còn chưa đi tới thời gian thế nhưng hiện tại di thiên lại lạc bại thân vong liền xá lợi tử đều vẫn chưa lưu lại hoàn toàn thân tử đạo tiêu thậm chí cố thiếu thương vẫn còn ở bọn họ cổ thành ở ngoài nên ngang độ k i ế p hắc cám dị vực thiên tiêu không gì hơn cái này cố thiếu thương thanh âm còn chuyển vào dị vực cổ thành điều này làm cho trong cổ thành rất nhiều dị vực sinh linh không cam lòng cái này quang minh giới sinh linh thật to gan dám tới cửa khiêu khích đơn giản là muốn chết ha hả nhìn hắn có thể hay không vượt qua thiên tiếp nếu như không quá tốt nhất thực sự qua ta giới cũng có thể phái người đi ra ngoài đánh chết không sai hắn một ngày có thể độ kiếp nhất định cũng là suy yếu nhất siêu thoát cảnh chỉ cần ta giới đi ra ngoài một vị tùy thời có thể chém hắn dị vực bên trong tòa thành cổ tiếng nghị luận r ồ n r ậ p bọn họ nhìn lấy cố thiếu thương trên đầu kiếp vân càng ngày càng khổng lồ kiếp lôi vi lực để cho bọn họ tại phía xa trong cổ thành đều cảm thụ rõ ràng mạnh mẽ không gì sánh được dưới loại tình huống này thậm chí không ai cho rằng cố thiếu thương có thể vượt qua thiên kiếp bình thường siêu thoát thiên kiếp đều là cựu tử nhất sinh huống hồ cái này quang minh giới sinh linh còn lôi di thiên cùng nhau độ kiếp hiện tại cùng cấp độ hai người phần thiên kiếp không sai coi như hắn hư hư thực thực vì. lôi linh thể đợi chút nữa cái kia đạo thai cũng tuyệt khó thừa nhận kế tiếp thiên kiếp cho đến bây giờ rất nhiều dị vực sinh linh cho rằng cố thiếu thương là lôi linh thể bởi vì loại thể chất này mới có thể mượn thiên lôi lực lượng tu hành tại thiên lôi phía dưới như cá g ặ p nước nhưng lập tức chính là lôi linh thể khi độ k i ế p phiêu lưu cũng không nhỏ hơn nữa bây giờ là siêu thoát thiên kiếp đạo cung cùng đạo thai phải kinh thụ song trọng thảo nghiệm ầm ầm ngoài thành kiếp lôi cự đại rơi vào cố thiếu thương trên người cái này mặc dù cố thiếu thương hỗn đ ộ thể cũng khó mà tiếp tục hấp thu thân thể mặt ngoài xuất hiện một ít cháy đen bởi vì kiếp lôi vi lực càng lúc càng lớn cho đến phá hủy một tòa đạo cung sau đó mới có thể chậm rãi dừng lại nghỉ nếu như cô thiếu thương không hóa ra đạo của mình cũng tiếp nhận kiếp lôi cái này thiên lôi thậm chí sẽ không ngừng để thang vi lực đem cô thiếu thương sinh sôi đánh chết đến cực hạn hôn n ộ n thể hấp thu được thật nhiều kiếp lôi chi lực còn hấp thu di thiên phật linh thể bồn nguyên tiếp tục nữa a i hại vô ích cô thiếu thương ý thức được điểm ấy lúc này cũng không do dự nữa lúc này hắn thậm chí không kịp nguyên lý cái này dị vực cổ thành bởi vì không có, có nhiều thời gian như vậy sở dĩ cô thiếu thương ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất liền tại dị vực cổ thành ở ngoài. ở lại một đường cướp lôi lạc dưới phía trước cô thiếu thương có hành động hắn cả người tản mát ra vô cùng hỗn độn khí tức những khí tức này phảng phất có sinh mệnh một dạng lan tràn rất nhanh diễn biến cuối cùng quân c u ậ n trung điệp chống chất mã thành thực thể một tòa khổng lồ đạo cung t h i n h l i n h ở trong đó hiện hiện ra cố thiếu thương trong cơ thể cái kia hỗn độn đạo cung đã biến mất rồi bởi vì hiển hóa ở tại bên ngoài đạo kia cung khổng lồ tỏa ra khí tức t ă n g thương cổ xưa càng là ghi hỗn độn hai chữ thật là lớn đạo cung dị vực bên trong tòa thành cổ có dị vực sinh linh thất kinh thấy được cố thiếu thương đạo cung loại này giật mình người không phải số ít phải biết rằng bình thường tu hành giả ở đạo cung cảnh tu hành nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đạo cung cuối cùng sẽ cố định xuống cao thấp bình thường mà nói những người tu hành đạo cung cũng lớn kém hay không dường như một tòa cung điện chi thức một ít thiên tiêu Ở mỗi một cái trọng thiên đều đặt vững chắc sở dĩ đạo cung còn có thể hơi lớn bên trên một ít nhưng là bây giờ cố thiếu thương đạo cung cũng không phải là cùng là một cái khái niệm đạo cung của người khác còn có thể xưng là đạo cung cố thiếu thương hỗn độn đạo cung hiện hiện ra cùng người khác vừa so sánh nghiễm nhiên tựa như cùng là một cái thành nhỏ một màn kỳ dị xuất hiện tỏa ra hắc cám khí tức dị vực cổ thành ở ngoài một tòa tràn ngập hỗn độn khí tức cự đại đạo cung hiện lên đạo cung bên trên kiếp vân liên miên kiếp lôi quần quận ẩm ẩm thiên kiếp vô tình lập tức liền có c ư p lôi là dưới rơi vào cố thiếu thương đạo cung bên trên mà làm đến ạ o c g lúc rồi cố thiếu thương đứng dậy giờ khác này hắn nên hướng mình mở thiên đạo thai sau một khắc cố thiếu thương cùng mình đạo thai xong hướng lao tới hai người dung hợp làm nhất thể đạo thai lực lượng toàn bộ s ắ p nhập vào thân thể của hắn đến trình độ này chỉ cần đạo thai hoàn toàn dung nhập thân thể liền sở hữu trùng điệp dị năng chỉ cần có một giọt máu lưu lại liền có thể tích huyết c h g sinh có thiên biến vạn hóa khả năng có thể xưng là đại năng cố thiếu thương mở mắt một cái giơ tay lên ở nơi này đạo cung một mảnh hôn đ ộ i khí tức bên trong hắn trộm được một cây cái này chính là cái kia thanh l i ê n bất tử dược hạt giống lưu lại dưới trước đây thanh l i ê n bị cố thiếu thương đạo thai dùng dùng cái này để làm đột phá nhưng cái này kính vẫn còn có sức sống vẫn tồn tại bây giờ cố thiếu thương dung hợp đạo thai thuận tay trộ tới sau một khắc cố thiếu thương lần thứ hai đưa tay cái kia ở đạo cung bên trong nổi lên thật lâu hư không tiên kim cũng xuất hiện bị cố thiếu thương hai tay chặp lại lập tức h ư không tiên kim hóa thành sắc bén vật liền bị sáp nhập vào cái kia thanh l i ê n cái kính bên trên không chỉ có như vậy cố thiếu thương lần thứ hai trộm tới còn đem cái kia thánh binh loạn cổ thương cùng với một thanh t h u ầ n dương kiếm tiên đều cho toàn bộ trộm tới sau đó bị cố thiếu thương hợp lại cùng nhau những vũ khí này đều bị cố thiếu thương vẩn dưỡng hồi lâu dùng đấu chiến thánh pháp bên trong binh tự quyết ngày đêm tế luyện đã sớm có biến hóa tùy tâm khả năng bây giờ toàn bộ bị cố thiếu thương d lấy cái kia thanh l i ê n cái kính làm chủ thể hư không tiên kim vì dẫn dắt dung hợp loạn cổ thương thuần dương kiếm lại tăng thêm cái kia thiên địa thai mạng dựng dụng đạo thai bên trên còn thừa lại một bộ phận cùng nhau hóa thành nhất kiện mới tinh binh khí đó là một thanh phủ cố thiếu thương túi đầu nhìn một cái sinh lòng thỏa mãn tốt liền tên là khai thiên theo ta phá vỡ đạo cung cộng đạp siêu thoát cái này binh khí có thể nói là cố thiếu thương bạn sinh chi bảo như cái kia thanh l i ê n như cái kia hư không tiên kim còn có cái kia thiên địa thai mạng những thứ này đều cùng cố thiếu thương đạo thai cùng nhau xuất thế bây giờ bị tế luyện đến cùng một chỗ có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió cố thiếu thương đem này phủ mệnh danh là khai thiên cũng là đối với lơi búa này ký thác kỳ vọng sau này có thể theo cố thiếu thương cùng nhau trưởng thành mở một mảnh trong hỗn đ ộ t cố thiếu thương bắt được khai thiên phủ hướng phía quanh mình hỗn đ ộ t hung hăng b ộ tới nói là quanh mình hỗn đ ộ t trên thực tế hắn thân ở đạo cung bên trong mỗi một phủ hạ xuống lực đạo đều là rơi vào đạo cung bên trên đạo cung ở ngoài kiếp lôi quần quận quận uy lực không ngừng lớn mạnh cũng đang không ngừng hạ xuống ùng ùng ùng ùng tại kiếp lôi chi dưới đạo cung rung động không nớt đạo cung bên trong cố thiếu thương u y vũ cự phủ cũng đang không ngừng mở mang ở nơi này vậy nội ngoại phía dưới khổng lồ hỗn độn đạo cung bên trên từng bước xuất hiện chút với dạng kéo kẹt kéo kẹt thậm chí đạo cung lung lay sắp đổ dường như sau một khắc sẽ ầm ầm sụp xuống đạo cung muốn phá ha h a hắn nói cung khổng lồ đưa tới kiếp lôi cũng liền càng phát ra cường hãn thế nhưng chờ chút hắn đạo thai phải chịu kiếp lôi lực lượng cũng liền càng mạnh khi đó chính là hắn thân tử đạo tiêu lúc lúc này dị vực trong cổ thành rất nhiều người cười nhạn đều đang đợi xem một màn này muốn xem cố thiếu thương thân tử đạo tiêu vê anh đông nhiên một đạo cướp lôi là d rơi vào đạo cung bên trên nhường đường cung phát ra một đạo nổ đạo cung ầm ầm ỡ toang r ồ n r ậ p n g h i ế n nát mà cái này phá t o á i đạo cung lập tức liền mất đi thực thể hóa hóa thành t ầ n g t ầ n g hỗn độn khí tức hướng phía trung tâm mà đi nội bộ t r i ể n lộ một thân ảnh rõ ràng là cố thiếu thương lúc này thân cùng thai hợp cầm trong tay cự phủ chậm rãi hấp thu phá t o á i đạo cung c h i lực thiên thượng cấp lôi ông c h ậ m khí tức nghiêm trọng hiển nhiên khảo nghiệm chân chính vẫn còn ở phía dưới kế tiếp thiên lôi hoặc là làm cho cố thiếu thương chịu được làm cho thân thể cùng đạo thai triệt để tương hợp tận đáy hoặc là chính là đạo thai hủ cố thiếu thương ngầm đầu thấy được c ự đại kiếp vân trên mặt có lấy ngưng trọng màu sắc chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm bốn mươi sáu t i ế n nhập kiếp vân thiên thiên lôi trì kiếp vân khổng lồ uy áp tỏa ra vô cùng bên trong lôi đỉnh đều vô cùng to lớn ẩm ẩm lôi đỉnh quần quận một đạo bàng đại kiếp lôi là dưới mang theo mấy như hủy thiên diện địa chi lực cái này thật là mạnh uy lực giờ khắc này chính là dị vực trong cổ thành rất nhiều cường giả đều giật mình không thôi cảm nhận được t i ê n kiếp này uy lực cũng là nhìn lấy phen à y uy lực bọn họ xác thực chi chuẩn xác ẩm ẩ i cố thiếu thương vậy trong cơ thể bất diện tiên kinh đã toàn lực vận chuyển không ngừng nghỉ chút nào hôn u độn thể càng là hôn độn bắt đầu khởi động sinh động đến rồi cực hạ mới vừa làm xong như vậy chuẩn bị to lớn kia kiếp lôi cũng đã rơi xuống ẩm ẩm cố thiếu thương cả người bị cự đại lôi đình bao phủ lúc này cố thiếu thương đã không có trước đây cái dạng nào u n g d u n g không cách nào dường như tắm rửa mở dạng càng không thể vung lòng hấp thu lôi đỉnh lực lượng ccc lôi đình cụ bị cường đại bá đạo lực phá hoại phải phá hư cố thiếu thương trong cơ thể mỗi một tấc một dạng cùng lúc đó cố thiếu thương bất diện tiên kinh vận chuyển không ngừng lệnh trong cơ thể hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động biến hóa ra trùng đ i ệ p p h ù văn ở chữa trị thân thể tuy là như vậy cố thiếu thương bề ngoài cũng đã là cháy đen một mảnh lôi đình chi lực quá mức cuộn trào mánh liệt bá đạo chính là cố thiếu thương hỗn độn thể lúc này cũng vô pháp t h o ả n cái tiêu hóa hết bất quá cái này lôi đình chi lực ngoại trừ phá hư ở ngoài còn mang theo một cỗ k ỳ dị sinh chi lực cố thiếu thương là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đạo thai ở này của lực lượng phía dưới đang dần dần cùng thân thể triệt để dung hợp lôi đình chi lực không chỉ là phá hư càng là ẩn chứa sinh chi đạo lôi đình k h a i động vạn vật sinh xuân giờ khắp này cố thiếu thương có những thứ này lĩnh ngộ tỉ mỉ thể ngộ hỗn độn chi lực đồng thời thân thể của hắn các nơi xuất hiện vô cùng bàng bạc t i n h lực ở hoàn thiện thân thể của hắn từng t ầ n một màu cháy đen ra rẻ từ cố thiếu thương bên ngoài thân bên trên dụng xuống ở nơi này phía dưới là cố thiếu thương làn ra hoàn toàn mới thế nhưng ngày đó c ư ớ p còn chưa chưa đình chỉ ẩm ẩm kiếp lôi vẫn đang rơi xuống hơn nữa càng thêm mạnh mẽ trong n g a y mắt cố thiếu thương thân thể lần thứ hai biến đến cháy đen lôi đỉnh chi lực r u n g manh vào thân thể của h ắ n đã phá hư cũng sinh trưởng trừ cái đó ra cố thiếu thương hôn độn thể vận chuyển lại từng bước có một loại bất quá thỏa mãn cảm giác là thiếu sót vạn đạo bổn nguyên đang bị bù đắp thiên kiếp là khảo nghiệm nhưng cũng là tạo hóa đối với người ngoài mà nói thiên kiếp này là hoàn toàn kiếp nạn nhưng đối với ta hôn độn thể mà nói cũng là thiên đại tạo hóa cố thiếu thương cùng những người khác nghĩ cũng không cùng là Với tới nói, trận này thiên kiếp không phải tới hủy diệt hắn không hủy hắn. phản, thiếu thương có thể lợi dụng trận này Tương mà cố thiếu thương nhìn lấy kiếp vân nội tâm xuất hiện một chút ý tưởng c h u y ê n thuyết ở kiếp vân bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc b u ồ n nguyên thần bí nhưng cực ít có người có thể chạm đến nhất định phải một ít thể chất đặc thù mới có thể cố thiếu thương ý tưởng tuôn ra khó có thể kiềm chế sau một khắc cố thiếu thương cầm trong tay khai thiên phủ trong miệng k h á c quát một tiếng sau đó làm người ta giật mình một màn xuất hiện hắn muốn làm cái gì dị vực trên tòa thành cổ nhiều lắm dị vực người giật mình nhìn lấy cố thiếu thương lúc này dĩ nhiên từ dưới đất phóng lên cao chỉ thấy cố thiếu thương phóng lên cao to lớn kia kết lôi dường như thành bên ngoài đặt chân cầu thang thì nhìn hắn đạp kết lôi đi ngược lên trời chẳng lẽ hắn muốn chủ động vào kiếp vân bên trong dị vật các sinh linh ý thức được chuyện này có người bất khả tư nghị kinh ngạc nói thế nhưng lúc này phát sinh một màn lại đúng là như vậy cố thiếu thương theo kiếp lôi dĩ nhiên tiến vào cái kia kiếp vân bên trong đây chính là kiếp vân bên trong cố thiếu thương trước mắt một mảnh lôi hải quần q u ư n đập vào mắt đều là một mảnh lôi đ ỉ n h ánh sáng phản phát hải dương m ộ dạng kiếp vân nên phải có đầu mườn không chỉ là từ chỗ nào xuất hiện ở nơi này kiếp vân bên trong quanh mình lôi đình bùm ù m đều ở đây kích thích cố thiếu thương thân thể thế thế, cô thiếu thương hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động nhanh chóng làm cho thân thể của mình biến hóa ra trùng điệp lôi đình tính chất đặc biệt dần dần cô thiếu thương phản phất hóa thành một tia chớp cùng p h ầ n này hồi lôi đình dung hợp làm nhất thể có lẽ cái gọi là lôi linh thể huyền bí cũng liền không gì hơn cái này cô thiếu thương lòng có cảm giác hắn hỗn độn thể diễn biến có thể thân cận lôi đình cùng lôi đình hòa làm một thể loại đặc chất này rất như là trong truyền thuyết lôi linh thể không hề nghi ngờ hỗn độn thể thần bí vô cùng cao hơn toàn bộ thể chất càng có thể diễn biến toàn bộ thể chất hiện tại cô thiếu thương dung nhập t ế p vân tự thân bị áp lực nhất thời giảm đi hắn ở trong sấm xét g h é qua tìm kiếm kiếp vân đầu mườn Ừm. đúng nhiên ở kiếp vân ở chỗ sâu trong cố thiếu thương mơ hồ thấy được một ngụm a o thế nhưng cái này trong hồ tuân ra vô số lôi quang diễn biến cái này kiếp vân đầy trời một ngụm l ô i chỉ. truyền thuyết là có thật lúc này ở cố thiếu thương trong đầu còn vang lên tháp linh lão vương thanh â m tháp linh lão vương có chút giật mình nói từ cổ trí kim chẳng bao giờ có bao nhiêu người có thể đủ chủ động nhảy vào kiếp vân bên trong tới dọ xét tác lôi đình một đạo bồn nguyên nhưng là lại có truyền thuyết truyền lưu tương truyền trong thiên địa kiết lôi đều đến từ chính một ngụm m ô i trì như thành lôi trì chủ nhân liền có thể trưởng thiên hạ lôi đ ỉ n h tháp linh lão vương đạo trừ cái đó ra giữa thiên địa còn có một loại kỳ dị sinh linh tên là lôi linh mạnh mẽ không ai bằng có thể trưởng lôi đ ỉ n h tiềm lực vô cùng trong nhân có lôi linh thể nhưng trên thực tế thể chất này tên gọi cũng là bởi vì thể chất này có chút cùng loại lôi linh cho nên mới có loại này tên tháp linh lão vương t h n g phục không nghĩ tới tại thiên kiếp đầu nguồn chỗ quả thật có một ngụm lôi trì cố thiếu thương gật đầu biết được cái này lôi trì bất phàm bất quá cố thiếu thương nhìn kỹ lại cái kia lôi trì mông lung mơ hồ cũng không lại tựa như chân thực tồn tại càng giống như là một đạo hình chiếu thế nhưng c ô thiếu thương lại thấy được mặc dù là cái này phảng phất hình chiếu một dạng trong lôi trì cũng có một d ọ n dịch thể nhìn lấy cái kia một d ọ n dịch thể c ô thiếu thương cảm nhận được tới thân thể mình một cỗ xung động khi đó muốn đem hấp thu xung động tới đều tới không thể vô công mà phản nghĩ lấy c ô thiếu thương tiến lên một cái vào cái kia trong lôi trì mà ở n g o ạ i giới đã thấy c ô thiếu thương vào kiếp vân sau đó khổng lồ kia kiếp vân dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn dị vực cổ thành chấn động chuyện gì xảy ra cái kia quan minh giới sinh linh đi đâu rồi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm bốn mươi bảy đi tới dị vực lôi bên trong sinh linh cố thiếu thương vào lôi chỉ biết vậy nên bất đ ộ n g q u a n mình vậy tới từ lôi đỉnh lực phá hoại thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung ngược lại là nồng nặc trí cực sinh cơ t ố t khổng lồ sinh cơ cố thiếu thương cũng vì đó giật mình hắn lập tức ngồi xếp bằng trong đó bắt đầu vận chuyển bất diện tiên kinh đem cái này trùng điệp sinh cơ cho hấp thu vào trong cơ thể hoàn toàn vô hạ hàn nhớ lâm vào một loại vòng thần tình trạng vì vậy cố thiếu thương hồn nhiên không cảm giác chính mình từ bước vào lôi chỉ một khắc kia đã biến mất ở nguyên bản dị vực cổ thành ở ngoài dị vực trên t ò a thành cổ từng nhóm một dị vực sinh linh lúc này đều khó bình tĩnh chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái kia cố thiếu thương làm sao tiêu thất hắn dĩ nhiên phi thăng vào kiếp vân sau đó tiêu thất không chỉ là bình thường thiên tiêu coi như là một ít dị vực cường giả lúc này cũng r ồ n r ậ p vì thế mà chấn động bởi vì loại tình huống này l ẫ khắp cổ tịch cũng khó tìm khó gặp quá mức nghe rợn cả người thậm chí có dị vực cường giả tự mình ra khỏi thành bay lên trời không một tấc một tấc tìm lần không gian kết quả vẫn là vô công mà phản cuối cùng loại nghi vấn này cũng chỉ có thể lưu trong lòng của mọi người cũng không biết cô thiếu thương đi đâu nhi nhưng suy đoán vân vân có người nói cô thiếu thương là lôi linh thể mượn kiếp vân bỏ chạy cũng có người nói cô thiếu thương là tự tìm đường chết ở tại sông lên kiếp vân phía sau liền triệt để diệt v ò n g liền cặn bã cũng không t h ừ a lại dĩ nhiên là không thấy tung tích mà đổi thành một bên ba ngàn vực thần thành một phương ở mắt thấy cô thiếu thương rời đi sau đó cũng không cam chịu như vậy dù sao cô thiếu thương triển lộ tài có đương đại vô địch tri tướng bọn họ cũng không có thể dễ dàng buông tha sở dĩ thì có cường giả tính toán mệnh một số người ra khỏi thành theo kiểm tra sau đó bọn họ vào nghề gặp được cố thiếu thương kích sát di thiên một m à n g kia khiến người ta phân chấn sau đó cố thiếu thương độ kiếp tiến nhập k i ế p vân sau đó không biết tung tích cũng bị bọn họ nhìn ở trong mắt bọn họ đem tin tức mang về đến rồi bên trong t ò a t h ầ n thành lại lập tức đưa tới từng mảnh một kinh thanh cố thiếu thương tiến nhập k i ế p vân sau đó tiêu thất cố thiếu thương ngồi xếp bằng ở lôi trì bên trong cảm thụ được bàng bạc sinh cơ vận chuyển bất diện tiền kinh hấp thu hắn hôn đ ồ thể chiếm được đại đại tăng lít tinh khí bằng bạc thậm chí lôi đình này năng lượng sinh cơ khổng lồ c ố thiếu thương trong khoảng thời gian ngắn đều không thể hoàn toàn tiêu hóa chỉ phải đem để dành chậm rãi c ố thiếu thương mở mắt còn ở đây lôi chỉ hình chiếu bên trong vậy là tốt rồi c ố thiếu thương nhìn thoáng qua hoàn cảnh hắn còn tại đằng kia lôi chỉ t r u n g thế nhưng trong lôi chỉ cái kia một giọt dịch thể bây giờ đã biến mất không thấy c ố thiếu thương cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn bây giờ một thân sinh cơ bừng bừng tùy ý một giọt máu đều ẩn chứa khổng lồ sinh cơ nếu như nhỏ xuống không biết làm cho bao nhiêu sinh linh có thể được lợi những thứ này đều là bởi vì cái kia lôi chỉ dịch tới lôi trì dịch bị ta hấp thu cái này lôi trì dường như càng thêm hư hảo phản phất tùy thời có thể tiêu thất giống nhau cố thiếu thương đứng dậy nhìn ra phía ngoài chỉ thấy cái này giả thuyết lôi trì bên ngoài còn một mảnh lôi đỉnh xem ra vẫn là một mảnh kiếp vân di so với phía trước nhỏ rất nhiều cố thiếu thương kinh ngạc nhìn không được hỏi lão vương ta đây một phen tu hành qua bao lâu cái này kiếp vân tại sao còn không tán đi trong đầu t h á p linh lão vương thở dài cố thiếu thương sợ rằng tình cảnh hiện tại không ổn người trước đây một phen tu hành ước chừng qua bảy ngày thời gian hơn nữa cái này kiếp vân cũng không phải nguyên bản kiếp vân chúng ta đưa thân vào trong lôi trì không biết triển chuyển bao nhiêu địa phương bây giờ sớm phi hai giới chiến trường lại càng không ở ba ngàn vực chung bất luận cái gì một vực Ừm. cố thiếu thương thất kinh không nghĩ tới chính mình tu hành lâu như vậy càng không có nghĩ tới chính mình dĩ nhiên người đã ở một mảnh khắc trong hoàn cảnh như vậy là thì sao cố thiếu thương bước ra lôi trì trên người hỗn độn bắt đầu khởi động hắn diễn biến lôi linh đặc t h ủ nhất thời cùng lôi đình dung hợp làm nhất thể như vậy cố thiếu thương ở kiếp vân bên trong ghé qua hắn thăm dò xuống phía dưới nhìn xuống dĩ nhiên gặp được phía dưới có một cái sinh linh đang ở độ tiếp cái này nhìn một cái cô thiếu thương lấy làm kinh hãi bởi vì phía d ư ớ i sinh linh cái k i a trên người có hát cám khí tức nồng hậu làm cho hắn xuất phát từ bản năng chán ghét chuyện gì xảy ra ta tới đến rồi một người khác thiên kiếp kiếp vân bên trong hơn nữa cái này còn là dị vực sở dĩ có dị vực sinh linh ở độ kiếp trong chấp nhóm này cô thiếu thương suy nghĩ rất nhiều hơn phân nửa là đi tới dị vực t h á p linh lão vương thanh â m vang lên ta đã không cảm giác được bản thể hiển nhiên hai giới trong lúc đó có cự đại quân hải cái này dị vực cũng không có thông tin tháp lực lượng bao trùm thắp linh lão vương thở dài không có thông tin tháp lực lượng hắn cũng liền không cách nào giúp đỡ cô thiếu thương nhiều lắm thậm chí không cách nào ở thời khắc mấu chốt tiếp dẫn bản thể chi lực đến đem cô thiếu thương truyền thống đi trước đây cô thiếu thương không kiên g nghệ gì cả có can đảm đổi tới cái kia dị vực cổ thành ở ngoài chính là bởi vì còn có thông tin tháp tồn tại hiện tại lại bất đồng vậy ta đây không phải biến thành trong đồng ruộng kim q u ý tử trong đêm tối đom đóm rồi sao cô thiếu thương cao mày ý thức được điểm ấy thành cựu quang minh giới người hắn cùng dị vực không hợp nhau liếc như cùng bọn họ xem dị vực người trong liếc mắt là có thể nhìn ra trên người đối phương cái kia h ắ cám khí tức khiến người ta chán ghét giống nhau dị vực sinh linh nhìn về phía quan g minh giới nhân nhưng cũng là giống nhau có một cỗ sáng sủa khí tức để cho bọn họ chán ghét không gì sánh được chỉ là điểm này cô thiếu thương liền không cách nào tích chữ ở dị vực nhanh chóng trở về lôi trì nói không chừng dưới một lần liền trở lại ba ngàn vực cô thiếu thương lập tức có hành động phải về thân phản hồi lôi trì nhưng sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì cái k i a lôi trì hình chiếu dĩ nhiên tại trước mắt của hắn dần dần tiêu tán triệt để tìm không thấy cái này cô thiếu thương biến sắc điều này đại biểu hắn không cách nào đi qua tiếp vân trong lôi trì tới rời đi đồng thời cô thiếu thương nhận thấy được kiếp này lôi ở từng bước nhỏ yếu dường như mất đi căn nguyên đang dần dần tiêu tán không tốt cố thiếu thương ý thức được một ngày kiếp vân tiêu thất chính mình sẽ không gì sánh được thấy được đến lúc đó rơi vào một loại không tốt cảnh lộ đầu góc hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại đ ỗ n g nhiên thấy được phía dưới cái kia dị vực hắc cám sinh linh quanh mình dường như cũng không người khác bảo vệ nhất thời một cái ý nghĩ xông lên cố thiếu thương não hải nhìn nhau hóa thành một đạo kiếp lôi hướng phía phía dưới sinh linh kia đánh xuống chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập gu ghé độc tuy r ư c vực dị sinh linh i h cố t ế thương. đ â là một m nhiên sân x u h cùng trước đây cô thiếu thương độ kiếp cường độ mà nói cũng là kém xa hiện tại cô thiếu thương ý niệm trong đầu cùng nhau mình và cái kia kiếp lôi hòa làm một thể cùng nhau từ trên trời đánh xuống trên mặt đất cái kia dị vực sinh linh tràn đầy tự tin chỉ kém cuối cùng một đạo kiếp lôi ta liền chân chính bước vào siêu thoát cảnh bằng vào ta cái này tu hành thiên phú mặc dù là đi trước hai giới chiến trường cũng là ngạo nghệ hai giới đến lúc đó ta nhất định đại triển t h ầ n uy cái này dị vực sinh linh chuẩn bị kỹ cảng muốn nên tiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi đã bổ xuống ừ m g i ờ k h ắ c này hắn lại nhìn ra chút vật bất đồng tại cái kia kiếp lôi bên trong vẫn còn có một đạo nhân ảnh tựa hồ là nhất tôn sinh linh điều này sao có thể kiếp lôi bên trong tại sao có thể có một cái nhân hình sinh linh cái này dị vực thiên kiêu thậm chí chưa kịp suy nghĩ nhiều cái kia kiếp lôi đã bổ xuống ầm ầm đạo này kiếp lôi uy lực vượt quá tưởng tượng thậm chí cái này dị vực tiên h kiêu cũng không kịp kêu thảm một tiếng tự thân liền cháy đen một mảnh vào cơ thể lôi đình chi lực không có một k i a một hào sinh cơ chính là thuần túy vô cùng phá hư chỉ là trong n y mắt cái này dị vực sinh linh đạo thai cùng thân thể liền trực tiếp chịu khổ hủy hoại thình ở nơi này một kiếp lôi trí giới một điểm tiếng động cũng không lưu lại liền thân tử đạo tiêu thực lực không đủ à ta bất quá là hơi chút khống chế lôi đình cái này dị vực sinh linh liền không được cũng không biết dựa theo hắn loại này mạnh yếu là thế nào nhanh như vậy tu hành đến siêu thoát cảnh làm kiếp lôi tiêu tán một đạo nhân ảnh dĩ nhiên từ đó hiện hiện ra bên ngoài quanh thân còn tràn ngập lôi đ ỉ n h tự thân cũng phảng phất là một đạo linh thể đây chính là cố thiếu thương cố thiếu thương mượn kiếp lôi xuống chính mình biết thời biết thế cái k i ê u nghĩ đến cái này dị vực sinh linh trực tiếp liền tại kiếp lôi phía dưới thân tử đ ạ o tiêu thành một cái quỷ xui xẻo bất quá cố thiếu thương trong lòng đến lúc đó không có gì hổ thẹn dù sao lúc trước cố thiếu thương còn nghe được tên này dị vực sinh linh lầm bầm lại muốn đi hai giới chiến trường bên trên đại chiến thân thủ ở hai giới trên chiến trường như thế nào đại chiến thân thủ dĩ nhiên là sẽ đối địch diệt địch vì vậy cô thiếu thương đem cái này dị vực sinh linh cách sát không có một chút không có ý tứ hiện tại cô thiếu thương nhìn lấy tên này thiên tiêu thi thể nói vong tuy là bên ngoài thân t ử đạo tiêu thế nhưng trong thân thể bổn nguyên cũng chưa s ó i mòn vì vậy bên ngoài thi thể cũng còn có kỳ dị lão vương cô thiếu thương hô hoán t h á p linh lão vương do hỏi hai giới giữa sinh linh có hay không có thể lẫn nhau ngụy trang phương pháp thắp linh lão vương trả lời không có ít nhất ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua vì vậy đã qua trong lịch sử đều là hai giới đối kháng chính diện rất khó ẩn giấu ngụy trang ta đây há lại không phải thật ở nơi này há cám dị vực nửa bước khó đi cố thiếu thương lắc đầu hắn có thể không phải nguyện ý cái này dạng có lẽ ta hỗn độn thể có thể thử xem xem có thể hay không ngụy trang thành là đen ám dị vực sinh linh cố thiếu thương trong mắt ánh mắt lấp lóe có ý nghĩ như vậy sau một khắc cố thiếu thương trên người hỗn độn k h í tức bắt đầu khởi động nhất thời đem trước mắt cái này dị vực sinh linh thi thể cho bao vây lại sau đó cố thiếu thương vận chuyển bất diện tiên kinh đem cái này dị vực sinh linh bổn nguyên hấp thu trong quá trình này cố thiếu thương tế tế thể ngộ dị vực sinh linh đặc thù h ắ t cám khí tức nồng hậu đây cũng không phải là đơn thuần h ắ t cám mà là đơn thuần cùng ba ngàn vực sinh linh hoàn toàn ngược lại h ắ t cám cố thiếu thương tỉ mỉ thể ngộ phát hiện những thứ này trên người của hắn hôn độn khí tức từng bước bắt đầu khởi động diễn biến sau đó bắt đầu nếm thử hắn bắt đầu nếm thử có thể hay không biến hóa r a loại này h ắ t cám khí tức nếu nói là ngụy trang biến hóa c h i pháp cố thiếu thương tự nhận hôn độn thể sắp xếp cái đệ nhị không người nào có thể xếp số một bởi vì hôn độn thể có thể diễn biến vạn đạo tự thân có thể mô phỏng các loại kỳ dị lực lượng cũng tỉ như cô thi o cố thiếu n ề n thương ngồi trí t ô xếp bằng cái kia dị vực sinh linh thi thể bổn nguyên toàn bộ bị cố thiếu thương hấp thu n mượn này cổ bổn nguyên cố thiếu thương trên người chậm rãi có chút biến hóa thắp linh lão vương âm thầm giật mình có lẽ hắn thực sự có thể làm được ngụy trang thành dị vực sinh linh dù sao Thể cái h hắn ấ t của q u mức đặc c thủ, h này h l ta chiếu l thiên, dần dần dần dần này. Này, thiên cổ không có chi trắng nâng a t h á p linh lão vương ý thức được trong này bất khả tư nghị cùng với đem đại biểu đồ đạc điều này đại biểu cố thiếu thương có thể tìm kiếm rất nhiều dị vực bí mật một ít dị vực bên trong khả năng đứng đầy đường đồ vật đối với ba ngàn vực thiên điệu mà nói đều là bí ẩn phản chi cũng thế đi qua thường thường song phương thiên một một đều sẽ áp dụng tù binh sau đó tra hỏi phương thức tới thu hoạch đối phương thế giới một ít tin tức hiện tại bất đồng cố thiếu thương có thể thân vào dị vực được biết rất nhiều thứ đời này hoặc bởi vì cố thiếu thương tồn tại ba ngàn vực thiên điệu có thể sẽ chiếm giữ ưu thế cự lớn làm tháp linh lão vương nghĩ l ấ y cái kia cố thiếu thương lại chậm rãi chuyển tình lại hai mắt mở ra cố thiếu thương trong mắt bán ra cũng không phải là tình quang mà là một loại đặc hưu âm hắc khí tức thành hỗn đồ thể có thể làm được diễn biến mô phỏng dị vực h ắ t cám k h í tức hai cái này t h i ê n địa nhất chính nhất phản t h i ê n địa quy tắc cạnh tranh với nhau nhưng cũng liên hệ vì vậy ta hôn độn thể hoàn toàn có thể lẫn nhau mô phỏng cố thiếu thương ánh mắt sáng sủa từ tại chỗ đứng lên hiện tại ta chính là dị vực h ắ t cám sinh linh chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm bốn mươi chín dị vực thập địa b ắ t h o a n g linh cứu lão vương người đối h ắ t cám dị vực có cái nào hiểu rõ cố thiếu thương hỏi tháp linh lão vương h á cám dị vực khởi nguồn cũng là từ quá sơ khai thủy ban đầu Đây chỉ là một mảnh nhỏ là một t sau thiên đó người Thế thái bên ngoài các l giảng thuật hát cám dị vực cơ bản cấu thành hiện tại hát cám dị vực cũng là chăm hoa đua nợ các loại chuyển thừa đua nhau tranh diễm nội bộ có các đại thế lực bất quá tương đối đặc thù vẫn là bên này để ế tập cùng mặt khác thần bí nhất tộc xưng là t r ô n cất tộc lao vương hơi xúc động đế tộc là một ít gọi c h u n g một ít trí cao huyết thống mới có thể có gọi chung mà t r ô n cất tộc cũng là đặc biệt rất nhiều thậm chí nguyên bản cho chúng ta cái tia trong trời đất sinh linh nhưng thi thể bị dị vực đ o ạ t lại t r ô n ở cái này một mảnh thế giới kỳ dị sau đó biết một lần nữa sinh ra linh trí cái này mới đản sinh sinh mệnh hai mươi tám thậm chí sẽ có bị nhất định khi còn sống truyền thừa vì vậy loại này t r ô n s á t c h u y ệ n này đối với dị vực mà nói cũng là một loại thu hoạch truyền thừa phương thức để cho bọn họ làm không biết mệnh hắc á m dị vực tạo ra chôn cất tộc đã cùng khi còn sống hoàn toàn bất đồng cũng trở thành h ắ cám sinh linh lão vương đang vì cố thiếu thương giải thích một phen cái này dị vực mạnh mẽ truyền thừa ở ngoài còn vì cố thiếu thương nói một lần dị vực đặc biệt địa hình khu vực trở, các loại cuối cùng lão vương không q u ê n nói đương nhiên ở hai giới chi chiến vẫn chưa mở ra lúc trong giới này đều sẽ có một phen biến hóa nội bộ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa không phải là chúng ta có thể biết được cũng may ngươi bây giờ thân ở dị vực có thể tự mình dọ thám biết rất nhiều tin tức cũng sẽ không bị l ô i thời tin tức cho nói g ạ t cố thiếu thương gật đầu đem lão vương nói những thứ này đều ghi xuống đồng thời cố thiếu thương thân thể bay lên xa xa xung q u n h tìm kiếm mình phải đi phương hướng Hai giới trên chiến giới trường. trên Dị v ự c cổ thành bên n à y một buổi sáng bị sáng dị i tối cường thiên tiêu đồng thời, ệ t trong trong thành cường đồng vẫn đó số cổ vô là d vực sinh linh diệt. trừng trừng nhìn lấy mắt mở bị c h ớ tới, đừng đối nhắc phương còn còn chỉ là một cái một tu vi là khí é m một cái c đại ả n nhân. h Vì vậy, dị vực dị sĩ k trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm thấp bị đ ả kích cứ việc rất nhiều người đều nói c ô thiếu thương bị cướp xét đánh cái gì cũng không t h ừ a lại vẫn khó có thể vãn hồi loại này sĩ khí thế cho nên cổ thanh b ê n này tức cổ h i ệ t kỳ tạm thời đã không có tiếp tục chiến đấu kế hoạch bọn họ s á t thực tổn thất nặng nề một vị đế tộc còn có một vị h ắ c linh núi đương đại mấy vị phật tử một trong bên kia làm cô thiếu thương tin tức truyền quay lại m é t ngược lại là một mảnh phân chấn dù sao cái k i a di t i ê n vẫn là chết ở tại cô thiếu thương trong tay điều này đại biểu thần thành nhất phương đại thắng cái này một lần hành động ba c h i ế n toàn thắng đại tỏa dị vực cổ thành một phương đang ra ăn mừng duy nhất không thỏa chính là cô thiếu thương cuối cùng không biết tung tích cô thiếu thương đến cùng đi đâu thật chẳng lẽ thì không muốn rơi vào dị vợ thủ sở dĩ chủ động vào kiếp vân bên trong thẳng thắn thịt nát xương、tan. loại thuyết pháp này ở thần thành bên này truyền lưu rất nhiều ngày kiêu trở nên thở d i i có chút tán thành điểm ấy như thế nào bi thiết vực nào chẳng thay rất nhiều thần thành thiên kiêu thở d i i thế nhưng trong này cũng có thanh â m bất đ ộ n g cố thiếu thương nhất định không biết cái này vậy ở kiếp vân bên trong thịt nát sưng ơ tan cái kêu đại càn hoàng tộc vân thiên hà không gì sánh được khẳng định nói cố thiếu thương khí vận cũng không phải là chết h i ể u trí tướng vân thiên hà tuy là cũng không thấy cố thiếu thương trở về thế nhưng hắn cũng rất là khẳng định điểm này trừ cái đó ra cái kia diệp thiên nghe được tương quan tin tức nhưng cũng nói cô thiếu thương nhất định đã dùng chúng ta khó hiểu phương thức ly khai không có khả năng ở dưới thiên kiếp thân tử đạo tiêu ai cũng khả năng chết ở dưới thiên kiếp thế nhưng hắn không có khả năng diệp thiên cũng có ý nghĩ như vậy nhận định cô thiếu thương không có việc gì chỉ bất quá thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua nguyên bản còn có chút người trong lòng hy vọng nghĩ lấy cô thiếu thương có thể sẽ b ô n g nhiên từ chỗ nào xuất hiện nhưng theo thời gian trôi qua đại đa số người tuy nhiên cũng từ từ nhận rồi cái kia khắc một câu trả lời hợp lý cô thiếu thương khả năng đã bỏ mạng ở dưới thiên kiếp hắc cám dị vực cô thiếu thương không cách nào đi qua kiếp vân lôi chỉ lần thứ hai phản hồi ba ngàn vực thế nhưng hắn cũng không chút nào hoảng sợ thậm chí cô thiếu thương trong khoảng thời gian ngắn cũng không sốt ruột quay trở về với lúc có thể thừa dịp cái này cơ hội ở nơi này hắc cám dị vực bên trong hảo hảo thám tính một phen hắc cám dị vực bên trong các loại tình báo cô thiếu thương cũng có ý nghĩ như vậy hạ quyết tâm như thế sở dĩ cô thiếu thương ly khai chính mình truy lạc chi địa tìm một cái phương hướng dị vực cùng ba ngàn vực giống nhau khổng lồ nhưng địa giới năm trăm sáu mươi bảy phân chia cũng không phải ba ngàn vực mà là được xưng có thập địa b á t hoang cái này thập đ ị a b á t hoang khổng lồ mỗi một cũng c h ở cùng là ba ngàn vực bên trong trên trăm vực tổng cộng mà ta hiện tại vị trí chi địa cũng là thập đ ị a b á t hoang bên trong linh t h i ế u cố thiếu thương n g ầ n đầu nhìn về phía phía trước một tòa lớn đại thành thị dáng dấp đặc biệt đa số mái vòm hơn nữa xa xa cố thiếu thương chợt nghe có phạm âm t ừ trên đó chuyển đến cũng là duyên phận kỳ diệu cái này linh t h i ế u trong đất mạnh mẽ nhất thế lực chính là hắc linh núi vì vậy cái này nhất địa xâm phật làn gió rất thắng rất nhiều sinh linh tu hành thủ luật c h n g đều có t ư ơ nhưng g bóng. quan cải Cô t i ế u t h ơ đối với tự thân cũng h nhận thức, đánh những hắn, phe thành, tên là Chu、tử、Thành. Nhưng ở bởi vị vì trí, trụ cột trước một tế, biết tin tức Trước mặt một tên Tử có cùng được có cựu người này. giao đây số là là linh thiếu nổi tiếng đại thành bên trong thành sinh linh có ước vạn số lượng đồng thời nơi này cắt các cách linh sơn cũng không xa xôi xem như là linh thiếu khu vực trung tâm có người nói bên trong thành ở mở pháp hội muốn chọn thiên tiêu đi hai giới trên chiến trường trừ cái đó ra bây giờ chu tử thành cũng vô cùng n g n g nhiệt linh thiếu các đại thế lực sợ rằng đều ở đây trong đó vừa lúc chương t i ế u t h cũng k hai ô n nghĩ n g trăm đi, m ố năm đi trước Chu nhân mươi thang phật pháp hội vạn phật lâm cơ duyên vạn đạo chu tử thành khổng lồ nội bộ kim bích huy hoàng kiến trúc đa số mái vòm trong thành phật tháp rất nhiều nội bộ thường thường đều có tụng niệm kinh văn âm thanh truyền ra cô thiếu thương đặt chân trong thành này lọt vào trong tầm mắt sở kiến rất nhiều tăng nhân nghi cô quanh mình toàn bộ sinh linh trên người đều tản ra hắc cám khí t ứ c làm cho cô thiếu thương không khỏe cũng may cô thiếu thương ngụy trang không người có thể nhìn ra hắn thuận lợi đặt chân trong thành này hành tàu ở trong thành cố thiếu thương vẫn có thể nghe được bên cạnh các loại ngôn ngữ thăng phật pháp hội muốn mở linh t h i ế u tiên tiêu nhóm đều tới à, chu tử bên trong thành một mảnh náo nhiệt nghe nói cái này thăng phật pháp hội bên trong vẫn sẽ chọn ra một vị phật tử có thể đại biểu chu tử trước thành h ư ơ n g cái k i a hai giới chiến trường chinh chiến hai giới chiến trường thiên cổ khó hiện là chúng ta thập điệu bát hoang cơ hội có lẽ còn có thể nhiều hơn nữa cái nhất điệu hoặc là một hoang đi đi đi cùng đi báo danh một phần bạn may mắn đi qua thì có thể được tiền bối xá lợi nói không chừng một bước lên trời cố thiếu thương tả hữu xem một chút mọi người phương hướng đều là ở nơi này bảng thành phố lớn trung tâm bởi vì nơi đó ở cử hành cái gọi là thăng phật pháp hội đối với cái này thăng phật pháp hội cố thiếu thương cũng không xa lạ gì cái này một trận đều hơi có nghe thấy thăng phật pháp hội chính là một hồi tình thế vì là chọn một ít người thích hợp tới đón chịu một ít truyền thừa dù sao dị vực truyền thừa cũng rất là lâu đời những năm gần đây chu tử thành không biết ra đời bao nhiêu cường giả lại bỏ mình bao nhiêu tu hành phật đạo thần thông ở tự thân tử vong sau đó thường thường cũng sẽ có xá lợi lưu lại xá lợi không giống với đạo t a i nhưng cũng là một thân pháp lực tinh túy thậm chí ẩn chứa một chút truyền thừa thường thường một viên xá lợi có thể đối với kẻ tới sau tăng lít rất lớn thăng phật pháp hội vạn phật lâm cố thiếu thương lần đầu cũng quyết định muốn tham dự trận này pháp hội mục đích của hắn tự nhiên cũng là trong này xá lợi dị vực rất nhiều phật đạo tu hành giả nếu như được xá lợi thậm chí có thể một bước lên trời giống như là được thể hồ còn đính thế nhưng ta hôn đột thể lại đồng dạng có thể dung nạp loại này lực lượng vì vậy nếu là có thể được chút xá lợi đối với ta cũng có tác dụng cố thiếu thương quyết định chủ ý Thăng Phật Pháp hội, n g ư lúc này cố thiếu thương tả hữu quay đầu thấy được quanh mình từng cái muốn vào vạn p h ậ t trong rừng dị vược sinh linh tính danh h không có lỗi gì cảnh giới gần nhất truyền mặt với vạn p h ậ t trong rừng đi qua ít ít ít phương thức đạt được một siêu thoát xá lợi tính danh thật t à gần nhất chuyển n mặt ở vạn vật trong rừng phen này tả hữu quan sát cố thiếu thương thu hoạch cự đại hắn thông qua kiểm tra người bên cạnh nhân sinh kịch bản nhớ kỹ những thứ này dị vực sinh linh gần nhất chuyển n mặt rất nhiều dị vực sinh linh nghiễm nhiên đều có cơ duyên ở nơi này vạn vật trong rừng mỗi cái được xá lợi trở, các loại thu hoạch cự đại hiện tại bọn họ những thứ này chuyển n mặt tuy nhiên cũng bị cố thiếu thương cho nhớ kỹ lần này cái này cái gọi là vạn vật lâm coi như là biến thành ta vạn bảo lâm một ít xá lợi thì cũng thôi đi nội bộ còn có rất nhiều bảo bối tạm gác lại người hữu duyên nhưng bây giờ ta chính là lớn nhất người h ữ u duyên cô thiếu thương đem tuần này bị người nhân sinh kịch bản cho một đi xuống sau đó chính mình tiến lên muốn vào vạn phật lâm cung cấp tham dự thăng phật pháp hội còn muốn lưu lại tục danh đồng thời cần tên thật trừ cái đó ra ở bên trong thu hoạch nếu như cự đại đều sẽ hiển hóa ra ngoài một cái thứ tự cái này dạng mới có thể ở cuối cùng định ra cái gọi là thăng phật pháp hội lớn nhất người được lợi cô thiếu thương cũng không sợ hãi đi ra phía trước tại cái tiêm ộ t khối phật bia bên trên để lại tên của mình chỉ bất quá cô thiếu thương lưu lại cũng không phải là tên đầy đủ mà là vẹn vẹn một cái cố thiếu thương để lại cái này một cái đại tự cái kia phật bia tỏa ánh sáng lại chậm rãi đem cái này một chữ ghi đi vào điều này đại biểu phật bia tán thành cố thiếu thương tên không phải là giả không sai có thể được phật bia tỏa ánh sáng ngươi cũng là có duyên người cái kia phật bia phía trước còn có một vị dị vực cường giả gật đầu khen cố thiếu thương một tiếng phật bia cũng là sàng chọn người hữu duyên một cái phương thức bình thường liền tên đều không thể ở lại phật bia bên trong tự nhiên cũng không có thể vào vạn phật lâm cố thiếu thương cái này liên tiếp nhìn một chút tới phát giác ít nhất cũng phải tu hành một chút phật đạo pháp môn tu hành giả mới có thể ở trên bia lưu danh vì vậy cô thiếu thương ở lưu danh lúc tận lực thúc d ụ c trong cơ thể hỗn độn khí tức cũng là diễn biến một đạo đạo phật môn phù hiệu thậm chí hắn có thể đem tự thân diễn biến thành phật linh thể bởi vì trước đây đã từng cắn n u ố t cái kia phật tử di thiên thân thể b ổ n nguyên nhưng cô thiếu thương lúc này không có làm như vậy nếu như làm cũng quá mức cao điệu ở vất đủ tốt sử chi trước hay là trước điệu thấp b cô thiếu thương nghĩ như vậy đồng thời đặt chân cái kia vạn phật lâm bên trong hiện tại cùng ở ba ngàn vực bất đồng bóng tối này dị vực bên trong tất cả sinh linh cũng có thể tính được nhân sở dĩ cô thiếu thương không chuẩn bị có bất kỳ khắc khí hắn phía trước thấy cái kia từng đạo gần nhất chuyển mặt đều không cho phép bị bung ô tha dù sao hắn nhiều lấy ra những thứ này dị vực sinh linh cơ duyên lớn mạnh chính mình sẽ cùng suy yếu một phen dị vực thực lực đây chính là vạn phật lâm cố thiếu thương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt vạn mục che trời những thứ này đầu gỗ đặc biệt đã lại tựa như cây cối cũng như phật tháp một dạng nếu là ta nhớ kỹ không sai từ nơi này nhập môn bắt đầu liền có từng việc từng việc cơ duyên cố thiếu thương không chút do dự tìm một cái cây cối đặt chân trong đó rất nhanh cây này một tỏa ánh sáng đại biểu cho nội bộ vốn có chuyển thừa bị gây ra cơ duyên rơi nhân thủ bên kia cái kia vạn phật ngoài rừng phật trên tấm địa một cái tên cũng ở lấp loe phát quang di nhanh như vậy liền đã có người thu được đạo thứ nhất truyền thừa phật bia phía trước có chu tử thành cường giả kinh ngạc nhìn lấy cái tên đó chỉ có một chữ nhưng lấp loe phát quang rõ ràng là một cái tổn thương chữ cường giả này không khỏi tự nói vạn phật trong rừng được xưng có kinh văn v ạ n quyển vì vậy cũng vì vạn kinh lâm có t r u y ề n thừa vô số tử nếu có được trải qua b á t giả liền có thể vì dự bị phật tử cũng không biết cái này một lần thăng phật pháp hội sẽ hay không xuất hiện một hai dự bị phật tử giữa lúc hắn nhờ lấy chỉ thấy cái k i a tổn thương tên lần thứ hai thiểm t h ớ c dựng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm năm mươi một dự bị phật tử siêu thoát nhị trọng tiên làm từng cái người tham dự tiến nhập vạn phật lâm bên trong cái này thăng phật pháp hội cũng coi như là chân chính bắt đầu ngoại trừ tham dự thăng phật pháp hội giả bên ngoài còn có rất nhiều người đồng hành cùng với bản địa chu tử thành các đại thế lực người đang ở quan sát bọn họ chăm chú nhìn cái tia phật trên tấm địa chỉ thấy mặt trên lục tục ó mỗi một cái tên lấp loé phát quang mà một khi lấp loé phát quang Liên đồng ạ i biểu bên ngoài tiếp bên nhận r i một t đạo r u y ề thừa. truyền thừa như chịu thừa nhiều, a Nếu n u q Mang cũng liền thời ừ n sáng sủa, cùng người ngoài g bước có sủa, t ể tuyệt t nhiên phân chia ra. Đồng chia h ra. thứ hạng này còn có trước sau chi phân hiện tại mọi người liền giật mình nhìn lấy cái kế hạng nhất là ai dĩ nhiên quang mang không ngừng ở liên tiếp thu hoạch truyền thừa đã có hơn m ộ ư ơ i đạo truyền thừa chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này thăng phật pháp hội bên trên lập địa thành phật dĩ nhiên chúng ta có thể nhân chứng nhất tôn phật tử sinh ra cái này phật bia phía trước mọi người khó có thể bình tĩnh bởi vì cái kêu bài danh thứ nhất chi tên của người lấp lóe phát quang trong thời gian ngắn ngủi liền lóe lên mấy mươi lần. mươi Phải i mấy b ế trong ằ n này, thang phật pháp hội, thường xuyên biết tổ chức, từ đó chọn g cái chức, Pháp hội, biết Phật tổ từ Phật tử. t đó r đó nếu là có thể thu được truyền thừa trăm đạo chính là dự bị phật tử như đạt được hai năm trăm hai mươi trăm đạo liền có thể vì chân phật tử thế nhưng chớ nói hai trăm đến nói truyền thừa chính là một trăm đạo truyền thừa muốn hoàn toàn thu được đều là không gì sánh được gian nan bình thường chính là trên vạn năm gian cái này t h a n g phật pháp hội mở hơn trăm lần đều chưa chắc có thể có một dự bị phật tử sinh ra càng đừng nói cái gọi là lập địa thành phật lập địa thành phật chỉ chính là có thể được hai trăm nói truyền thừa có thể một mạch vì phật tử loại này là có thể làm cho linh sơn vì thế mà chấn động tồn tại thế nhưng đây cũng quá quá gian nan vạn phật trong rừng muốn thu hoạch truyền thừa cũng không phải là sự t ì n h đơn giản mỗi một đạo truyền thừa đều có một đạo bộ dạng cửa khảo nghiệm thông qua khảo nghiệm mới có thể truyền thừa thế nhưng rất nhiều khảo nghiệm liền có thể tiêu hao người tham dự tâm thần thể lực t h ú n g chi là một đạo tiếp một đạo khảo nghiệm nếu là có thể được trăm đạo truyền thừa đã nói lên bên ngoài có thể thông qua trăm đạo khảo nghiệm phải biết rằng những thứ này khảo nghiệm vì sao là dù ai cũng không cách nào trước giờ biết được chỉ là l vạn Phật â một l ậ bên cũng có người phụ họa cường hắn đến tận đây chính là đi linh sơn nói không chừng đều có thể đăng vừa bước linh sơn cầu thang thành linh sơn đệ tử có lẽ vì thương hải di châu một viên lúc này nở rộ quan g mang ở cái này từng đạo trong thanh âm cũng có chút giáo chủ cấp cường g i ả bị kinh động trước tiên mà đến chính là cái này chu tử thành thành tử bên ngoài gặp được phật trên tấm b i a cái kia t h i ể m thức quan g mang sáng lời tổn thương chữ liên tiếp vô tay tán thưởng、Tốt. lập tức chính trực ta giới cùng cái k i a quang minh giới đại chiến thời gian ta giới bên trong sinh ra như vậy thiên tiêu vừa lúc có thể làm thiên địa tăng màu cái này chu tử thành thành chủ thẳng thắn ở lại chỗ này cũng cùng đợi kết quả cuối cùng nhưng mọi người đều thấy rõ ràng cái k i a p h ậ t trên tấm địa một cái tổn thương chữ thiếp thước làm cho những thứ khác một đ á m tên tất cả đều ảm đạm phai m ở bọn họ đều cho là phải ra khỏi một gã phật tử lại không biết lúc này cố thiếu thương đang ở dựa vào cùng với chính mình có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản năng lực điên cuồng thu liễm truyền thừa cái này vạn phật trong rừng ngoại trừ có thật nhiều xá lợi ở ngoài còn lưu lại từng môn truyền thừa với lúc những thứ này dị v ự c truyền thừa khác hẳn với ba ngàn vực cũng có chỗ độc đáo đối với ta đang có tác dụng chính là nhiều hơn một ít cũng không chút nào ngại nhiều cố thiếu thương không có chút nào khắc khí hắn cùng thường nhân bất đồng Người n g o một ố t t bộ bộ phận tu hành kinh văn đều rơi vào cố thiếu thương trong tay trừ cái đó ra còn có một đạo nói xá lợi lực lượng thể hồ dưới vào càng là tăng trưởng cố thiếu thương pháp lực thế cho nên cố thiếu thương tu vi cũng càng ngày càng mạnh khi tức trên người lần lượt không ngừng để thăng cái này vạn phật trong rừng dường như đoạn tuyệt thiên địa cảm ứng vì vậy c ố thiếu thương lúc này đột phá tu vi cũng không nhiều lắm động tính hắn vốn là siêu thoát nhất trọng tiên lúc này cũng là thuận thủy thôi chu liền đột phá đến nhị trọng tiên siêu thoát cảnh không tầm thường có thể tích huyết c h g sinh c à n g có thể hoành độ hư không vì vậy xưng là đại n ă n g cảnh mỗi một trọng tiên cũng sẽ không tiếp tục là tùy ý có thể bước nhưng c ố thiếu thương tu hành không chút nào không bị hạn chế bây giờ hắn đột phá đến siêu thoát nhị trọng tiên trong cơ thể lại vẫn có tinh khí b ằ n g bạc nội tình m ư ờ i phần cô thiếu thương liên tiếp không ngừng tiếp tục đi xuống cửa ngắt ở còn lại tham dự thang phật pháp hội dị vượt sinh linh phía trước kết quả là cái kêu bên ngoài phật trên địa tên cố thiếu thương càng phát sáng sủa thiếm thước không ngừng lại sáng lại sáng vẫn còn ở thiếm thước cái này tổn thương vừa được một đạo truyền thừa kinh người đã hơn chín mươi nói truyền thừa gần một trăm đạo đã định trước muốn trở thành dự bị phật tử có thể lên linh sơn tu hành ở linh h i ế u hắc linh núi chính là lớn nhất thánh địa thậm chí phóng nhan thập địa bắt hoang hắc linh sơn đô là tiếng t â m lừng lấy đỉnh tiêm thế lực lớn nội bộ cường giả vô số cái này cũng cùng truyền thừa cổ xưa có quan hệ nói chung có thể vào linh sơn liền cung cấp một bước lên trời vạn phật ngoài rừng người thành chủ kia nhìn lấy tên cố thiếu thương t h i ệ m thức không ngừng đồng thời cười to t ố t có thể phái trước người hướng linh sơn truyền tin ta chu tử thành ra khỏi một vị dự bị phật tử lập tức l i ề n có thần tướng đi trước linh sơn mà đi đi mời linh sơn sứ giả nhưng mà tên cố thiếu thương cũng chưa ngừng lấp lánh đang nháy thức một trăm l ầ n sau đó vẫn đang tiếp tục lóe ra điều này đại biểu cố thiếu thương tại cái kia vạn phật trong rừng đã lấy được vượt lên trước trên trăm đạo truyền thừa đã có thể làm dự bị phật tử chỉ là không biết bên ngoài còn có thể đi tới một bước nào Chuyện Việt, cầu đạo, tốt một nhân khí cách đệ nhất phật tử phật đạt tự tại kinh một vị mới phật tử ra đời thăng phật pháp hội bao nhiêu năm chưa từng có phật tử ra đời vạn năm khó gặp a r ố t cuộc ra khỏi một vị phật tử ở vạn phật ngoài rừng rất nhiều chu tử thành cường giả tệ tụ lúc này đều khó bình tĩnh bởi vì cái k i a tổn thương tên đã t h i ể m thức vượt qua hai trăm l ầ n điều này đại biểu tên chủ nhân ở vạn phật trong rừng đã tiếp nhận rồi vượt lên trước hai trăm đạo truyền thừa trải qua hai trăm l lần khảo nghiệm trải qua những thứ này khảo nghiệm không hề nghi ngờ chính là cùng phật hữu duyên là có đại trí tuệ đại lực lượng tượng trưng vì vậy như vậy phía dưới mọi người thảo luận dồn dập thậm chí rất nhiều người chuyên mà đến muốn chứng kiến phật tử sinh ra linh sơn người đến đông nhiên đoàn người chấn động bởi vì cái kia linh t h ú ế u trong đất thế lực lớn nhất linh sơn chỗ người đến là một vị linh sơn bồ tát mọi người dồn dập nhường đường làm cho cái kia linh sơn bồ tát hạ xuống linh sơn bồ tát là một loại tôn xương đặt ở ngoại giới sẽ cùng nhất tôn giáo chủ mà bồ tát ở linh sơn bên trong có thật nhiều bồ tát bên trên càng là còn có phật đà bởi vậy có thể thấy được linh sơn nội t ì n h khổng lồ ở nơi này dị vực cũng là một phương đỉnh cấp thế lực lớn cái gọi là phật tử chỉ chính là có phật đà phong thái đ ệ tử bây giờ nhất tôn linh sơn bồ tát đến đây vì chính là tiếp dẫn phật tử chỉ thấy một mảnh phạm âm bên trong có hắc liên hiển hóa hiện lên mặt trên ngồi ngay ngắn một thân ảnh trên người tỏa ra đặc hữu linh sơn ký t ư c rõ ràng là nhất tôn linh sơn bồ tát gặp qua bồ tát chu tử thành thành chủ cũng không dám thờ ơ thành t ự u linh sơn bồ tát thực lực ít nhất đều là giáo chủ cấp bậc có thể chấp trưởng một phương bất hủ đại giáo bần tăng với linh sơn bên trong bị phật đạo ý chỉ, đến đây tiếp dẫn thăng phật pháp hội bên trong đàn sinh phật tử cái này bồ tát cũng không khách sáo trực tiếp một mạch thuật ý đổ đến bồ tát phật tử còn chưa từ thăng phật pháp hội bên trong đi ra còn cần một ngày nhiều thời giờ lập tức chu tử thành thành chủ ở một bên làm cho này tôn bồ tát giải thích、ừ. cái này bồ tát cũng là xứng sở chỉ bất quá một ngày nhiều thời giờ, liền thể hiện rồi phật tử phong thái bồ tát nhìn về phía cái kia phật trên tấm địa thấy được phía trên nhất xa xa vượt lên đầu tên thuận thương hắn lẩm bẩm đồng thời cũng chở ở bên ngoài lên cố thiếu thương cũng không chỉ bên ngoài là cái gì cảnh tượng hắn ở vạn phật trong rừng không ngừng thu lấy cơ duyên thông qua từng cái khảo nghiệm sau đó liền thu được từng viên xá lợi từ lực lượng còn làm từng đạo truyền thừa những truyền thừa khác cố thiếu thương đem nhớ kỹ còn làm cho tháp linh lão vương ở bên phụ trợ đem toàn bộ công tác thống kê đứng lên có thể dự kiến ở cố thiếu thương có thể phản hồi ba ngàn vực phía sau những thứ này dị vực truyền thừa có rất mạnh tham khảo tác dụng đồng thời c ũ càng càng hạn hạn, nhưng là chính o là cái này lúc có một cô vạn phật lâm tự thân lực lượng nhu hòa đem c ố thiếu thương cho bài xích đi ra ngoài mọi người nhìn lấy cái kia vạn phật ngoài rừng Tổn thương tên t i ề một thức vượt qua 500 lần, mỗi một người đều trăm linh phóng g ô n g đạo ư ợ c đ truyền thừa vì dự bị phật tử hai trăm n ó i truyền thừa có thể trực tiếp vì phật tử t hưởng thụ cao thượng địa vị và cường điệu bồi dưỡng nhưng bây giờ c ô thiếu thương cũng là liên tiếp thông qua năm trăm n ó i khảo nghiệm hoàn toàn là tiền vô cổ nhân có lẽ có thể tính lúc mạnh nhất trong lịch sử phật tử vô cùng kinh người năm trăm n ó i vạn phật lâm truyền thừa cùng kiêm không biết tiềm lực nên có kinh người d ư ờ n à o đừng nói là những người khác coi như là cái tia linh sơn tới bồ tát lúc này cũng không có thể bình tĩnh vốn tưởng rằng là nhất tôn phật tử nhưng không nghĩ tới bên ngoài xa xa không biết phật tử đơn giản như vậy cái này bồ tát nói nhỏ có thể đi qua năm trăm n ó i khảo nghiệm nói rõ có đại trí tuệ có thể được năm trăm n ó i truyền thừa có thể thấy được có đại tiềm lực không mà có thể có được năm trăm n ó i lực lượng bên ngoài đã đủ có đại lực lượng cái này dạng h ắ n có lẽ có thể tranh đệ nhất phật tử chi vị cái này bồ tát thanh trừ cái gọi là đệ nhất phật tử phân lượng đại biểu tương lai có thể trở thành phật đà thậm chí trở thành phật đà bên trên phật chủ cũng là có khả năng không giống tiểu khả đang nắm hai giới đại chiến thời gian khả năng người này là được nhất giới khí vận ứng vận m à sinh thậm chí cái này bồ tát nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý ý tưởng vào lúc này quanh mình người nhiều tiếng hô kinh ngạc phải ra khỏi tới phật quang ta thấy được phật quang kinh người vạn phật lâm trước cái kia phật b ị a cạnh mọi người thán phục liên tục bởi vì có ánh sáng t h i ể m t h ư ớ c thang phật pháp hội có thể nhường cho người lập địa thành phật cái này thành phật chỉ chính là phật tử giống nhau một ngày trở thành phật tử biết được vạn phật lâm ra trì giống như lúc này có hào quang rực rỡ thiên địa dị tượng không ngừng tầng tầng hắc liên bệnh đầu mùa từ trời rơi xuống tại cái kia trong ánh sáng một bóng người từng bước hiện lên Ừm. làm sao động tĩnh lớn như vậy cô thiếu thương có chút giật mình thấy được trước mắt dị vực sinh linh rầm rạp nhất là còn có rất nhiều cường h ã n giả liền bên ngoài dùng ngăn hệ thống công năng đều không thể kiểm tra nội tình cô thiếu thương giật mình không biết chuyện gì xảy ra đồng thời cô thiếu thương càng là bảo trì đ ệ u thấp duy trì cùng với chính mình nguy trang không dám chút nào sơ xuất trừ cái đó ra cô thiếu thương cũng cảm nhận được bạn cùng với chính mình đi ra còn có một cố lực lượng muốn quan trú trong cơ thể của mình cùng lúc đó còn có một đạo khác truyền thừa hiện lên phật đ ạ tự tại kinh có thể nối thẳng phật đà căn bản tự hình truyền thừa cố thiếu thương giật mình hiện tại hắn đối với cái này dị vực hắc linh núi có sự hiểu biết nhất định biết được la han đối ứng vương giả bồ tát đối ứng giáo chủ lại bên trên mới là phật đà phải biết rằng cố thiếu thương trước đây tại cái kia vạn phật trong rừng đạt được các loại truyền thừa thường thường đều là tu hành đến rồi giáo chủ kỳ mà thôi hiện tại một quyển này phật đ à t ự tại kinh cũng là thông thiên đại kinh không đợi cố thiếu thương quá nhiều nghiên cứu trước mắt hắn kim quăng tán đi nên đón là một mảnh ánh mắt nóng bỏng thậm chí còn có người kêu to phật từ người đệ hai trăm ba mươi ba linh sơn thứ sáu phật tử phật tử cố thiếu thương nhìn chung quanh một cái nhìn thấy một mảnh ánh mắt nóng bỏng hắn nhất thời ý thức được những thứ này đều là nhắm vào mình thăng phật pháp hội sẽ thành phật tử tổn thương ngươi ở đây vạn phật trong rừng được năm trăm nói truyền thựa có thể thấy được thiên phú lỗi lạc chính là người hữu duyên lúc này đoàn người tránh ra tới có một cường giả cất bước mà đến đến rồi cố thiếu thương trước người ta là linh sơn chi t h ư ợ n g một bồ tát bây giờ tới đón đưa ngươi có thể nhập ta linh sơn vì ta linh sơn phật tử linh sơn bồ tát cố thiếu thương ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình đều kinh động linh sơn có nhất tôn bồ tát tự mình đến đây phải biết rằng nhất tôn bồ tát đặt ở bên ngoài cũng có thể là một bất hủ đại giáo giáo chủ dường như cái kia di thiên trước đây cũng bất quá là một cái phật tử không nghĩ tới ở lấy được vạn phật trong rừng nhiều như vậy truyền thừa sau đó còn có loại này đãi ngộ cố thiếu thương tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới cũng vô pháp cự tuyệt văn bối nguyện ý cố thiếu thương gật đầu đáp ứng h ắ n chính là đối với tự thân ngụy trang phương pháp có tự tin là từ bổn nguyên bên trên mô phỏng diễn biến loại thể chất này n u y ề n bí sẽ không bị đơn giản xem thấu vì vậy cô thiếu thương có thể vào linh sơn thậm chí vừa vào linh sơn cô thiếu thương còn có thể tìm hiểu càng nhiều càng sâu t ầ n g thứ tin tức có thể được biết cái này dị vực tình báo thiện cái kia linh sơn bồ tát mặt có t h i ế u ý trực tiếp vung tay lên nhất thời có ánh sáng đem cô thiếu thương bao phủ lại đã như vậy người ta lúc này liền quay lại linh sơn mà đi cái này nhất tôn bồ tát lôi lệ phong hành không chút nào làm lỡ bá sau một khắc bọn họ liền bay lên trời cô thiếu thương nhìn kỹ ngoài thân là một đạo màu đen hoa sen cái này bồ tát khé động liền dẫn cô thiếu thương trốn vào hư không hướng phía k h á c một cái phương hướng mà đi cô thiếu thương đã giật mình với cái này bồ tát hiệu suất đồng thời cũng không quên hỏi không biết bồ tát tôn danh tên ta phổ đà cái này bồ tát đáp lại nguyên lai là phổ đà bồ tát phổ đà bồ tát khẽ gật đầu trên mặt có vẻ mỉm cười cô thiếu thương biểu hiện thái độ cung kính tự nhiên làm cho hắn thỏa mãn phổ đà bồ tát không biết linh sơn t r i thượng là một phen cái gì cảnh tượng cô thiếu thương chủ động tìm hiểu linh sơn a phổ đà bồ tát cũng không keo kiệt vì cô thiếu thương giải đáp một phen theo phổ đà bồ tát giàn giải cô thiếu thương chậm rãi minh m ậ rồi cái gọi là linh sơn phật tử một đời bên trong phật tử nhiều ít không chừng nhưng phật tử đều có phật đà phong thái phổ đà bù tát giải thích nhìn cố thiếu thương liếc mắt ha hả cười nói hiện tại ngươi vào linh sơn liền có thể vì ta linh sơn lại thêm nhất tôn phật tử tăng cầm ta linh sơn nội tỉnh cố thiếu thương gật đầu vẫn hỏi cái kia đương đại linh sơn có phật tử mấy phần phổ đà bồ t á t cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng tổng cộng ngũ tôn phật tử có khác dự bị phật tử bắt tôn hiện tại người nếu như nhập môn ta linh sơn liền có sáu tôn phật tử cố thiếu thương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phổ đà bồ t á t có phải hay không tính lên cái kia gì thiên bất quá hắn nhớ nghĩ những thứ này ngày thời gian trôi qua như thế nào đi nữa tin tức cũng nên từ hai giới chiến trường truyền về mới đúng kết quả là cố thiếu thương giả vờ tò mò hỏi cái kia trước đây phật tử mỗi cái là cái nào cố thiếu thương giả vờ h ế u kỳ rơi vào phổ đà bồ tắc trong mắt cũng không một điểm khả nghi ngược lại là tương đương bình thường phổ đà bồ tát lúc này cũng theo đó giải thích cái này ngũ tôn phật tử bây giờ chỉ còn lại có bốn cái bởi vì có nhất tôn với hai giới chiến trường vẫn lạc bỏ mình cố thiếu thương giả vờ giật mình nhưng là ý thức được cái này nhất tôn vẫn lạc phật tử chỉ sợ sẽ là trước đây bị hắn giết rơi cái kia gì tiên không sai đời này chính là đại tranh chi thế ta linh sơn phật tử t ử cũng làm tranh muốn đi hai giới trên chiến trường tranh hùng phổ độ bồ tát nhìn cố thiếu thương liếc mắt còn ă n ủi yên tâm ngươi như vào linh sơn ban đầu vì phật tử sẽ bị truyền thụ các loại thần thống hảo hảo bồi dưỡng một phen sau đó mới có thể bị phái đi cái kia hai giới chiến trường còn như cái k i a nhất tôn vẫn là phật tử rất nhanh cũng sẽ bị còn lại dự bị phật tử thế thân bên trên phổ đà bồ tát vân đạm phong k i n h tựa hồ đối với di thiên cái chết không có chút nào chú ý không ta thập địa b á c hoang cũng không đều là tranh đi ra ngươi tuy là đi qua t h ă n g phật pháp hội lập địa thành phật thế nhưng sau này tránh không được rất nhiều cạnh tranh thậm chí ở linh sơn sau một thời gian ngắn cũng sẽ có dự bị phật tử khiêu chiến ngươi nếu là ngươi mọi thứ không kịp cũng sẽ bị thế thân phong k i n h vân đạm phổ đà bồ tát nói ra bóng tối này dị vực bên trong thịnh hành quy tắc so với ba ngàn khốc nhiều lắm thậm chí đệ tử trong môn phái đều sẽ cạnh tranh với nhau đ ả s a n h đ ả tử cũng tạo thành dị vực thiên tiêu một ngày lên chiến trường phổ biến kinh nghiệm thực chiến không tầm thường chiến lược vượt quá ba ngàn v ự c t h i ê n tiêu tốt như vậy bầu không khí vừa lúc có thể nhường cho ta buông tay chân ra cố thiếu thương lại âm thầm vỗ tay tán thưởng làm cho hắn có thể tại dị vực hào hảo cùng mấy cái này thiên tiêu tranh phong một mảnh quả quyết sát phạt không nói chơi nét mặt cố thiếu thương hướng về phía phổ đà bồ tát nói bồ tát thiên tâm tổn thương biết được toàn bộ làm tranh cái này phật tử chi vị dù ai cũng không cách nào cấp đi、tốt. phổ đà bồ tát mặt có tiểu ý gật、đầu. dường như rất hài lòng cố thiếu thương giác nộ đồng thời phổ đà hỏi cố thiếu thương cái kia vạn phật lâm chính là một mảnh đất kỳ dị có truyền thừa vạn đạo thế nhưng ở trở thành phật tử bên trên thường thường sẽ có phật đà cấp kinh văn truyền xuống ngươi là có hay không được truyền cố thiếu thương gật đầu đệ tử được một bộ phật đà tự tại kinh phật năm không đà tự tại kinh phổ đà bồ tát sửng sốt sau đó lớn tiếng tán thưởng t ố t này truyền thừa phi p h ạ m chính là ở một chúng phật đà kinh văn bên trong đều càng không tầm thưởng đây là của ngươi này tạo hóa sau này hào hào tu trì bọn họ vừa nói một bên không ngừng h à n h độ hư không thành c ự giáo chủ cấp t ư giả phổ đà đi đường cấp tốc hối hộ cái tiết chu tử thành khoảng cách linh sơn vốn là không có bao xa vì vậy chẳng mấy chốc phổ đà liền mang theo cố thiếu thương vạch tìm tòi hư không trở về hiện thực trong thiên địa nhất thời có một tòa khổng lồ bộ mặt vô hạn đại sơn liền xuất hiện ở cố thiếu thương trước mặt trên núi này phật tháp san sát phạm âm t r ậ n t r ậ n có hào quang trời g á n g phạm âm bên trong lẩn chứa vô số đạo và pháp để ý đan vào lẫn nhau không ngừng linh sơn đến rồi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm năm mươi ba phật tử lên ngôi mời phật tử cách nói phổ đà mang theo cố thiếu thương trực tiếp vào linh sơn đây là la hán đường đây là sa di trên đường bên ngoài còn chưa cố thiếu thương giới thiệu một phen linh sơn chi thượng các loại kiến trúc cuối cùng phổ đà mang theo cố thiếu thương tự mình vào linh sơn trung tâm t r i điện sau đó biết dẫn ngươi gặp nhất tôn phật đà tự mình vì ngươi đ ặ t nhập môn bọn họ đến rồi một chỗ phật điện không bao lâu cố thiếu thương liền nghe được có tiếng chung ở linh sơn chi thượng q u a n quẩn đường hoàng đại khí cũng như mộ cổ t h ầ n trung trong n h y mắt cố thiếu thương cảm giác toàn bộ linh sơn tựa hồ cũng sống qua đây giống nhau động tĩnh lớn như vậy cố thiếu thương đều lấy làm kinh hãi một bên phổ độ cười giải thích dù sao cũng l à nên vì phật tử tự nhiên muốn linh sơn cộng đồng nhân chứng phổ đà nói không chỉ là linh sơn ngươi đã vì linh sơn phật tử ta đây linh sơn còn có thể chiêu cáo thiên hạ làm cho thiên hạ đều biết ta linh sơn lại thêm một viên phật tử nói phổ đà nhìn lấy cố thiếu thương ngươi sẽ ở thập điệu bắt hoang bên trong danh tiếng vang xa nhưng là biết nên đón rất nhiều khiêu chiến biết sợ sao không phải cố thiếu thương lắc đầu ánh mắt của hắn thậm chí có chút chiếu sáng khiêu chiến không muốn gì gì đó ngược lại là một điểm không sợ chỉ là sợ khiêu chiến không nhiều đủ phụ đà tán thưởng nhìn lấy cô thiếu thương ngươi có phen này tâm tính sau này xứng đáng ngồi vững vàng phật tử c h i vị ta thập điệu bắt hoang cùng yếu đối quan minh giới bất đ ộ n g toàn bộ làm tranh có lẽ ngươi vì phật tử lúc liền sẽ có khiêu chiến nhưng là không muốn sợ hãi ta biết được cô thiếu thương gật đầu biểu thị chính mình hoàn toàn biết được đông đông đông linh sơn chi thượng phật trong tiếng quanh quẩn toàn bộ khổng lồ linh sơn thậm chí phương viên bao nhiêu vạn dặm liên miên chấn động cũng biết tích có thể nghe linh sơn phật trúng gõ tổng cộng sáu tiếng trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là linh sơn chấn động chính là linh sơn quanh mình vô số tu hành giả đều ý thức được là có mới phật tử muốn ra đời lục đạo linh sơn phật c h u n g hoàn toàn chính xác chính là xác lập phật tử hiện ra không nghĩ tới linh sơn tuy là mới bỏ mình nhất tôn phật tử nhưng bây giờ rồi lại ra đời một vị mới phật tử linh sơn phật c h u n g gõ thế nhân đều có thể làm chứng đi cùng nhau đi vào nhân chứng trong khoảng thời gian ngắn linh sơn quanh mình phương viên bao nhiêu vạn dặm đều chấn động không nớt thế nhưng mọi người rất nhanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra biết được là bởi vì cái gì dựng lên chuẩn bị cộng đồng nhân chứng vị này linh sơn mới phật tử đi lại mặt mũi sau này không phải chậm trễ cái này linh sơn quanh mình tu hành giả đều là cùng linh sơn có thiên t i vạn lũ quan hệ có thể tính lệ thuộc lúc này bọn họ đều không dám thờ ơ riêng phần mình chuẩn bị hạ lễ muốn lên linh sơn cộng đồng nhân chứng cố thiếu thương cùng phổ đà chờ đợi một đoạn thời gian phổ đà mới chỉ có đ ô n g nhiên có hành động đã đến giờ người ta ngang hàng linh sơn tri thượng đại hùng bảo điện sau một khắc phổ đà mang theo cố thiếu thương đi trước đại hùng bảo điện đi tiếp thu vậy trở thành phật từ nghi thức từ, từ ở trong mắt cố thiếu thương có từng vị dị vực sinh linh trên người h á cám khí tức nồng hậu một cái tiếp một cái càng là cường đại dị vược sinh linh cái kia hắc cám khí tức càng là nồng hậu càng là làm cho cố thiếu thương không khỏe bất quá hắn chút nào đầu m ố i không dám t r i ể n lộ vẫn ẩn núp lấy nếu có thể nghĩ biện pháp đem cái này dị vực hắc linh núi cho một hốt ổ chỉ sợ cũng có thể trực tiếp vì ba ngàn vực thiên địa lập công lớn cố thiếu thương thậm chí thầm nghĩ nhưng là chỉ là muốn bên trên vừa nghĩ hắn thành thành thật thật theo phổ đà cùng là thượng đại hùng bảo điện cái này đại hùng bảo điện bên trong đưa mắt nhìn lại mỗi một người đều khí tức mạnh mẽ thậm chí rất nhiều liền cố thiếu thương đi qua hệ thống đều không thể nhìn trộn hay là đ a n g cái kia đại hùng bảo điện trên thủ vị ngồi ngay ngắn một cái dị vực sinh linh trên người khí tức mạnh mẽ tột đ ỉ n h bất quá là ngồi ngay ngắn bất động nhưng đều có một cô uy áp thả ra ngoài khiến người ta không dám làm cản cố thiếu thương cũng là như vậy không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ cái này cầm đầu chính là linh sơn chi thượng nhất tôn phật đà tên là đại nhật phật tương t r u y ề n chính là nhất tôn kim ô thành đạo mạnh mẽ không gì sánh được thực lực cũng là giáo chủ cấp trở lên tồn tại tổn thương bỗng nhiên một đạo lớn mạnh khoáng đạt thanh nhâm từ cái kia nhất tôn đại nhật phật trong miệng đang kêu gọi cố thiếu thương đệ tử ở Cô Thiếu Thương đại ư ợ c phổ đà ê nhật ngoan ngoan p ố i Ngươi hợp. v ớ phật、Pháp、hội ba n trên, câu t y ề n thừa vài lời liền đem thân phận của cố thiếu thương xác định được đồng thời còn có một ứng với ban cho vạn phật trong rừng được xưng có truyền thừa vạn đạo thế nhưng linh sơn t r i thượng đã có chân kinh một mươi vạn tám ngàn quyển mỗi một quyển chân kinh đều bất phàm có thể tu ra t h ầ n thông đồng thời bình thường phật tử có thể được t r u y ề n cũng bất quá chân kinh t r ă m quyển tương truyền cái này một mươi vạn tám ngàn quyển chân kinh tu thành liền có thể là thứ nhất phật tổ nhưng loại cảnh giới đó quá mức xa xôi có thể tu thành ngàn quyển đều là bồ tát lại tựa như đại thể phật đà tu cũng bất quá mấy nghìn quyển chân kinh đệ tử cảm tạ đại nhật phật cố thiếu thương cảm tạ thượng mô tự dạng hắn biết được cái này linh sơn chân kinh phất lượng đều là từng đạo truyền thừa hơn nữa tuế nguyệt lâu đời có rất mạnh tham khảo giá trị đợi hắn sau này quay lại ba ngàn vực đem các loại chân kinh truyền quay lại như vậy dị vực hắc linh núi liền đối với năm trăm tám mươi ba ba ngàn vực uy hiếp giảm mạnh cái tiêu đại nhật phật ở mở miệng ban cho qua sau đó liền nhắm mắt không nói nữa thế nhưng đối với c ô thiếu thương ban cho là mất đi đại hùng bảo điện bên trong chuyển đến bên ngoài đi c u n g phật tử lên ngôi bên ngoài có linh sơn ở trên chúng la hán t ô n giả lúc này nhất tề cao giọng c u n g trúc thanh thế kinh người không nớt thậm chí trời giáng hát liên địa dũng k i n quang một mảnh phạm âm tấu vang cái này dị vực hắc l i n núi so với ba ngàn vực bên trong phật vực cần phải cường đại quá nhiều cố thiếu thương không khỏi hơi xúc động ba ngàn vực thiên địa cũng có phật đạo thậm chí có một vực vì phật vực thế nhưng so sánh với cái này dị vực hắc linh núi so sánh với lại là có chút tranh lệch tương truyền cái này dị vực phật môn chính là ngày xưa phật vực nhất tôn phật tổ đạo o biến hóa phía sau sáng chế tháp linh lão vương ngôn ngữ nói ra như vậy b í văn trên thực tế bây giờ rất nhiều cổ xưa dị vực sinh linh đều cùng ngày xưa ba ngàn vực có thiên ti vạn lũ liên hệ cố thiếu thương khẽ lắc đầu một cái mặc kệ đi qua như thế nào hiện tại hai giới la địch liền đều là bất cộng đại t i ê n ý giữa lúc cô thiếu thương nghĩ lấy đông nhiên có người ra khỏi hàng cao giọng mà nói mời phật tử tổn thương vì bọn ta cách nói Ừm. cố thiếu thương nhất thời phản ứng kịp cái gọi là cách nói cũng không phải là truyền đạo mà là l u ậ n bản cái này đã có người tới khiêu chiến cố thiếu thương theo tiếng nhìn lại nhất thời có một người đập vào mí mắt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm năm mươi bốn bằng vũ hoa kiếm m ộ ư ơ i vạn tám ngàn cái này linh sơn chi thượng cách nói cũng không phải là chính xác truyền thừa cách nói hoặc có lẽ là dị vực linh sơn ở trên pháp cũng không phải là dựa vào miệng nói ra mà là muốn đi qua thần thông cho đánh ra cái này cái gọi là làm cho cố thiếu thương vị này tân tân phật tử cách nói trên thực tế chính là yêu cầu lập bản đi qua phổ đà bồ tát trước đây nhắc nhở cố thiếu thương đã biết được điểm ấy hắn theo tiếng nhìn lại thấy được cái k i a muốn để cho mình thuyết pháp người cùng lúc đó bên cạnh có những người khác nói nhỏ là dự bị phật tử ananda từng là nhất tôn phật tiền t i ể u đồng từ nhỏ nghe kinh tu hành phá giới đao pháp chiến l ự ợ c cứng hãn nếu không phải đương đại thiên kiêu nhiều lắm bên ngoài hoàn toàn có thể chen người phật tử nhóm dù vậy cũng rất không tầm thường bên ngoài đã tới thiếu siêu thoát cảnh không sai hắn ở linh sơn ở ngoài còn có trăm chém chiến tích chém giết các loại thiên kiêu mấy trăm đi qua người bên cạnh ngôn ngữ cô thiếu thương liền biết hiểu thân phận của người trước mắt này dự bị phật tử bên trong một thành viên hơn nữa ẩn làm trong đó tối cường giả ananda siêu thoát nhất trọng t i ê n cô thiếu thương cũng từ cá nhân trên thuộc tính thấy được đối phương tuy là siêu thoát cảnh nhưng là bất quá là siêu thoát nhất trọng t i ê n sở dĩ cô thiếu thương nét mặt cười không nói thêm gì chỉ là gật đầu đáp ứng cố thiếu thương không có k h á c h k h í trực tiếp ra khỏi hàng q u a n mình rất nhiều linh sơn tôn giả đều ăn ý nhường đường ra cái kia a nan đ ã phụ trên đao trước một thân hát sắc t ă n g bảo khi t h ế sắc bén không gì sánh được cả người phảng phất một b à xuất khiếu trường đao phong mang tất lộ trái lại cố thiếu thương bình thường không có gì lạ đứng tại chỗ nhìn không ra cái gì đặc t h ủ đây cũng là cố thiếu thương hỗn độn thể mô phỏng ngụy trang quá tốt coi ta là trái hở mềm cố thiếu thương cũng có suy nghĩ biết được điều ấy nhưng cái này nhưng cũng đang cùng ý hắn dường như mặc dù là linh sơn tri thượng đồng môn tranh phong trong lúc đó có thương vong diệm thị bình thường dị vực tàn khốc căn bản không sao cả có hay không lưu lại sinh mệnh nghĩ lấy cô thiếu thương mỉm cười lộ ra mấy viên hàm răng đến đây đi người trước xuất thủ cô thiếu thương vừa dứt lời cái kia an nan đà lại không chút do dự nào trực tiếp tiến lên một bước phía sau cái kia trường đao ra khỏi vỏ nhất thời phong vân b i ế n sắc giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có một vệ thánh đao vừa tựa như có vô cùng dục n i ệ m ở quanh mình diễn biến thư không trở nên chấn động an nan đà đao pháp này tên là phật đà phá giới đao pháp quả thực là vô cùng lợi hại được xưng có thể trạm thanh tịnh có thể trạm hồng trần xuống một đao giờ khác đ này h ồ n rất nhiều người giật mình bởi vì đối với cố thiếu thương cũng không hiểu rõ chẳng lẽ vị này mới phật tử sửa bạo kiếm kiếm ý này sắc bén có thể phá diệt toàn bộ cũng rất bất phàm ẩn chứa trong đó cực tốc tuần này ngồi thậm chí còn có bồ tát vây xem bọn họ nhìn chân chân thiết thiết hiện tại ở nơi này dị vực bên trong cô thiếu thương nhất định là không thể sử dụng dĩ vãng thủ đoạn nếu không một ngày ở nơi này dị vực bạo lộ ra sâu hắn cơ hội làm mười phần chết chắc vì vậy hắn dùng một ít chưa từng thi triển qua thủ đoạn cũng may c ố thiếu thương tích lũy kính người hơn nữa hỗn độn thể có thể diễn biến toàn bộ c h u nhiệm thủ đoạn thần thông đều là hạ bút thành văn bằng vũ hoa kiếm Mười vạn tăng ngàn. Cô thiếu thương khét quát một ư ờ i v ạ bên g à n có ô t h bù tắt xuất thủ đem hai người chiến đấu dư ba không chế được đồng thời vị này bù tắt nhìn về phía chiến cuộc trong mắt cũng có chút kinh sợ cái này mới phật tử lại cường hãn như vậy trong cuộc chiến thình l í n h ở nhất chiêu phía dưới hai người liền có trên dưới thắng bại t r i phân chỉ thấy a nan đ ã đứng tại chỗ hắn chém ra một đ a o sau đó liền tại chỗ bất động thế nhưng kỳ diện như dây vàng sau một khắc phốc phốc phốc phốc từng đạo cắt rời âm thanh từ hắn các vị trí cơ thể chuyển đến tí tách lạp lạp chật trên người tuân ra từng đạo vết kiếm cố thiếu thương thi triển bằng vũ kiếm tuy là này không phải hắn am hiểu nhưng cố thiếu thương tu vi trúng quy cao hơn nhất trọng liền cái này nhất trọng cũng đủ để cho cố thiếu thương có thể l ư ợ các người Hán hốn thể độn đồng c ả n cũng không h địch, h vô p ả i là này ó i chơi. Vô luận Ananda trong h ủ nháy ngoài mắt quanh mình rất nhiều hít một hơi lanh khí âm thanh đều khó có thể tin cũng chỉ là nhất chiêu a nan đà liền thất bại phải biết rằng a nan đà nhưng là đệ nhất dự bị phật tử a đây là bực nào thủ đoạn một kích liền miểu s á t rồi a nan d a mọi người nhìn về phía cô thiếu thương ánh mắt đã bất đồng bởi vì cô thiếu thương chứng minh rồi chính mình một chiêu này phía dưới a nan d a còn không chỉ là bị thua đơn giản như vậy thân thể từng khúc băng giải nguyên bản siêu thoát cảnh cơn giả g thân cùng thai hợp mạnh mẽ rất không ai bằng có thể tích huyết trùng sinh có nhưng bây giờ ở cô thiếu thương bằng vũ hoa kiếm mười vạn tám ngàn phía dưới thân thể sinh cơ nhưng cũng từng khúc băng giải tàn biến bên ngoài trong thân thể tràn ngập bằng vũ kiềm khí hoàn toàn đem thân thể tàn biến lao đi toàn bộ sinh cơ quá mạnh mẽ truyện biệt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm năm mươi năm tu hành trăm quyển chân kinh được thần thông cái kia dự bị phật tử a nanda thân thể từng khúc t h y phong tiêu tán cuối cùng chỉ có trong tay đao đinh lương rơi ở trên mặt đất phát ra thanh thủy âm thanh quanh mình mất hết một mảnh ánh mắt bất khả tư nghị sau đó lại hóa thành tàn thán mới phật tử tổn thương quá mức bất phám a thật mạnh nhất chiêu liền đem a nanda chấm dứt loại này thực lực chính là trước đó ba phật tử chỉ sợ cũng không cụ bị chứ tiếng nghị luận chuyển đến mà ở những thanh âm này bên trong cũng không có nhằm vào cố thiếu thương chỉ trích điều này cũng làm cho cố thiếu thương đối với dị vực bầu không khí có hiểu nhiều hơn thật tốt quá nói như vậy ta có thể tùy ý yên tâm lớn mật cố thiếu thương đối với dị vực loại này bầu không khí rất là thỏa mãn cái này dạng có lợi cho hắn kế tiếp hành động có thể thật tốt quan báo tư thủ có thể quan g minh tránh đại giết chết rất nhiều cái này dị vực thiên tiêu nhất chính nhất phản được đến lợi dĩ nhiên chính là ba ngàn vực thiên đ i ệ m vậy mới tốt chứ tổn thương thậm chí cố thiếu thương còn bị cái kêu phổ đà bồ tắc khích lệ người có như thế thực lực cái này phật tử chi vị xem như là ngồi ổn cố thiếu thương ngật đầu. Sau đó, Sau b ọ khẽ lắc đầu cái này dị vực bầu không khí quá kém khiến người ta khó chịu hiện tại ta nếu trở thành cái này linh sơn phật tử vậy thì thật là tốt có thể mượn thân phật này làm cô thiếu thương ở nơi này linh sơn chi thượng hoàn thành phật tử lên môi nghi thức một đạo đạo phật trung âm thanh sạch sành xanh vang vọng cái này linh sơn bầu trời mơ hồ hiện lên một đạo cự đại hình ảnh làm cho phương viên rất nhiều vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng đó là một đạo thân ảnh một đạo người xuyên pháp y d i hề cầm trong tay phật khí có kim quang gia thân hát liên ở bên thân ảnh chính là cô thiếu thương hôm nay vẽ bề ngoài mới phật tử bị cái tia phật trung âm thanh sở nhắc nhở mọi người đều phản ảnh qua đây linh sơn quên mình rất nhiều vạn dặm những người tu hành xa xa thấy được linh sơn bầu trời hiền hóa đều hiểu đây chính là linh sơn mới phật tử trong khoảng thời gian ngắn cô thiếu thương hôm nay khuôn mặt bị người nhớ kỹ làm thân ảnh kia kỳ danh cũng t r u y ề n ra kỳ danh là tổn thương là linh sơn mới phật tử linh sơn chi thượng cô thiếu thương đánh chết a nan đà chiến tích cũng theo đó truyền ra mọi người dồn dập ý thức được tân nhiệm phật tử không phải hiền lành điều này cũng làm cho cô thiếu thương bất nhiều phiền thoái những thứ khác dự bị phật tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đến đây khiêu chiến đáng tiếc đáng tiếc quan minh chính đại cắt giảm linh sơn lực lượng cơ hội chỉ có tạm gác lại sau này cố thiếu thương c quyết định người như vậy ý trên thực tế hắn nếu không phải chủ động tiện lộ bại lộ có khả năng cũng không cao dù sao từ cổ trí kim hai giới người phát hiện đều rất lớn đó là từ trong sương tán phát khí tước sở dĩ mặc dù cái này dị vực người trong như thế nào đi nữa hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến cô thiếu thương không phải dị vực sinh linh trong chuyện này bất quá cô thiếu thương còn là muốn tận lực t r á n h cho huống hồ tu hành một phen cái này linh sơn truyền lên thừa thủ đoạn đối với cô thiếu thương mà nói cũng không phải một chuyện xấu ta giết cái kia anan đà anan đà phật đà phá giới đao pháp cũng quy về ta sở hữu trừ cái đó ra còn có phật đà tự tại kinh có thể làm căn bản tu hành mặt khác có linh sơn chân kinh trắng quyển nội bộ cũng có thể tu ra các loại thần thông ở một gian tĩnh thất bên trong cô thiếu thương ngồi xếp bằng trước người của hắn h u y ề n p h ù lấy từng đạo truyền thừa trong đó thì có linh sơn ở trên chân kinh t r ă m q u y ể n cái này chân kinh t r ă m q u y ể n mỗi một q u y ể n cũng có thể làm truyền thừa có thể tu ra thân thông có thể tu thành chân kinh càng nhiều vậy đại biểu thực lực càng mạnh giống như trước đây cố thiếu thương đối thủ di thiên kỹ năng đủ tu thành thất bảo kim tràng liên đại biểu lấy hắn ở thai cảnh l i ê n ít nhất hoàn toàn tu thành trong đó bảy quyển chân kinh sau đó dung luyện làm bản thân sử dụng có cái dạng nào u y năng hiện tại đặt ở cố thiếu thương trước mặt đã có chân kinh t r ắ n quyền tuy có chân kinh t r ắ n quyền bên trong có thần thống t r ắ n đạo thế nhưng cũng có cao thấp chi phân cái này linh sơn chi thượng nhất c h ắ c tuyệt thủ đoạn thần thông vẫn là ngũ nhãn sáu bảy mươi hai tuyệt kỹ cố thiếu thương lật xem chân kinh đồng thời kết hợp chính mình từ cái kia thang phật pháp hội bên trên đạt được năm trăm n ó i truyền thừa đến xem tổng kết ra những thứ này linh sơn bên trên chân kinh có mười vạn tám ngàn quyền thần thông cũng có mười vạn tám ngàn quyền có thể tu thành thần thông đa dạng thế nhưng ở nơi này trong đó cũng có cao thấp chi phân giống như ngày xưa cố thiếu thương đối thủ di thiên bên ngoài tu thành s ẻ n rủ kim thân chính là trong đó khá cao cấp thần thông không dễ dàng tu thành trừ cái đó ra c ò nhãn có ngũ n sáu cái kia tu phá tuyệt tu thông, Như Pháp. Ananda giới ký. kia Đào loại n còn nhiều g số đó. Trừ cái đó đ có Trừ rất ra, cái thần thông một ngày tu thành, cũng có thể thế tu thần thông ngày cũng ngạo nghệ cùng hình Nhãn giả. hệ có loại thần thông khó có thể tu thành mặc dù là đương đại phật tử lại tựa như cũng không nhân tu thành thế nhưng nghe nói cái kia đệ nhất phật tử cũng là tu thành ngũ nhãn sáu thông bên trong túc mệnh thông có thể giáp tình số mệnh thực lực cường đại sở dĩ là thứ nhất phật tử cố thiếu thương cũng nhớ tới điểm ấy là phổ đà đối với hắn từng nói ngữ đương đại linh sơn đệ nhất phật tử cực kỳ cường hãn trong h ứ c h mệnh h dối túc t n đó cũng là quyền trưởng bắt tất cả đều cũng có mà phật đạt tự tại kinh cũng bị cố thiếu thương cho sắp nhập vào bất diện tiên kinh bên trong cùng nhau đã tu luyện chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm năm mươi sáu đệ ngũ phật tử vạn huyết thể chỉ trước mắt c ố thiếu thương tu hành có bảy ngày thời gian nói là tu hành trên thực tế cũng không liên quan đến căn bản cái k i a phật đạt tự tại kinh giống như là một phần tổng c ư ơ n g lấy vô tướng vì căn bản có thể khu rất nhiều pháp môn thần thông vì vậy cái này tránh hợp cố thiếu thương con đường hắn đem sắp nhập vào chính mình bất d i ệ t tiên kinh lại lấy hôn độn thể khu động càng là có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết đem hôn độn thể cho ngụy trang thành phật đạt tự tại kinh tu hành đến rồi trình độ nhất định phía sau giáng v ẽ coi đây là cơ sở cố thiếu thương lại tu thành một ít thủ đoạn trên thực tế chân chính cường đại bản chất vẫn là của ta hôn độn thể lấy hôn độn thể làm cơ sở tự nhiên có thể thi triển muôn vàn mọi loại pháp cửa có thể diễn biến vạn đạo thì sẽ không làm cho sức chiến đấu của ta có chút rơi xuống b ả y này tu hành đối với cô thiếu thương mà nói đã đủ rồi xét đến cùng hay là hắn hôn độn thể làm cơ sở cường đại nhất cùng trọng yếu là thời điểm xuất quan cô thiếu thương vung tay lên đem vậy thật kinh t r ă m cuốn truyền thừa thu vào sau đó liền kết thúc tu hành cách tính thất có lẽ có thể tìm một gã phật tử tới luyện tay một chút cô thiếu thương trong lòng có ý tưởng muốn chiến đấu dù sao ở nơi này dị vực chiến đấu làn gió rất thịnh chiến đấu có thể phân sinh tử còn không có phiền phức đối với cố thiếu thương mà nói mỗi chém một gã dị vực tiên h tiêu đều không thể so với ở hai giới trên chiến trường làm cống hiến tới sai thậm chí lúc này loại chiến đấu này còn sẽ không làm cho cố thiếu thương có buồn phiền ở nhà không có cái gì phong hiểm ngay xưa cái kia di thiên vị đệ tứ phật tử bây giờ di thiên đã chết rớt nhưng còn có một danh đệ ngũ phật tử với lúc có thể thành vì ta đệ một cái khai đao đối tượng cố thiếu thương chọn mục tiêu không hề cố kỵ dù sao hắn ở thai cảnh thời điểm liền d á m đốc chiến siêu thoát nhị trọng tiên h di tiên h bây giờ cô thiếu thương tự thân đạt tới siêu thoát nhị trọng tiên h đừng nói là đồng nhất trọng tiên h mặc dù là đồng cảnh bên trong cho dù là kém hơn mấy cái trọng tiên h cô thiếu thương cũng dám đánh một trận cái gọi là vô địch cũng không phải nói một chút mà thôi chính là tới nơi này dị vực cô thiếu thương vẫn có một trái tim vô địch có can đảm khiêu chiến tiếp đệ ngũ phật tử lại tựa như cũng chỉ là siêu thoát nhị trọng tiên h đã như vậy trong nháy mắt liền có thể chấn áp cô thiếu thương xuất quán liền mục đích rõ ràng tìm linh sơn bên này an bài cho mình bồi bàn liền hướng cái tia đệ ngũ phật tử cho hạ gián một cái chiến thư đi qua rất nhanh như vậy tin tức liền truyền ra cái này tổn thương thật đúng là không thể sống yên ổn trong khoảng thời gian ngắn linh sơn chi thượng rất nhiều tôn giả la hán cũng vì đó kinh động phật tử chi chiến có thể không phải thông thường h ư ớ n g hồ vẫn là mới phật tử mới có thể nhập linh sơn không có nhiều g u liền muốn mở ra một hồi phật tử chi chiến càng là khiến người ngoài ý có lẽ là bành trướng sốt u ruột thăng cấp không sai nếu như bên ngoài có thể chiến thắng liền có thể thế thân kỳ vị địa vị biết càng cao cũng không thấy là bành t r ư n g thực lực rất bất phẩm dù sao từng nhất chiêu liền chém giết a nan d a ngược lại xem bọn hắn đánh một trận liền biết linh sơn bên trên rất nhiều người đều ở đây website chờ đợi trận chiến đấu này bên kia phổ đà bồ t á t cũng biết tin tức này thanh nhân nhân quả nhiên không kềm chế được chính mình đang mạnh mẽ hiếu chiến trí tâm bất quá dạng này cũng tốt phổ đà bồ t á t ánh mắt sâu xa tổn thương là ta tiếp dẫn mà đến thậm chí bên ngoài cũng là trải qua t a tay b á i nhập linh sơn t h a n h thụ của hắn càng mạnh ta cũng nước lên thì t h u y ề n lên có thể được một vài chốt ố t chỉ là hy vọng hắn không phải bành trướng tự đại tốt nhất là có một chút chắc chắn mới lạ nghĩ như vậy Phổ đà kêu người đệ à ê ngũ, ngũ phật tử tên là ly trần tu cũng là một môn phật đà hóa huyết kinh chính là một môn danh phật thật ma phương pháp tu hành mỗi một lần tu hành đều muốn tắm rửa huyết dịch thậm chí còn đối với huyết dịch có chút yêu cầu đến rồi bây giờ siêu thoát cảnh bên ngoài phật đà hóa huyết kinh đã tiểu thành thần thông cũng vô cùng kỳ dị một thân pháp môn đều là dựa vào huyết dịch mà thành thậm chí thủ đoạn khó lòng phong bị ngày xưa kỳ hành đi thiên hạ thì không nghĩ tới cái này đệ ngũ phật tử sửa pháp môn như thế kỳ dị động một tí sát nhân còn đem cả người huyết dịch hóa thành tự thân tu hành quân lương dù vậy nhưng vẫn là quyền cao chức trọng linh sơn đệ ngũ phật tử cô thiếu thương cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng dường như đệ ngũ phật tử loại này hoàn toàn có thể quy về ma đạo nhưng ở cái này dị vực dường như nhìn nhiều t h ấ y quen thậm chí đồng môn bên trong bên ngoài cũng có thể tương tàn nếu là thật lòng thân ở trong đó tự nhiên thật không tốt thế nhưng cố thiếu thương vốn chính là dụng tâm kỳ náo mắt thấy dị vực hỗn loạn ngược lại càng hợp tâm hắn nói như vậy sau này ta hỗn độn thể thôn vệ một ít thể chất bổn nguyên cũng sẽ không thai quá dụ cho người hiểu biết sẽ bị nhìn làm bình thường cố thiếu thương càng thêm để ý vẫn là điều này sau này không cần phải lo lắng chính mình hỗn độn thể thôn vệ đặc tính bại lộ sẽ bị hợp nhau tấn công cái này đệ ngũ phật tử ly trần tự thân thể chất cũng là đặc thù vì sao vạn huyết thể huyết dịch trong cơ thể thì có các loại đặc tính sở dĩ vừa lúc phù hợp phật đà hóa huyết kinh hiện tại hắn thể chất này cũng có thể bù đắp ta hôn đột thể vì vạn đạo một trong cố thiếu thương kinh h ỉ chờ đợi cái k i a đệ ngũ phật tử ly trần đáp lại mà không có làm cho hắn chờ đợi lâu lắm bất quá một hai ngày đệ ngũ phật tử liền kết thúc chính mình tu hành tiếp nhận đến từ cố thiếu thương chiến thiếp hai người trực tiếp tùy ý liền muốn mở ra chiến đấu cuộc chiến đấu này kinh động linh sơn chi thượng rất nhiều người cùng trước đây bất đồng một trận chiến này chính là là chân chính phật tử c h i chiến cực kỳ hiếm thấy đợi chiến đấu này đến linh sơn đài d i ệ n võ bên cạnh tụ tập rất nhiều linh sơn tu hành giả thậm chí có một ít bồ tát tự mình đến quan chiến ở dưới loại tình huống này cố thiếu thương đi tới hiện trường chuẩn bị mở chiến sáu chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm năm mươi bảy phật đà hóa huyết kinh vô biên huyết hải hiệp lộ linh sơn c h i thượng đầu trọc hội tụ thế giới này linh sơn tuy là phật môn nhưng cũng không tụ giới càng nhiều hơn chính là một loại tu hành phương thức chỉ bất quá phật môn cao thâm thần thông càng trú mục chính là là cái này đệ ngũ phật tử ly trần một đôi lông mi đều là huyết hồng màu sắc vô cùng quỷ dị làm ly trần đi ra thời điểm rất nhiều người quá mức trí cương vội vàng để tránh pham la phụ cận người thậm chí cảm nhận được dòng máu khắp người có chút không bị khống chế một dạng cái này đệ ngũ phật tử ly trần đi lên trước nhìn về phía cô thiếu thương ngươi bất quá mới vì phật tử liền muốn khiêu chiến với ta thật là bị tự đại x ô n g bất tỉnh đầu não có hay không bị x ô n g bất tỉnh đầu não đấu qua mới biết cô thiếu thương cười ha h a cảm nhận được thân thể hơi khắc thường loại cảm giác này có chút dường như ngày xưa thông thiên thạc t r ù n g cùng cái kia dạ xoa vương tộc lý cấn lúc chiến đấu bộ dạng cái kia l ý cấn cũng có hấp huyết không huyết chi có thể chỉ bất quá lúc này cái này đệ ngũ phật tử tu hành cái kia phật đà biến hóa huyết phát hiện nhiên càng thêm kinh khủng uy lực mạnh mẽ liền cố thiếu thương bây giờ thiên truy bách luyện hỗn độn chi thể cũng có thể cảm nhận được thân thể một ít dị dạng cũng hơn nữa là bởi vì bên ngoài độc hưu vạn huyết thể đặc t h ủ phối hợp cái này phật đà hóa huyết kinh mới chỉ có cường đại như vậy cùng quỷ dị cố thiếu thương hạ quyết tâm đã như vậy chờ chút vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tốt không cho hắn quá nhiều phát huy Bên trên ngũ phật tử Ly Trần cũng là không tiếng động cười, đưa ra đầu lưới, liếm mình ngôi, trong mắt lộ ra vài phần máu. Ngươi nếu như kia, khắt cười, lưới, liếm vài đưa ra ra đệ đầu đặt Phật chút tử một mắt Ly là lộ máu. ở đối với đệ ngũ phật tử ly trần loại này khát máu khát vọng cô thiếu thương một điểm không phải cảm giác kỳ biến hình thái bởi vì ở cảm nhận được đệ ngũ phật tử ly trần thể chất đặc thù lúc cô thiếu thương hôn đồn thể cũng có một k i a khát vọng đã như vậy vậy ngươi chết ta sống người thắng toàn bộ được cô thiếu thương nói nhỏ cũng không ư ức chế chính mình biến thái bọn họ đảo mắt cũng đứng ở tại cái kia linh sơn đ à i diễn võ bên trên q u a n mình rất nhiều la hán tôn giả đều ở đây q u a n chiến trừ cái đó ra còn có đứng bên song phương phật tử bồ tắt đang q u a n chiến dường như phổ đà bồ tát lúc này liền tại q u a n chiến nếu như cô thiếu thương có thể thắng bên ngoài cũng có thể sơ qua được lợi muốn bắt đầu phật tử ly trần uy trấn linh sơn rất nhiều năm tu hành phật đà hóa huyết kinh từng diễn biến một cái huyết hà bây giờ huyết hà không phải khô bên ngoài liền có thể bất tử đích xác uy lực vô cùng không sai có mơ hồ bất tử bất diệt uy năng ai có thể thắng phật tử tổn thương quá mức gấp gáp mới lên linh sơn còn chưa từng tích lũy nội t ì n h liền tùy tiện khiêu chiến đệ ngũ phật tử đâu chỗ này không biết phật tử tự có uy năng đại đa số người tuy nhiên cũng không cho là đệ ngũ phật tử ly trần sẽ bị thua bởi vì nội tình bất phàm cố thiếu thương lại cũng không thèm để ý bởi vì đã trước giờ biết được những thứ này hối hồ đại gia đều là siêu thoát cảnh nhị trọng tiền cố thiếu thương càng không cho là chính mình sẽ vô pháp thắng lợi đại diễn võ bên trên bọn họ mà chiến lẫn nhau đứng thẳng trên người riêng phần mình có khí thế chậm dãi phong thích cái này trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là đối trọi gây gắt cân sức ngang tài bắt đầu bên cạnh có một vị tới chứng kiến bù t á t mở miệng trực tiếp tuyên cáo cái này một lần chiến đấu bắt đầu vê anh bên ngoài vừa dứt tiếng vô luận là cố thiếu thương vẫn là cái kia đệ ngũ phật tử lý trần đều là đồng thời mà phát động vừa động thủ một cái hai cổ khí tức sao động và chạm đệ ngũ phật tử l y trần trên người bạo phát khí tức tràn ngập huyết sắc dường như triển khai một cái biển m á u bên trong nội bộ có từng đạo phản phất hoạt hóa huyết sắc thần văn diễn biến không ngừng mà cố thiếu thương bên này khí tức khổng lồ cũng là một cố không thấu đáo thuộc tính khí tức vô hình vô tướng lại phản phất bao la vạn tượng m ở dạng là phật đạt tự tại kinh cái này phật tử tổn thương mới vừa nhập môn không bao lâu dĩ nhiên cũng làm đem cái này một phát môn tu thành nhất thời có thật nhiều thanh em giật mình không bọn họ nhìn lấy cố thiếu thương trên người bộ phát ra khí tức từng cái giật mình không thôi dưới cái nhìn của bọn họ cái này cố thiếu thương khí tức trên người là tới từ ở phật đạt tự tại kinh phật đạt tự tại kinh được xưng tự tại vô tướng vô tướng bao la và tượng có thể diễn trung điệp cái này một đặc tính ngược lại là không bàn mà hợp ý nhau hỗn độn ý vì vậy cố thiếu thương mới có thể lấy hỗn độn thể ở trong thời gian ngắn ngủi liền diễn biến cái này phật đạt tự tại kinh bây giờ trực tiếp làm cho hỗn độn thể h u năng lấy loại này phật đạt tự tại kinh đặc tính hiển hóa phật đạt tự tại vô tướng tự tại cũng không phải là người tầm thường có thể tu thành cái này phật tử tổn thương quả thật bất phạm có dung hợp quản thông khả năng không sai bên ngoài đã tu thành phật đ ạ tự tại kinh sợ rằng có thể ngự sử thần thông cũng không tầm thường hiện trường rất nhiều người đối với c ô thiếu thương đều là nhìn với cặp mắt khắc xưa r ồ n r ậ p kinh ngạc l i ê n cố thiếu thương đối thủ cái kia đệ ngũ phật tử ly trần cũng là như vậy có chút giật mình phật đà tự tại kinh nguyên lai ngươi tu thành như vậy hiến pháp cửa thảo nào có để khí tới khiêu chế i n ta ly trần ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng nhất thời quanh người huyết hà dung chuyển nhưng kết quả đều đã đã định trước ta phật đà hóa huyết kinh cũng không phải là bình thường sau một khắc mó kia hải quần quận mang theo một cỗ tràn ngập ra mực đậm huyết tinh chi khí hướng bốn đối với người khác nói cái tia ly trần quanh mình trong biển máu diễn biến huyết thần tử đã toàn bộ hướng phía cố thiếu thương đánh tới che khuất bầu trời dường như bầu trời đều lấy dính một tầng huyết sắc giống nhau c h ú t t à i mọn cố thiếu thương không chút nào không hoảng hốt thân thể hơi chấn động một chút nhất thời hỗn độn chi khí diễn biến không t ị hiểm chút nào đem huyết hải bao phủ trong đó chính là huyết hải cũng muốn cùng ta hỗn độn bằng được chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm năm mươi tám hỗn độn thể hấp t h u vạn huyết thể có cái kêu phật đạt tự tại kinh làm nguy trang cố thiếu thương bây giờ chiến đấu cũng là muốn bung lỏng rất nhiều có trái lấp hắn hỗn độn thể uy năng phong thích diễn biến tầng, tầng hỗn độn đi ra mặc dù cũng chưa diễn biến hắn thường xài thần thông t ư n g đạo nhưng cũng đem máu kia hải bao v và chạm kịch liệt ẩm ẩm hai cổ khí tức và chạm kịch liệt ly trần trong biển m á u kia sở xông ra rất nhiều huyết thần tử vốn là thân nhanh như ảnh nhưng lúc này lại dường như rơi vào rồi bùn nhau trong a o đầm giống nhau có chút trả bước khó đi mắt thường tốc độ rõ rệt đại chậm lại không cách nào đến cố thiếu thương trước người mà tuân hướng c ố thiếu thương cũng không chỉ là chỉ có huyết thần tử cái k i a đệ ngũ phật tử ly trần cũng là thân thể lay động nhất thời trên người toát ra tinh hồng sắc huyết quang hướng phía cố thiếu thương mà đến cô cô cô dường như huyết dịch bắt đầu khởi động ở trong mạch máu quỷ dị âm thanh không hiệu vang lên q u a n mình mặc dù là tại đ à i diễn v õ g i ớ i những người đứng xem lúc này nghe được quỷ dị này thanh âm đều cảm giác tự thân huyết dịch có chút không bị k h ô n g chế cảm giác càng đứng nói đứng m ũ i chịu s à o cố thiếu thương có chút môn đạo cố thiếu thương cảm nhận được tự thân huyết dịch đều có chút d ị động bị chút ảnh không muốn vang nhưng c ố thiếu thương không chút nào hoảng sợ hắn chắp hai tay sau một khắc kết xuất một cái huyền ảo phật môn giấu tay du a hồng từ cố thiếu thương trong miệm học ra khó đọc lại huyền ảo vài tiếng đây là phật môn quan minh chú có thể được lực lượng gia trì bất động như sơn trước đây cố thiếu thương đại chiến di thiên thời điểm di thiên liền từng thi triển phương pháp này tới thu hoạch gia trì lúc này cố thiếu thương thi triển nhất thời làm cho trên người của hắn có phật quan g tiệm h luyện một c ỗ lực lượng gia trì xuống hơi anh cùng lúc đó cố thiếu thương an định lại cả người bất động như sơn lại không chịu cái kia hóa huyết kinh ảnh hưởng nào chỉ là hắn làm cố thiếu thương mở miệng thậm chí thanh âm t r u y ề n ề n n ra làm cho quanh mình rất nhiều người giờ khác này đều khôi phục bình thường cái này làm người ta giật mình không ngớt hắn đại minh chú lại cao tâm như vậy ta từng thấy đã đến đệ tứ phật tử di thiên thi triển đại minh chú uy lực bất phảm nhưng này di thiên chính là trời sinh phật linh thể thương thế kia thi triển đại minh chú lại không kém chút nào cái kia dĩ t i ê n đích xác bên ngoài cùng phật hữu duyên thích hợp tu hành phật đạo trên sân đệ ngũ phật tử ly trần gặp được cố thiếu thương động tác cái kia tỏa ra tinh hồng huyết quang trong mắt cũng là l ó e lên một kia giật mình cùng ngoài ý mớn bất quá bên ngoài đang muốn tiếp tục có hành động lúc này cố thiếu thương cũng không lại một vị bị động giết cố thiếu thương dưới chân xuất hiện một đạo đạo kim sắc bằng ảnh ở lấy loại khác phương thức thi triển trần nhà cực tốc chỉ thấy hắn thân ảnh l o ạ lên dường như kim bằng dương cánh một dạng quan mang một cái thiệm luyện hắn đệ đã xuất hiện ở ly trần trước mắt thật nhanh Ly là lắm l Trần bất quá là khó khăn lắm phản ứng quá khó kịp, ú cố này c thiếu thương nắm đấm đã huy vũ mà ra. Thiên bằng la Thiên Hán bằng quyền Cô tốc h Thương huy i ế u quyền, t độ cũng là mau lẹ vô song lại cực kỳ bá đạo không chỉ là kim sĩ đại bằng nhất tộc q u y ề n càng là dung hợp hắn mới thông h i ể u đạo lý không lâu la hán quyền một quyền này ra đã giản dị tự nhiên nhưng cũng huyền ảo phi thường đang chiến đấu một đạo cố thiếu thương đã đem đ ấ u chiến thánh pháp luyện vào trong cung vô luận sử dụng dùng binh khí gì hoặc là quyền cước đều có thể trong thời gian rất ngắn đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa giờ khắc này ly trần phản phất thấy được một đầu kim sĩ đại bằng biến thành la hán mang theo khí sơ xác tiêu điều vô tình huy vũ năm tay Hướng mình ngũ Phật tới ngũ Trần đều tránh tử đệ đều Ly cố ũ n không thể tránh, không cách nào nẹ tránh, chỉ có thể tuyển chạy tiếp được. Thế nhưng, ở nắm g thể cách chỉ thể trạch Thế hạ tiếp có được. u tay ở x n n g h ấ thiếu k ắ c c Ly Trần thân thể, trật thành hóa một đạo á bóng. Vâng anh, cô t i thương m ộ t quyền lại tựa như đánh hụt không có đánh tới ly trần trên người cố thiếu thương nhìn rõ ràng quả đấm của mình dĩ nhiên xuyên thấu qua ly trần thân thể trực tiếp xuyên qua không chỉ có như vậy cố thiếu thương ngầm đầu thấy được cái kia ly trần dĩ nhiên s o n g cùng với chính mình đang ở tỏa ra nụ cười tiếu dung bên trong có chút quỳ dị ta đây hóa huyết kinh tôi không k i ê n kỵ chính là cùng người tiếp xúc bởi vì nay dạng mới chỉ có thuận tiện ta hấp thu huyết dịch ly trần nói một câu như vậy sau đó trong miệng q u á c khẽ hóa huyết kinh làm n ô n ngữ lại một cổ cổ ánh sáng đỏ n g ỏ m theo cô thiếu thương đánh ra nắm tay lại tầng tầng trồng chất trào mà lên muốn đem cô thiếu thương thân thể bao khỏa đồng thời từng cổ một huyết quang đang nỗ lực chiếu phá cô thiếu thương r a thịt muốn rụng manh vào bên ngoài trong mạch máu sau đó hấp thu kỳ huyết dịch chỉ bất quá cô thiếu thương da rẻ cứng cỏi những thứ này huyết quang trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào chiếu phá thế nhưng tại cái kêu huyết quang a tử ngang trên người thời điểm cô thiếu thương huyết dịch trong cơ thể vẫn không khỏi có chút sao động khá lắm phật đà hóa huyết kinh khá lắm vạn huyết thể cố thiếu thương cảm thụ rõ ràng cái này hóa huyết kinh quỷ dị cũng cùng đệ ngũ phật tử ly trần tự thân thể chất có chút quan hệ không tốt phật tử tổn thương sợ rằng phải bị thua cùng phật tử ly trần chiến đấu kiên vị nhất chính là thân thể tiếp xúc một ngày tiếp xúc huyết dịch trong cơ thể sẽ thân bất gió kỷ không sai xa xa cảm thụ trong cơ thể huyết dịch đều ở đây sao động húng chi thực sự tiếp xúc không biết có bao nhiêu thiên tiêu vẫn ở đệ ngũ phật tử ly trần trong tay thành toàn bên ngoài vạn huyết thể chính là ngày xưa đệ tứ phật tử di tiên cũng là dựa vào bên ngoài kim thân s ắ c bén lúc này mới cùng ly trần cân sức n ă n g tài nhưng cũng khó phân thắng bại rất nhiều người không khỏi lắc đầu cho rằng cố thiếu thương bại thế đã h i ể n lộ l i ê n cái kia đệ ngũ phật tử ly trần đều là muốn như vậy trên mặt đã có chút biến thái đến năm trăm n ụ cười hưng phấn bên trong cơ thể ngươi huyết dịch thuộc về ta ly trần trong miệng phát sinh như vậy ngôn ngữ cùng lúc đó bên ngoài phật đà hóa huyết k i n h cùng tự thân bạn huyết dịch hóa thành mình có nhưng sau một khắc hắn cảm nhận được không thích hợp máu của ta thuộc về ngươi ly trần cảm nhận được cố thiếu thương dòng máu không chút sức mẹ ngần giờ thương, khắp này cố thiếu thương, trong cơ cố thiếu trong thể xuyên ra một đầu ạ dạng, cái mạnh i giống cái cái kia khiến người lực lô lồ, chí cổ có thể ngăn cản. hấp thậm như như khổng khó thể dẫn, dường vòng đen ngăn Ngừng một một một ta độ xoáy, yếu đ nhìn lên ly trần thấy được cố thiếu thương mặt bên trên còn có ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười là thể chất của ngươi huyết dịch bồn nguyên thuộc về ta mới đúng ly trần nghe được nói như vậy trong đầu trong nháy mắt dâng lên một cái nghi vấn hắn nghĩ hoặc cố thiếu thương vì sao sẽ nói như vậy nhưng sau một khắc ly trần ý thức được khớp ổn hắn tán phát huyết qua huyết khí đang bị cố thiếu thương cho hấp thu vào trong cơ thể như hám sâu vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế điều này sao có thể ly trần giật mình nhưng liền trong phía khắc tự thân huyết khí liền bị cố thiếu thương hấp thu hơn nữa trao vào cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết cũng đều vừa đi không về lại cũng không cảm giác được càng không cách nào khống chế bất quá trong nháy mắt ly trần quanh thân khổng lồ kia huyết hải cũng vì đó mỏng manh rất nhiều chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm năm mươi chín huyết hải không phải khô bất tử bất diệt cái này đệ ngũ phật tử ly trần sắc mặt đại biến cảm giác tự thân huyết khí đang chảy mất cái này còn không phải bình thường s ó i mòn liền trong cơ thể hắn vạn huyết bồn nguyên dĩ nhiên có ở nơi này phía dưới khó có thể vững chắc ở trong người cố thiếu thương thân thể giống như một đạo vòng xoáy không ngừng đang hấp thu huyết khí của hắn sắc mặt đại biến sau đó ly trần ý thức được không thích hợp muốn tránh thoát mà ra thế nhưng hắn cổ động trong cơ thể pháp lực lại phát hiện tự thân khí huyết một ngày khẽ nhúc đ í c h ngược lại sẽ càng thêm khó có thể át chế hướng phía cố thiếu thương trong cơ thể vào tới đây là cái gì tả môn pháp môn ly trần sắc mặt đại biến cảm giác cố thiếu thương trên người tả môn không gì sánh được lại không nghĩ rằng chính mình tu hành phật đà hóa huyết kinh lại đồng dạng quỷ dị cô cô cô một trận huyết lưu d ũ n g động thanh âm ly trần cảm giác trong cơ thể mình tinh lực hôn loạn b ồ n nguyên đều ở đây s ó i mòn đệ ngũ phật tử ly trần nguyên bản đầy đ ặ n thân thể lúc này lại dần dần khô h é o đồng thời cái kia trên người hồng s ắ c huyết quang cũng dần dần đảm đạm xuống đây là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đệ ngũ phật tử ly trần không chỉ không có hấp thu phật tử tổn thương huyết dịch làm sao tự thân một phen khô heo dáng vẻ quanh mình mọi người tất cả đều mắt lộ ra kính sợ đối với một màn này cũng không nghĩ đến cái này lúc này tràn diện dĩ nhiên cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên tương phản đệ ngũ phật tử ly trần bản thân là vạn huyết thể có thể dung vạn huyết tăng cường mi năng càng tu hành dựa vào huyết dịch tu hành phật đà hóa huyết kinh vì vậy một ngày chiến đấu thường trên người huyết dịch đều sẽ bị toàn bộ hấp thu mà chết mà bây giờ toàn bộ tuyệt nhiên tương phản đây là vì cái gì phật tử tổn thương thi triển là phương pháp gì thật không ngờ bá đạo làm cho phật đà hóa huyết kinh đều không thể có hiệu quả mọi người nhìn tận mắt đệ ngũ phật tử ly trần thân thể t ư n g bước khô héo hơn nữa tái nhận phản phất bên trong bùn nguyên đều trốn mất ly trần mặt bên trên t ư n g bước khô cắt hình như tiều t ụ ra mặt bao khỏa ở tại xương cốt bên trên cái kêu một đôi mắt chung vốn là tinh hồng sắc quan mang cũng từng bước c ảm đạm cho tới giờ k h ắ c này bên ngoài ảm đạm trong đôi mắt đều có khó có thể tin màu sắc không hổ là vạn huyết thể cố thiếu thương trong mắt quan mang lại từng bước sáng sủa có một c ô tinh quan g khó có thể ngăn chặn phen này hắn toàn lực vận chuyển bất diệt tiên kinh bên trong cấp đoạn phương pháp đem ly trần thể chất b u ồ n nguyên hấp thu làm cho chính hắn rất có được đến nếu không phải lúc này hoàn cảnh không khỏe chỉ sợ hắn cũng có thể lập tức đột phá một cái tiểu trọng thiên cảnh giới bất quá cố thiếu thương cũng chú ý tới tại chính mình hấp thu nhiều như vậy bổn nguyên d ư ớ i tình huống cái này ly trần nhưng cũng chưa chết đi quanh mình máu kia hải tuy là biến đến mỏng manh nhưng là không mất đi bổn nguyên đối với điểm này cố thiếu thương thật là hiểu rõ đây là bởi vì ly trần sửa cái này phật đà biến hóa huyết pháp đạt được cảnh giới tiểu thành tu xuất ra huyết hà một cái cái này huyết hà cũng cùng cung cấp ly trần một bộ phận bình thường siêu thoát cảnh c ư ờ n g giả đều có tích huyết trùng sinh khả năng thú n g chi ly trần sửa cái này phật đà hóa huyết kinh đâu c vì vậy được xưng huyết hà không triệt để khô héo bên ngoài liền bất tử bất diệt có thể lần thứ hai trọng sinh cái gọi là giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh cái này ly trần chính là cái này dạng nhưng nghĩ phải nổ cỏ t ậ n gốc nhưng cũng có chút không dễ cô thiếu thương tâm niệm chuyển động đã nhận ra điều ấy hắn bại cái này để ngũ phật tử ly trần dễ dàng thế nhưng muốn triệt để đem giết chết nhưng cũng có chút phiền p h ứ c dù sao lúc này cái này ly trần huyết hải còn không biết đặt ở nơi nào huyết hà hiền hóa nhưng mà vào lúc này ly trần vốn là khô héo khuôn mặt đ ố n g nhiên mở miệng thanh â m dường như ma sát mà ra theo hắn nói như thế một tiếng có hoa lạp lạp thanh em vô căn cứ sinh ra thanh em này dường như một cái đại hà lưu di chuyển cùng lúc đó một cỗ nồng nặc huyết tinh khí tràn ngập tỏa ra hầu như trở thành thực chất rất nhiều người vào thời khắc này ngẩng đầu nhìn lên sau đó liền kinh hô mà ra huyết h à ở giữa không trung thình lình có một cái huyết h à h i ể n hóa ra ngoài nồng nặc huyết tinh khí tỏa ra cùng lúc đó ly trần vốn là khô héo thân thể dĩ nhiên từng bước lần nữa báo hòa đứng lên liền như c ù n g thổi phồng một dạng ly trần trong đôi mắt một lần nữa có huyết hồng quang mang hiện ra trên người hắn có sát ý hiển hóa khí tức từng bước bước lên mặc kệ người dùng phương pháp gì ta muốn người chết ly trần mở miệm cũng là tràn đầy mực đậm sắc ý sau m ộ t khắc ở trên bầu trời huyết hà chật khúc đ ả o x u ố n g phảng phất vô cùng huyết thủy hạ xuống ly trần khí tức lớn mạnh phía sau hắn cấu kết huyết hà trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể khí huyết vô cùng vô tận hóa huyết chân kinh đồng thời ly trần cầm lên quanh mình có từng đạo huyết sắc cái bóng h i ể n hóa hướng phía cố thiếu thương chen trúc mà đến ly trần tự thân huyết quang bành trướng cũng hướng phía cố thiếu thương công tới trong khoảng thời gian ngắn huyết sắc đầy trời huyết tinh sông và mũi thiên địa đều bị máu lượm chủ động đem huyết hà hiển hóa ra ngoài rồi hạ cố thiệu hàng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một k h ắ c trước vẫn còn ở đau đầu chính mình không cách nào chạm thảo trừ căn sau một k h ắ c cái này ly trần liền chủ động tiếp dẫn hiển hóa tự thân huyết hải tới tăng cường chiến lược nhưng cái này đối với cô thiếu thương mà nói cũng là chủ động đưa lên cố thiếu thương kêu một tiếng tốt trực tiếp thân thể chấn động、Ấm、ẩm ẩm cố thiếu thương trên người hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động cái này đệ ngũ v ậ t tử ly trần toàn lực ứng phó trực tiếp đem huyết hải hiển hóa thế nhưng cô thiếu thương chính mình trước đây nhưng cũng chưa toàn lực phát huy phải biết rằng cố thiếu thương tuy là cùng ly trần đều là siêu thoát nhị trọng tiên nhưng từ nhục thân cảnh tu hành lần đầu liền siêu việt thường nhân mỗi một cảnh giới đều là thập trọng cái này liên tiếp xuống tới trải qua thần thông cảnh đạo cung cảnh thai cảnh đã tới hôm nay siêu thoát cảnh làm cho cố thiếu thương pháp lực vượt quá đồng cảnh giới nhân số gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí còn chỉ có thể có càng nhiều hơn hơn mười thậm chí hơn trăm lần cũng không phải ít một ngày toàn lực thi triển đồng cảnh bên trong căn bản không có đ ị c h tủ h có thể đơn giản biểu sát hiện tại cái này để ngũ p ậ t tử ly trần thi triển chính mình huyết hà thủ đoạn cố thiếu thương lại cũng không cố kỵ nữa thẳng thắn bật hết hỏa lực phóng ra tự thân uy năng hình pháp lực mở ra nhất thời diễn biến hỗn độn vô số cùng huyết sắc bình phân thiên địa cái này thời gian ngắn ngủi phật tử đả thương phật đà tự tại kinh liền tu hành đến rồi loại tình trạng này rơi ở trong mắt người ngoài cố thiếu thương thi triển hỗn độn thể uy năng chính là phật đà tự tại kinh vô tướng c h i lực vì vậy cố thiếu thương lúc này một phát u y kinh động quanh mình đám người chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm sáu mươi đại nhật pháp tướng chiếu khô huyết hải ly trần trong mắt xác ý biến thành ngạc nhiên hãn vạn vạn không nghĩ tới chính mình một thắc biến thành huyết hạ có thể tăng cầm tự thân gấp trăm lần pháp lực cái này dạng phía dưới cố thiếu thương dĩ nhiên buộc phát ra so với chính mình còn mạnh mẽ hơn uy năng thậm chí còn ly trần cảm nhận được chính mình vô biên huyết khí khổng lồ kia huyết hạ dĩ nhiên có không cách nào đối với cố thiếu thương tạo thành t ư ơ n g t ồ n thì tự hồ cố thiếu thương miễn dịch những thứ này giống nhau không chỉ có như vậy cái kia cố thiếu thương buộc phát ra hỗn độn khí t ứ c càng là ở thôn phệ hấp thu hắn vô biên huyết khí ở nơi này hỗn độn khí tức trước mặt hắn huyết hạ đều không có lực phản kháng chút nào toàn bộ tầm ăn lên hấp thu điều đó không có khả năng ly trần còn gầm lên một tiếng lại cũng là chuyện vô bổ giữa bầu trời kia hiện hiện ra huyết h à cũng bị hỗn độn khí tức sở bao vây lại nguyên bản nhìn như khổng lồ huyết h à nhưng ở cái này lấy dính hỗn độn khí tức sau đó biến đến từng bước rất t h ư a thớt không tốt ly trần ý thức được k h ô n g ổn lập tức tín nhiệm khẽ động muốn làm cho huyết h à quy ẩn mà đi bảo toàn huyết h à dù sao chỉ cần huyết h à không bảy trăm bảy mươi bệnh nhẹ ly trần là có thể lần thứ hai phục sinh nhưng mà lại hơi trễ vốn là bên ngoài không phải gọi ra huyết hạ cô thiếu thương còn không thể làm gì được hắn thế nhưng hiện tại bên ngoài huyết hạ như là đã hiện hiện ra muốn lại đem tri ẩn giấu cô thiếu thương có thể sẽ không đồng ý huyết hà không phải khô bất tử bất diệt sao vậy hôm nay liền để cho ngươi cái này huyết hà khô héo cô thiếu thương khép cười một tiếng sau đó thi triển thủ đoạn đại n h ậ t p h á p tướng cô thiếu thương lời nói t h ở khẽ thúc giục phật đạo p h á p m ô n hỗn độn thể diễn biến chỉ một thoáng cô thiếu thương trên người có sở biến hóa từ trên người của hắn thả ra q u a n mang làm cho hắn dường như một vòng thái dương giống nhau còn lại q u a n mang tất cả đều, đều biến mất tự hồ chỉ còn lại nhận quan một dạng cái này hắn đều tu thành đại nhất phát tướng đại nhất phát tướng nhưng là phải thu thập thiên hạ khan hiếm hòa t i n h mới có thể tu thành phật tử tổn thương n ắ m trong tay đại n h ậ t pháp tướng ở một đám pháp tướng bên trong cái này đại n h ậ t pháp tướng đều danh liệt trước năm a mọi người r ồ n dập kinh động giật mình không thôi nhìn lấy cô thiếu thương lúc này thi triển đương nhiên đó là đại n h ậ t pháp tướng chính là thân như đại n h ậ t có thể chiếu toàn bộ yêu ma quỷ quái có thể chiếu toàn bộ địch giống như cô thiếu thương lúc này ở cô thiếu thương đối diện ly trần cũng là trợn quá sợ thất sắc không nghĩ tới cô thiếu thương có thể thi triển thần thông như vậy phải biết rằng thiên hạ văn vật đều có tương sinh tương khắc chỗ nhưng toàn bộ âm thuộc tất cả đều sợ h ã i dương này điểm này không thể nghi ngờ mà ly trần huyết hà cũng thuộc về âm tự nhiên đồng dạng sợ h ã i đại nhật ly trần nhìn lấy c ô thiếu thương chỉ cảm thấy trên người tầng tầng huyết quang đều ở đây bị tiêu ma trừ cái đó ra ly trần còn chứng kiến c ô thiếu thương con mắt trái mơ hồ có chút bất đ ộ n g dường như toàn bộ nhật quang đều là từ trong đó phóng thích sau đó diễn biến pháp tướng đại nhật pháp tướng căn bản là từ trong mắt thả ra ly trần trong đầu chỉ là lóe lên cái nghi vấn này sau một khắc liền đã không có còn lại tình cảnh vừa mắt chỉ là thiên đ i ệ một mạnh đại nhật suy suy suy suy một trận suy suy âm thanh cái kia không trung huyết hà ở đại nhật quang mang phía dưới dồn dập hóa thành hơi khói bốc lên bốc hơi lên nguyên bản còn nhỏ có quy mô huyết hà chỉ là trong nháy mắt liền bị bay lên hơn phân nửa đây cũng là đại nhật ai quanh mình một mảnh tiếng thán phục đều nhìn thấy màn này bọn họ thán phục với phật tử tổn thương cương đại lại vẫn nắm giữ từ cổ trí kim cũng không có có bao n h i ê u phật tử có thể nắm giữ đại nhật pháp tướng nhưng không biết cái này đại nhật pháp tướng một chính là cố thiếu thương lấy chúc lòng con ngươi sở phong thích bởi thế là từ trong mắt sở khởi bất quá la khoác một t ầ n phật môn pháp t ư g ra nhiều chút biến、hóa. đại ngũ phật tử ly trần không cam lòng quát to một tiếng hắn toàn bộ thân hình đều ở đây quang mang phía dưới bốc hơi lên mà làm đạo này i ê u thảm thiết đệ ngũ phật tử thân thể dường như bụi mù mử dạng ở đại nhật phía dưới bốc hơi lên bốc lên thất bại giờ khắc này mọi người thấy cảnh ấy dồn dập thở dài nhìn thấu cái này đại cục đã định thắng bại đã phân không chỉ là thắng bại đã phân càng lúc à sinh h tử đã p â i này hắn cảm nhận được chính mình hỗn độn thể trần đầy hấp thu ly trần vạn huyết thể bổn nguyên sau đó hỗn độn thể uy năng lại có đề thăng u sau y ê n đó, Top top nhân gần khí cách sau ngày hôm nay phật tử tổn thương tên nhất định danh chấn thập địa bát hoang rất nhiều linh sơn đệ tử sát thực chi chuẩn xác tràn đầy cảm khái linh sơn vì thập địa bên trong linh thiếu đệ nhất thế lực vì vậy có thể vì linh sơn phật tử giả bản thân liền có thể danh động linh thiếu linh sơn mấy vị phật tử đặt ở linh thiếu nhất địa có thể làm đỉnh cấp thiên tiêu phóng n h ã n thập địa bát hoang cũng tương tự không kém trên thực tế giống như đệ ngũ phật tử ly trần liền ở thập địa bát hoang đều có danh khí hơn nữa còn là hiện hách hung danh hiện tại cố thiếu thương cũng là một lần hành động đem ly trần kích sát danh tiếng tiêu nhất định truyền văn già làm cho thập đ i ệ bát hoang thiên tiêu nhóm cũng vì đó ghi khắc tổn thương vậy mới tốt chứ cố thiếu thương mới vừa xuống này lập tức nên đón phổ đà bồ tát khen tiếng lần này người ở đây linh sơn c h i thượng địa vị c à n g ổn tin tưởng sẽ không còn có còn lại không có mắt dám đến khiêu chiến ngươi phổ đà gật đầu không nớt đối với cố thiếu thương rất là t á n dương phổ đà bồ tát cố thiếu thương hỏi ta lần này l u ậ n bản đem cái k i a đệ ngũ phật tử ly trần kích sát nên phải sẽ không nhận nghiêm phạt chứ nghiêm phạt phổ đà lắc đầu ha h a cười nói ai có thể cho ngươi nghiêm phạt vì một vị chết đi phật tử phổ đà mặt bên trên rõ ràng có nụ cười nhưng hiện lộ vô cùng lạnh lùng còn sống mới chỉ có xưng là phật tử chết đi có thể liền không còn là phật tử ai sẽ vì một cái chết đi tới cho ngươi nghiêm phạt nói những thứ này phổ đà làm cho cố thiếu thương an tâm đồng thời nhìn thẳng vào cố thiếu thương không nghĩ tới ngươi phật đạt tự tại kinh trong thời gian thật ngắn liền tu hành đến trình độ này trừ cái đó ra cái kêu đại n h ậ t pháp tướng đều bị ngươi tu thành không phải không thôi phổ đà b ồ t á t tán thán liên tục bởi vì này rất bất phàm phật đạt tự tại kinh không nói người ở bên ngoài trong mắt cố thiếu thương cuối cùng nghiễm nhiên là lấy đại nhận pháp tướng thủ thắng diện sát ly trần còn như bên ngoài hỗn độn thể đ ạ tính ngược lại thì không có ai đi chú ý bởi vì đại nhật pháp tướng rất thưa thớt ở phật môn rất nhiều pháp tướng kim thân bên trong cái này đại nhật pháp tướng uy lực ít nhất cũng có thể sắp xếp đến t r ư ớ c n ă m bên trong l i ê n rất nhiều bồ tát đều chưa từng có thể tu thành cái này nhất pháp bộ dạng có thể thấy được bên ngoài h i ế m thấy hơi có cơ duyên mà thôi cố thiếu thương rất khiêm tốn trên thực tế hắn là lấy trúc long t r ọ n g mắt vì căn bản lại dùng hôn độn thể diễn biến phụ thêm phật đạo pháp môn vào ngoài sở hiển lộ đại nhật pháp tướng bất quá ở trong mắt người ngoài cái này cũng là thật sự rõ ràng đại nhật pháp tướng không thể nghi ngờ không phải điều này nói rõ thiên phú của ngươi phổ đà bồ tát khẽ lắc đầu đồng thời nghiêm túc nói ngươi đã tu thành đại nhật pháp tướng vậy đại biểu chính thống sau này đi ra ngoài hành tẩu có thể dương ta linh sơn vi danh phổ đàn nói ra một điểm bí văn linh sơn mấy đại phật tử bên trong vì sao trước đây chỉ có di thiên chạy tới hai giới chiến trường những thứ khác phật tử dường như ly trần cái dạng nào lại không có cơ hội đi trước cũng là bởi vì ta linh sơn phật tử cũng cần có chút đại biểu cái kia di thiên tu thành kim thân liền có thể vì ta linh sơn đại biểu như ly trần cái dạng nào cũng là còn chưa xứng chính thống cố thiếu thương lúc này mới biết phật tử cũng phải có chính thống nói đến Bồ trong á cái t thống? thống, t chính Chính chính Linh gì là chính thống? Chính thống, chính là、linh、Sơn ở ê n đ ạ h i Pháp. Pháp t ư ớ n cùng kim Thân, Kim đó ề u đứng đ hàng trong đó, muốn tu thành một, mới tu thống, thành chính thể thể có có vì đại biểu i l nhật Sơn. Trong n đó, Đại h pháp tướng cùng di thiên cái kia sẻn rủ kim thân đều là một trong số đó còn ly trần huyết hải lại không gọi được chính thống cố thiếu thương có chút lý giải chính mình đánh bậy đánh bạo phía dưới ngược lại là trở thành chính thống như cái kia ly trần mặc dù đều là phật tử nhưng tu hành vô cùng ly kinh phản đạo không cách nào thành tựu chính thống đại biểu linh sơn mặt trước cái kia ba vị phật tử chẳng lẽ cũng đều không tính là chính thống sao cố thiếu thương hỏi phổ đà bồ tát lắc đầu bọn họ tình huống có chút không cho không thể sánh bằng ngươi tạm thời cũng không cần đối với bọn họ có ý kiến gì ồ cố thiếu thương gật đầu trước đây t r ợ t nghe nghe thấy trước đây ba gã phật tử có chút không tầm thường không bây giờ nghe nữa phổ đà cảnh cáo cố thiếu thương liền không đem chủ ý đánh vào trên người của bọn họ bất quá cố thiếu thương cũng hiểu rõ một điểm cái này dị vực bên trong đối với ngang hàng thiên kêu bên trong tranh đấu không chỉ có là không phải ngăn cản ngược lại vẫn là một bộ theo đuổi khích lệ g á n vẻ cứ như vậy cố thiếu thương thì có càng nhiều hơn ý tưởng bồ tát c ô thiếu thương hỏi nếu bây giờ ở linh sơn chi thượng khó hơn nữa có chút làm ta đây muốn tìm người phương nào chiến đấu chỉ có trong chiến đấu mới chỉ có có thể nhanh chóng để t h ằ n g tự thân a phổ đà mỉm cười không có đối với c ô thiếu thương hành vi làm cái gì bình luận ngược lại cho ra đề nghị tuy là linh sơn chi thượng ngươi không thể lại đánh cái kêu ba gã phật tử chú ý nhưng thập địa bát hoang vẫn còn có thật nhiều thiên tiêu húng chi ở thập địa bát hoang ở ngoài cũng có thể đi trước hai giới chiến trường c ô thiếu thương lắc đầu hiện tại đi trước hai giới chiến trường còn vì thời t h ư ợ n sớm ta ở thập địa bát hoang bên trong lại tích lũy một phen a phổ đà gật đầu nhận đồng đ i ệ p ấy cũng là đạo lý này ngươi còn cần tích lũy bằng không đi cái kia di thiền đường xưa liền cũng là ta linh sơn tổn thất nói phổ đà chấm ngâm một chút sau đó cho ra một cái kiến nghị ngươi nếu phật đạt tự tại kinh đã đến bây giờ tình trạng này nhưng lại tu thành đại n h ậ t p h á p tướng vậy cũng đại biểu linh sơn tại ngoại đi lại mười ngày sau với lúc ở thập địa bát hoang bên trong trung tiên h có một hồi thiên kiêu hội nghị sẽ có rất nhiều thập địa bát hoang thiên kiêu tập kết sau đó lẫn nhau chinh phạt tuyệt ra mới một nhóm có thể đi trước hai giới chiến trường phổ đà nói ra ngươi có thể đi trước tham dự trận này hội nghị sau đó từ đó trổ hết tài năng đến lúc đó liền có thể đại biểu ta linh sơn đi trước cái k i a hai giới chiến trường nói phổ đà nhìn cố thiếu thương một cái nói lấy ngươi bây giờ khả năng nên phải có thể tại cái này tiên h kiêu hội nghị bên trong trổ hết tài năng thiên tiêu hội nghị thập điệu bát hoang thiên kiêu t ề tụ cố thiếu thương trong lòng k h ẽ động nhất thời có ý tưởng t ố t chật nghe bồ tát ta đi tham dự cái này thiên kiêu hội nghị tiểu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương hai trăm sáu mươi hai đột phá siêu thoát tam trọng thiên trong cơ thể sinh huyết hà cái ố t u t h n gọi t là n thiên kiêu hội nghị cũng là một đám đỉnh cấp thiên t i ê u giữa hai bên cạnh tranh không sống mắm chết chỉ có từ trong đó thoát âm mà ra giả mới có thể lao tới cái kia hai giới chiến trường về phần đang thiên kiêu hội nghị chung đều không thể lan truyền ra cái kia dĩ nhiên chính là không cách nào xuất chiến thậm chí có thể sẽ bỏ mạng ở thiên kiêu hội nghị bên trên cố thiếu thương chỉ là nghe phổ đà nói những thứ này đều cảm thấy trong đó mùi máu tươi rất nặng cái gọi là t h i ê n kiêu hội nghị tràn ngập tàn khốc cùng giết chóc bất quá cố thiếu thương cảm nhận được những thứ này ngược lại thì càng thêm hưng phấn điều này đại biểu hạ tại cái kia cái gọi là t h i ê n kiêu hội nghị bên trên có thể không kiêng nể gì cả ra tay giết nhất sát dị vực thiên kiêu nhóm mà cố thiếu thương cơn hưng phấn này rơi vào phổ đà bồ t á t trong mắt lại làm cho phổ đà bồ t á t âm thầm gật đầu không nớt không hổ là ta linh sơn phật tử có như vậy chiến ý có lẽ có thể làm này thay mặt đệ nhất phật tử phổ đà bồ tắt âm thầm gật đầu h、so、như, như vậy phía dưới phổ đà bồ tát tự nhiên rõ ràng k、so、đệ đệ sở dĩ phổ đà chấm âm sau đó nói đã như vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau vì ngươi hộ đạo phổ đà quyết định chủ ý mặc dù là thiên tiêu tranh chấp nếu như cố thiếu thương có xu hướng suy tàn hắn cũng sẽ ở khi tất yếu xuất thủ đa tạ phổ đà bồ tát cố thiếu thương cảm tạ một phen phía sau bọn họ quyết định khi nào đi trước trung thiên sau đó cô thiếu thương liền tạm thời cáo tử về tới chính mình tu hành địa phương phen này hấp thu ly trần vạn huyết thể b ộ t nguyên cô thiếu thương có chút t ă n g tiến vì vậy hắn muốn tu hành củng cố một phen thuận tiện lại đột phá một cảnh giới ẩm ẩm trong t i n h thất có phảng phất tiếng sấm từ cô thiếu thương trong cơ thể vang lên vô cùng hỗn độn diễn biến trong cơ thể hắn huyết khí đổ giống như một đ i ề u đ i ề u giang hà hồ nước một dạng hấp thu đến từ đệ ngũ phật tử ly trần vạn huyết thể sau đó cô thiếu thương hỗn độn thể càng thêm hoàn chỉnh huyết dịch cũng có một ít đặc tính nhất rõ rệt chính là cố thiếu thương đối với huyết dịch không chế mỗi một giọt mũi một sợi đều chính xác nhập vi đồng thời hắn cả người khí huyết lớn mạnh trong cơ thể từng đạo huyết khí c h ả y xuôi đều bừng tỉnh từng cái huyết hạ những thứ này đều là ly trần thể chất b u ồ n nguyên cùng với cái k i a một cái huyết hạ mang đến cải biến đột phá cố thiếu thương đang cảm thụ l ấ y biến hóa trong cơ thể sau đó không có bất kỳ do dự nào bắt đầu đột phá đứng lên làm thân thể của hắn mạnh mẽ tự thân đạo thai triệt để sẽ cùng thân thể tiến thêm một bước dung hợp đồng thời tu vi cũng đột phá đến siêu thoát tam trọng tiên ở siêu thoát cảnh giới này chủ yếu chính là đạo thai muốn cùng thân thể tương hợp tổng cộng cựu trọng tiên đạo thai triệt để cùng thân thể tương hợp phía sau l i ề n có thể bước vào nhập thánh cảnh chính là siêu thoát phàm thai thủy nhập thánh đạo lý đương nhiên đối với cố thiếu thương mà nói quá trình này có thập trọng hô đột phá sau khi hoàn thành cố thiếu thương trưởng trưởng ói ra một khẩu khí cho tới bây giờ cảnh giới này mỗi một trọng thiên đột phá đều không phải là chuyện dễ bình thường người tu hành cả đời đều chưa chắc có thể vượt qua cảnh giới này đối với đại đa số thiên kêu mà nói muốn siêu thoát hoàn thành càng là muốn động trước hàng trăm hàng ngàn năm cũng chính là lập tức cái này đại tranh chi thế đặc biệt lúc này mới có các loại tiện lợi hiện lên rất nhiều bất thế xuất thiên tiêu nhưng lập tức chính là phóng nhãn thiên hạ các loại bất thế xuất thiên tiêu cô thiếu thương tự thân tu hành tốc độ cũng tuyệt đối là nhanh nhất đến lúc rồi đi chứng kiến một phen cái gọi là thiên tiêu hội nghị cô thiếu thương kết thúc tu hành đi ra t i n h thất tính toán thời gian đã không sai biệt l ắ muốn m đi trước trong lúc này thiên đ ị a cái này dị vực có thập địa bắt hoang mỗi một địa chi gian cách xa nhau động một tí đều là mấy ngàn vạn thậm chí ước vạn dặm bình thường tu hành giả phi hành cả đời cũng khó mà nhảy qua cũng may cô thiếu thương có phổ đà cùng đi sở dĩ cũng không lo lắng sẽ quá quá t h ô n g thả đặt đến siêu thoát cảnh liền có thể hành o đ ộ hư không chỉ bất quá khoảng cách hữu hạn mà phổ đà bồ tát bực này là giáo chủ cảnh cùng siêu thoát cảnh trong lúc đó còn ngăn cách lấy nhập thánh cảnh vương giả cảnh hai cái đại cảnh vì vậy bên ngoài hành o đ ộ hư không có thể di động chip ế hơn triệu dặm đi chúng ta cái này liền xuất phát làm cố thiếu thương nhìn thấy phổ đà bồ tát phía sau bên ngoài cũng không làm sao lưỡng lự liền dẫn cố thiếu thương cùng nhau xuất phát cùng đi không chỉ là cố thiếu thương cùng phổ đà còn có những thứ khác một ít tôn giả là h ã n trở các loại dù sao cố thiếu thương vị phật tử chính là siêu trong á t lúc i n h s này thiên địa chính là thập địa bát hoang trung tâm liền như cùng ba ngàn vực trong trời đất cổ vực một dạng hôm nay hai giới chiến trường cũng chính là ở trung thiên bên trong vì vậy thiên tiêu hội nghị cử hành chi địa liền tại hai g i ớ i chiến trường cách đó không xa cố thiếu thương ở hắc liên bên trong bị phổ đà bồ tát mang theo đi đường cố thiếu thương không khỏi hơi xúc động lại lại muốn độ tiếp cận hai g i ớ i chiến trường hắn quyết định chủ ý ở vào hai g i ớ i chiến trường sau đó liền có thể xé bỏ mã giáp phản hồi ba ngàn v ự c t h i ê n địa đương nhiên trước đó cố thiếu thương có thể ở thiên tiêu hội nghị bên trên hảo hảo bóp chết một phen cái này dị v ự c đỉnh cấp thiên tiêu chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm sáu mươi ba cổ xưa đế thành ở phổ đà người giáo chủ này cấp cường giả toàn lực mang theo đi đường phía dưới một đám linh sơn chi tốc độ của con người không chậm bọn họ vượt qua thập địa bát hoang rất nhanh thì liền đã tới cái kia trung thiên thập địa bát hoang trung thiên vì trung tâm vừa lúc cũng tương ứng ba ngàn vực trong thiên địa cổ vực dọc theo đường đi cố thiếu thương thấy rồi rất nhiều thập địa bát hoang cảnh tượng trừ cái đó ra càng là thấy được có từng đạo kinh người hát cám khí tức dị vực bên trong cường giả như mây a dị vực cùng ba ngàn vực trong lúc đó lẫn nhau chính phản lẫn nhau xem hai ghép đối với song phát mà nói đối phương khí tức trên người đều là không giấu được vì vậy cô thiếu thương đi ngang qua nhất địa có thể cảm nhận được rất nhiều vô số kể làm người ta chán ghét hắc cám khí t ứ c cái này mỗi một đạo hắc cám khí t ứ c liền đều là một cái dị vực hắc cám sinh linh cô thiếu thương không khỏi mở rộng tầm mắt gặp được rất nhiều dị vực bên trong kinh người cường giả thậm chí còn ở cô thiếu thương nhãn không b ô n t r h u n g rất nhiều đỉnh núi đều là hắc cám sinh linh nhiều lắm giống như cái kia linh sơn ở dị vực chỉ là bị sưng là linh sơn nhưng ở ba ngàn n g c lại bị sưng là hắc linh núi cô thiếu thương đệ một lần nhìn thấy linh sơn lúc liền cũng nhìn thấy trên đó tán phát hắc cám khí thức không ngừng đối với hắn loại này ba ngàn bực sinh linh mà nói hắc linh núi danh xứng với thực đến rồi lúc này còn xa xa cô thiếu thương liền thấy xa xa một mảnh mực đầm hắc ám phổ đà bồ t ắ t thanh âm chuyển đến đã tới trung thiên nơi này có một tòa đế thành chính là đế tộc ở có một phe kinh người lại thành phủ phục ở phía trước đại địa bên trên giống như một đầu trong bóng tối bảng nhiên cự vật một dạng cô thiếu thương nhìn về phía cái này đế thành chỉ cảm thấy hắc ám đầy đồng mặc dù so ra kém hắc linh núi lại cũng không thua kém bao nhiêu đế thành chứng kiến tòa thành lớn này trong trước mắt cố thiếu thương không khỏi suy nghĩ nếu như thành này hủy d i ệ t không thông báo suy yếu bao nhiêu dị vực lực lượng đế thành đã là một tòa thành cũng là nhất tôn khí phổ đà ở một bên còn vì bọn họ giới thiệu lời này làm người ta giật mình không n ứ t bởi vì cái k i a đế thành khổng lồ tường thành đều có hơn mấy trăm ngàn trượng diện tích đều có bình thường một quốc gia cao thấp vô cùng to lớn so với rất nhiều sơn mạch còn muốn khổng lồ nhưng liền khổng l ồ như vậy một tòa thành lại còn là nhất tôn khí dạng gì cơn giả có thể cầm có loại này khí có linh sơn đệ tử giật mình không thôi tự nhiên là nhất mạch đế tộc đồng m ồ n phổ đà bồ tát nhẹ nhàng giải thích là như cùng chúng ta linh sơn phật chủ một dạng tồn tại nhất thời một tràng tiếng thổn thức dồn dập đều có chút khái niệm cô thiếu thương cũng giật mình linh sơn bên trong bồ tát vì giáo chủ ở tại bên trên còn có phật đà thế nhưng bình thường cảnh giới này cũng bị xưng là tiên giáo chủ bên trên cảnh giới là tiên kỷ phật sơn bên trong phật đà cũng chính là tiên cảnh cường giả mà phật chủ cũng là siêu việt phật đà bên trên tồn tại như vậy tồn tại cũng bị xưng là đế dị vật có rất nhiều đế tộc chính là bởi vì tổ tiên vì đế cấp cường giả đây là một loại người gọi chung thảo nao gọi là đế thành nguyên lai chủ nhân của nó là như thế này nhất t ồ n vô thượng tồn tại không hổ là đế thành hùng vĩ như vậy sắp theo kịp chúng ta linh sơn mở rộng tầm mắt không biết bên trong thành là cái gì quan cảnh linh sơn đệ tử dồn dập thảo luận cố thiếu thương ngậm miệng không nói một bên p h ổ đà chém hắn liếc mắt cho rằng cố thiếu thương là bị đế thành c h ấ n trụ còn mở miệng nói chúng ta linh sơn cũng không kém muốn vượn xa cái này một tòa cổ xưa đế thành các người nắm chặt cái này đại tranh chi thế nói không chừng sau này cũng có cơ hội trèo cảnh giới bừng à y bên ngoài lại không biết cô thiếu thương cũng không phải là bị đế thành sở c h ấ n trụ cô thiếu thương chỉ là ở trong lòng tính toán nếu như cái này một tòa đế thành hủy diện cái kia ba ngàn vực nên thoáng cái thu được lớn g i ư ờ n g nào ưu thế đi thôi thiên tiêu hội nghị cũng chính là ở nơi này đế thành bên trong phổ đà bồ tắc vung tay lên màu đen liên thai đám đông bao vây lại bọn họ liền hướng lấy cái kia đế thành đi linh sơn quý khách đến mở cửa thành một đạo tiếng hò hét từ đế thành trên tường thành văng lên cùng lúc đó đế thành cái kia cửa thành to lớn ùng ùng chậm rãi động lên rồi triệt để mở ra có người ra khỏi thành đón trào còn có rất nhiều người ra vào người vây xem h à n h chú mục lễ linh mẫn trí linh s ơ n người linh sơn linh trí thế lực lớn nhất phóng n h ã n thập địa bát hoang cũng là đỉnh cấp thế lực lớn các đời phật tử đều là thập địa bát hoang bên trong đỉnh cấp thiên tiêu ở một mảnh tiếng nghị luận bên trong phổ đà mang theo cố thiếu thương đám người rơi vào ngoài cửa thành chậm dài hướng phía đế thành bên trong mà đi ở phổ đà bồ tát phía sau rất nhiều linh sơn đệ tử đều thu đến chú m ụ từng cái nhất thời đối với linh sơn cũng có thuộc sở hữu cảm giác cố thiếu thương cũng là ngoại lệ hắn nhìn lấy hai bên h ắ cám sinh linh đều ở đây kiểm tra xem xem có thể hay không có thể tiệt hổ cơ duyên các loại ở nơi này dị vực hắn có thể không có chút nào k h á c h khí chỉ b ấ t quá cái này thô sơ giản lược nhìn lại cũng không có chứng kiến đặc biệt gì cứ như vậy ở phổ đà dưới sự dẫn dắt bọn họ bước vào đế thành bên trong vừa vào đế thành lọt vào trong tầm mắt s ở kiến đều là mạnh mẽ dị vực sinh linh thậm chí rất nhiều dị vực sinh linh trên người có huyết tinh chi khí không biết sát nhân mấy phần so sánh với ba ngàn vực s á t thực quá mức bình thản cố thiếu thương thay thế không khỏi cảm khái điểm này trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái c ũ sau đó t r á phổ v ư ợ đà đối với cố thiếu thương trở các loại có chút gia hạn đã là thiên tiêu hội nghị vậy không phải bọn ta t h ư ở n g đối có thể nhập các nơi ở bên trong tự chủ hành động toàn bộ hành động tạm nghe phật tử chỉ huy nghe chưa là bồ tát những thứ khác linh sơn đệ tử đều một mực cung kính đồng ý ngày hôm đó kêu hội nghị ở giữa phải lấy cố thiếu thương vi tôn cái kêu bồ tát các ngươi những trưởng bối này là bực nào an bài cố thiếu thương còn dò hỏi bọn họ đệ tử trẻ tuổi tham gia thiên kêu hội nghị không có đạo lý trưởng bối đều c h ờ ở bên ngoài phổ đà mỉm cười cũng đích sắc có khác công việc bất quá cái này liền không liên quan với các ngươi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương hai trăm sáu mươi bốn hoành hành ngang ngự phật tử t ổ thương phật tử chúng ta khi nào xuất phát có tôn giả la hán hỏi cố thiếu thương bây giờ phổ đà bù t ắ t không ở cái này linh sơn chi thượng đám người lấy cố thiếu thương vì tôn tự nhiên toàn bộ vâng theo cố thiếu thương ý tưởng ngay bây giờ a cái nào thiên tiêu tụ hội ta cũng thật tò mò cố thiếu thương hoàn toàn thích hứng chính mình phật tử thân phận dù sao ngày xưa ở thái sơ mô trung hắn chính là một phương cự đầu bị rất nhiều đệ tử sợ tôn lúc này cố thiếu thương vinh mặt hất hàm sai khiến liền dẫn những thứ này linh sơn đệ tử cùng nhau đi trước đế thành bên trong thiên đàn đi tham dự thiên tiêu hội nghị đi thôi cố thiếu thương dẫn đội bay thẳng hướng về phía thiên đàn nguyên bản cái này đế thành bất phàm là thường nhân không thể phi hành nhưng cô thiếu thương bất đồng đó vì linh sơn phật tử ở vào thành lúc liền được rồi đặc quyền có một viên ngự không lệnh sở dĩ lúc này trực tiếp đi trước thiên đản linh mẫn thiếu linh sơn nhân cái kia làm như linh sơn bên trên đương đại một vị phật tử đương đại đỉnh cấp thiên tiêu khi bọn hắn phi hành thời điểm đế thành bên trong rất nhiều người ngầm đầu nhìn rõ ràng trong mắt có ước ao màu sắc có thể ở đế thành phi hành có thể không giống tiểu khả không phải có thể cùng đế tộc so sánh thế lực có thể vô pháp đạt được loại đãi ngộ này mặc dù là có thể cùng đế tộc so sánh thế lực cũng không phải người người nhưng có cái này dạng đãi ngộ cũng chính là cố thiếu thương vì linh sơn đ ư ơ n g đại phật tử mới chỉ có có loại này đãi ngộ cố thiếu thương cái này từ lúc đế thành mặt trên bay đi rất nhiều người thậm chí nhận ra thân phận của hắn nghe nói linh sơn chi thượng có một vị mới phật tử tên là tổn thương thập phần cường thế đánh chết nguyên bản đệ huyết phật tử ly trần không sai bên ngoài tu thành phật môn đại nhật pháp tướng quả thực là bất phạm xem ra là muốn tham dự thiên tiêu hội nghị sau đó lao tới hai giới chiến trường đế thành bên trong mọi người thảo luận lại vẫn đoán ra cố thiếu thương hướng đi là ở bởi vì hiện tại bởi vì một hồi thiên tiêu hội nghị làm cho cả đế thành đều khó bình tĩnh huyên là xôi c h à o dương dương cũng không biết có bao nhiêu thiên tiêu đều làm hài đao x o è n xoẹn chuẩn bị đi người tham dự thiên tiêu hội nghị sau đó từ đó trổ hết tài năng cố thiếu thương mang theo còn lại linh sơn đệ tử cùng nhau đi tới thiên đàn trên đường có thể thấy được đế thành trung cũng có thiên tiêu hướng về đồng dạng mục đích chỉ bất quá c、so、á sau đó hắn liền phát hiện điểm ấy ở ba ngàn vực thiên địa cô thiếu thương đều gặp được rất nhiều vị nhân vật chính thậm chí nữ có nam có nhưng đi tới dị vực lại một cái không có nhìn thấy bất quá mệnh cách bất phàm người ngược lại là cũng không có thiếu theo cô thiếu thương thực lực đề thăng hắn đối với hệ thống ỵ lại từng bước giảm bớt có thể hay không kiểm tra nhân sinh kịch bản với hắn mà nói đã không phải trọng yếu như thế bởi vì cô thiếu thương đối thủ một ngày tiếp xúc thường thường chính là chung kết đối phương thời điểm nhiều lắm là bởi vì có thể chứng kiến đối phương cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản sau đó nhiều hiểu chút ít đến rồi vào lúc này cô thiếu thương thấy được cái tia thiên đàn chỗ nói là thiên đàn nhưng cái này thiên đàn cùng bình thường khái niệm ở trên thiên đàn cũng không tương đồng càng giống như là một tòa bên trong thành sơn mạch giống nhau xa xa nhìn lại cố thiếu thương liền thấy được rất nhiều hắc cám khí t ứ c nội bộ đã có rất nhiều ngày tiêu nhân ảnh đồng thời còn đang không ngừng có người ở tụ tập đều là từng vị dị vực thiên tiêu đây chính là thiên tiêu hội nghị cố thiếu thương hiện lên ý tưởng đồng thời hắn mang theo những thứ khác linh sơn đệ tử ở nơi này trên thiên đàn hạ xuống ông một mảnh phạm âm bên trong bọn họ rơi xuống đất mà bọn họ lúc rơi xuống đất liền nên đón từng mảnh một ánh mắt trở thành tiêu điểm linh sơn n h n tới cầm đầu là linh sơn phật ử có thể sánh bằng đế tộc thế lực lớn rất nhiều ngày tiêu vẫn còn ở sợ hai nói nhỏ thảo luận không n g t Đối với cô trước h thương i ế u t ở các loại rất là chú loại, là rất mụ. n g ờ thời. giờ i Linh tiếng, điệu có cây có cũng tục càng bóng, tên, đặt thập bát t Sơn danh hoang không tục đồng thời. Bây giờ Linh Sơn, Bây chịu chú ở mụ. r ư đây linh sơn đã có một vị phật tử ở hai giới trên chiến trường g ã y kích vẫn là người dẫn đội bây giờ linh sơn lần thứ hai phái một vị phật tử tất nhiên càng thêm mạnh mẽ không sai cái này phật tử vết thương tuy nhưng là mới phật tử thế nhưng thực lực không tầm t h ư ờ n g từng có kinh người chiến tích đang nghị luận trong lúc đó đã có một ngày tiêu hử lạnh anh linh sơn phật tử bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi cái kia cái gọi là đệ tứ phật tử di tiên Ở hai giới t r ê nhất c i người người ế n trường, trước mắt bao người bị người cách sát, cách bao bị vớt k thời t có thật nhiều ánh mắt nhìn về phía cái này h ừ l ạ n h người muốn nhìn một chút là ai như vậy dũng đã vậy còn quá lớn tiếng mở miệng làm cho bốn phía người đều nghe được cô thiếu thương cũng nghe đến nơi này h ừ l ạ n h theo tiếng nhìn lại cô thiếu thương còn không biết được thân phận của đối phương thế nhưng quanh mình có người thảo luận là đế tộc người đế c ử u đây là đế c ử u ở đế tộc đương đại thiên k i u bên trong cũng xếp hạng thứ chín hắn là cái kia đế mười một thân ca kỳ đệ theo di thiên ở hai giới trên chiến trường chinh chiến kết quả lại chết thảm sở dĩ trong lòng c ủ oán là hắn a thảo nào nhằm vào cái này linh sơn bốn phía người nghị luận làm cho cố thiếu thương sáng tỏ thân phận của đối phương đế cựu đế mười một kk cũng chính là cái kia chết ở vân thiên hà thủ hạ đế mười một cố thiếu thương sáng tỏ thân phận của đối phương sau đó nét mặt tận lực biến đổi lạnh xuống đế cựu ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ như vậy khinh thường ta linh sơn sao đã như vậy ta đây cũng không k h á c h khí cấp cho ngươi chút giáo huấn dạy dấu ngươi làm người ừ q u a n mình vô luận là người ngoài vẫn là cố thiếu thương đồng hành linh sơn đệ tử tất cả đều là sửng ố t bọn họ cũng không nghĩ tới cô thiếu thương sẽ phản ứng lớn như vậy thậm chí không có dư thừa ngôn ngữ lui tới một lời không hợp liền muốn trực tiếp động thủ ra bất quá theo cô thiếu thương ngôn ngữ cái k i a đế cựu nhưng cũng không chút nào cảm tỏ ra yếu kém ta cũng không phải là khinh thường linh sơn chẳng qua là nói linh sơn phật tử có chút có tiếng không có miếng cái k i a đế cựu nhìn về phía cô thiếu thương trong mắt cũng có lanh ý quan mang người đã như thế k h ô n g phục chúng ta liền tới đọ sức một phen chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc